chương 647, cái gọi là vợ chồng chương 647, cái gọi là vợ chồng vũ trụ ngươi không có tức giận a nhìn thấy hà vũ trụ lộ ra một bộ mây trôi nước chảy nét mặt hạ tiểu kỳ vẻ mặt thấp thỏm nhìn qua hắn nàng có thể hiểu rất rõ nhà mình người đàn ông này đừng nhìn mặt ngoài nhìn rất hào phóng kỳ thực trong mắt nhất là vò không được á c hắn cùng đời trước bạn gái nhiệm thu diệp sao tách ra nàng rõ ràng nàng cũng không muốn nhường nhà mình nam nhân hiểu lầm cho là mình là thay đổi thất thường nữ nhân ngươi đừng nghe lý ca đặt kia nói c à n nói bậy đài phát thanh là có hai người nam đồng nghiệp đối ta thật để ý nhưng mà ta cũng sớm đã ở đơn vị cho thấy thái độ nói ta đầu năm liền đã thành ra hai tử đều tốt m á y t h ằ n g lớn ta nói với bọn họ muốn cùng ta giữ một khoảng cách đừng ảnh hưởng công việc của ta cùng đời sống hà vũ trụ gật đầu một cái ta biết ngươi không cần khẩn trương lại nói hai ta cũng kết hôn thời gian dài như vậy ta điểm ấy tự tin vẫn phải có hạ tiểu kỳ vẻ mặt do dự xem xét hắn một chút trần trờ nói vũ trụ nếu không ngươi nói ta thẳng thắn nghỉ việc kiểu gì hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hạ tiểu kỳ một chút lập tức hít mắt hình như có cảm giác mà hỏi có phải hay không là ngươi vị lão sư kia nói với ngươi gì hạ tiểu kỳ lúc này lắc đầu không có hôm nay là đầu năm mùng một hắn có chuyện cũng sẽ không chọn hôm nay nói chẳng qua nói thật kỳ thực năm trước ta liền định nghỉ việc tới chẳng qua một cắm thẳng nghĩ kỹ sao nói cho ngươi vì sao a hạ tiểu kỳ thở dài ai nha ngươi khỏi phải hỏi dù sao ta không có ý định đi và đầu năm ngày mồng một tháng năm chính thức đi làm ta liền đi đánh cái báo cáo đem hợp đồng mở dù sao ta cũng không phải cái gì trong biên chế công nhân viên chức hà vũ trụ nhìn nàng một cái nói ra ngươi nếu có kỵ ta ý nghĩ ngược lại là rất không cần phải ngươi dạng gì làm người trong lòng ta đầu tự nhiên hiểu rõ ngươi vì làm cái này mc bỏ ra bao nhiêu nỗ lực có bao nhiêu tờ báo lật ra bao nhiêu quyển sách ta cũng không phải không nhìn thấy này nếu bỏ dở n ử a chừng ngươi thật c a m lòng xem xét hạ tiểu kỳ một chút hà vũ trụ nói tiếp ta nghĩ đi chúng ta một nhà ba người qua tốt chúng ta tháng ngày là được v ề phần người khác nghĩ như thế nào kỳ thực sao cũng được không ngờ rằng hạ tiểu kỳ lắc đầu nét mặt nghiêm túc nói nguyên bản ta cũng vậy nghĩ như vậy sau đó ta phát hiện ta sai rồi ta nghĩ ta trước kia nghĩ quá đơn giản cho rằng mc mà chỉ cần phát thanh tốt nghiệp vụ thuần thuộc liên thành. kỳ thực nguyên t h t để cho ta một lòng làm phát thanh ngược lại là không có gì vấn đề nhưng mà nơi này đầu những kia còn công, công lập anh còn có một chút hôn tạp quan hệ nhân mạch loại hình ta nghĩ tới đây lên đã cảm thấy đau đầu hà vũ trụ nghe vậy gật đầu một cái cái t i a ngược lại là có thể đi đài phát thanh người cái đỉnh cái đều là nhân tinh trong này những kia thấy hạ tiểu kỳ không hăng h à i lắm hà vũ trụ hơi suy nghĩ một chút cười nói ngươi nếu là thật không muốn đi đài phát thanh thành phố đi nhà máy cán thép tiếp tục làm ngươi mc cũng thành ta cùng hoàng thư ký trước mặt có thể nói lên lời nói cũng là chuyện một câu nói đương nhiên n à y đều muốn xem ngươi ý nghĩa ngươi nếu ngay cả bàn cũng không muốn lên vậy liền đơn môn đặt ra mang hải tử dù sao nam nhân của ngươi cũng không phải ngồi không n ổ i ngươi hạ tiểu kỳ lập tức quán trách dường như trừng mắt liếc hắn một cái vậy ta còn không thành heo mẹ già ta mới không được đâu nói đến đây hạ tiểu kỳ đột nhiên hình như có chỉ liếp mắt hà vũ trụ một chút nghe nói người nào đó đặt nhà máy cán thép trong giường như rất ăn ngon rất thụ các nữ đồng chí chào mừng còn nói các ngươi xưởng có vị nữ sừng hoa còn đã từng theo đuổi vị này người nào đó cũng không biết chuyện này có phải thật vậy hay không đối mặt hạ tiểu kỳ chế nhạo hà vũ trụ lập tức trận trắng mắt trả lời ta nói này cũng bao nhiêu năm chuyện xưa x ử a x ử a sửa sự việc ngươi thế nào còn đề này góp ra đâu nếu không phải là người dư văn lệ ta còn chưa cơ hội biết nhau n g ư ờ i đây hạ tiểu kỳ đem miệng một v i ệ lên ta không có đề nàng ta nói chính là ngươi cùng vị kia tiết cắn sự chuyện ngươi cũng đừng nói nàng không phải s â ngươi tới hà vũ trụ im lặng nói người ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi nhà máy cán thép cũng không phải nhà ta mợ ta còn có thể đem người đ u ổ i đi à. còn n g a nói ta nói chuyện cũng không dùng được à. người ta láo cha thế nhưng q u â n trưởng quốc gia đầu một nhóm thụ ủ ấn thiếu tướng hay là xếp hạng đặt gần phía trước cái chủng loại kia ta nhưng đắc tội không dạy nổi hạ tiểu kỳ thấy hà vũ trụ thực sự nói thật nàng cũng không phải là thật sự đang ăn hà vũ trụ giấm chẳng qua vừa nghĩ tới muốn từ bỏ hồi lâu đến nay nỗ lực truy tìm mc trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mê man mà thôi hừ dù sao ngươi miệng trượt ta nói không lại ngươi, ngươi thế nào nói cũng có lý hà vũ trụ im lặng quan sát nàng bộ kia không giảng đạo lý tiểu bộ dáng đầu óc nhất c h u y ệ n trực tiếp liền đem trọng tâm câu chuyện cho k é o xa hà ta nói mấy giờ rồi ngươi ngóng nó hạ tiểu kỳ đầu tiên là s ứ n g sở tiếp lấy vô thức vén tay áo lên nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ lúc này mới kinh ngạc nói ai nha cũng cái giờ này nhi chạy ngay đi chạy ngay đi cha mẹ ta cái kia đặt ra sốt ruột c h ở còn không phải ngươi ăn bậy bay giấm gây hà vũ trụ im lặng liếc nhìn trước mặt sốt ruột bận bị hoàng hạ tiểu kỳ đi theo nàng chở mình lên xe hướng về xa xa chạy tới sáng sớm ở xa bên ngoài mấy chục dặm lý gia bảo thành thật thật t h ả phùng bảo sơn chính vẻ mặt nhảy c ấ p nhìn vợ của mình tôn h ư n g anh nơi tay chân nhanh chóng hướng sọt trong lục tìm nhìn bánh bao phùng bảo sơn hưởng thụ dường như người người bánh bao phát ra hương khí sau đó vẻ mặt mừng rỡ khen ai nha này bánh bao chắc chắn hương không đợi bánh bao phóng lạnh hắn liền trực tiếp cầm một cái bánh bao ra đây lập tức cho hắn nóng ngao ngao gọi sau đó hắn thì tay trái tay phải qua lại ném kết quả vừa sẩy tay không có bắt được bánh bao lăn đến trên mặt đất ai u bánh bao của ta phùng bảo sơn kinh hô một tiếng lập tức ngồi sổm trên mặt đất đem bánh bao nhặt lên cầm trang ph hắn cầm lấy bánh bao vừa mới chuẩn bị t á n liền bị tôn hồng anh một cái chiếm quá khứ ta nói ngươi nói nhỏ chút coi chừng để người khác nghe thấy đối mặt vợ oán trách nét mặt phùng bảo sơn cười ha hả gại gai sau gáy sau đó không đồng ý trả lời quản chi cái gì ta chính đạo thượng có được lương thực còn có cái gì không thể gặp người tôn hồng anh đầu tiên là nghiêm sắc mặt tiếp lấy nét mặt nghiêm túc giải thích nói vậy cũng không được quay đầu nếu là có người hỏi tới ngươi liền nói hôm nay nhà ta ăn là bánh ngô phùng bảo sơn có chút không hiểu rõ nổi vì sao nha không vì cái gì tôn hồng anh cầm lấy cất đặt ở một bên rẻ lau tinh tế xoa xoa trong tay bánh bao sau đó lại thả trở về tam ảnh này mỗi nhà cũng trôi qua kiểu gì ngươi cũng không phải không biết ngay cả bột mì xay lẫn ngô và đậu tương bánh ngô đều không đủ ăn thì ngươi một nhà ăn trắng mặt bánh bao ngươi nhường chúng ta đội sản xuất cái khác xã viên thế nào nghĩ ngươi muốn trở thành điện hình sao vừa nhắc tới bởi vì xuất thân nguyên nhân bị ép ở trong chuồng bỏ những kia điện hình nhóm trong đó còn có không ít điện hình vì nhịn không nổi cơ thể cùng trên tinh thần đồng thời tàn phá từ đó vụn trộm treo ngược phùng bảo sơn lập tức liền không nói bảo tôn hồng anh liếc nhà mình không có tiền đồ nam nhân một chút sau đó đi đến trước bếp lò đem bánh bao hướng sọt trong vừa để xuống sau đó nhét vào trong tủ quầy lại cầm đem phá ghế dựa bên trên lúc này mới lần nữa đi đến trước bếp lò đem cuối cùng mấy cái tạp nhảo bột mì bánh ngô nhặt ra cầm lung bố che lên lên nàng chân trước vừa đắp kín chân sau phùng bảo sơn cái đó chuyên yêu t r e o trọc đại tẩu lý thụ anh thì vén rèm cửa lên đi đến vào cửa cũng không nói chuyện cũng không hỏi qua năm tốt mà là lạnh nhìn khuôn mặt trực tiếp thì chạy nhà bọn hắn bánh bột sọt đi tới xốc lên gắn vào phía trên lung bố phát hiện bên trong là đen như mực bột mì say lẫn ngô và đậu tương bánh ngô lý thụ anh đĩu mày đòi nợ d bánh bao đâu cái gì bánh bao tôn hồng anh dứt khoát giả thành không cô vẻ mặt kinh ngạc hướng phía lý thụ anh hỏi tậu tử cái gì bánh bao h a lý thụ anh bánh tôn hồng anh một chút ngay cả lợi đều chẳng muốn nói với nàng vẫn như cũ cường thế đối với phùng bảo sân hỏi ngươi không nói vợ ngươi đặt trong thành mang theo bột mì trắng tới mặt đâu lời kia vừa thoát ra tôn hồng anh lập tức nét mặt khiếp sợ hướng phía nhà mình nam nhân nhìn lại không có cốt khí không có câu chuyện thật thì cũng thôi đi sao nhà mình nhận dấu bột mì trắng cũng hướng ra nói người này được k h ở thành dạng gì mới có thể làm ra như thế không thể tưởng tượng sự việc đến chương 648, lòng dạ hẹp hỏi nam nhân chương 648, lòng dạ hẹp hỏi nam nhân phùng bảo sơn v ẹ m ặ tay t náy hướng phía tôn hồng anh cười cười giải thích nói hôm qua buổi tối cùng ba chúng ta mẹ ta lúc ăn cơm ta nói hớ người khác quan ta nói xong hắn thật cũng không nốc đến đi lấy t r ư n g tốt bánh bao mà là leo đến đầu giường bên trên theo của hồi môn trong g i ư ờ n g lấy ra còn lại non nửa túi bột mì trắng ra đây chỉ những thứ này tậu tử còn nhớ cùng ba chúng ta mẹ ta một nhà một nửa chữ còn chưa nói ra miệng lý thụ anh thì cầm lên kia non nửa túi bột mì trắng cũng không q a y đầu lại đi rồi phùng bảo sơn v ẻ mặt lúng túng nhìn nhìn mặt hiện v ẻ giận giữ nhà mình vợ cũng không biết nên như thế nào giải thích dứt khoát hướng cửa một ngồi x ổ m cầm lấy bên người dơm biên d ậ y rồi để dùng cho nhà kính giữ ấm dùng thảo t h i ê m tử n g ư ơ i tôn hồng anh không khỏi chán nản nàng thật không dễ dàng vớt lên chính mình nổi giận tâm tình sau đó đi đến phùng bảo sơn trước mặt tận lực giọng nói nhẹ nhàng hỏi yến nhi ba nàng ngươi nói thật với ta ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu riêng ta không có, có. ngươi khác suy nghĩ nhiều vậy ngươi vừa nãy nảy ý gì n g ư ơ i đem mặt cũng cho lý t h ụ anh vậy chúng ta một nhà ăn cái gì phùng bảo sơn xem thường nói kia còn không có có săn bánh bao bột mì trắng còn có mặt trong vạc còn có non nửa vạc tạp nhào bột mì đủ chúng ta một nhà ba người ăn n g ư ơ i tôn hồng anh có cho dù tốt tính tình lúc này cũng áp chế không nổi phùng bảo sơn n g ư ơ i thiếu cho nói chuyện âm dương q u á i khí n g ư ơ i cho ta đem lời nói rõ ràng ra n g ư ơ i rốt cục làm sao chuyện phùng bảo sơn dứt khoát gác lại trong tay dơm lúc này đứng lên nhìn thẳng nàng nói ra không ra thế nào chính là không muốn để cho ngươi vào thành tôn hồng anh vẻ mặt kinh ngạc nói vì sao nha mắt thấy phùng bảo sơn không nói lời nào tôn hồng anh đi theo giải thích nói ta vào thành làm việc cũng không phải vì chính ta vóc ta là vì chúng ta cái nhà này ngươi ngóng nó ta phòng này này cửa sổ này nóc nhà vừa đến trời mưa xuống không phải hở chính là mưa rột này đại nhân còn dễ nói nhà ta tiểu y ế n nhi còn như thế nhỏ ngươi nhường nàng đi theo ta cùng nhau chịu tội à nói đến đây tôn hồng anh con mắt không khỏi có chút p h í m hồng ta đổ cái gì ta còn là không phải suy nghĩ suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền và năm nay bận điệu n h ắ lúc tìm người cho xây một chút nhà mạ không ngờ rằng phùng bảo sơn đem cổ cứng lên cứng rắn nói ra vậy ta cũng không thể đem ta của chính mình vợ dựng vào cho người ta người trong thành làm gì t h á i thái tôn hồng anh cuối cùng hiểu do vấn đề nằm ở đâu hợp lấy náo loạn hồi lâu nam nhân này lại là lòng nghi ngờ nàng cho người làm tiểu thăm đi nàng lập tức cảm thấy mình có loại tâm lực lao lực quá độ đổ, đổ chân ta bất đôi nói mà muốn đi cho người làm nhũ nỗ tử cũng không phải làm gì t h á i thái, thái. ngươi đặt kiềm nghị cái gì đâu lại nói còn không có ta đại ca cho làm chứng mà hắn nhưng là huyện chúng ta nổi danh kỹ thuật viên lời nói của hắn ngươi dù sao cũng nên tin t phùng bảo sơn tiếp tục mạnh miệng nói ai mà biết được có phải hay không các ngươi hai huynh n ộ i hùn vốn lừa gạt ta Cô ý b i ê người nói dối ặ t ta. Mắt thấy Tôn hồng anh lộ ra vẻ mặt vẻ thất Anh ra Hồng Phùng vọng, Sơn lộ vẻ vẻ Bảo d n như cũng ý thức được. chính mình g thức được, ý m ớ vừa tựa nói lời nói này, tựa như là có lời là chút quay á Thế thích hắn là, cũng đúng giải thích nói. Người giải q u về mấy ngày nay đều không cho ta đủ n g ư ờ i tôn hồng anh đột nhiên thở dài sau đó kéo đem ghế ngồi xuống ta trước kia đặt ra lúc một tiên mệnh cần chết nhiều lắm là cũng là nhớ t h ấ t đến tám cái công điểm điểm ấy điểm năng đỉnh cái gì dùng năng đổi mấy cân lương thực ta vào thành một chuyến người một tháng thì cho ta hơn mười viên cái này cũng chưa tính bọn ta hai mẹ con ăn ở ngươi bản thân tính toán cái này cần tiết kiệm bao nhiêu lương thực ta mỗi lần mang cho ngươi những kia ăn dùng ngươi làm là gió lớn thổi tới a đều là vợ ngươi ta vất vất vả và dãy lại nói chuyện này ta trước kia không phải cũng thương lượng xong mà ngươi tạm thời trước nhịn một chút chờ người ta nghi ngờ hai thai lúc ta cũng đi theo muốn hải tử này không ngay tiếp theo nhà ta hải tử cũng đi theo được nhờ mà ta nếu bỏ qua nhà bọn hắn cũng đừng có ta ngươi làm đặt trong thành tìm tốt như vậy việc dễ đâu nói tới chỗ này phùng bảo sơn cũng có thể cảm giác được vợ của mình dường như thật sự không có lừa hắn hắn do do dự dự hỏi người nam kia thật sự không có lụng ngươi tôn hồng anh đều nhanh im lặng chết rồi nàng trợn trắng mắt nói ta thích thân ca ngươi làm mắt người mỏ m ó m nhà hay là đầu góc không dùng được ca thì vợ ngươi ta dạng này ngươi còn tưởng rằng là cái gì thiên tiên đâu ngươi đều không mang theo con mắt nhìn của ta được không nào cho dù ta muốn cho người làm gì thái thái người ta còn ghét bỏ ta đâu hợp lấy hắn đây là nháo cái ô long phùng bảo sơn ngượng ngùng gãi gãi sau gáy tiếp lấy trong đầu giường như linh quang nói lên thế là có chút hỏi g i kia yến nhi mẹ của nàng ngươi liền nói ngươi lẽ nào thì không có gì ý nghĩ thấy tôn hồng anh nhìn qua hắn ánh mắt nghĩ hoặc phùng bảo sơn nuốt n g ụ n nước bọt có chút chua chua nói n g ư ơ i đang trong thành trôi qua tốt như vậy có ăn có uống ngừng lại có ngư có thịt nếu ta ta cũng không nỡ lòng quay về tôn hồng anh đột nhiên có như vậy một m h á y mắt cảm giác chính mình một tấm chân tình cho cho ăn thế là nàng thiếu khi vô lực nói ra được rồi ta không tới chu toàn đi đ ờ i này ta liền theo ngươi gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó hai mẹ con chúng ta nên là cả đời nghèo khổ mệnh thấy một lần nàng như vậy phùng bảo sơn lại không vui tuy nói của chính mình vợ vào thành chính mình vẫn không đến làm loại chuyện đó nhưng này mỗi ngày mẹ gần chết vẫn đúng là không có nhiều tinh thần và thể lực suy nghĩ loại chuyện đó tất nhiên không bị người cho đội nón xanh kia vợ cho người ta làm chút công việc sợ cái gì hắn còn có cái gì không yên lòng lại nói vợ mỗi lần quay về luôn có thể mang rất nhiều ăn ngon quay về dù chỉ là chút ít đồ ăn thừa cơm thừa nhưng với hắn mà nói vậy cũng đúng khó được mỹ vị huống chi có đôi khi còn có rượu đâu biệt giới nha người đi người đi về sau ta không nói vẫn không được sao yến nhi mẹ của nàng người năm nay còn tiếp cha cho bọn hắn ra làm gì người yên tâm trong nhà có ta đây cha ngươi chỗ ấy ta cũng giúp người trông n ô n đâu người cứ yên tâm tốt tôn hồng anh lúc này mới phản ứng được nhớ ra trước đây dự định về nhà một chuyến đều bị người nam nhân trước mắt này cho khí quên dù sao công công bà bà cũng không chào đón nàng ghét bỏ nàng cho trong nhà sinh cái bồi thường tiền hàng đi nhà bọn hắn chúc tết cũng sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt vậy thì thật là tốt nàng trước đây cũng không muốn đi hơi kém đem trà ta đem quên đi tôn hồng anh vua hót một cái sau đó cầm trương hơi sạch sẽ chút bọc bố kéo ra tủ bát cầm mấy cái bánh bao bọc vào tiếp lấy liếc nhà mình nam nhân một chút tức giận dặn dò ta cho ta cha chỗ ấy lấy chút bánh bao quá khứ ngươi đặt ra xem trọng hải tử kia t vốn cho rằng hôm nay một cùng vợ ngà bài chính mình thì nhất định là bị ném bỏ chủ không ngờ rằng nhà mình vợ là trọng tình nghĩa như vậy một người thế mà một chút cũng không có ghét bỏ hắn tất nhiên vợ còn một lòng muốn theo hắn qua với lại cũng không có làm cái gì có lỗi với hắn chuyện ủy kia mới ăn no dội việc được đem nhà mình lương thực tặng người đâu nghĩ đến đây phùng bảo sơn không khỏi lộ ra vẻ mặt hối hận nét mặt sớm biết thì không hướng ra nói hưởng công kia mấy cân bột mì trắng mịn chương 649, sai lầm ở chung cách thức chương 649, sai lầm ở chung cách thức tuyết rơi hơn phân nửa đêm trên mặt đất bao trùm thật dày một tầng dẫm lên trên kéo kẹt kéo kẹt vang hạ tiểu bảo chính vô cùng buồn chán đứng ở cửa chính cầm trong tay một cái nhánh cây làm thành bảo kiếm qua lại treo ở nhìn chẳng qua chỉ n g o n h lại trong một giây lát hắn thìn đ á n đem bảo kiếm hướng bên cạnh hất lên tiếp lấy ngồi sồm trên mặt đất giữa lưng vào tường bắt đầu vô cùng buồn chán quan sát trước cửa phong cảnh tới đảo mắt chỉ thấy xa xa có hai chiếc xe đạp l á i tới hắn nhìn kỹ không phải nhà mình t ỷ t ỷ t ỷ phu còn có ai làm hạ hắn thì gieo h ò hướng phía phía trước nên đón tiếp lấy t ỷ t ỷ phu các ngươi đã tới a này từ đâu tới xe đạp mắt thấy hạ tiểu bảo vọt thẳng đi qua hạ tiểu kỳ lo lắng cho mình kỹ thuật lái xe không tốt sợ đụng vào hắn thế là thắng gấp một cái theo trên xe nhảy xuống tới tiếp lấy chừng nhà mình đệ đệ một chút t r á c cứ hôm nay là đầu năm mười một sẽ không gọi người a hạ tiểu bảo lúc này mới tỉnh ngộ lại sắc mặt ngượng ngùng giật giật khoe miệng lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cởi đến tỷ tỷ phu lễ mừng năm mới tốt lễ mừng năm mới tốt hơn năm tốt hà vũ trụ cười ha h à xe đẩy tiến lên thuận tay đem xe đạp một đâm tiếp lấy liền đem hạ tiểu bảo ô m đến xe đạp trâu ngồi phía sau đối mặt hà vũ trụ hạ tiểu bảo thì có vẻ thoải mái nhiều tỷ phu ngươi mua cho ta pháo không tại hạ tiểu bảo hy vọng trong ánh mắt hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu không có mua a mắt thấy hạ tiểu bảo vẻ mặt vẻ thất vọng hà vũ chủ cười ha hạ theo áo khoác trong túi lấy ra một cái phích nước nóng đóng lớn nhỏ lao đầu mập hướng phía hắn đưa tới cầm cái này chống đỡ thành sao không có nghĩ rằng hạ tiểu bảo thế mà không linh tỉnh lúc này thì lắc đầu lao đầu nhi này nhìn hoa thật tiêu rất giống cái cầu giống nhau này có cái gì chơi vui mắt thấy đối phương không chịu tiếp hà vũ chủ cười ha hà đem đồ chơi lại thăm dò trở về trong túi vừa cười vừa nói đây chính là ngươi chính miệng nói đợi lát nữa cũng đừng hối hận lẽ nào này lao đầu mập còn có cái gì huyền cơ hay sao hạ tiểu bảo một chút cân nhắc lập tức thì đổi ý ta muốn ta muốn nhanh cho ta tốt tỷ phu. người tốt nhất rồi n h a cầm lấy đi hà vũ trụ cũng sẽ không cùng một đứa bé tích cực h ú n g chi đây là em vợ của hắn lại nói cái này đồ chơi vốn chính là chuẩn bị cho hắn nhìn qua đệ đệ trong tay lao đ ầ u m ậ p hạ tiểu kỳ cũng có chút tò mò chẳng qua nàng cũng không hỏi dù sao lát nữa liền biết và ba người nhất tiến viện chỉ thấy hạ đông dương bưng lấy bánh bao giỏ đang chuẩn bị g ẹ o d è m vào nhà đâu hà vũ trụ lập tức đem hạ tiểu bảo ô m xuống dưới sau đó đem xe đạp hướng bên tường khen g h i ê n g một bên chầu mừng đông dương chào hỏi một bên tiện tay đem rèm vấn lên cha lễ mừng năm mới tốt trông thấy khuê nữ cùng con rể trong c h ư ớ c mắt ấy hạ đông dương luôn luôn không nói c ư ờ i tùy tiện mặt cũng cách ra đủ cười vui vẻ lễ mừng năm mới tốt lễ mừng năm mới tốt nhìn hạ tiểu kỳ một chút hạ đông dương dẫn mấy người vào nhà tiếp lấy đem bánh bao giỏ hướng ngăn tủ trống lên vừa để xuống cười nói vừa mẹ ngươi còn nói các ngươi ba miệng cái kia đến thái mẹ ngươi cũng đặt mua đủ thì còn kém cái ngư chẳng qua cũng kém không nhiều cái kia ra nổi hà vũ trụ lập tức nói ra vậy ta đến nhà bếp ngó ngó đi thuận tiện rút chuyện không cần ngươi trước hạ đông dương lời còn chưa nói hết hà vũ trụ thì đi ra cửa hạ đông dương lập tức trêu c h ọ c nói hắt đứa nhỏ này đi đứng chính là lưu loát、Hắc. tiểu hầu nhi đâu chỉ hà hiểu hạ tiểu kỳ một cái kéo qua tóc dối bởi hạ tiểu bảo giúp hắn sửa sang lại tóc một bên trả lời thiên nhi lạnh không có bỏ được ôm hắn ra đây nhường hắn cô nhìn đâu nha vậy cũng đúng mấy ngày nay quả thật có chút lạnh khắc đông lạnh nhìn h ả i tử nói xong hạ đông dương hướng trên ghế ngồi xuống tiếp lấy nắm chặt n ắ m đấm hướng phía đùi đập mấy lần thấy hạ đông dương tự mình đấm chân hạ tiểu kỳ trong lòng lập tức cũng có chút căng thẳng nàng vẻ mặt hoảng sợ hỏi cha ngài chân này hạ đông dương đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức không đồng ý cười nói a không có chuyện tê liệt nhiều năm sao có thể bỗng chốc thì toàn tốt thiên ấm áp vẫn còn không có gì chính là thiên nhất lạnh chân này cũng có chút mà thấy hạ tiểu kỳ vẻ mặt căng thẳng hạ đông dương lập tức vỗ vỗ cánh tay của nàng không có chuyện người khỏi phải lo lắng thật không có vấn đề gì ta lần trước hỏi qua người bệnh viện lý đại phu lý đại phu nói trời lạnh còn nhớ bộ cái g i à y điểm c ộ n đ ô n g nếu không chân dễ r u lên ta hỏi hắn là cái gì nguyên nhân hắn thì cùng ta giải thích nói là cái gì tính mạng nhà cái gì thần kinh loại hình vấn đề c ò nói n không cần lo lắng đây đều là phản ứng bình thường nói lại nuôi mấy năm liền tốt hạ tiểu k ý n g h e xong lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra mắt thấy khuê nữ lại cùng lo lắng h á i hùng hạ đông dương trong đầu một hồi hối hận sớm biết thì không làm khuê nữ mặt đấm chân kỳ thực chân cũng không phải thật vô hô cùng m à chẳng qua ít nhiều có chút khó chịu thôi ngồi ngồi hạ đông dương vô vô khuê nữ cánh tay tiếp lấy đối hạ tiểu bảo sai s ử nói bảo nhi người đi nhà bếp xem xét nhìn xem mẹ ngươi k ê ngư hầm xong chưa nhà hạ tiểu bảo đáp một tiếng tiệ tay thả tay xuống bên trong lão đ ầ u m ậ p vung lên d è m đi ra cửa hạ đông dương thấy nhi tử đi ra lúc này mới hướng phía hạ tiểu kỳ hỏi tiểu kỳ cho nhà chúng ta tìm nhà sự việc ngươi cùng vũ trụ để không có việc này nguyên nhân gây ra chính là hạ ra cái đó bà con xa cũng là bộ phòng này chủ nhân không có ý định lại đem nhà cho thuê bọn hắn vốn định để bọn hắn năm trước thì c h u y ệ n nhưng mà thật không có ý t ư ép t h ậ t chặt thế là thì đ ổ i thành tháng riêng m ư ờ i năm trước đó vừa nhắc tới nhà hạ tiểu kỳ thì lắc đầu không có kỳ thực không cần ta nói vũ trụ hắn cũng đã sớm biết liền đợi đến ta cùng hắn hám ồ n đâu hạ đông dương có chút nghi ngờ hỏi không phải liền để hắn giúp đỡ thuê cái nhà chính là cũng không phải ở nhà các ngươi n à y còn cần trương cái gì miệng hạ tiểu kỳ xem xét cha hắn một chút nói ra trong nhà nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi còn cần phải các ngươi ra ngoài thuê a lại nói ở la cầu ngõ bao nhiêu thuận tiện a cách các ngươi cục điện lực cũng gần chỉ mấy bước đường sự việc về phần nhà năm này năm trước sau đi nơi nào tìm nhà đi hạ đông dương nhất thời có chút cảm động nhưng đúng lúc này thì thì chậm rãi lỡ ắ đầu không thành a thấy hạ tiểu kỳ vẻ mặt khó hiểu hạ đông dương giải thích nói khuê nữ à n à y chuyện cũ kể thật tốt gà đi khuê nữ tắt nước ra ngoài ngươi hiện nay đều đã lập gia đình không thể lao theo trước giống nhau vận hướng về nhà mẹ đẻ ngươi nhiều lắm thay bọn hắn lao hà ra suy xét phòng này sự việc cha suy nghĩ lại một chút cái khắc triệt ngày này hạ tiểu kỳ vừa sốt ruột đang định khuyên nữa khuyên nhà mình lao phụ thần đảo mắt chỉ thấy màn cửa bị lão mẹ một cái vung lên đúng lúc này chỉ thấy h ạ vũ trụ bưng lấy ngư bồn đi đến mỗi năm có ngư phú quý an khang h ạ vũ trụ người không đợi vào nhà cắt tường lời nói trước hết hô lên dẫn tới nhạc mẫu vưu phượng anh v ẹ mặt t ư ơ i cười n h ì n không được lật ra y phục của mình tay áo đi lau rơi khỏe mắt nước mắt cô ra nhà ta cái miệng này nha cùng lau mật giường như này cắt tường lời nói là một câu một câu hướng ra bước lên cười đến mắt của ta nước mắt đều đi ra hạ đông dương cũng đi theo cười tiếp lấy mọi người ngồi xuống ngồi vây quanh thành một vòng không chờ hạ đông dương ra tay trước lời nói hạ tiểu bảo trực tiếp liền đem trong tay lao đầu mập hướng trên b à n vừa để xuống đúng lúc này chỉ thấy lao đầu mập trên b à n quay vòng lên chẳng qua bất kể nó sao di chuyển thân thể chính là không ngã người một nhà có chút hăng hái quan sát một lúc lập tức viu phượng anh đẩy có lòng vui mừng vô vô hà vũ trụ cánh tay c h ụ tử người có lòng dẫn tới hà vũ trụ vẻ mặt cười ngây n ô hạ nhìn n g a i nói người một nhà không nói hai nhà lời nói đây chính là ta thân đệ đệ ta không thương hắn thương ai những lời này trong nháy mắt liền đem người một nhà cũng cho cảm động dẫn tới viu phượng anh hít mũi một cái lại suýt nữa rơi lệ hạ tiểu kỳ đột nhiên đứng dậy cho hà vũ trụ đổ tràn đầy một chén rượu tiếp theo cho chính nàng ngược lại cũng một chén sau đó nàng bưng chén rượu lên vẻ mặt trịnh trọng hướng phía hà vũ trụ đưa tới hạ tiểu kỳ có chút thấp thỏm cắn cắn miệng môi dưới sau đó nét mặt dứt khoát mà hỏi nhà ta gian kia nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có thể hay không nhường cho ta cha mẹ bọn hắn ở không ngờ rằng hà vũ trụ quả quyết lắc đầu ngay tại người một nhà cho rằng hắn không muốn tình hôn dưới hắn lại nói ra một câu làm cho người không tưởng tượng được nói ra đến chương sáu trăm năm mươi lòng tốt làm chuyện xấu chương sáu trăm năm mươi lòng tốt làm chuyện xấu nhìn qua vẻ mặt bất an hạ tiểu kỳ hà vũ trụ nữ khí bình tĩnh mà hỏi vốn chính là chuyện một câu nói ngươi tại sao muốn làm phức tạp như vậy xem xét hạ tiểu kỳ một chút gặp nàng câm miệng trầm mặc không nói hà vũ trụ khẽ lắc đầu tiếp tục nói một căn phòng thôi cho ai ở không phải ở lại nói đây là cho mình cha mẹ ở cái kia còn có cái gì phù hợp không thích hợp lẽ nào ta tại trong lòng ngươi chính là cái không để ý thân tình người sao vừa mới dứt lời hà vũ trụ trực tiếp quay đầu n hôm ì n n phía h nay h Hạ Tiểu là đầu năm mười một ta mời ngày a tốt tốt hạ đông dương có chút không hiểu rõ nổi cũng không rõ ràng hà vũ trụ thời khắc này ý nghĩ thế là mơ mơ màng màng cùng nhà mình cô ra cặn một chén hà vũ trụ uống một hớp làm tiếp lấy đứng dậy cho viu phượng anh ngược lại cũng một chén rượu sau đó hắn lại đem chén rượu của mình đổ đầy cùng vừa nay giống nhau hướng phía vưu phượng anh mời một ly mẹ ta cũng mời ngài một cái thấy nhà mình cô ra nét mặt vẻ mặt trịnh trọng vưu phượng anh trong lòng cũng có chút thất vọng nàng vẻ mặt bất an xem xét nhà mình khuê nữ a một chút tiếp lấy nhìn về phía hà vũ trụ đôi hắn miễn cưỡng cười nói vũ trụ ngươi đừng coi là thật hờ à à à tiểu kỳ nàng nói chuyện chẳng qua đầu vóc kỳ thực nàng cũng là tốt bụng chính là hà vũ trụ hơi cười một chút bưng chén rượu cầm chén xuôi theo cùng v u p ư ợ n g anh cốc đục đụng lập tức há mồm ngắt lời nàng mẹ ngài khỏi phải nói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 nha đầu này từ nhỏ để cho ta cho làm hư ăn nói vụ về cũng sẽ không nói cái lời nói ngươi khỏi phải chấp nhận với nàng hà vũ trụ hơi cười một chút lập tức lôi kéo nhà mình v à tay đem nàng đặt tại trên ghế hạ tiểu kỳ n g ầ n đầu nhìn về phía hà vũ trụ kết quả bị hắn cho t r ừ n g mắt liếc lúc này cũng không dám lên tiếng hạ đông dương thoảng qua trầm mặt một hồi sau đó đột nhiên mở miệng nói trụ tử hào ý của ngươi ta cùng tiểu kỳ mẹ của nàng cũng tâm lĩnh nhưng mà cái phòng này chúng ta không thể ở ngươi mấy ngày nay nếu có rảnh rỗi lại g ú p họ thăm một chút xem xét phụ cận có thuê phòng không có sẽ không cần rộng bao nhiêu mở có một có thể ở lại chỗ ngồi là được. cha. có còn một làm muốn thể Trong Không phải, nhà Hà ở lại là ngồi ngoài. này sẵn gì đã ra vũ trụ v ừ a mới nói không có hai câu, liền bị nhạc mâu nói hai liền không nhạc có câu, bị vũ ư u Phượng Anh cho kéo lại cánh tay. kéo lại v trụ Vũ Trụ? trụ. ngươi trước hết nghe ta nói v u phượng anh nhìn qua hắn cũng đi theo tỏ thái độ nói mẹ hiểu rõ ngươi là hảo hải tử cũng biết ngươi đứa nhỏ này hiếu thuận nhưng này chuyện nào ra chuyện đó mọi thứ không thể không giảng quy củ hôm nay ngươi nếu còn nhận ta cái này mẹ ngươi liền nghe cha ngươi cũng đúng thế thật ý của ta thấy hà vũ trụ còn muốn tiếp tục q u y n ủ vũ p ư ợ n g anh trực tiếp thì cho hắn chặt lại trở về hôm nay đấy là đầu năm mùng một có lời gì đâu và chúng ta cơm nước xong sôi lại nói ngươi nhìn xem thành sao hà vũ trụ còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu sau đó túi đầu ăn cơm trên b à n cơm bầu không khí không thể nói tốt có chút chút ít một ngạn và bữa cơm này ăn xong hạ đông dương thì lấy cớ nói mình bụng không tốt đi ra ngoài đi nhà xí đi chỉ có hạ tiểu b ả o khẩu vị cực kỳ tốt còn đang ở một bên hướng trong miệng hồ cận hải n h é t một bên tỉ mỉ chọn xương cá có thể là năm trước cơm nước không tính là tốt bao nhiêu cho nên hôm nay cái này bỗng nhiên cơm chưa có vẻ đặc biệt phong phú vũ phượng anh thì là hình như quên vừa n ã y gây điểm này không thoải mái chờ bọn hắn cặp vợ chồng cơm nước xong xuôi liền bắt đầu thái độ khác thường thúc giục bọn hắn nhường hai người bọn họ nhanh đi về hạ tiểu kỳ vẻ mặt nóng này nhìn hà vũ trụ một chút gặp hắn không nói lời nào thế là thì lặng lẽ kéo hắn một cái cánh tay dù n g miệng hình đối hắn nói ra ta sai rồi bây giờ nên làm gì a còn có thể làm sao đương nhiên là lương phan thấy hà vũ trụ nét mặt im lặng xem xét nàng một chút hạ tiểu kỳ trong lòng biết hà vũ trụ có phải không khẳng giúp đỡ thế là nàng liền trực tiếp đối vũ p ư ợ n g anh hô mẹ không ngờ rằng vũ ư Phượng u đều Anh cảnh không hạ liền đến nàng, mà là lấy cười có để vô ý mà vô v trụ mu bàn t a y ta i đối với ế p lấy Vũ hắn dặn dò.、Vũ、trụ、a. Ta cùng ngươi cha đi đứng đều không phải là vô cùng thuận tiện mấy ngày nay ngươi nếu rảnh rỗi tranh thủ cho tìm ở giữa phù hợp ở nhà điều kiện thì cha ngươi mới vừa nói sẽ không cần tốt bao nhiêu có thể ở lại người là được tiếp theo v u phượng anh lại đưa tay đem hạ tiểu kỳ cho tùng đến một bên nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng một bên nói với hà vũ trụ tiểu kỳ nha đầu này không hiểu chuyện nay tính tình cùng với nàng cha một cái khuôn đúc ra tới cũng chết c ư n g nói chuyện làm việc、a. một chút cũng không thay người khác suy nghĩ người bình thường khác vẫn vương t r i u nàng nhiều phê bình nàng v à i câu tỉnh nàng ba ngày hai đầu rơi vào mơ hồ hà vũ trụ xem xét hạ tiểu kỳ một chút tiếp lấy nhìn về phía vưu phượng anh hướng phía nàng cười cười không có chuyện tính tình cưỡng rất tốt ta thì thích kiểu này có cá tính vưu phượng anh nghe được hà vũ trụ lời nói bên trong ý nghĩa hiểu rõ hắn không có đem chuyện ngày hôm nay để ở trong lòng thế là lập tức vui vẻ nết môi n ở nụ cười ngay cả khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt cũng đông chốc giãn ra không b t nàng lôi kéo hạ tiểu kỳ tay đem nàng cho kéo sang một bên sau đó nhỏ giọng đối nàng giàn giàn n g ư ơ i này cũng trưởng thành đều là do mẹ nó người về sau không quan tâm đụng phải chuyện gì quá nhiều qua đầu g óc suy nghĩ nhiều một chút nghĩ không hiểu liền để nhà ngươi đàn ông giúp ngươi hạ quyết định khắc mơ mơ hồ hồ đầu g óc nóng lên liền đem sự việc làm ngươi liền nói ngươi hôm nay làm chuyện này ngươi bản thân nói ngươi này gọi làm cái gì vậy có hồ đồ hay không hạ tiểu kỳ cũng là vẻ mặt t à o não ta cũng không muốn nhiều như vậy kỳ thực ta nguyên lai muốn theo hắn thương lượng một chút không có nghĩ rằng này nhất thời đem không ít miệng liền trực tiếp nói ra ngươi này không gọi trực tiếp ngươi này gọi làm việc không có đầu óc người chu cái miệng nhỏ miệng ngược lại là t h ư n g k h o i ngươi để ngươi nam nhân thế nào nghĩ vâng hai người các ngươi là cặp vợ chồng có thể nhà kia dù sao cũng là người lao hà ra cho dù có ngươi kia một phần kia mọi thứ cũng phải hai người thương lượng đi có đúng hay không rốt cuộc chúng ta nữ nhân lời này không quan tâm trong nhà đụng tới chút gì chuyện lấy sau cùng chủ ý còn phải là bọn hắn nam nhân hiểu rõ sai lầm rồi ha hạ tiểu kỳ cau mũi một cái quên miệng lộ ra một bộ có chút ủy khuất nét mặt hiểu rõ v ư u phượng anh có lòng muốn muốn giả là một bộ nghiêm mẫu diễn xuất đáng tiếc nhìn qua trước mắt con gái ruột nàng vẫn đúng là không đành lòng nói chút ít quá mức trách móc nặng n ề rốt cuộc hạ tiểu kỳ điểm xuất phát cũng là vì bọn hắn một nhà thử tốt cuối cùng nàng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài lập tức sở trường chỉ nhẹ nhàng đệ lên hạ tiểu kỳ c h ắ n g nhi người nhà đầu này đều bao lớn người một chút cũng không ngừng người b ấ t lo hai mẹ con nói xong thì t h ầ m vũ phượng anh vừa quay đầu liền thấy c h i ế c kia dừng ở cửa mới xe đạp đây là vũ trụ mua cho người a người xem một chút mưa người trụ đối ngươi tốt bao nhiêu tốt như vậy xe đạp nói mua liền mua người nhà thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc nói xong vũ phượng anh vẫn miếng hỏi xe này xài bao nhiêu tiền mua hạ tiểu kỳ sờ lên bím bóc không xác định trả lời tựa như là một trăm chín mươi tám đứng ở bên cạnh vưu phượng anh sau khi nghe xong trên mặt chỉ còn lại có một bộ mười phần biểu tình khiếp sợ đây cũng quá đắt chương sáu trăm năm mươi một ai cũng không sai chương sáu trăm năm mươi một ai cũng không sai trên đường trở về hà vũ trụ một câu cũng không nói hắn cũng không phải có nhiều tức giận mà là trên đường đi cũng tại nghĩ lại kiếp trước lấy chính mình nửa đời người nhân sinh tử h lôi đổi lấy là nhất định không thể lại hạnh phúc hôn nhân sắp đặt còn có chính mình mất tức cuộc sống thất bại vậy cái này một thế đâu người yêu là tự chọn chính mình cũng cuối cùng đạt được c ớ c muốn ô n mỹ nhân về coi như là đền bù đợi trước khuyết điểm có thể để tay lên ngực tự hỏi dạng này hôn nhân tựu chân hạnh phúc sao cuối cùng hay là chính mình tạo đầu gánh một đầu nóng gắn gượng dựa vào tự thân vượt trội điều kiện còn có đối làm thời không gượng dậy nổi nhạc phụ vô vi bất t r í chăm sóc giúp đỡ hắn lại lần nữa tạo lòng tin thoát khỏi quá khứ loại đó đê mê đời sống trạng thái lại thêm một ít vật chất thượng giú p đỡ nâng đỡ nhìn này toàn ra tránh thoát vũ bùn lại lần nữa trở về đến một cái bình thường gia đình quỹ đạo mà chính mình lần này dụng tâm nỗ lực cũng đã nhận được bọn hắn người cả nhà. Tán thành. Nói cho cùng, hắn cùng hạ tiểu kỳ hôn nhân cũng không phải cái loại người này người hướng tới hai hướng xông lên tình yêu nhiều hơn nữa nhưng thật ra là đến từ người nhà họ hạ cảm kích đối với loại trợ giúp này người nhà họ hạ từ chối không được bọn hắn cũng không muốn từ chối thế là thân làm cô gái ngoan ngoãn hạ tiểu kỳ tự nhiên cũng đã thành t i ể u này cảm kích vật hy sinh bây giờ trở về quay đầu lại suy nghĩ kỹ một chút hạ tiểu kỳ ngay lúc đó loại đó trạng thái kỳ thực thật không tính là đối với mình có nhiều đệ bụng nhiều lắm là cũng là một chủng loại dường như giữa bằng hưu tương đối nhẹ nhom ở chung cách thức cùng giữa người yêu loại đó qua lại thu hút một ngày không gặp như là ba năm trạng thái căn cũng bản kỳ h ô thực chỉ có thể nói hà vũ trụ là nghĩ nhiều bị giới hạn thời đại này cái bầy hạt tính tư tưởng của người ta cùng ý thức cũng không thể lấy ra đi cùng mấy chục năm sau đó so với biểu đạt trong lòng tình cảm phương thức cùng phương pháp cũng tương đối hàm s ú c thậm chí ngay cả rất nhiều ở chung được cả đời vợ chồng dù là cả ngày cùng nhau công tác cùng đời sống kỳ thực trong nội tâm cũng không rõ ràng đối phương có phải thật vậy hay không yêu chính mình rốt cuộc đương thời mọi người quan tâm nhất đại sự chính là tích cực kiến thiết tổ quốc nỗ lực b ì n h bác gian khổ phấn đấu nhiều kéo chạy mau về phần cái gì nam nữ h o a n ái tình cảm truy cầu hưởng thụ đời sống không ốm mà gen đều là tư bản chủ nghĩa quốc gia mới biết có được tinh thần hữu ác tính là cần theo ngôn ngữ cùng nội tâm đi đồng thời chống lại thậm chí cả đi khinh bỉ cặp vợ chồng kết hôn sống qua ngày không phải là vì cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau cộng đồng tiến bộ sinh con dưỡng cái kiến thiết tổ quốc sao về phần tình yêu loại vật này vừa nhìn không thấy lại sợ không được không được ăn lại không được uống hiện nay còn đang ở nghèo khó tuyến trên dãy ruổi lao bách tính môn ngay cả một ngày ba bữa cũng không giải quyết được còn có tâm tư làm kiểu này không không thiết thực đồ chơi cho nên nghiêm ngặt đi lên giảng hạ tiểu kỳ cũng không tính được bị gia đình đẩy ra vật hy sinh đối với mình hôn nhân nàng cũng không phải là hoàn toàn bị di chuyển đi tiếp thu đối phương chính trị tương lai tươi sáng tương lai đều có thể có tiền lại có năng lực còn thành công đem gia đình của nàng cho mang rời khỏi vũ bùn đồng dạng cũng là nàng dưới mắt thích hợp nhất đối tượng kết hôn nàng vì sao không tiếp thụ v ề phần muốn đem nhà mình nhà cấp cho phụ mẫu ở nhưng là lại à l một cắm thẳng cùng hà vũ trụ mở miệng nguyên nhân nhưng thật ra là vì nàng không biết sao mở cái miệng này hoặc nói là không mặt mũi mở cái miệng này dường như ba nàng nói gà đi cô nương tắt nước ra ngoài tất nhiên đã làm hà ra vợ vậy dĩ nhiên nên một lòng hướng về bọn hắn hà ra mà không phải tuổi trò ra bên ngoài gậy đem nhà mình nhà cấp cho cả nhà nhạc phụ ở đạo lý húng chi cái này mượt là thế nào cái tá pháp là vẹn vẹn ứng cái gấp chỉ là ở vài ngày quá độ một chút hay là cứ thế mãi từ đây ở lại thì không đi kỳ thực liên quan tới chính mình phụ mẫu nhân phẩm chủ yếu là phụ thân hạ đông dương hạ tiểu kỳ trong lòng chính nàng cũng không chắc lỡ như bọn hắn quen thuộc loại cuộc sống này cách thức đánh chết cũng không chịu chuyển ổ đến lúc đó cha mẹ của nàng cùng đệ đệ chẳng phải tất cả đều thành thỏa thỏa láo lại sao một bên là vất vả và đưa nàng nuôi lớn phụ mẫu đến lúc đó lại cái kia nhường nàng làm sao tự xử nói cho cùng hà gia có thêm tới căn phòng này ra sao vũ trụ bằng một mình hắn dạy ở dưới hạ tiểu kỳ mặc dù là người yêu của hắn cũng đồng d ạ n g có căn phòng này một nửa quyền sở hữu nhưng mà nàng cũng có được thuộc về mình giá trị quan đó chính là không phải dựa vào bản thân câu chuyện thật có được đồ vật vậy liền không xứng có xử trí quyền lợi không đề cập tới cho phụ thân hạ đông dương mua xe lan tiền liền nói đường đ ể làm hỏng những kia ra công việc cái còn có ngày bình thường một ít xây một chút bồi bổ thực sự giúp đỡ càng đừng đề cập người một nhà những kia năng đem ra được quần áo mới còn có những kia vĩnh viễn cũng coi như không rõ ràng lương thực vật tư đây hết thạy đều là đánh hà vũ trụ chỗ này ra đây vẫn chỉ là phương diện vật chất còn có phương diện tinh thần đây này nay đồng dạng cũng là một bút vĩnh viễn cũng coi như không rõ ràng nợ khó đòi do đó mặc dù hạ tiểu kỳ ngoài miệng không nói có thể trong lòng của nàng hay là có một quyển sổ sách kỳ thực thời đại này đáng n g i chính là t h u ầ n phát như vậy chính là như thế ngay thẳng hoàn toàn không như mấy chục năm sau rõ ràng nam nữ hai bên vẫn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhà gái thì tỏ rõ ý đồ trực tiếp quản nhà trai muốn phòng muốn xe còn nhất định phải trên sổ đỏ ghi chú rõ phòng này thuộc về là vợ chồng cộng đồng tài sản hơn nữa cái này còn không tính đợi đến nhà trai đã trải qua bọn h ẳ n cái gọi là nặng n ề khảo nghiệm về sau kết hôn trước đó còn phải lại quá mức chuẩn bị cái gì thập toàn thập mỹ cái gì phát phát phát cái gì m u ô n tiếng nhìn g hồng một mảnh xanh phiền phức ngài sờ sờ của chính mình lương tâm chỉ bằng các ngài vị kia duyệt vô số người tàn hoa bại l i ê u ngài cũng không cảm thấy ngại muốn này muốn nọ mặt đâu đương nhiên cũng không thể một gậy thì quật ngã một thềm người t a m quan chính thường giữ mình trong sạch cô nương tốt dù sao vẫn là có nhưng mà cái này tình cờ gặp tỷ lệ n h a điểm ấy hay là lưu đến sau này hay nói a do đó từ phụ thân hạ đông dương chỗ nào chiếm được tin tức này sau đó hạ tiểu kỳ thì không ít ra bên ngoài chạy bốn phía đi ngay ngóng có thể thích thể h ợ phải n à không h p tại thời gian ngắn như vậy biết ê thuê n trong, dễ dàng như đến. thể t dễ vậy có thể thuê đến. Đầu ê thuê n vấn đề chính là thông tin không thông, còn nữa không phải người quen quan hệ, cái nào gắn lớn, dám đem nhà ngươi. gặp phải phải Phải hệ, cho cái i đề đem là dám b thuê phòng thu lấy tiền thuê đồng dạng là một loại không bị hiện nay chính sách chỗ cho phép hành động trái luật thuộc về là điển hình tư bản ý thức tư tưởng u ác tính không phải hai bên hiểu rõ vẫn đúng là không có can đảm d á mạo m hiểm cái nguy hiểm này chỉ có thể là vụ trộm đặt tại trong âm thầm tiến hành lại nói chủ yếu tiền cái đồ chơi này bây giờ xác thực cũng không có gì dùng không c o đôi ưng phiếu có tiền cũng không tốt dùng gặp phải hà vũ trụ cũng tương đối bận rộn nhất là năm trước trong khoảng thời gian này cả ngày càng là hơn bận b i ệ u chân không chắm đất hạ tiểu kỳ suy nghĩ chính mình không cho hắn rút một tay còn chưa tính làm sao còn có ý tốt vì nhà mẹ đẻ chuyện lại đi cho hắn thêm phiền phức đâu kỳ thực chủ yếu để bọn hắn luôn cuống tay chân nguyên nhân đều là chủ nhà tạm thời lật lọc mới đưa đến trước đây đã nói tốt để bọn hắn ở đến đến thanh minh trước không có nghĩ rằng lúc này sắp muốn qua tết chủ nhà đột nhiên tạm thời sửa lại quyết định dự định để bọn hắn lễ mừng năm mới trước thì dọn ra ngoài nhưng này một lát để bọn hắn đi chỗ nào tìm nhà đi cũng không thể bọn hắn một nhà ba miệng trôi qua h ả o h ả o lại trơ mắt nhìn phụ mẫu đệ đệ ngủ ngoài đường a do đó biết rõ phương pháp này không thế nào thỏa đáng cũng biết hà vũ trụ sẽ mất hứng hạ tiểu kỳ hay là ở trước mặt để ra đây mắt thấy đến cửa tứ hợp viện hà vũ trụ đang muốn đẩy nhìn xe đạp đi vào trong cũng cảm giác cánh tay của mình bị người đứng phía sau cho kéo lại vũ trụ nhìn qua trước mặt cẩn thận từng ly từng tí vẻ mặt tay n ấ y hạ tiểu kỳ hà vũ trụ xoay đầu lại mặt không thay đổi hỏi một câu làm gì chương sáu trăm năm mươi hai cho ngày chúc tết chương sáu trăm năm mươi hai cho ngày chúc tết không biết có phải hay không là ảo giác của mình hạ tiểu kỳ đột nhiên cảm giác được trước mắt h ạ vũ trụ dường như bỗng chốc trở nên có chút lạ lâm lên hạ tiểu kỳ đã ạ ý thức được chính mình lần này tự tác chủ trương đã khiến cho h ạ vũ trụ bất mãn hơn nữa nhìn hiện nay tình huống này trình độ dường như xa so với nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn một ít có thể nói từ lúc nàng gặp phải h ạ vũ trụ sau đó hai người mỗi lần gặp mặt hắn đều là mặt mày m a n g cười hoặc là đưa tình nhận tình nhìn lấy mình nào giống hôm nay như vậy nhìn trong ánh mắt của nàng mảy may không nổi lên vận sóng thậm chí dường như đang nhìn một người đi đường n é mặt nàng hay là lần đầu nhìn thấy dường như ý thức được chính mình mất đi cái gì hạ tiểu kỳ môi rung rung mấy lần tiếp lấy bốc mắt thì trở nên có chút t ớ t á c mắt thấy muốn khóc lên hà vũ trụ chỉ quay đầu nhìn nàng một cái vừa nãy trong đầu hiện hiện những cái t i a loạn thất bát tao ý nghĩ thì trong nháy mắt bay đến lên chín tầng mây hắn giờ phút này chỉ có muốn đem đối phương kéo xúc động nếu không phải là bởi vì về thời gian không thích hợp hai người bọn họ lại vừa vặn đứng ở tứ hợp viện cửa chính người đến người đi ra ra vào, vào sợ nhường các bạn hàng xóm nhìn chê cười nếu không hắn đã sớm làm như vậy dù nói thế nào trước mặt cái này tủi thân ba ba cô vợ nhỏ, rốt cục là chính mình yêu mến nhất nữ nhân đối với nàng hà vũ trụ trong lòng cũng kỳ thực không có gì bất mãn tự nhiên cũng không có khả năng thật sự cùng với nàng tức giận chỉ là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút nhàn nhạt tiểu thất vọng thôi hắn khát vọng chẳng qua vẹn vẹn chỉ là một cái lòng tràn đầy đầy mắt tất cả đều là của hắn cô nương thôi đáng tiếc tiểu này nhìn như nho nhỏ nguyện vọng đ ờ i này là vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ thực hiện n g ư ơ i nha mặc dù chỉ là ngắn gọn hai chữ thế nhưng trong giọng nói bao hàm cương triều tha thứ cùng với không thể làm gì cả ngày cùng hà vũ trụ dính cùng một chỗ hạ tiểu kỳ tự nhiên cũng liền ngay đầu tiên liền nghe h i ra hà vũ trụ hiểu rõ hạ tiểu kỳ đã hiểu hắn tâm tư thế là chỉ có thể làm bộ trừng hắn một chút lập tức quay đầu trở lại đẩy xe tiếp tục hướng trung viện đi đến hạ tiểu kỳ nét mặt lập tức do âm chuyển tình nàng sợ trường đọc nhẹ nhàng l a u mấy lần khoẹ mắt của mình nước mắt lập tức thì tự tin n a ngực mặt mày mỉm cười hướng về phía trước hà vũ trụ đuổi theo giữa t r ư a trong sân cũng không có mấy cánh người hà vũ trụ vừa mới bước vào trung viện cửa sân liền thấy ba anh em du r a còn có đồ đệ của hắn mã hoa giờ phút này đang ngồi ở bọn họ miệm trên bậc thang đặt kia nói chuyện chính khởi kình đâu thấy hà vũ trụ cặp vợ chồng vào cửa sân du học mẫn vội vàng sở trường khủ tay đụng đụng bên người đại ca du học lượng vừa mới ngầm đầu tình c ờ thì cùng ánh mắt của hà vũ trụ đối mặt đến cùng một chỗ sư phụ sư nương lễ mừng năm mới tốt sư phụ sư nương lễ mừng năm mới tốt theo sát lấy còn lại ba người cũng đi theo kêu lên lễ mừng năm mới tốt hơn năm tốt các ngươi cũng tốt hà vũ trụ như cái cán bộ lãnh đạo dường như giơ bàn tay lên cùng mấy người lên tiếng chào tiếp lấy đem xe đạp hướng cửa vừa để xuống liền bắt đầu móc chìa khóa dự định khai môn các ngươi tới lúc nào sốt ruột trở đi ba anh em du ra bên trong lão nhị du học mẫn cùng lao tam du học cương đầu tiên là dừng một chút tiếp lấy hai huynh đệ đem tầm mắt tất cả đều chuyển rời đến nhà mình trên người đại ca sau đó thì cũng nợ nụ cười không có không có chúng ta cũng là vừa tới còn lại lao đại du học lượn g vội vàng cầm hai tay chặn mặt mình hình như hắn vừa rồi làm món cái gì việc không thể lộ ra ngoài nhi một cũng không biết huynh đệ bọn họ đánh cái gì bí hiểm hà vũ trụ nghi ngờ quay đầu đi xem xét mã hoa một chút hy vọng có thể theo cái kia nhi tìm thấy đ o á i n án là đi theo hà vũ trụ bên cạnh thời gian dài nhất đồ đệ mã hoa lập tức hiểu liền hắn nhẹ nh h ì n h như hắn cũng không rõ ràng trong đó nội tình hà vũ trụ đẩy ra môn hắn vừa mới chuẩn bị đem áo đ ô n g hướng trên cậy áo treo tiếp lấy hình như đột nhiên ý thức được cái gì thế là đ oán trách dường như xem xét sau lưng theo sát lấy hạ tiểu kỳ một chút tiện tay đem chính mình áo đ ô n g hướng phía nàng đưa tới hạ tiểu kỳ lập tức trợn mắt nhìn hai mắt to thành thành thật thật đem áo đ ô n g tiếp tới khu khu du học mẫn đột một ho khan một tiếng đúng lúc này mấy người dường như là trước giờ tập luyện tựa như nhìn nhau vài lần cái này muốn chuẩn bị quỳ xuống cho hai người bọn hắn lỗ hồng dập đầu cho ngày chúc tết không đợi bọn hắn quỳ xuống hà vũi một trái một phải nâng cách hắn gần đây du học lượng cùng du học mẫn gần sang năm mới các ngươi đây là làm gì học cương ngươi cũng đừng cùng bọn hắn hai học này không hồ đồ mà này mã hoa mã hoa ngươi vội vàng đứng lên cho ta ngươi chớ cùng còn sót lại du học cương thấy đại ca nhị ca không có quỳ thế là hắn cũng liền không có quỳ đi xuống chỉ có mã hoa không để ý h ạ vũ trụ n ô n n g ự a khuyên can vẫn như cũng làm theo ý mình quỳ trên mặt đất quy quy củ, củ hướng phía hà vũ trụ dập đầu một cái k ấ u đầu đồ đệ cho ngài chúc tết cung chúc ngài cơ thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi phúc như đông hải hà vũ trụ nghe vậy thở dài vứt ư xuống anh em du ra hai hướng phía mã hoa đi tới gi... người này mắt thấy mã hoa đã dập đầu qua hà vũ trụ còn có thể nói cái gì chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ hướng phía mã hoa vươn tay ra tốt tốt tốt trên mặt đất lạnh vội vàng lên đi gi... giữ chặt hà vũ trụ tay hơi chút vật lực mã hoa thì cười hì hì đứng lên tiếp lấy hắn đoạt lấy hạ tiểu kỳ bình trà trong tay rất có nhãn lực giới chạy đến nhà bếp rửa ấm trà đi hạ tiểu kỳ đầu tiên là sừng sốt một chút tiếp lấy phản ứng một bên hướng trên cánh tay phủ lấy ống tay á o một bên reo lên mã hoa mã hoa ngươi ngồi ta đến đây đi m ã hoa lập tức q u a y đầu cười cười không cần không cần ngài vừa trở về hay là vội vàng nghỉ một lát đi thôi mắt thấy hạ tiểu kỳ đi theo vào nhà bếp hà vũ trụ không khỏi chân biếm nói n à y cũng niên đại gì các ngươi thế nào còn làm trò này có phải hay không các ngươi mấy cái trước giờ thương lượng xong về sau ta chỗ này cũng không hưng làm như vậy hờ à à à du học lượng cùng du học mẫn nhìn nhau một chút tiếp lấy tất cả đều ngượng ngùng đưa tay gãi gãi riêng phần mình sau gáy chào hỏi anh em du ra tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống hà vũ trụ hướng thẳng đến du học cưng hỏi các ngươi huynh đệ ba đã ăn cơm chưa lão nhị du học m ẫ n lập tức gật đầu trả lời nến qua thấy ánh mắt của hà vũ trụ quay lại du học m ẫ n lập tức thì cảm thấy mình có chút khẩn trương hắn lập tức sửa lời nói không không ăn hà vũ trụ đang bận lấy điểm tâm bày bàn hắn nhìn du học mẫn một chút lúc này cười nói không ăn thì không ăn cùng ta còn khách khí cái gì các ngươi sợ là sáng sớm liền hướng ta chỗ này đuổi ngay cả điểm tâm cũng không có lo lắng ăn đi lão nhị du học m ẫ n lập tức cười hì hì dùng ánh mắt cùng lao tam du học cương đưa cái ánh mắt tiếp lấy trả lời còn chưa đâu trên đường thì nhờ tới thượng ngài chỗ này đến ăn ngon ăn đến rồi hà vũ trụ cười ha ha thấy hạ tiểu kỳ mang theo pha tốt ấm trà đi tới thế là hắn tiện tay liền đem mấy cái điểm tâm đ ĩ a trên bàn lắc lắc tiếp theo lại đi đến tủ bắt vừa đi cầm ly trà muốn ăn tốt còn không đơn giản lúc này có chút không còn kịp rồi các ngươi trước đơn giản đối phó mấy ngụm ăn chút ta hôm nay buổi sáng bao sủi cảo buổi tối ta cho các ngươi làm tốt ăn tiếp theo hà vũ trụ lại hướng phía nhà bếp hô mã hoa cái đó trong nổi đầu có ta buổi sáng nấu sủi cảo ngươi trước tiên đem sủi cảo hâm nóng một chút trước cùng bọn hắn ba gã đối phó một ngụm buổi tối ta ăn bữa ngon trong phòng bếp lập tức chuyển đến mã ho mấy anh em chờ một lát một lát sủi tào lập tức liền phải huynh đệ mấy cái lập tức vui vẻ ra mặt chương 653, m ở rộng cửa lòng chương 653, m ở rộng cửa lòng bởi vì ba anh em du ra là buổi sáng vội vàng xe la tới trừ r a đại ca du học lượng có một kiện hà vũ trụ tặng áo đ ô n g lớn bên ngoài hai người bọn họ đệ đệ đều không có món d a dáng chống lạnh quần áo cho nên huynh đệ ba chỉ có thể thay phiên đánh xe đến phiên người nào đánh xe một cái kia thì mặc lên áo đ ô n g lớn cái khác hai người thì là ngồi trên xe chăm chú dựa chung một chỗ bọc lấy một giường bẩn thịu chăn mền chống lạnh vẫn chưa tới giữa trưa huynh đệ ba thì đổi tới hà vũ trụ chỗ ở cửa tứ hợp viện bởi vì trên xe trang một ít như là thỏ hoang r a u dưa làm ma cô loại hình thổ đặc sản d ừ n g ở cổng sân người đến người đi sợ có người nói chuyện phiếm cho nên bọn họ dứt khoát liền đem xe cho đổi tới ngô đại trí ra sau đó lại một đường chân nhìn đến buổi sáng ngồi xe lúc còn tốt dù là thời tiết lại lạnh cũng còn có giường cũ chăn mền có thể bọc lấy chống lạnh có thể chờ bọn hắn vào sân gặp phải hà vũ trụ không ở nhà cho nên bọn hắn chỉ có thể ngồi x ồ m ở cửa thân thể chăm chú sát bên quản đầu không thể thiếu muốn đánh mấy cái hát xì chờ bọn hắn vừa vào nhà trong phòng ngoại phòng không khí một đôi lưu bọn hắn thì đánh càng c ẩ n hát xì a hát xì hơi trong lúc nhất thời huynh đệ mấy người hát xì thanh không ngừng hà vũ trụ quay đầu nhìn bọn hắn vài lần lại nhìn nhìn bọn hắn quần áo trong lòng lập tức liền đã c o tính toán chẳng qua hắn cái gì cũng không có để chỉ là kêu gọi huynh đệ mấy cái mo ăn cơm cầm buổi sáng gói kỹ s ủ i c ả o đối phó rồi một ngụm mấy cái trẻ danh to s á c tối đa cũng thì ăn lửng dạ chẳng qua cũng may trong phòng đốt chuyên môn cải tiến qua ở mức lò lại thêm trong bụng có ăn lại tiện thể ăn chút ít điểm tâm huynh đệ mấy cái rất nhanh liền cảm thấy thân thể chính mình v vì sát trời còn sớm buổi chiều lại không chuyện gì hà vũ trụ thì đề nghị mang theo huynh đệ mấy cái còn có cô vợ hắn hạ tiểu kỳ cùng nhau đến chùa long phúc đi dạo hội chùa đi vừa nghe nói muốn đi đi dạo hội chùa mấy người bỗng c h ố c thật hưng phấn lên từng cái con mắt chừng loài sáng vội vàng tâm tình trực tiếp viết trên mặt hận không thể tại chỗ thì chắp cánh bàng bay qua ngay cả cô vợ hắn hạ tiểu kỳ cũng lộ ra một bộ kích động nét mặt h ạ tiểu kỳ nghĩ hệ phượng lan không ít giúp mình bận điệu lại giúp giặt quần áo lại giúp đỡ bế con nít lại thêm nhà các nàng lao đại trần tuyết mai cũng rất hiểu chuyện ngoan ngoãn không ít len lén giút nói muốn mang theo hệ phượng lan ra ba khuê nữ cùng đi đến một chút náo nhiệt không có nghĩ rằng hà vũ trụ lại không đồng ý chỉ nói thác hội chùa rời nhà qua xa hải tử cùng đi theo đường quá bị tội tại chỗ liền đem chuyện này bắt bỏ mặc dù hà vũ trụ nói chỉ là hải tử quá nhỏ sợ mệt mỏi này một cái lý do không có nói nguyên nhân khác nhưng hạ tiểu kỳ vẫn là trước tiên thì phát hiện hà vũ trụ hẳn là sợ gọi lên nàng kia bất hạnh quá khứ thôi mười mấy năm trước nội mội của nàng tiểu hoa chính là bị nàng tam thúc mang theo đi d ạ hội chùa cho nên mới làm mất chuyện này giống như ác mộng bình thường luôn luôn đặt ở bọn hắn người nhà họ hạ trong lòng bên trên nghĩ đến nội m hạ tiểu kỳ đột nhiên trong lòng đau xót đã nhiều năm như vậy cũng không biết mội mội nàng trôi qua có được hay không có hay không có chịu tội có hay không có gặp người khác ngược đãi nghĩ đến đây hốc mắt của nàng thì đỏ lên hà vũ trụ đã nhận ra hạ tiểu kỳ nội tâm phản ứng thế là thì thầm hướng mã hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái mã hoa lập tức gật đầu một cái kêu gọi huynh đệ mấy cái đi ra cửa thế nào hà vũ trụ nhẹ giọng hỏi một câu hạ tiểu kỳ c o n hắn vội vàng sở trường đọc nhanh chóng xoa xoa khỏe mắt nước mắt sau đó xoay đầu lại mười phần miễn cưỡng đối hắn cười cười ta không sao mắt thấy hạ tiểu kỳ con vị chết già mồn không ch còn đặt kia gợi trống thế là hà vũ trụ bay thẳng đến nàng nghiêm mặt nói đến h ạ tiểu kỳ vểnh lên quyết miệng hay là mười phần n u thuận chạy tới hà vũ trụ trong ngực hà vũ trụ sở trường giúp nàng xoa xoa khỏe mắt v ệ t nước mắt ôn thanh nói mội mội của ngươi tiểu hoa sự việc ta luôn luôn nhớ kỹ đâu ngươi yên tâm dù là nàng chạy đến chân trời góc biển ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi tìm thấy nàng h ạ tiểu kỳ không nói chuyện chỉ là ngầm đầu nhìn hắn một cái lập tức liền đem đầu trôn ở hà vũ trụ ngực sau đó ôm chặt lấy nàng hai người chính giút vào với nhau lúc hà vũ trụ đột nhiên mười phần đột ngột nói một c nói với ngươi câu lời nói thật hôm nay giữa trưa ta tức giận n g h e xong lời này hạ tiểu kỳ lập tức liền bung ra hắn sau đó t r ộ t dạ xem xét hắn một chút nhỏ giọng trả lời ta biết không ngươi không biết hà vũ trụ tại chỗ lắc đầu cũng hướng phía nàng giải thích nói ta tức giận không phải là bởi vì cha mẹ ngươi trụ hay không trụ nhà vấn đề ta hôm nay giữa t r ư a sở dĩ tức giận là bởi vì ngươi không có nói trước nói với ta một tiếng cho dù là chào hỏi xem xét hạ tiểu kỳ một chút hà vũ trụ há mồm hỏi hạ tiểu kỳ ta hỏi ngươi ta là ngươi người gì a hạ tiểu kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn qua loa sửng sốt một chút sau đó lúc này mới nhỏ giọng trả lời là nam nhân ta nghe nói như thế hà vũ trụ đem trong mắt chừng một cái ngươi cũng biết ta là nam nhân của ngươi chúng ta là cặp vợ chồng giấy đăng ký kết hôn ta nhận tiệc rượu cũng làm ngay cả hải tử cũng sinh còn có chuyện gì là không thể nói thẳng ngươi ngược lại tốt che giấu ngươi dạng này thú vị sao không biết có phải hay không là vì hà vũ trụ cầm cố cán bộ sau đó nguyên nhân trên người hắn từ trường cùng giọng nói cũng có vẻ hơi cường thế kiểu này phương thức nói chuyện nhường hạ tiểu kỳ trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó thích ứ n g nàng vẹ mặt khẩn trương trả lời ta cho là ngươi ngươi lần trước nghe thấy được ta thì thật không có ý tứ nhắc lại cảm nhận được hạ t i ể u kỳ căng thẳng hà vũ trụ lúc này mới hậu chi hậu g ắ á c phát hiện chính mình biểu hiện hôm nay tựa hồ có chút phản ứng quá độ hà vũ trụ thở phào một cái lập tức lôi kéo hạ t i ể u kỳ tay lại một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực sau đó dùng ngón tay vòng quanh nàng bím tóc ôn thanh nói ta lần trước liền nghe cha ngươi nói câu cái k i a chuyển thì chuyển cái k i a có biện pháp gì cái khác ta cái gì cũng không nghe thấy ta cho là ngươi về nhà về sau sẽ nói với ta không có nghĩ rằng ngươi chẳng hề đề cập ta suy nghĩ tất nhiên cũng không có gì chuyện thần yếu tự nhiên cũng liền không hỏi ai mà biết được l à như thế việc sự việc a hạ tiểu kỳ đột nhiên vẻ mặt khẩn trương nhìn qua hà vũ trụ hỏi vậy ngươi đồng ý hay là không đồng ý a hà vũ trụ đột nhiên n ở nụ cười lập tức lại vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu h ạ tiểu kỳ lập tức vẻ mặt không hiểu hỏi ngươi cười cái gì nha hà vũ trụ thu lại nụ cười hồi đáp ta mới vừa nói hai chúng ta là cặp vợ chồng vợ chồng một thể căn phòng này còn có lan tỷ ở kia phòng tăng thêm đối diện r ằ n kia bao gồm những thứ này hỗn tạp ra hòa cái ngươi cũng có thể là một nửa chủ tư muốn ngươi đánh với ta thanh trào hỏi cho dù là tiền trả m hậu tấu những vật này ngươi cũng có thể tùy tiện chi phối dù là ngươi cầm nhà tặng người ta cũng không mang theo một chút nhữ mày không phải liền là người ta không cho thuê sao bao lớn chút chuyện ngươi đến mai giữa trưa a không rõ nhi trước kia ngươi về chuyển đến già cùng ngươi cha mẹ nói nhà không cần tìm liền nói ta hà vũ trụ nói đối diện gian kia phòng đưa bọn hắn tư làm coi như là ta cái này con rể thiếu kính bọn hắn nhị lão hạ tiểu kỳ lúc này mới ý thức được chính mình sai ở đâu nguyên lai、like、hà vũ trụ là bởi vì chính mình cùng hắn tính toán quá rõ ràng cho nên mới cùng với nàng tức giận cũng không phải vì đau lòng một căn phòng thế nhưng làm như thế cũng không phù hợp giá trị của nàng quan kia không thành căn phòng này là các ngươi lão hà ra tổ truyền ta cũng không thể làm cái này chủ còn có đối diện g i a n g kia đó là ngươi đi làm vất vất vả và dễ khó khăn biết bao a ta sao có thể làm như vậy chuyện a lại nói chuyện cũ kể tốt gà đi khuê nữ tắt nước ra ngoài lấy chút ăn uống về chuyến nhà mẹ đẻ thì cũng thôi đi nào có lấy chính mình vóc ra nhà tặng người n g ư ơ i dạng này nhà trước cho bọn hắn ở và một tìm được nhà ta lập tức liền để bọn hắn dọn ra ngoài hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua ngôn ngữ cùng trạng thái cũng cùng vừa nay như hai người khác nhau hạ t i ể u kỳ thầm nghĩ trên đời này nằm để ma n ằ m cha ma hải đi thậm chí còn có một ít có nhà mình nam nhân vụ trộm hướng nhà mẹ đẻ trong dấu tiền đối với nàng nhóm mà nói so sánh nhà mình nam nhân hay là nhà mẹ đẻ càng đáng tin cậy chút ít cái đôi này trong phòng kỳ kỳ vai, vai hồi lâu lại quên ba anh em du ra còn có còn má hoa, giờ phút giờ này còn đang ở tội nghiệp đứng ngoài cửa thường thức cảnh tuyết đâu huynh đệ mấy người một bên hút lấy nước mũi một bên rụt cổ lại liên tiếp hướng cửa sổ nhìn lại trong lòng suy nghĩ người sư phụ này cùng sư nương đặt trong phòng trò chuyện chút ít cái gì đâu nay cũng cả buổi hai người thế nào còn không ra đâu chương sáu trăm năm mươi b ố mẹ chồng nàng dâu hai đều không phải là đèn c ạ n dầu chương sáu trăm năm mươi b ố mẹ chồng nàng dâu hai đều không phải là đèn c ạ n dầu hát xì ngày đầu tháng riêng thật sớm c h à o cờ đến giả trương thị vừa khoác lên y phục theo trên giường leo xuống chuẩn bị đi ra cửa đi nhà xí liền bị cửa hướng mặt thổi tới một hồi gió lạnh cho kích một cái hát xì đúng lúc này chỉ thấy tần hoài như nhẹ nhàng phóng m à n cửa sắc mặt tâm sự nặng nề đi đến trông thấy mẹ chồng giả trương thị tấm kia sắc mặt không vui mặt tần hoài như vội vàng vô thức hướng về phía nàng cười cười mẹ lễ mừng năm mới tốt không có nghĩ rằng giả trương thị chỉ là l i ế c nàng một chút sau đó giật giật quần áo trên người tức giận hướng nàng hỏi năm hết tết đến rồi ngươi không hào hào đặt ra đợi đặt bên ngoài mỏ mâm tản bộ cái gì đâu tần hoài như lập tức vẻ mặt mê man trả lời ta không làm gì nha này không vừa ta đi nhà xì mà n à y ngài cũng muốn cở trách hai t a câu a giả trương thị từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần nói ra ta không có nói với ngươi đi nhà xí sự việc ta nói chính là ngươi nói đến đây giả trương thị đột nhiên như mày thế là nàng vội vàng che bụng vội la lên hai rồi ta sốt ruột đi nhà xí ngươi lợi ta quay về lại cùng ngươi nói rõ ràng đạo nói và giả trương thị theo nhà vệ sinh quay về trông thấy đang ngồi trên ghế ngẩn người tần hoài như há mồm chính là một câu hà ta nói ngươi mấy ngày nay chuyện ra sao ha làm gì đều là không yên lòng hôm qua để ngươi nhóm lửa ngươi ngược lại tốt kém chút đem giường cũng cho điểm đi ngươi hồn nhi vớt đi tần hoài như không hề có phản bác cái gì vì nàng hiểu rõ phản bác cũng không có gì dùng từ xưa mẹ chồng nàng dâu trong lúc đó vì tranh đoạt nhi t ử cùng trượng phu chú ý còn có quản gia chìa khóa thuộc về quyền cả hai tự nhiên thì ở vào mặt đối lập liền không có mấy đôi năng ở trung hòa hợp Cũng hai i mẹ nàng r là nông thôn t ạ mẹ c h ồ người giả t r ơ n trong mắt, nàng tần như năng gả vào bọn hắn bọn tần xanh, phàn bọn hắn như càng nên nàng ngoan ngoãn. n g gả giả giả g thị mắt, tổ trước thì thêm hoài họ khói Hai ra, ra ra vào lao bão cao, mộ là đối ư vậy, vậy đó đã ngăn cách vốn cũng không có thể điều hòa tần hoài như trong lòng biết nói nhiều rồi cũng vô dụng thế là nàng tự động không để ý đến giả trương thị trong lời nói miệng a i mà là tâm sự nặng nề nói ra hôm nay buổi sáng ta đi nhà x í lúc nhìn thấy hứa đại mẫu n g h e xong lời này giả trương thị lập tức thì đã hiểu tần hoài như mấy ngày nay trong đầu nghĩ là chuyện gì hay là hứa đại mẫu giấu dếm tần kinh như vụ trộm cùng phòng tân viện phục hôn sự việc chẳng qua nàng hiểu thì hiểu lại như cũng lựa chọn giả câm và b i ế t cố ý giả bội như không biết bằng không tần hoài như nhất định được lấy cớ về chuyến nhà mẹ đẻ năm này về nhà ngươi cũng không thể nhiều lần tay không trở về bao nhiêu được tốn chút tiền trinh mua chút quà tặng mang về này theo giả trương thị hoàn toàn liền không có cần thiết này trong nhà vốn là trôi qua không rộng lắm chính mình ăn cũng còn lại chưa đủ đâu nơi đó có tiền nhàn rỗi đi cho đám tiên nông dân mua đồ ăn lại nói và bọn hắn cũng xứng chủ yếu trong nhà còn có ba hài từ đâu nay chặt nhân bánh nào bột mì làm sủi cảo kiêm nhóm lửa nấu nước lại đốt giường bên nào việc cũng không thoải mái nàng cũng không giống như tần hoài như như vậy có thể làm có thể đem trong nhà trong ngoài bên ngoài cũng dọn dẹp lợi lợi dòng dã nàng trẻ tuổi lúc ấy ham ăn biếng làm quen lên rồi những chuyện lặt vặt này nhi nàng một người có thể bận không q u a nổi nhìn thấy thì nhìn thấy thôi nay có cái gì kỳ quái người cùng nhà chúng ta ở một cái v i ệ n nhi lại là bao nhiêu năm l á o hàng xóm cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nơi g ư đây cũng đáng được để đợi miệng tần hoài như lập tức trả lời không phải ta là nhìn thấy hắn cùng phòng chủ nhiệm g a khuê nữ cùng một chỗ g a môn n đối không mặt h c giả kia xe đạp trương thị trâm trọng ừ n khiêu khích thần hoại như vẫn như cụ không hề bị lay động mà là mang bộ mặt sầu thảm nói ngài nói này kinh như là cái gì mệnh nha nay vừa qua khỏi không có mấy ngày sống yên ổn thời gian mắt nhìn thấy thời gian này vừa có chút khởi sắc kết quả hứa đại mậu tên vương bắt đản g này lại quái ác hai người bọn họ trước trước sau sau kinh nhiều như vậy ra ngài nói trong nhà còn có thể quan tâm nàng sự việc sao nay về sau nhường nàng làm sao bây giờ đâu về sau còn lấy hay không lấy chồng người mắt thấy tần hoài như cùng chỗ này vòng vo tam quốc giả trương thị rốt cuộc nhịn không được trực tiếp rõ hỏi ngươi quanh đi q u ò n lại nói hồi lâu ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng khỏi phải cùng ta chỗ này quanh co làm vòng mắt thấy giả trương thị đã hết rồi tính nhấm lại tần hoài như dứt khoát ngã bài nói ta muốn về chuyến nhà mẹ đẻ giả trương thị suy nghĩ quả nhiên để cho ta cho nó được lúc này muốn về nhà mẹ đẻ n g ư ơ i mơ mộng hao huyền ta liền biết ngươi nhất định có chuyện gì ta nói với ngươi a ngươi sớm làm bỏ ý nghĩ này đi ta không đồng ý mấy ngày nay ngươi thì đặt ra đợi chỗ nào đều không cho đi tần hoài như mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu không phải mẹ nay hứa đại mậu vụn trộm cùng phòng tân viện phục hôn sự việc trong nhà đều còn không biết đâu nay hứa đại mậu hậu thiên còn muốn đi chúng ta đại đội chiếu phim đến lúc đó nếu là hắn ở trước mặt đem tầng này giấy cửa sổ cho xuyên phá đi vậy chúng ta lão tần ra mặt còn cần hay không giả trương thị vẫn như cũ không hé miệng vậy ngươi cũng không cho đi bọn hắn nghĩ đùa giỡn vậy liền để bọn hắn đùa giỡn đi ngươi đừng quên ngươi là ta giả ra vợ mọi thứ nên vì chúng ta giả ra làm chủ nay hứa đại mậu cùng ngươi biểu mọi điểm này phá sự đó là bọn họ hai ở giữa sự việc cùng ngươi có quan hệ gì ngươi quản bọ những ọ n h kia nhàn sự làm gì trong nhà này đầu còn một đống lớn việc muốn làm đâu lại nói ngươi muốn về nhà mẹ đẻ vậy trong nhà đầu ba hải tự a i quản ngươi vào xem nhìn các ngươi nhà mẹ đẻ điểm này sự việc mặc kệ ba hải tử giả trương thị vừa nhắc tới ba hải tử quả nhiên thì bóp chúng rồi tần hoài như vi hiếp nàng mặt mũi tràn đầy không thôi quay đầu nhìn thoáng qua đang đang ngủ say bừng lạnh đi tới giúp hắn dịch dịch góc chăn lập tức về nhà tâm tư thì phai nhạt không ít thế nhưng lấy nàng nhiệt tâm thiện lương tính cách lại làm cho nàng không làm được không để ý nhà mẹ đẻ chết sống sự việc đến thế là nàng hỏi dường như cùng giả trương thị hỏi kia không quay về cũng thành nhưng ta dù sao cũng phải cho quê đi cái tín a giả trương thị nghe xong suy nghĩ chỉ cần không trở về nhà mẹ để l à được cái khắc tùy ngươi giày vò Các n g ư ơ i đại đội phải bộ không phải có điện thoại sao? chạy ó điện t o i Ngươi sao? c h ạ chuyến biêu điện cho các n g ư ơ i đại đội treo điện thoại chẳng phải xong rồi tần hoài như suy nghĩ còn tưởng rằng ngươi năng ra cái gì ý kiến hay đâu biêu điện nàng đã sớm đi qua đáng tiếc người ta mấy ngày nay không mở cửa nàng muốn đánh điện thoại cũng không có châu ngồi đánh tới biêu điện đã sớm nghỉ mấy ngày nay không đi làm nếu không ta sao khởi ý nói với ngài về nhà ngoài đâu giả trương thị n g h e xong cũng đi theo lâm vào khó xử không khỏi lại bắt đầu đoán trách lên làm mới tới chiếu ta nói ngươi khi đó thì không nên khởi ý cho ngươi biểu mội giới thiệu đối tượng thì các ngài vị t i ê muộn muộn đứng núi này trông núi nọ tiêu đơn thuần đầu nhất hào không rõ ràng nàng muốn gả cho ai không tốt hết lần này tới lần khác tìm tới hứa đại mậu cái này không đáng tin cậy nàng nếu là không thượng cái này làm n à y cũng còn không có thiên lý ta nói với ngươi à về sau phạm là các ngươi nhà mẹ đẻ thân thích sự việc ngươi thiếu đi theo lớp bảo nhà ta bản thân đều nhanh đói còn có nhàn tầm n g h ị quản bọn họ mấy chuyện hư hỏng kia tần hoài như vẻ mặt bất mãn b ụ n g trộm trận nhìn nhà mình mẹ chồng một chút sau đó hướng phía ngoài cửa sổ liếp mấy cái kết quả trong lúc lơ đãng vừa vạn đảo qua hà vũ trụ ra môn khẩu thế là nàng tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó ánh mắt lập tức thì trở nên s ta nhớ ra rồi xòa trụ văn phòng có điện thoại chương sáu trăm năm mươi lăm tần hoài như k h ô n vặt chương sáu trăm năm mươi lăm tần hoài như k h ô n vặt nghe được tần hoài như nói xòa trụ trong văn phòng có điện thoại giả trương thị khinh miệt liếc nàng một chút cười nhạo nói thứ ta còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ ra cái gì tốt triệt đến đâu hợp lấy ngươi nhớ thương xòa trụ văn phòng điện thoại hắn có điện thoại thế nào nói thật giống như hắn n ă n g cho ngươi mượn xứ dường như giả trương thị dựa vào cửa sổ lặng lẽ em e o mắt ngoài cửa sổ mà nối nghiệp tục nói ra hiện nay cũng không so với lúc trước chúng ta trong sân vị này hà phó chủ nhiệm có thể khó lường n à y dáng vẻ làm quan quả nhiên đủ đây n g ư ờ i không gặp thì h ô m qua chuyện này lão lưu ra lão đại đắc tội vợ x o a trụ trở về liền để cha hắn lưu hải trung cho một trận chửi mắng nếu không phải hắn chạy nhanh lưu hải trung chân đều có thể cho hắn gõ gấp đi ngươi liền nói một chút này lưu hải trung trước kia nhiều có thể giả bộ nhiều sẽ làm dáng một người kia khí phái quả nhiên có nhiều đủ hiện nay thấy vậy x o a trụ cùng xương đánh cả tím giường như gặp người không bưng nói chuyện cũng không có lúc trước n g ạ khí nha tất cả thì cùng biến thành người khác dường như mấy ngày nay khỏi phải nói ngươi gần đây ngay cả nhất đại gia còn có hậu viện lao thái thái điếc đều dựa vào không lên hắn bên cạnh thì ngươi còn tìm hắn mượn điện thoại xứ hắn nếu có thể cho ngươi mượn về sau tại đây cái già không quan tâm ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi đây chính là ngài nói giả trương thị ngẩng đầu lên chém đ i n h chặt sắt trả lời ta nói tân h o à i như gật đầu một cái lập tức thu xếp vội vàng công việc điểm tâm đi giả trương thị cười nạo nhìn xem xét nhà mình con dâu một chút lập tức xốc lên trong phòng than tổ h n g nắp lò phát hiện bên trong than nắm đã đốt không sai bị lắm thế là liền đi tới ngoài cửa vừa mới chuẩn bị kẹp than của cầu kết quả chỉ thấy đầy đất nát cặn t h a n tử còn có lẽ thẻ mười mấy viên tội nghiệp thàn nắm lúc này mới nhớ ra chỉ điểm ấy tồn kho nhiều lắm là cũng liền năng chống đến đầu năm năm khoảng t r ư ờ n g nàng cao mày cẩn thận đặt trong sân quét mắt một vòng thấy s ắ c trời còn sớm xung quanh cũng không có người thế là nhẹ nhàng tẳng háng một cái sau đó làm bộ đi đến hà vũ trụ ra môn giới hiên đưa tay thuận một than của cầu tiếp lấy lại cầm một viên sau đó hóc lưng lại như mẹo vừa cẩn thận đánh giá chung quanh một vòng lúc này mới hào hứng chạy trở về trong phòng nhìn nàng bộ kia cao hứng bừng bừng hưng phấn sức lực cùng vừa trộm chỉ ga mái trồn hôi cũng không kém là bao nhi Bởi vì đầu năm mùng m ộ thời có rất n i ề u c n gian gần giữa trưa nhìn một chút tần hoài như không khỏi một hồi cơn buồn ngủ dâng lên cuối cùng mơ mơ màng màng tựa ở bên cửa sổ bắt đầu treo lên chợp mắt tới đinh linh linh một hồi đột một chung xe tiếng vang lên đưa nàng theo trong lúc ngủ mơ kình ngặt lên tần hoài như vội vàng ngồi dậy tiện tay vớt ư vớt ư tầm mắt có chút mơ hồ hai mắt lại tiện tay vớt ư một cái khoe miệng chạy xuống nước bọt sau đó dùng trong nhà khối kia rách mướp c ũ rẻ l a u xoa xoa trước mặt tràn đầy sương ngủ cửa sổ nàng nằm sấp cửa sổ hướng ra phía ngoài xem xét liền thấy hứa đại mậu chính đẩy xe đạp bên cạnh đi theo phòng tân viện giờ phút này đang quát lớn trong viện bốn phía đùa dỡn hải tử cũng tránh ra tránh ra n à y con nhà ai đây là thế nào như vậy không có nhãn lực dưới đây không thấy được đại nhân đến đây sao còn chặn đường trung gian nay muốn dập đầu nhìn đụng tính người đó sân mấy đứa bé gi chỉ có thể vẻ mặt e ngại xem xét hắn vài lần sau đó ngoan ngoan cúi đầu trốn đến một bên tiếp tục chơi bỏ đi hứa đại mậu trong mắt đắc ý trợt l ó e lên lập tức hắn cười lấy quay đầu cùng phòng tân viện nhìn nhau một chút chỉ nhìn trong chớp nhoáng này hình tượng đừng nói thật là có như vậy mấy phần đương đại điện hình vợ chồng phong phạm thừa dịp một chốc lát này tân hoài như vô cùng lo lắng mặc lên áo đông đ ạ p thượng giày đ ô n g chạy ra ngoài nàng trực tiếp chạy tới phòng tân viện trước mặt sau đó vẻ mặt quen thuộc hướng đối phương vẫy vây tay cái kia tân viện a ngươi đến một chút ta có chuyện tìm ngươi phòng tân viện vẻ mặt kinh ngạc hướng lại quay đầu lại ánh mắt ngây thơ quan sát hứa đại mậu sau đó trên mặt lộ ra một bộ nghi ngờ nét mặt đối phương luôn luôn cùng với nàng cũng không có gì gặp nhau năm hết tết đến rồi nàng tìm chính mình có chuyện gì à hứa đại mậu vừa thấy được tần hoài như thì đoán được đối phương tám chín mươi phần trăm lại muốn cùng hắn nói d ố c tần kinh như sự việc thế là trực tiếp thì chắn phòng tân viện trước mặt vừa vặn ở vào hai người ở giữa không phải hay tần hoài như ngươi tìm ta vợ có chuyện gì không có nghĩ rằng tần hoài như thế mà cười nàng vẹ mặt nhẹ nhõm cười nói nhìn e m ngươi cho khẩn trương ngươi yên tâm ta không phải muốn hàn huyên với ngươi biểu mội ta sự việc ta không tìm ngươi ta tìm hạ tân viện chủ yếu là ta có chút sự việc muốn tìm tân viện tâm sự tìm hiểu một chút tình huống thấy hứa đại mộ vẻ mặt hoài nghi tần hoài như lại ra vẻ nhẹ n h õ m giải thích nói ai nha cũng không phải cái gì chuyện thần yếu chính là chút ít lương môn nhi ra sự nhi không dùng đến bao nhiêu thời gian thì thời gian nói mấy câu n g h e xong tần hoài như như vậy giảng hứa đại mộ cảm thấy hơi có chút bất ngờ không phải liên quan đến tần kinh như sự việc cái kia còn có cái gì tốt nói chuyện lại nói hai người các ngươi quan hệ cũng không còn a vì phòng ngừa phức tạp thế là hắn trực tiếp lắc đầu qua loa tắc trách nói hai người các ngươi có cái gì tốt nói chuyện lập tức hắn lại nhìn về phía phòng tân viện khuyên n ủ nghe ta không tới ta về nhà phòng tân viện q u a y đầu nhìn một chút phát hiện tần hoài như chính vẻ mặt chờ đợi nhìn qua nàng còn giống như thật có cái gì việc gấp nhi muốn theo nàng giảng thế là nàng đột nhiên thì dậy rồi một chút hiếu kỳ muốn nghe một chút tần hoài như sẽ nói với nàng thứ gì thế là nàng nhỏ giọng nói với hứa đ ạ i mẫu dù sao buổi chiều cũng không có việc gì ta cũng đặt một cái trong sân ở túi đầu không thấy mẩng đầu thấy quan hệ không dễ làm qua cương ta đi nghe một chút tần sư phụ muốn nói chút ít cái gì ngươi trước về đi thấy hứa đại m ậ u vẻ mặt do dự phong tân viện đột nhiên cười ngươi yên tâm ta thì cùng tần sư phụ tâm sự việc nhà nàng muốn cùng ta trò chuyện điểm việc nhà còn tốt nếu là thật đề cập với ta nàng cái đó biểu mộ sự việc ta bảo đảm không tin nàng trực tiếp rời đi chính là hứa đại m ậ u lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn hắn đầu tiên là cảnh cáo dường như chừng tần hoài như một chút tiếp lấy chuyển hướng p h o n g tân viện giọng nói nhẹ nhàng trả lời vậy ngươi nhanh lên một chút buổi tôi còn phải làm sủi cả đâu ta một người nhi có thể bận không qua nổi ai nha ngươi mau đi đi phong tân viện đưa tay nhẹ nhàng đẩy hứa đại mộ một cái lúc này mới đem đầy bụng nghi ngờ hứa đại mậu cho đổi đi tiếp theo phong tân viện cười híp mắt nhìn phía tần hoài như thần sư phụ có chuyện gì ngài hay nói đi ta nghe đâu tần hoài như đầu tiên là hướng phía phòng tân viện cười cười tiếp lấy đưa tay vén lên r è m vải bên ngoài lạnh ta đến trong phòng đầu nói đi trong phòng ấm áp phong tân viện gật đầu một cái đi theo tần hoài như vào trong nhà và tần hoài như nói do ý đồ đến phong tân viện vẻ mặt bất ngờ cái gì muốn xen vào hà phó chủ nhiệm mượn điện thoại sứ ngay xong tần hoài như nói muốn mượn điện thoại phong tân viện lập tức quả quyết lắc đầu thần sư phụ không phải ta không giúp đỡ này hà phó chủ nhiệm cùng ta cha quan hệ ngươi cũng biết hai người chính giận dỗi đâu lúc này ta cũng không chen lợi vào lại nói ta cũng không lớn có ý tốt mở cái miệng này ta gần đây có chút không muốn gặp hắn thấy phòng tân viện vẻ mặt làm khó tần hoài như lập tức lộ ra một bộ như cha mẹ chết nét mặt năm này trước nói tốt muốn về nhà một chuyến đứa nhỏ này hắn mộ ra cơ thể không tốt liền đợi đến này ba hải tử trở về lễ mừng năm mới đây này ta này một lát cũng trở về không tới nay có thể làm sao xử lý nha này thấy tần hoài như những chặt lông mày giống như nàng lao phụ thân muốn sống không qua cái này n ằ m giường như hà không biết cha nàng cha tuổi tắc cũng không lớn lúc này cơ thể chính cứng r ắ n đây v ề phần nhớ nàng kia ba hai tử có thể là xong đi tần ra cái gì cũng thiếu chính là vẹn vẹn không thiếu hai tử trong nhà một đống hai tử chuyện gì không được chỉ toàn tinh lịch cả ngày đặt ra phiền cũng phiền không qua tới còn muốn ba hai tử hắn nghĩ cái đắc nhi lời này dù ai ai tin đâu cũng liền lừa gạt một chút ngốc n ú c ních phòng tân viện hoàn thành thấy tần hoài như lộ ra một bộ giống như chết rồi giống như phụ thân dáng vẻ phòng tân viện gãi gãi cổ lập tức thì có chủ ý thần sư phụ ngươi trước đừng có gấp ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút triệt hạch đúng rồi cha ta trong văn phòng còn có điện thoại vậy ngươi trước chờ đã nhi ta về nhà giúp ngươi muốn chìa khóa đi thấy phòng tân viện vô cùng lo lắng ra cửa tần hoài như trên mặt lập tức tách ra một sợi vui vẻ ý cười Chương 656, kẻ Chương 656, kẻ chúa long phúc ở vào kinh thành tỉnh đông thành khu thủy xây dựng vào rõ cảnh thái một năm t h a n h u n g chính năm đầu trùng tu trong điện khung lung thượng không trang trí thuộc về rõ thanh hai đời trong kiến trúc tinh mỹ nhất xảo diệu nhất cô lệ long phúc chùa từng là triều đình hương hỏa viện một trong cho nên một xây thành liền khói hương rất thịnh vượng biến thành kinh sư nổi tiếng miếu lớn hội hướng có chư thị trì quan xưng hô bởi vì tọa lạc tại đông thành cố nhân nhóm xưng nó là đông miếu cùng hộ quốc tự đối xứng mọi người ở chỗ này tổ chức hội chùa đã có hai ba trăm n ă m lịch sử là một hạng truyền thống dân tục văn hóa hoạt động sớm mấy năm chùa long phúc hội chùa thị trường toa hàng theo lẽ thưởng thì vừa tiến vào sơn môn bán ký hốt rác khay đan trúc liễu các đồ là vặt bếp núc dụng cụ và lâm sản tiền điện trong đại bộ phật là bán đồ cổ châu đau c n thương phan ngọc chay mã não phỉ thúy san hô bảo thạch gốm s ứ cổ đồng trổ sơn men và đầy đủ mọi thứ nhị viện về sau thì là bán hàng ngày bách hóa trang phục giày mũ đồ trang sức vải vóc nhi đồng đồ chơi trong đó nổi tiếng có vương ma tử đao cắt kim tượng trương t r ả i đầu l ự p bí cương đao lưu trà quả đao ba hợp cục tóc giả kết hậu viện tháp viện thì là quầy ăn vật tử cùng hí kịch n ỏ lều ở giữa sen lẫn co xem tướng xem bói bán giá dược sạc hàng hiện nay quầy hàng quy mô mặc dù không thể so với dĩ vãng với lại một ít đặc thù vật phẩm cùng đồ vật cũng không có cách nào lấy ra giao dịch nhưng mà đám dân thành thị đi dạo hội chùa nhận t ì n h độ vẫn như c ũ không giảm chút nào thậm chí là càng đậm dĩ vãng có thể không chút nào k h u y ế t đại trừ ra một ít đi đứng không tốt hay là không tiện đi ra ngoài quần chúng bên ngoài còn lại đại bộ phận đông thành cùng với p h ụ cận ở không xa đám dân thành thị dường như liều tới rốt cuộc bọn hán quanh năm suốt tháng trừ ra bận bịu công tác cũng không nghĩ ra mấy ngày nay khó được thời gian nghỉ ngơi cái kia đi nơi nào làm hao m ò n rơi mà lựa chọn đầu năm thứ nhất đi dạo chùa long phúc hội chùa không thể nghi ngờ là làm hạ lựa chọn chính xác nhất rộn rộn ràng, ràng trên đường phố. một thanh em rồn rập văng lên ngừng ngừng ngừng thì phía trước kia xe nhỏ chỗ ấy hạng theo một tiếng có chút bén nhọn tiếng thắng xe văng lên đang ngồi trên xe ba gác ba anh em du ra cùng m ã hoa tại một c ố bảo bọc vải xanh xe cút kít quầy ăn vặt vị trước có chút vội vàng xuống xe tiếp theo liền thấy hà vũ trụ đạp xe đạp châu ngồi phía sau chở cô vợ hắn cũng đi theo xuống xe nhìn thấy quầy hàng thượng bán ăn uống hà vũ trụ hai mắt tỏa sáng đối nhìn xem quán lao đại gia cởi nói ờ đậu hà lan vàng a đại gia cho chúng ta một người ách tổng cộng đến sáu phần đi được rồi ngài chờ một lát lập tức liền được một chút muốn sáu phần thế nhưng khách hàng lớn lão đại gia nhanh chóng theo bàn ghế bên trên đứng dậy tiếp lấy đem lẫn nhau thăm dò tay theo trong tay háo móc ra vội vàng lấy đĩa bên cạnh rừng bên cạnh bài b à n lâm thượng trước b à n vẫn không quên sở trường bên cạnh rẻ lao vừa cẩn thận trà sát lượn cái b à n chờ hắn dọn xong lại lấy lòng giường như hướng phía mọi người lộ ra c h ứ c nghiệp giả cười lộ ra còn sót lại hai viên lão hoàng nha theo mấy người ngồi xuống lão đại gia lại vội vàng nắm một cái dùng bắp nô cán chế tắt đũa tuy nói ra nhìn lên tới hơi có vẻ thô giáp nhưng mà bên trong vết cắt chỉnh tề chân mềm tính chất giống như ngọc thạch bình thường nhìn còn rất có mơn ăn tiếp lấy hắn liền một ngụm n u ố t vào cảm giác mềm mại tinh tế tỉ mỉ trong veo sướng miệng có một cỗ mười phần nồng đậm đậu hà lan mùi thơm hương vị quả thật không tệ không hổ là đáng giá thưởng thức kinh thành quả vặt m ã hoa vẫn còn tốt dù sao lấy trước n ế ê n qua với lại hắn là đ ầ u b ế p thân mình thì không thiếu cái miệng này nhưng mà anh em du ra thế nhưng lần đầu ăn kia nhẹ nhàng khoan khoái mềm mại cảm giác vừa mới c ử vào trừ ra ra vẻ thận trọng du học lượng bên ngoài còn lại học mẫn học vừa hai huynh đệ cơ hồ là vừa mới tiếp nhận đĩa thì nguyên lành mấy n g ụ m nuốt vào trong bụng nhìn các ngươi điểm này tiền đồ quay đầu nhìn bên người hà vũ trụ vợ chồng một chút lão đại du học lượng cảm thấy nhà mình hai đệ đệ có chút bé mặt thế là mặt đen lên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi quét hai người bọn họ một chút du học mẫn n g á y n g á y mắt không nói lời nào du học cương thì không đồng ý còn nhỏ giọng lầm bầm vài câu sư phụ cũng không phải n g o ạ i nhân vừa ngươi ăn sủi cảo lúc ấy so với hai chúng ta cũng mạnh không đến đến nơi đâu tiểu tử ngươi hà vũ trụ cười lấy vô vô du học lượng bà vai sau đó đem trong mâm còn lại mấy khối đậu hà lan vàng hướng phía du học cương đưa tới tam nhi ta không ăn được người giúp ta ăn đi du học cương xứng sở ngẩng đầu chỉ thấy hà vũ trụ hướng về phía hắn nháy máy mắt t a ơn sư phụ du học cương lập tức vui vẻ ra mặt tiếp tới tiếp lấy vẫn không quên khiêu khích xem xét nhà mình đại ca một chút khi du học lượng trực tiếp quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn nữa du học cương kẹp lên một viên đậu hà lan vàng vừa mới chuẩn bị m u ợ n ăn đối diện thì đụng phải nhị ca học mẫn kêu bao hàm ánh mắt uy hiếp hắn chỉ có thể ở trong lòng nếp miệm sau đó bất đắc dị hướng nhị ca trong mâm điểm mới thối lúc này mới tượng vừa này giống nhau. cơ hồ là há mồm công phu trong mâm kia mấy khối liền không còn hình bóng hà vũ trụ không khỏi thở dài từ lúc hắn biết nhau anh em du ra đến nay thì không gặp bọn hắn thật sự ăn no du học lượng lần đầu tại hắn ra ăn cơm lần đó kém chút không có đem chính mình cho ăn bể bụng hắn thấy loại hành vi này kỳ thực cũng không tốt lời kia hoàn toàn là người bị đói cấp bách sau chân thực phản ứng phía sau còn có chúng ta mua chiếc y phục đi buổi tối còn có thu xếp tốt chờ lấy đâu hà vũ trụ phía trước dẫn đường hướng phía cửa trước cổng trào đi đến qua cổng trào vào sơn môn sau đó hà vũ trụ cũng không có đi lưu ý những kia đủ loại đồ chơi nhỏ cùng các loại mà là vòng qua rộn rộn ràng ràng đám người hướng thẳng đến bán trang phục giày mũ nhị viện đi đến bán trang phục giày mũ cần ten nơ trước các loại thợ may xếp thành một hàng bày rất dài một loạt bên cạnh b à y viên nhà máy may mặc quốc doanh trữ tấm bảng gỗ treo trên tường bày quầy bán hàng phụ nữ trung niên nét mặt có vẻ mười phần lười biếng sắc mặt nàng ngạo mạn dựa trên đế một bên dập đầu nhìn hẳn dừa một bên dùng hơi có chút khinh thường nét mặt qua lại quét mắt người tới lối nhóm cùng nàng khác nhau phía sau quầy đang vội vàng lý hàng tiểu cô nương ngược lại là có vẻ rất chịu khó nhìn nàng tấm t i m mười phần ngây nô gương mặt đoan ch hướng phía nàng dò hỏi tiểu đồng chí này hoàng đại ý thì thế nào bán a cái đó cái này tiểu cô nương nháy nháy mắt sau đó hướng phía ngồi trên ghế phụ nữ trung niên hỏi hầu di này hoàng đại ý thì bao nhiêu tiền một kiệt tới có lẽ là câu này cha hỏi quái dày tâm tình tốt của nàng phụ nữ trung niên hình như có bất mãn cau lại lông mày tiếp lấy quay đầu tại hà vũ trụ một đoàn người trên mặt nhìn lướt qua sau đó lại mười phần nghiêm túc xem xét hạ tiểu kỳ m ấ i mắt lúc này mới phủi tay thượng h ạ d ư ơ mạnh hướng phía bọn hắn đi tới g i y ba mươi mốt mòng hai mươi bốn g i y mang hai tấm phiếu công nghiệp hai thước nửa vé mở một tấm lửa À đúng rồi các ngươi có phiếu công nghiệp sao nghe nói mua quần áo cần phiếu vải thế nào còn muốn phiếu công nghiệp đâu lão đại du học lượng mười phần không hiểu hỏi một câu không phải muốn phiếu vải sao muốn phiếu công nghiệp làm gì nghe xong lời này phụ nữ trung niên lập tức không nhịn được nói ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào sinh ra y phục ngươi cho rằng đây là bên ngoài những kia nông thôn phụ nữ may những kia rách dưới đây đây chính là chúng ta nhà máy số một quốc doanh sản xuất sản phẩm y phục kia mặt mũi cũng không phải bình thường liệu nhập khẩu tới không riêng phải phiếu công nghiệp phiếu vải cũng không thiếu được Kinh trong lòng thầm mắng một câu nhà quê phụ nữ trung niên dứt khoát không còn phản ứng hắn mà là lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người hạ tiểu kỳ Này nhỏ bộ dáng ngược cô vợ bộ lúc ạ i thiếu tiền tiểu mới tiêu biết đi quái. là là là là l này nàng nhìn tuấn xuyên cũng không tệ, chính không không muốn cùng bọn nghèo cùng phục chủ, là hộ khách. Chỉ chỗ, thật vì rất tệ, xét một một quỷ xem y mục của có đủ sao này hạ tiểu kỳ đã đưa tay cầm lấy một bộ y phục đứng ở bên cạnh lao tam du học cương cũng đi theo sở soạn một kiện kết quả phụ nữ trung niên kia lập tức thì không vui hay gái đó tiểu đồng chí người sở cái gì đâu phụ nữ trung niên đi lên một cái liền đem du học cương sở qua vật trang phục cho tốn quay về sau đó lại dùng sức ở phía trên đập mấy lần lúc này mới vẻ mặt không kiên nhận hướng phía hắn trách cứ hiểu rõ bộ y phục này nhiều tiền ngươi thì sờ đại nhân nhà ngươi không có nói với ngươi đồ vật không thể sờ loạn sao du học cương nhường nàng mắng vài câu trên mặt có chút không nhịn được vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời khỏi kết quả lại bị hà vũ trụ cho kéo lại hiện nay cũng không so với hậu thế vừa không có cách nào mặc cả cũng không cách nào hàng so ba nhà với lại phụ cận cũng chỉ có này một cái cửa hàng bán t i ể u này áo bông lớn hà vũ trụ mặc dù trong lòng có chút cam t ứ c nhưng mà mục đích của bọn hắn là đến mua trang phục mà không phải đến cùng người cãi nhau hà vũ trụ vơ tay hướng phía tên kia phụ nữ trung niên nói ra đem tia dày cầm món đến ta xem một chút mắt thấy hắn quần áo vừa vặn với lại khí độ bất phàm phụ nữ trung niên kia cũng không dám nhiều lời vô cùng nhanh chóng cầm trúc can chọn lấy một kiện giày á o đ ô n g tiếp theo hà vũ trụ tiện tay thì đưa tới du học cương trước mặt thử một chút lớn nhỏ mắt thấy phụ nữ trung niên kia vừa trứng mắt lại muốn mở miệng ngăn cản hà vũ trụ liếc xéo nàng một chút ngựa khí bình tĩnh mà hỏi thế nào sợ ta mua không nổi hay là thế nào chương 657, m ã hoa tâm sự chương 657, m mã hoa tâm sự phụ nữ trung niên kia đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó xem xét hà vũ trụ một chút không dám lên tiếng tiếp lấy quay đầu đi làm bộ bắt đầu bày ra trang phục tới nàng xem ra đây trước mặt vị này người trẻ tuổi không còn nghi ngờ gì nữa đã đ ố i nàng vừa nay thái độ có chút bất mãn du học cương đem trang phục hướng trên thân một bộ hà vũ trụ nhìn thoáng qua lại đưa tay kéo cảm giác y phục này bộ ở trên người hắn kích thước nhiều ít vẫn là nhỏ một chút thế là lại đem lao đại du học lượng cho kêu đến học lượng người qua đây thử một chút du gia lão nhị lao tam khung x ư ơ n g cũng tương đối lớn chỉ có lao đại du học lượng vừa gầy lại nhỏ theo nhà bọn hắn mẹ già nói làm sơ nàng nghi ngờ lao đại học lượng lúc ấy chính gặp phải kinh t h à n luân hãm lao bách tính mỗi ngày trôi qua ăn bữa nay lo bữa mai ăn bữa trước không có bữa sau cơ thể dinh dưỡng thiếu nghiêm trọng du học lượng sinh ra tới lúc thượng cái cân mới ba cân nhiều một chút hắn có thể còn sống lớn lên liền đã coi như là phúc đại m ệ n h đại n g h e xong muốn để hắn thử mới háo khoác du học lượng vội vàng liên tục k h o á t tay không thành không thành sư phụ này háo khoác cũng quá đắt lại nói trên người của ta đã có một kiện nếu không ta vẫn là đi đi hà vũ trụ trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái nghiêm mặt nói để ngươi thử ngươi thì thử mò mắt ồn ào cái gì vội vàng n h a n lên đối mặt hà vũ trụ cứng rắn thái độ dù học lượng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời hắn nhanh chóng đem cũ áo k h o á t thoát cho đệ đệ lại đem m ớ i áo k h o á t hướng trên thân một bộ kết quả là trực tiếp bị quân cái cực kỳ chặt chẽ vẫn rất phù hợp hà vũ trụ cười ha hà gật đầu một cái sau đó lại hô tên kia phụ nữ trung niên lấy thêm hai kiện lớn một chút lúc này sản xuất áo k h o á t đều là thống nhất hảo nào có lớn một chút nhỏ chút lời giải thích chẳng qua thực chất lớn nhỏ hảo đúng là tồn tại vậy lão nương nhóm nhi lần này không có lên tiếng âm thanh mà là mười phần lưu loát lại từ dưới đáy lật ra hai kiện áo khoác đến trơ mắt nhìn hai anh em họ vẽ mặt hưng vấn đem á hà vũ trụ lại xem xét mắt chạm sau lưng hắn mã hoa hỏi mã hoa cho ngươi cũng tới một kiện mã hoa chính nhìn hai anh em họ thay quần áo nghe xong cũng phải cấp hắn mua lúc này thì vội vàng lắc đầu nói không cần không cần trong nhà của ta đầu còn có đây này không thiếu cái này hà vũ trụ cũng không rõ ràng hắn thiếu hay không chẳng qua tất nhiên giống nhau đều là đồ đệ cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia húng chi mã hoa cùng hắn thời gian dài nhất quan hệ cũng gần đây không mua thực sự có chút không thể nào nói nổi hắn đang định lại cho mã hoa cũng muốn một kiện kết quả là thấy du học lượng cùng học mẫn hai huynh đệ đồng thời đem áo khoác cởi xuống hà vũ trụ kinh ngạc nói thế nào không thích hợp du học mẫn giơ lên cánh tay đầu tiên là cùng nhà mình đại ca liếc nhau một cái sau đó đối hà vũ trụ trả lời này áo khoác ấm áp là ấm áp chính là quá đẩn khiên xuống cánh tay cũng tốn sức nếu không chúng ta còn thử một chút cái đó m n g a hà vũ trụ vẻ mặt nghi ngờ theo trong tay hắn tiếp nhận áo khoác sau đó cởi quần áo ra tự mình mặc thử một chút phát hiện quả thực tượng học mẫn nói như vậy mặc trên người chết chìm chết t r ư ờ hành động t ư ợ n g xác thực không nhiều lưu loát lần này trong lòng của hắn liền đã có tính toán trực tiếp lại muốn món hoặc khoản sau đó hắn lại tự mình thử một chút còn vung mạnh mấy lần cánh tay phát hiện mỏng khoản áo khoác giữ ấm hiệu suất kỳ thực cũng không kém với lại mỏng khoản mặc càng nhẹ nhàng một ít càng thích hợp lúc làm việc xuyên hắn quay đầu xem xét mắt lao tam du học cương phát hiện du học cương cố ý quay đầu không nhìn tới hắn nhìn lên tới rõ ràng không có thay quần áo dự định thế là trong lòng của hắn liền đã có tính toán hướng thẳng đến bán quần áo phụ nữ trung n h â nói n một kiện d à i ba kiện mỏng người tính hạ bao nhiêu nữ nhân cầm lấy bên cạnh bàn bản tính mười phần lưu loát lay mấy lần tiếp lấy thì cấp ra đáp án bốn kiện áo khoác một trăm lẻ ba sáu cái nửa khoán phiếu vải bảy thứ năm t r u n g quanh một hồi hít một hơi lanh khí tiếng vang lên lên tiếp theo liền thấy du học lượng vẻ mặt không thể tin hỏi nhiều bao nhiêu hơn một trăm còn phải muốn phiếu công nghiệp phụ nữ trung niên khẽ gật đầu tiếp lấy khỏe miệng có hơi d ơ lên sau đó liền đem tầm mắt c h u y ể n rời đến trên người hà vũ trụ cũng đã sớm nói này á o khoác rất đắt ta cũng không tin ngươi thật cam lòng cho bọn hắn mấy cái mua m ã hoa đứng ở một bên cho du học lượng giải thích nói học lượng ca ngươi y phục mua thiếu không biết trong này tình huống này mua y phục xác thực phải phiếu công nghiệp năm trước mẹ ta mua món áo đông cũng đều phải phiếu công nghiệp đâu cũng du học mẫn liếc nhau một cái du học lượng một bên lắc đầu một bên r e o lên vậy cái này không thể nhận đây cũng quá đắt từ bỏ từ bỏ muốn mạng thế nào nhiều tiền như vậy hắn vừa đem áo khoác đặt tại trên quầy hà vũ trụ liền đã lấy ra một tiểu trồng tiền đập vào trên mặt bàn đây là một trăm đây là một tấm năm khối nay bảy cái phiếu công nghiệp còn có chín thước phiếu vải người tìm đi nhìn để ở trên bàn một tiểu trồng chất tiền giấy phụ nữ trung niên nhảy n á y mắt thoảng qua có chút lên người hào ra hỏa như thế k h á sao vì như thế mấy cái quỷ nghèo hơn một trăm khối tiền nói xài liền xài thật sự mí mắt cũng không mang theo nháy một chút phụ nữ trung niên vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ngắm hà vũ trụ một chút sau đó mười phần nhanh chóng điểm một cái tiền tiếp lấy đem tìm về phiếu lại đưa cho hắn còn xưa nay chưa từng thấy gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười đến rồi m ộ t câu phiếu ngài cất kỹ hoan nghênh lần sau trở lại du học lượng mơ mơ màng màng nhìn hà vũ trụ thanh toán tiếp lấy lôi kéo cánh tay của hắn vội la lên không phải sư phụ ngươi thật mua a hơn một trăm khối tiền đâu hà vũ trụ đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn sau đó tự tay đem áo khoác bọc tại trên người hắn lập tức cười nói gần sang năm mới các ngươi huynh đệ ba trước k i a t h ì chạy ta chỗ này đến cho ta chúc tết cuối cùng ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi cùng chỗ này bị động à. này vi phục các ngươi thì chân thật mặc coi như là ta này làm sư phụ cho các ngươi mấy cái năm mới món quà đi không giống nhau du học lượng cùng hắn khách sáo hà vũ trụ lại từ trong túi lấy ra mấy tờ tiền giấy hướng phía hạ t i ể u kỳ đưa tới học lượng bọn hắn lần đầu đến ngươi dẫn mấy người bọn hắn đến trong n h i u bốn lần dạo chơi ta đến phía trước đi đi một vòng đợi lát nữa chúng ta tại sơn môn khẩu tập hợp hạ tiệu kỳ hiểu rõ hà vũ trụ lại muốn đi l a y h a y những kia gọi cái gì lưu kim nha phân thái nha loại hình bình, bình lọ, lọ. thế là đem tiền giấy hướng trong túi một thăm dò cho bọn hắn huynh đệ mấy cái làm lên hướng dẫn du lịch tới mấy người các người đi theo ta hai người yêu đương lúc ấy nay chùa long phúc bọn hắn thì cùng đi qua mấy chuyến lại thêm hạ t i ể u kỳ vốn là dân bản xứ cùng chỗ này so với hắn quen thuộc nhiều hà vũ trụ vứt xuống bọn hắn hướng thẳng đến tiền viện đi đến kết quả vừa đi ra không bao xa chỉ thấy mã hoa một bộ chân chó d ư ờ n g như theo sau hà vũ trụ không chút nào cảm thấy kinh ngạc chờ hắn đến gần thì vừa đi vừa hỏi người tìm đến ta không có cùng người sư nương lên tiếng kêu gọi mã hoa tay h á o bắt đầu chạy chậm đến trả lời nhìn ngài nói ta lại như vậy người không đáng tin tại sao đương nhiên là bắt chuyện qua mới tới hà vũ trụ liếc hắn một cái nói ra nhìn xem tiểu tử ngươi vẻ mặt này liền biết ngươi hôm nay nhất định có việc nói n g h e một chút m ã hoa lập tức c ư ờ i hì hì gãi gãi sau gáy sau đó lại hít mũi một cái chê c ư ờ i nói ta này chuyện này thế nào nói sao ta có chút không được tốt ý nghĩa há mổm chuyện này hà vũ trụ quay đầu m ặ t không thay đổi xem xét hắn một chút n h a ngại quá há mổm vậy quên đi hà vũ trụ gật đầu nhấc chân thì đi ma hoa tại chỗ thì cấp bách t nhà nhà ó sờ sờ ngài hạ cùng nhà máy chúng ta trong kia tiểu thúy không có việc gì a nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương hà vũ trụ đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy quay đầu nói tiểu thúy người nói lê nhuệ hắn khuê nữa a ta cùng với nàng nắm có hà vũ trụ đột nhiên phản ứng hỏi Người coi t r ọ n g tiểu thúy. t hoa Mã lập ứ có thì mặt, đỏ đ sau chút ó c không nhiều cho cho tin nói.、Ta、muốn cho ngài tự cho Ta ta bảo độ ả m môi, nhiệm m cái cùng chúng ta chủ giúp nói ta ta t chút. Hà vũ trụ một chút T, chút cân nhắc, sau đó có hơi lắc đầu. T, có Hà hơi vũ độ sau đầu. đó khó nha đầu kia lòng dạ nhi rất cao ta xem chừng người hy vọng không lớn mã hoa có chút nóng n ả y này lê tiểu thúy hắn là thực sự thấy vừa mắt bất đắc d ì đối phương tựa hồ đối với hắn không nhiều hứng thú lắm luôn luôn đối với hắn hở hứng căn bản thì không có cầm con mắt nhìn qua hắn chuyện này đặt ở trong lòng của hắn rất lâu luôn luôn không có người thích hợp có thể bàn bạc nhưng mà trong lòng của hắn đã hiểu chuyện này muốn thành vậy hắn cơ hội duy nhất thì gắn bó tại sư phụ hà vũ trụ trên người nếu lao nhân ra ông ta không chịu giúp đỡ vậy chuyện này trên cơ bản cũng liền thất bại không phải sư phụ chủ nhiệm chúng ta này đều là ngài để lên tư nếu ngài mở miệng hắn còn dám không nghe hà vũ trụ lập tức ngừng chân đối mã hoa nghiêm mặt nói mã hoa nha này chuyện tình cảm được giảng cái ngươi tình ta nguyện ngươi này cứng rắn lớn lại ngưu đầu muốn uống nước chuyện này ta cấp cho người không được vậy cái này mắt thấy mã hoa sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống dưới hiện lộ ra một bộ như cha mẹ chết nét mặt hà vũ trụ nhìn b u ồ n c ư ờ i đột nhiên đến rồi một câu chẳng qua chuyện này nha ngược lại cũng không phải một chút cách đều không có chương sáu trăm năm mươi tám ngẫu nhiên đập chương sáu trăm năm mươi tám ngẫu nhiên đập thấy mã hoa chính vẻ mặt hy vọng nhìn qua hắn hà vũ trụ cũng liền không thừa nước đục thả câu trực tiếp khuyên nói nữ nhân này a chính là mang thai mềm thích nghe tán dương tư nếu nàng không chê ngươi phiền hạt dị, ngươi lại thường thường đi g ẹ o k í c nàng mấy lần ta đây lại đặt bên cạnh cho ngươi c ủ vũ một lúc sau này chuyện tốt tự nhiên cũng liền nước chạy thành s m ã hoa nháy nháy con mắt hỏi thật sự cái này n ă n g thành hà vũ trụ lập tức lắc đầu nói nào có đơn giản như vậy đây vẫn chỉ là bước đầu tiên cái khác liền phải dựa vào ngươi tự thân phần cứng m ã hoa gãi đầu một cái n h u mày hỏi cái gì là phần cứng a n h a xe tiền giấy minh m c h đi a cái gì m ã hoa ngây n g ẩ n cả người nhà ngược lại là hắn hiểu rõ nhưng mà xe này cùng tiền giấy là cái gì nhìn hắn vẻ mặt ngốc dạng hà vũ trụ kiên nhẫn giải thích nói xe đạp tiền giấy phiếu lương thực phiếu công nghiệp hiểu rõ a lần này mã hoa đã hiểu hợp lấy chính là xe đạp cùng tiền giấy phiếu lương thực loại hình thứ gì đó thôi chỉ là hắn không hiểu là này yêu đ ư ơ n g thì yêu đ ư ơ n g thôi thế nào còn kéo tới nhà cùng tiền giấy đi lên hà vũ trụ chừng mắt liếc hắn một cái mắng ngươi trông ngươi xem bản tính phải không nào a hừ hừ hừ gần sang năm mới này nói cái gì từ nhi hà vũ trụ t h n g hắn một cái tiếp lấy đưa tay kéo mã hoa áo khoác cổ áo ngươi cho rằng yêu đ ư ơ n g chỉ cần một lòng thích người ta là được rồi người ta không cần ăn cơm uống nước ngươi trước cân nhắc một chút ngươi bản thân bộ dáng này à có cái gì khả năng hấp dẫn người ta ngươi không có điểm phần cứng năng thành sao nói khó nghe chút ngươi cùng người ta liên tục điểm tình cảm cơ sở đều không có người ta hoa cúc đại cô nương bằng cái gì gả cho ngươi đồ đi theo ngươi uống gió tây bắc a không trách h ạ vũ trụ tư tưởng vô cùng vượt mức quy định mà là sự thực vẫn luôn là như thế không quan tâm đến cái nào thời đại phần cứng đều là mười phần quan trọng thậm chí có thể nói là lên tính quyết định tác dụng đương nhiên cái này thời đại nữ nhân tự nhiên là không có như thế vật chất có thể mọi thứ được giảm cái tiền đề tối thiểu nhất ngươi được lưỡng tình tương việt mới thành a tất nhiên hai người không có tình cảm cơ sở kia không được hào hảo bồi dưỡng một chút mới thành tỉ như ngẫu nhiên dẫn người ta ra ngoài ăn bữa ngon hoặc là nhìn xem t r à n g phim chiếu rạp mua thân quần áo mới này bên nào không cần dùng tiền đã ngươi không có sinh trưởng ở người ta thẩm mỹ bên trên cũng chỉ có thể nhường túi tiền chịu tội phương pháp k i a có tác dụng hay không vậy tuyệt đối có tác dụng không nói người khác liền nói hắn hứa lại mậu cái nào một lần hắn không phải lôi kéo người cô nương khắp nơi tiêu phí cái gì xem phim xuyến lầu đi dạo bách hóa cửa hàng mỗi lần cũng chăm phát chăm chúng bằng không hắn đ ờ i trước thế nào cấu kết lại tần kinh như cùng vu hải đường ngay xong lời này mã hoa lập tức cũng không tin tâm hắn vẽ mạt chịu rụt cổ một cái tay n o bắt đầu trả lời Ta điều kiện này ngài cũng không phải không biết nhà chúng ta thì hai gian phòng kia ta này đệ đệ mội mội lao tử nương cả một nhà đặt cùng một chỗ gặt ra ngay cả viên chen chân châu ngồi đều không có ta đi chỗ nào cho nàng làm nhà đi hà vũ trụ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái nói ra không nhà tự ở thuê phòng không thành a việc này người còn có thể nhường đi tiểu cho n í n chết một tháng cũng liền mấy khối chuyển tiền ngươi sẽ không ngay cả mấy khối tiền cũng móc không ra a m ã hoa đã cảm thấy thuê phòng có chút không đáng tin cậy thế là lại hỏi tia chiếu ngài nói còn có xe cùng tiền giấy đâu nay tùy tiện một cái xe đạp liền phải hơn trăm khối tiền ta cho dù không ăn không uống một năm cũng không chừng năng nhìn tránh ra một cái xe đã đến càng khỏi phải để còn có phiếu xe ở đâu hà vũ trụ một chút cân nhắc nói ra mới mua không nổi ngươi sẽ không lấy trước chiếc cũ xe đạp đỉnh trước một chút phiếu sự việc ngươi cũng không cần quá lo lắng ta mỗi tháng vân một ít cho ngươi đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu k i u không thành không thành vậy ta có thể nuôi không d ậ y nổi chiếu ngài đ ề điều kiện này được rồi ta đây không phải tìm vợ nhi ta đây là cho bản thân tìm cái thiên kim đại tiểu thư mã hoa đột nhiên thì đánh lên chống nuôi quân ánh mắt tránh né trả lời ngài cho ta mới hảo hảo nghĩ đi hà vũ trụ tại chỗ mắng nhìn ngươi một chút kia tiền đồ này yêu đương ngươi liền phải như thế đến ngươi vừa không còn nói thích không muốn không muốn hay được rồi được rồi ta thực sự là nhà ngươi hay là đánh cả đ ờ i độc thân được mắt thấy mã hoa đứng nét mặt xoắn suýt xoay thành bánh q u a i trèo hà vũ trụ không thèm để ý hắn dứt khoát trực tiếp đem hắn phơi ở đâu nhường hắn bản thân tính toán cẩn thận bàn bạc đi mắt thấy hà vũ trụ muốn đi mã hoa vội vàng hỏi hà sư phụ ngài làm gì đi người quản ta làm gì chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi khỏi phải đi theo ta hà vũ trụ nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp thì nhấc chân đi rồi tiếp lấy hắn ở đây tiền viện đi dạo một vòng đầy mắt đều là chút ít phòng theo thời dân quốc còn có một số dân gian tư hầm lò không đáng tiền đồ vật nhỏ còn lại đại bộ phận đều là chút ít rách dưới chờ hắn trộm đạo cùng mấy cái tiểu thương lấy mắt ra giấu mấy cái lại đúng rồi vài câu ngành nghề h n m ngữ kết quả chờ cuối cùng nhìn xem h à n g lúc cũng chưa lấy được đến cái gì chân chính đồ chơi hay duy nhất một kiện vừa ý mắt chén cung đình văn hiên thảo năm thành hóa nhà minh đối phương thì là công phu sư tử ngoạn muốn một cái đặc biệt thái quá giá cả hà vũ trụ lắc đầu nếu là có để loạt có thể nhặt còn có thể thu một ít nhưng nếu là bỏ ra không cần thiết gần đây tiền hoa có chút hung ác tựa như hôm nay đ ô n g chốc thì tiêu xài hơn một trăm cho dù hắn tiền lương đãi ngộ cao vậy cũng chịu không được hành hạ như thế mắt thấy hắn muốn đi tia tiểu thương đột nhiên thì cấp bách hôm nay liền bán mấy cái phá bát xứ đĩa loại hình ngay cả cái tiền cơm đều không có tránh ra đến khó khăn đụng phải vị ra được giá cũng không thể cứ như vậy đem thả chạy tuy nói này đồ vật quả thực coi là tinh phẩm có thể hiện nay thời đại này cơm đều nhanh không ă n nổi ai còn khẳng bỏ ra giá tiền rất lớn mua kiểu này không chúng ăn lại không chúng uống vật trang trí đây、Hãy、vị ra này chớ vội đi h a hà vũ trụ quay đầu lại nhìn hắn một cái lắc đầu nói n g ư ơ i này đồ vật quá quý ta cũng không mua nổi tiểu thương bận bịu chất đống tươi cười nói biệt giới a giá tiền dễ thương lượng ngài đừng vội đi chúng ta mới hảo hảo bàn bạc bàn bạc hà vũ trụ khỏe miệng hơi vệt lên cười nói còn bàn bạc cái gì đó là một cái gì đồ vật người ta trong lòng đều hiểu ta khó mà nói ngài giá này nhì cao hay là thấp ta chỉ có thể nói ta hôm nay xác thực không mang nhiều tiền như vậy kia tiểu thương thật sâu xem xét hà vũ trụ một chút tiếp lấy lại vẻ mặt xoắn suýt hồi lâu cuối cùng cắn răng toát ra một câu một trăm hai mươi viên đồ vật ngài lấy đi nói xong hắn thì thận trọng đem đồ vật bày tại trên mặt đất hà vũ trụ như cũ lắc đầu r ộ i ra một tay nắm năm mươi nhiều ta thật già không d ậ y nổi tiểu thương xem xét hắn một chút rút tay ra đọc xoa xoa cái m ũ i bất mắn nói n g à i cái này cũng kèm quá nhiều như vậy đi ngài cũng khỏi phải giảng ta lui thêm m ớ c nữa một trăm m ư ơ i tám viên k i ê u hai khối tiền giữ lại ngài trở về c ắ t hai cân thịt ngon thật không thể ít hơn nữa lần này đổi được hà vũ trụ xoắn suýt hắn ngồi sổm người xuống vẻ mặt do dự cầm lấy con tía bát vừa cẩn thận thưởng thức một phen vừa mới chuẩn bị nói lại mặc cả cách kết quả hắn sau l ư n g đột nhiên dội ra một tay cầm chén từ trong tay của hắn cho chiếm đi này ai nha có hiểu quy củ hay không hà vũ trụ cùng tên kia tiểu thương đồng thời cũng khẩn trương lên tâm lập tức nhắc tới c u n g h ọ n cung bắt không hiếm lạ nhưng mà tốt hình dạng và cấu tạo cung bắt cũng không thấy nhiều cái này do thành hóa năm cung bắt chẳng những hình dạng và cấu tạo xuất chúng với lại khó được nhất là bất kể nó tô màu hay là hình dáng trang s ứ c cũng miêu tả cực kỳ tinh tế gọn g ă n g ngay cả một kia thì vết đều không có không thể nghi ngờ là một kiện mười phần tác phẩm nghệ thuật h o à n mỹ hà vũ trụ đứng dậy lúc này mới nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia lâu hiệu nga ngươi tại sao lại ở chỗ này hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc sao ở đâu đều có thể tình cờ gặp nàng lâu hiểu nga nhết miệng cười một tiếng chực câu câu theo dõi hắn nói ra thế nào n à y hội c h ù a là nhà ngươi mở còn không cho người khác tới nhà nói xong nàng lại đem tầm mắt rời đi hướng về phía tên kia tiểu thương tám mươi có được hay không thành ta lập tức đưa tiền chương sáu trăm năm mươi chín vừa đưa ra ngoài kết quả lại quay về chương sáu trăm năm mươi chín vừa đưa ra ngoài kết quả lại quay về n g h e xong ra đến tám mươi viên tên kia tiểu thương không chút do dự lắc đầu đối lâu hiểu nga nói ra vậy ngài hay là đến nơi khác nhi đi dạo đi thôi phiên n g à i bị liên lụy đem ta vật kia món nhi gắt lại điểm nhẹ phóng cũng đừng cho ta dập đầu đi lâu hiệu nga hơi s ữ n g sở nàng không ngờ rằng chỉ như vậy một cái nhìn lên tới phổ phổ thông thông bắt xứ thế mà giá trị nhiều tiền như vậy nàng hoài nghi không h i ể u xem xét hà vũ trụ một chút hà vũ trụ trực tiếp mở miệng nói một mục giá chín mươi không được thì thôi k i a tiểu thương còn không hết hy vọng nói ra k i a không thành thấp nhất cũng phải h o à n mỹ hà vũ trụ không chút do dự đối với lâu hiệu nga ra hiệu nói đem đồ vật cho hàn phóng chúng ta đi lâu hiệu nga ngay xong lập tức liền đem con kia b á t xứ đặt tại trên mặt đất thứ một cái pha t r a n t r à còn dám muôn hoà mỹ ngươi tại sao không đi đọc ta bởi vì nàng mang theo một chút tâm trạng con kia b á t tiếp xúc đến mặt đất lúc trên mặt đất đánh n ử a cái xoáy nhìn xem hà vũ trụ cùng tên con kia tiểu thương vẻ mặt đau lòng hai ngươi này đừng cho ta dập đầu hỏng đi tiểu thương lập tức nét mặt khẩn trương từ dưới đất đem con kia b á t cho cầm lên cẩn thận vuốt nhẹ một lần lại mở to hai mắt nhìn hào hào kiểm tra một lần phát hiện không hư hao chút nào lúc này mới vẻ mặt phẫn hận chừng lâu hiểu nga một chút hà vũ trụt hà vũ lúc này tên k i a tiểu thương vừa vội sau lưng hắn hô hạ ra ngài chớ vội đi hoa chúng ta lại thương lượng một chút、hắc. hà ắ c h vũ trụ quay đầu xem xét hắn một chút chỉ thấy hắn vẻ mặt chờ đợi nhìn qua đi qua còn hướng trông hắn n h á y néy mắt ý của ánh mắt kia rõ ràng chính là nếu không ngài thêm chút đi mắt nhìn thấy hà vũ trụ vẫn như cũ thái độ kiên quyết lắc đầu k i a tiểu thương lúc này mới thịt đau c ắ n răng vô đùi u thở dài nói được không có cách ai kêu ta thiếu tiền sử đâu đồ vật ngài lấy đi nói xong thì một bên than thở một bên đem tia chén trả lần nữa đặt ở trên mặt đất hà vũ đi trở、về. ngôi sổ người xuống nhặt lên con k ế bát đồng dạng cẩn thận kiểm tra một lần phát hiện bát hay là con k ế bát đã không có va chạm đến với lại cũng không có bị đánh cháo thế này mới đúng nhìn lâu h i ể u nga gật đầu nói đưa tiền a n h a lâu h i ể u nga lần nữa sửng sốt một chút sau đó tỉnh n ộ lại mở ra túi cẩn thận đếm chín mươi viên ra đây đưa tới tên kia tiểu thương trong tay mắt nhìn thấy kia tiểu thương đếm nhiều lần sau đó khóc không ra nước mắt hướng hắn gật đầu một cái hà vũ trụ lúc này mới nhẹ nhàng phun ra một câu đi thôi nói xong cũng không chút nào trần trờ hướng phía nhị viện đi đến lâu hiệu nga vội vàng bước nhanh đi theo hai à vũ trụ. n cánh h tay tiếp mắt thấy lâu hiệu nga tiếp tới hà vũ trụ rồi mới lên tiếng nay đồ vật nhi đặt trước ba bốn mươi không phải bốn năm mươi năm bán không lên nửa cái ước ngươi tìm ta a lâu hiệu nga đầu tiên là đầu tiên là trần trờ một chút tiếp lấy thì cười nói ngươi chỉ toàn mỏ mâm mạch thoại còn n lâu hiểu nga i vẻ mặt xứng sở vớt nhẹ mấy lần trong tay con kế bát thấy thế nào cũng nhìn xem không rõ chỉ như vậy một cái nho nhỏ chén trả thế mà có thể đáng nhiều tiền như vậy hiện tại một con thô sứ chén trả mới mấy phần tiền tốt bát xứ giá trị cũng bất quá mới hảo trong tay cái này để lên ba bốn mươi năm có thể giá trị một trăm triệu không phải nàng không muốn tin tưởng mà là giá tiền này nghe quá bất hợp lý một trăm triệu cho dù trong nhà nàng đặc biệt có tiền nhưng nghe lên cũng cùng thiên phương dạ đàm không kém là bao nhiêu hà vũ trụ nhớ mang máng năm hai nghìn không trăm mười chín hay là năm hai nghìn không trăm hai mươi phiên đấu giá tô phúc bỉ hương giang bên trên hình như liền chụp một con cùng cái này hình dạng và cấu tạo khác nhau nhưng hoa văn không sai biệt lắm chén cung đình văn hiên thảo minh thành hóa kết quả vừa mới bày ra đến không đến ba phút thì đập tới hơn năm mươi lăm triệu đô la hồng công giá trên trời hơn nữa cái này còn coi như là giá đấu giá cách trong thấp nhất một cái về phần do thành hóa cái khác thanh hoa cung bát cơ bản nhẹ nhàng thoài mãi có thể quá trăm triệu quý nhất một con cái gì đường vân chén hoa s i n h tới hình như chụp một chút hơn bốn tỷ giá trên trời sau đó theo thông chướng cùng tăng giá trị tài sản nguyên nhân giá cả càng là hơn từng năm kéo lên một năm so với một năm thái quá thực tế càng đừng để cập con kia nhà nhà đều biết chén đấu thái gà thì hiện trong tay lâu hiệu nga cái này theo làm công cùng t i n h tế trình độ cùng đặc thù hình dạng và cấu tạo mà nói cho dù so ra k é m cái đó một chút bốn trăm triệu đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu n à y đồ vật cũng không thấy nhiều đợi minh trong cung đồ chơi ly hiện tại được hơn trăm năm phóng trong nhà thỏa thỏa bảo vật gia truyền ngươi có thể nghìn vạn lần đặt ra ẩn nấp cho kỹ tùy tiện khác lấy ra cho người ta nhìn xem lâu hiệu nga lúc này mới cẩn thận nhìn mấy lần chỉ là nhưng lại cầm chén cho đưa quay về ta lại không hiểu cái này hay là ngươi cầm đi vốn chính là ngươi mua hà vũ trụ lắc đầu không hề có đưa tay đón thấy nhị viện cửa có một bán bọc ra hà vũ trụ lúc này mua t r ư ơ n g bọc cầm chén cho gói kỹ tiếp lấy lại nhét đến lâu hiệu nga trong tay ngươi dùng tiền mua vậy ta chỗ nào năm lớn ngươi có thể nghìn vạn lần cầm chất đi à, đúng rồi. hôm nay ngươi là thế nào tới lâu hiệu nga ôm bắt nhìn chung quanh lúc này mới giải thích nói、Nha. c h n g ta ca tỷ ta bọn hắn cùng một c h ỗ t ớ i sau đó đi tới đi tới thì không thấy bọn hắn người lúc này cũng không biết bọn hắn đi nơi nào cưng chính vội vàng tìm bọn hắn đâu thì đụng ngươi hà vũ trụ gật đầu một cái vậy ngươi vội vàng đi tìm bọn họ đi ta đi trước một bước n g h e xong hắn muốn đi lâu hiểu nga vội vàng kéo hắn trang phục một cái hay ngươi gấp cái gì ngươi cứ như vậy không muốn gặp ta à? hà vũ trụ vội vàng cười khổ một tiếng không phải tiểu kỳ dẫn ta mấy cái đồ đệ đi, đi dạo chùa long phúc ta phải tiến đến cùng bọn hắn tụ hợp không ngờ rằng nàng ngược lại còn tới kỉnh vẻ mặt hương phân nói tiểu kỳ cũng tới vậy ta tìm nàng đi nghe xong lời này hà vũ trụ thì cấp bách vội vang dắt lấy cánh tay của nàng cho tú m quay về hay không phải người đi làm gì hà ta nói cô nãy mãi năm hết tết đến rồi ngài cũng đừng chơi bừa lung tung lâu hiểu nga lúc này mới nhớ ra hôm nay mới là đầu năm mùng một nếu thay cái khác thời gian thì cũng thôi đi hôm nay đúng là không thế nào phù hợp hai người bọn họ muốn thật đụng phải nàng làm như thế nào giải thích trong lúc vô tình đụng phải trùng hợp nàng nhìn xem hà vũ trụ cái gì ánh mắt hạ tiểu kỳ cũng không phải không rõ ràng nói ra ai tin đâu mắt nhìn thấy thất lạc bò đầy mặt của nàng không ngờ rằng đúng lúc này nàng lại trong nháy mắt trở nên tinh thần hà đ ú n g rồi người đến mai có rảnh rỗi không thượng nhà chúng ta đi cho làm bữa cơm thôi hà vũ trụ lúc này lắc đầu đến mai là ngày mồng hai tết ta còn được cha vợ của ta nhà bọn hắn đi đâu không đi được vậy ngày mốt đâu hậu thiên cũng không thành vậy rốt cuộc ngày nào mắt thấy lâu hiểu nga con mắt một cái trước mắt không nháy mắt nhìn qua hắn hà vũ trụ bất đắc dĩ giọng nói ấm áp giải thích nói nhà các ngươi không phải có đơn môn nấu cơm người sao ai làm không phải làm lại nói hai ta người là quan hệ gì ngươi nói rõ ràng sao hai tử của ta cũng một tuổi không phải hơn mấy tháng lớn ngươi để ngươi cha cùng ngươi mẹ thế nào nhìn xem ngươi mắt thấy lâu h i ể u nga vẻ mặt thất lạc đến không nói lời nào hà vũ trụ lại có chút không đành lòng đành phải bất đắc gì nói vậy l i ề n nói tốt hậu tiên a vừa mới dứt lời đúng lúc này lâu h i ể u nga thì n g n g đầu vẻ mặt không thể tin nhìn về phía hắn hà vũ trụ vội vàng nói thêm chẳng qua ngươi trước khỏi phải vui vẻ ăn cơm có thể nhưng mà phải đi ta chỗ ấy cơm ta mời ăn uống bao no có cái gì ăn kiên còn nhớ được trước giờ thuyết á p lâu hiệu nga vội vàng gật đầu vẻ mặt thật thà cười nói ừ m vậy liên hậu thiên hà vũ trụ vén tay á o lên nhìn đồng hồ một chút tiếp lấy nói với lâu hiệu nga vậy được thiên nhi cũng không sớm ta thực sự đi rồi vừa đi ra mấy bước hắn tựa như ư liền nghĩ tới cái gì quay người hướng phía lâu hiệu nga phất phất tay a đúng rồi đồng chí lâu hiệu nga lễ mừng năm mới tốt lâu hiệu nga trong nháy mắt mặt mày hớn hở cũng hướng phía hắn phất phất tay ừ m lễ mừng năm mới tốt hà vũ trụ gật đầu một cái vừa mới chuyển qua thân liền nghe lâu hiệu nga tại sau lưng hắn hô lên h ắ vũ trụ n g ư ơ i chờ một chút thế nào hắn vừa mới chuyển qua thân còn chưa kịp phản ứng một bao quần áo liền bị đẩy vào trong tay của hắn đồng thời còn cùng với một đạo tràn ngập t r e o tức cấm thanh nha thiện ngươi đây chính là một trăm triệu hờ hà a a cầm chắc đi a đã chạy đến mấy bước bên ngoài lâu h i ể u nga lại hướng phía hắn phất phất tay đúng lúc này liền chạy xa hà vũ trụ vẻ mặt cười khổ nhìn trong tay bọc n à y không phải liền là vừa nãy con kia bắt sao cái này lâu h i ể u nga nha một nhóm người khi về đến nhà đã đến hơn ba giờ chiều đem chuẩn bị lấy ra làm cơm tất nhiên ngư cùng thịt đưa ra hà vũ trụ sắp đặt mã hoa trước tiên đem nguyên vật liệu đơn giản thu thập một chút hắn thì lôi kéo hạ tiểu kỳ hướng phía hậu viện đi đến mặc kệ thế nào nói này bên ngoài chuyện cũng muốn không co trở ngại rốt cuộc đặt một cái trong sân ở túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy hôm nay nếu là không đi qua một chuyến cho hai người bọn h ắ n vị lao thái thái điếp cùng nhất đại gia b á i niên đến mai nên có người đâm sống lưng của tac ố t hạ tiểu kỳ sở trường chỉ cọ sát chót núi nhỏ giọng nói hôm nay trước kia ta liền muốn nhắc nhở ngươi tới liền sợ ngươi m cho nên ta mới không dám nhắc tới cùng ta ngươi còn có cái gì ngượng ngùng bệnh c ũ lại phạm vào đúng không hà vũ trụ giả bộ tức giận đưa tay đặt xuống hạ tiểu kỳ c h ắ n nhi ngươi cái không có lương tâm a hạ tiểu kỳ đột nhiên hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không nàng là không có lương tâm những lời này nghe tới sao cảm giác là lạ dường như tựa như là nữ nhân lấy ra mắng nam nhân a t i ể u phôi đản hà vũ trụ dối ra hai tay cưng chiều méo méo hạ tiểu kỳ gương mặt hạ tiểu kỳ thì là thuận theo móc méo miệng hai người đánh thẳng tình mắng xinh đẹp công phu ở tại trong viện ba niên cao cha t r ú c hạ n g long bước chân vội vã ôm một bó rời ra gỗ theo bên cạnh bọn họ đi tới hà vũ trụ ra mặt tương đối dày không để ý c h ú t nào lúc này hướng phía t r ú c hạ n g long lên tiếng c h à o t r ú c thúc lễ mừng năm mới được ách t ố t tốt tốt lễ mừng năm mới tốt t r ú c hạ n g long làm người có chút rất nhỏ hội chứng ám ảnh xã hội hắn vẻ mặt l ú n g túng hướng bọn họ vợ chồng trẻ trở về cái bắt chuyện sau đó đang định bước nhanh rời khỏi kết quả bởi vì không có chú ý tới trên đất khe gạch dưới lòng bàn chân dậy giải phóng tại trong khe nước cấn một chút thế là tại chỗ ngã cái ngã xớp trong tay gỗ lập tức gắn đầy đất Ái chà chà. hạ tiểu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua quay đầu thì hướng phía hà vũ trụ đảo một quyền đều tại ngươi ngươi nhìn xem chúc thúc thủy lửa toàn gắn hạ tiểu kỳ một quyền này chính giữa dưới sương sườn đang tiếp đổi lấy lại là hà vũ trụ cười đùa tí từng nét mặt đi thôi hà vũ trụ nói xong lôi kéo liên tiếp quay đầu hạ tiểu kỳ hướng phía hậu viện chạy tới chúc hạ n g long vội vàng nhanh chóng bỏ dậy lại đem trên đùi dính đầy tuyết cho vớt ve một gương mặt mo thẹn màu đỏ bừng cũng may hắn mặt tương đối đen lại thêm trong sân không ai này mới khiến hắn qua loa nhẹ nhàng thở ra hà vũ trụ thuận tay vung lên rèm hướng thẳng đến trong phòng hô. Lao thái thái. Ta tới c ấm áp ấm áp, hà vũ trụ liếc mắt một cái trừ ra lào thái thái điếc nhất đại gia cũng đồng giặc tại lần này thì vượt vặn do còn phải đi hắn ra đi một chuyến nhất đại gia cũng tại a nhất đại gia lễ mừng năm mới tốt nhất đại gia đang ngồi ở trên ghế trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa mãi đến khi hà vũ trụ chào hỏi hắn k h nói xong hà n n lúc y mới hơi có n vũ trụ hướng thẳng đến hai người dò hỏi lao thái thái nhất đại gia tối hôm nay năm này cơn tối thượng ta kia phòng hắn đi thôi nhất đại gia đầu tiên là cùng lao thái thái điếc liếc nhau một cái sau đó cười nói vậy thì t ố t ta lao thái thái mới vừa rồi còn nói sao mấy hôm không ăn ngươi tự mình làm cơm chính thèm ăn đây hà vũ trụ lập tức cười ha h à trả lời này còn không dễ làm hôm nay nhìn ta bảo đảm cho các ngươi chuẩn bị bữa cơm tốt để các ngươi ăn đủ lao thái thái điếc lúc này thì đối nhất đại gia cười nói cái k i ê u nhi nhưng có có lộc ăn đi hắn nhất đại gia nhìn thấy không có ta liền nói đặt chúng ta cái viện này nhi hay là xòa trụ t ử cùng ta gần đây nhất đại gia không nói chuyện chỉ là phụ họa mà cười cười gật đầu một cái thừa dịp hai người cao hứng công p u hà vũ trụ trong phòng nhìn chung quanh một vòng sau đó nói ra thành vậy ta đây liền trở về chuẩn bị đi nhất đại gia nhà các ngươi ta thì không đi qua đợi lát nữa còn nhớ kêu ta nhất đại mụ cùng một chỗ mắt thấy hà vũ trụ dự định đứng dậy muốn đi nhất đại gia vội vàng hô một tiếng c h ụ tử ngươi đợi lát nữa hà vũ trụ nháy nháy con mắt sau đó lại ngồi xuống a n h a có việc ngài nói nhất đại gia t r à s á t mặt mũi tràn đầy gốc dâu cảm sau đó lại nhanh chóng liếc mắt lao thái thái điếc một chút lúc này mới vẻ mặt trần chờ nói ra cái kia trụ tử ta hà vũ trụ một cái chớp mắt liền hiểu nhất đại gia đây là dự định luyện chuyển phục cái mềm vì để tránh cho mấy người lung túng am hiểu sâu lòng người hắn lập tức ngắt lời nhất đại gia phát biểu <cười> <cười> nhất đại gia ngày trước chờ đã nhi này chuyện đã qua đâu về sau ta thì khỏi phải để hôm nay là đầu năm mùng một ta không trò chuyện cái này nghe được hà vũ trụ lời nói nhất đại gia lúc này mới đem tâm thả lại đến trong bụng sau đó chậm rãi nhẹ nhàng thở ra năng không cần mở miệng nói xin lỗi tự nhiên là tốt rốt cuộc hắn cầm cố nhiều năm như vậy nhất đại gia kiêu ngạo đã bưng quen thuộc c h ậ n mới mở miệng xin lỗi thật là có điểm nói không nên lời hai ngày này hắn trôi qua không tốt lắm hà vũ trụ vài ngày không có cùng hắn nói chuyện hắn này trong lòng thì đặc biệt không thoải mái làm gì sự việc cũng không có tinh thần thì c ũ n g mất hồn giống như vậy ngày hai vị nghỉ ngơi trước ta cái này trở về bận rộn cơm tất nhiên đi hà vũ trụ giống như không nhìn thấy trên mặt hắn thất lạc mà làm mười phần lưu l o á t đứng dậy trước khi ra cửa vẫn không quên cầm trong tay khăn quàng cổ lại cho hạ tiểu kỳ trên cổ tha hai vòng lúc này mới cười hì hì dẫn nhà mình vợ đi ra cửa lão thái thái điếp cảm khái nói một câu xoa trụ đối với hắn vợ là thật t nhất đại gia không nói chuyện mà làm mười phần nhận đồng gật đầu một cái lao thái thái điếc chép miệng chép miệng không có còn mấy cái răng miệng sau đó chừng nhất đại gia một chút tiếp lấy đột nhiên không có dấu hiệu nào d ơ tay lên bên cạnh gậy trống hướng phía nhất đại gia trên đùi gõ quá khứ ta nói hắn nhất đại gia ngươi còn bưng lấy đâu nay xòa trụ đều đã đến c h ú t tết ngươi còn kéo căng nhìn gương mặt dàn n u a kia cho ai nhìn xem đâu ngươi xem một chút ngươi nói hai câu lời h ư u í c h ngươi cũng sẽ không nói một câu còn dập đầu nói lắp ba đây là chúng ta trong sân cái đó một miếng nước bọt một cái đinh nhất đại gia sao nhất đại gia thở g i i sau đó gật đầu một cái ngài lao phê bình đúng việc này ta đặt ra cân nhắc đến mấy lần chuyện này chủ yếu vẫn là tại ta ta này tính tình à có đôi khi chính là chậm không chế không nổi lao thái thái điếc chậm rãi lắc đầu thở dài nói cũng sống đến số tuổi này ngươi còn có cái gì nhìn xem không ra cùng sống qua ngày so ra gương mặt này năng đỉnh cái gì dùng có thể làm ăn hay là làm uống ngươi nói ngươi cũng tuổi đã cao người còn cùng người trẻ tuổi so xanh cái gì kình c h ụ từ hiện tại làm cán bộ về sau viện này nhi bên trong sự việc a ngươi bất can thiệp vào lại xuất lực lại dựng đồ vật còn vất không đến tốt ngươi nói ngươi rốt cục đồ cái gì nhất đại gia không lại phát biểu cái nhìn của mình mà làm mười phần nhận đồng gật đầu một cái hà vũ trụ dẫn hạ tiểu kỳ chân t r ư ớ c vừa mới vào nhà chân sau chỉ thấy tiền viện diêm giải thành đi theo đi vào ách cái đó chủ ca lễ mừng năm mới tốt tậu tử lễ mừng năm mới tốt hà vũ trụ vừa đem áo khoác tới ra nghe vậy thì đ ố i hắn hô làm ở thành a vội vàng vào nhà đến ấm áp ấm áp diêm giải thành hướng trong phòng đánh giá một phen lập tức n é t miệng c ư ờ i một tiếng ta thì không tiến v à o chú ca cha ta để cho ta đến cho ngươi mang hộ cái tin nói văn phòng khu phố đào đại tỷ đầu buổi chưa tìm người tới để cho ngươi tắt không thượng nhà nàng đi một chuyến hà vũ trụ cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không hôm nay đầu năm mùng một chuyện gì a diêm giải thành thật thà cười cười giải thích nói ta cũng không rõ ràng là cái gì vậy dù sao nói nàng hình như rất cấp bách nói tốt nhất càng nhanh càng tốt đang định hướng trên thân hệ tạp dề hà vũ trụ đành phải vẻ mặt bất đắc di đem tạp dề đưa tới hạ tiểu kỳ trong tay người trước kêu gọi ta thượng nhà các nàng đi một chuyến xem xét rốt cục là cái gì vậy mã hoa ta còn có việc thái thì giao cho ngươi làm hờ à a a học lượng a n g ư ơ i ca nhi ba trước ngồi ta một hồi liền quay về k i a t h ủ bên trong có hạt dưa là giang tùy t i ệ n ăn nói xong hà vũ trụ mặc lên áo khoác vừa muốn chuẩn bị đi ra ngoài lại nghĩ đến đầu năm mùng một đi trong nhà người khác tay không không được tốt với lại người ta đào đại tỷ bình thường cũng không ít giúp hắn một tay thế là cố ý theo trong tủ quầy ôm một bao điểm tâm h ư ớ n g tay lái thượng một chẳng sau đó một cước đá văng xe đ ạ p chân đẩy xe đi ra ngoài mới ra cửa lớn đối diện thì đụng phải nô đại trí vợ chồng trẻ nô đại trí cách thật xa liền bắt đầu chào hỏi sư phụ lễ mừng năm mới tốt mới vừa đi tới trước mặt vợ chồng trẻ bên đường thì cho hà vũ trụ hành đại lễ hà vũ trụ chính đẩy xe không kịp ngăn cản chỉ có thể vẻ mặt bất đắc gì đem hai bọn họ người cho kéo lên hai người các ngươi đây là làm gì y tư y t ư là được rồi dập đầu cái gì đầu h a tiếp theo hà vũ trụ theo trong túi lấy ra một cái lì xì hướng phía vũ tử cầm đưa tới t ử cầm cầm khắc ngại ít hở à à a vũ tử cầm vội và n g ắ t đầu trực tiếp khoắt tay nói t a đây cũng không thể muốn đều bao lớn người hà vũ trụ vẫn như c ũ mười phần kiên trì nét mặt dẫn trách vội văng đến để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy cô dâu lần đầu tới cửa cầm cái lì xì lấy cái may mắn mắt thấy vu tử cầm không chịu tiếp hà vũ trụ dứt khoát cũng không nhiều lời nói nhảm mà là kéo qua ngô đại trí trực tiếp thì nhét vào y phục của hắn trong túi biên cương vừa nói nói hai người các ngươi đi vào trước ta có việc đi ra ngoài một chuyến một hồi liền quay về nhìn thấy hà vũ trụ lên xe đạp ngô đại trí đưa tay ở phía sau đẩy một cái vậy ngài đi trước bận điệu chúng ta bản thân vào trong là được đưa mắt nhìn hà vũ trụ cưới xe đi xa ngô đại trí nụ cười trên mặt còn chưa tới và thu hồi chỉ thấy vu tử cầm hướng phía hắn vươn tay ra lấy ra nô đại trí tỏ vẻ vẻ mặt s ư ớ n g sở cái gì nha giả trang cái gì tỏi sư phụ cho ta lì xì đâu chương 661, biến số chương 661, biến số mở ra lì xì đến một chút bên trong thế mà trang dòng giã ba mươi lăm khối tiền cặp vợ chồng tại chỗ mắt trợn tròn vu tử cầm cầm trong tay tiền hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại sau đó vẻ mặt s ư ớ n g sở trợn mắt nhìn một đôi mắt to nhìn qua nô đại trí nói ra đại trí ngươi nói sư phụ có phải hắn cầm nhầm nô đại trí cũng cảm thấy có chút không thể tin hắn đầu tiên là cùng nhà mình vợ nhìn nhau một chút sau đó không tự tin gãi sau gáy nói ra nên không sai à? a i nha quản nhiêu như vậy làm gì sư phụ cho ngươi cầm là được vũ tử cầm lúc này mới lấy lại tinh thần lập tức chậm rãi lắc đầu tiệc không thành cho một khối tiền thì không ít nào có cho nhiều như vậy ta cân nhắc hắn khẳng định là cầm nhầm tiền này ta nhưng không thể nhận lập tức nàng đem tiền hướng trong phong thư vừa để xuống vừa cẩn thận t r ồ n g chất một chút tiếp lấy cởi ra áo đông đem thư phong thăm dò tại trong quần áo cách áo đông vỗ vỗ phóng bì thư vị trí vũ tử cầm thoải mái cười một tiếng đối mẫu đại trí nói ra đi thôi đào như hoa ra khoảng cách cũng không quá xa cùng la cổ ngõ cũng liền cách không đến hai dặm địa khoảng cách thường ngày cưới xe cũng liền trong một giây lát công phu đ á n g thiết hiện tại lộ diện thượng bao trùm lấy một lớp băng dày cuộn bởi vậy hơi không chú ý thì dễ trượt, cũng may lúc này trên đường cơ bản không có người nào cho nên hà vũ trụ đạt tới thời gian cũng chỉ là so với bình thường dùng nhiều một chút mà thôi lúc này còn đang ở thượng trung học vóc dáng không thế nào cao nhìn tay chân vụng về không giống như là cái trong thành cô nương hà thúc ngươi đã đến mẹ ta cũng c h ờ ngươi đến chưa hà vũ trụ trong tay sách điểm tâm hướng phía vương tú vinh hơi c ư ờ i một chút hôm nay đi đi dạo long phúc hội cái giờ này nhi vừa mới quay về không phải sao ta ngay cả bản thân ra mồn cũng không vào liền trực tiếp chạy nhà các người để đến, đến rồi vương tú vinh n ế t miệng c ư ờ i một tiếng tiện tay đóng cửa lại dẫn hà vũ trụ vào chính phòng đào đại tỷ vương ca ta chỗ này cho ngày chúc tết hà vũ trụ tượng trưng không người một cái sau đó tiện tay liền đem trong tay điểm tâm đặt ở bên người trên b à n bát tiên đào đại tỷ cặp vợ chồng lúc này đang ngồi trên ghế l ặ n g lặng nghe phát sóng vừa thấy là hà vũ trụ đến rồi lập tức liền trực tiếp đứng lên lễ mừng năm mới tốt lễ mừng năm mới tốt hà vũ trụ nết miệng cười một tiếng sau đó đối đào đại tỷ hỏi ta nghe tam đại gia nói ngài có chuyện tìm ta không phải sao ta ngay cả viện nhi môn cũng còn chưa đi đến đâu liền trực tiếp chạy ngài chỗ này đến rồi đào đại tỷ mặt dán ra nợ nụ cười chỉ là cười có chút không được tự nhiên dường như có như vậy điểm miễn cưỡng vui cười ý nghĩa Ta hôm n qua ta h nghe đồn cảnh sát lao trần nói có bên trên súng văn kiện nói theo tháng riêng mấy ngày nay bắt đầu yêu cầu các đường phố người phụ trách dẫn đội nghiêm túc cha rõ các đường phố ngoại lai nhân khẩu p h à m là không có trong thành hộ khẩu hay là thân phận lai lịch không rõ không quan tâm không có tội không có tội hết thệ cũng cho bắt đồn cảnh sát đi có liên quan trách nhiệm theo cùng tội luật sử không chừng còn phải ngồi sồn phòng giam đâu hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc lập tức cau mày hỏi nghiêm trọng như vậy tình huống thế nào à đây là đào đại tỷ lấy tay che miệng lại thận trọng trả lời nghe nói là bắt đặt vũ chỉ nói câu này đào đại tỷ t i ể u s n g nhìn hà vũ trụ g ơ lên lông mày ý nghĩa phía sau ta liền không nói ngươi bản thân đã hiểu hà vũ trụ trịnh trọng gật đầu một cái lập tức đối đào đại tỷ nói ra ta hiểu được ngài phần nhân tình này huynh đệ ta nhớ kỹ Ta thay hệ h p ư ợ người lan nàng nhóm n ơ ơn phương, n ngài, này về sau ngài phải hữu dụng nhìn ta địa phương. ngài cứ mở miệng, huynh đệ ta tuyệt đối nghiêm túc. Đào đại lúc này hớn Nói g mấy cảm mở mới mặt mày tuyệt cái cứ túc. lúc quá phải đối đại vai. Đào hà về vô vô hà vũ sau ta địa ta hữu hở trụ tỷ đệ l bả、vai. nói Ngươi lời. Nói quá lời. đây cũng là làm việc tốt nhi chẳng qua hiện nay trả gấp ngươi nếu là có phương pháp tối hôm nay liền đem nàng nhóm còn có thể quay về sau đào đại tỷ do dự lắc đầu ta nhìn xem treo lúc này là có ta cho ngươi mật báo nếu lần sau để người tóm lấy làm sao xử lý tuy nói ngươi đây cũng là người tốt chuyện tốt có thể bắt người đám kia đồng chí ai cùng ngươi giảng đạo lý ngươi cũng vậy tổ chức cán bộ đạo lý này ngươi không thể so với ta hiểu hà vũ trụ lúc này t ử lâm vào khó xử gần sang năm mới này cô nhi quả mẫu không nơi nương tựa thật ra cửa nàng n h n m có thể đi chỗ nào cũng không thể trực tiếp liền đem người cho đổi u ra ngoài a mắt thấy hà vũ trụ lâm vào c h ầ m tư đào đại tỷ ánh mắt lấp lánh xem xét hắn vài lần sau đó có chút do dự thử gió xét nói trụ tử ngươi cùng tỷ nói thật ngươi cùng với nàng có hay không có hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu không có không có tỷ ta nói với ngài lời nói thật đúng là ta nhìn các nàng nương mấy cái đáng thương thật không có tâm tư khác ta của chính mình vợ ta cũng hầu hạ không qua tới đâu ta còn có kia nhà tâm đào đại tỷ lúc này mới nặng nề gật đầu ta đã nói rồi n g ư ơ i tuổi quá trẻ t i ê n đô một mảnh tốt đẹp đơn vị các ngươi lãnh đạo lại coi trọng ngươi vợ còn rất dài cao cường như vậy thế nào có thể biết coi trọng một cái quả phụ ta liền biết đám kia loạn tức đầu lưới tao l á o nương môn không đáng tin cậy hà vũ trụ miễn cưỡng hướng phía đào đại tỷ cố nặn ra vẻ tôi cười lập tức liền lấy định chủ ý trên đời không có tiệc không tan cũng không có không giúp đỡ cái kia rút một tay hắn đều đã đã giúp cùng lắm thì tiễn nàng nhóm thời điểm ra đi nhiều tiễn nàng nhóm nương mấy cái một ít tiền giấy lương thực thực chất hắn cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy rốt cuộc thật muốn nói đến chính mình cùng với các nàng nương mấy cái cũng không có gì quan hệ thân thích có thể đến rút mức này hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ hà vũ trụ thở dài lập tức cười lấy nói với đào đại tỷ kia tỷ ngày trước vội vàng ta cái này trở về đào đại tỷ khoe miệng hơi v ệ n đào mắt lại nghiêm trắng nói hiểu rõ nhà các ngươi cơm nước tốt ta thì không lưu ngươi chính là trở về nhất định còn nhớ đem chuyện này xử lý tốt bằng không ta cũng có liên quan trách nhiệm hà vũ trụ nặng nề g gật đầu lại hướng phía đào đại tỷ người yêu lên tiếng c h à o vương ca t a đi trước đối phương khách khi đứng người lên cùng hắn đơn giản trò chuyện hai câu lập tức hà vũ trụ thì nhấc chân ra cửa đào đại tỷ vội vàng cầm lấy trên bàn túi kia điểm tâm lôi kéo hà vũ trụ trang phục tay áo nhất định để hắn mang về không thể trụ tử trụ tử người tới, thì tới còn cầm mấy cái này làm gì vội vàng lấy về hà vũ trụ cười hắc hắc hôm nay là thứ nhất n à o có ra bên n g o à i đ ư a đồ vật đạo vật o lý. Bên n g à i lạnh, ngươi vàng vội t ra ở về phòng đi. đây i rồi.、Đang、khi nói chuyện, hà vũ cưới trên xe đạc, biến mất tại trật hẹp trong hẻm nhỏ. Tiểu Ngươi Trụ trên trật trong Đang đạp, đ ra chuyện, nhỏ. Kỳ. Hà hẹp hẻm Vũ mất xe một chút hà vũ trụ vừa mới tốt thì hướng phía nhà mình cửa sổ chụp hai lần hạ tiểu kỳ đang bận nu diện nghe được giọng hà vũ trụ liền trực tiếp đi ra thế nào đem ống tay áo hái được mau chạy ra đây một chuyến mặc dù có chút khó hiểu hạ tiểu kỳ hay là nhanh chóng lấy xuống ống tay áo cùng tặc rể phủ thêm áo đông đi ra cái gì vậy hà vũ trụ nét mặt có chút nghiêm trọng hắn đầu tiên là nói rõ đơn giản một chút tình huống lập tức lại đưa ra ý nghĩ của mình ý của ta là trước tiến nàng nhóm nương mấy cái về nhà ở vài ngày chờ qua mười lăm ta sẽ giúp nàng nhóm đặt ngoại thành thuê gian p h o n g ố c về phần về sau cũng chỉ có thể để các nàng bản thân nghĩ triệt hạ tiểu kỳ không nói chuyện chỉ là yên lặng nghĩ một hồi lập tức nhìn qua hắn khẽ gật đầu mắt thấy hạ tiểu kỳ tâm trạng không cao hà vũ trụ khỏe miệng hơi bệnh t ư ơ n g chiều nhéo nhéo nhà mình vợ gò má lập tức lôi kéo nàng đi tới nhà nhỏ cửa l a tỉ đặt phòng đâu lập tức liền nghe k í c một tiếng hệ phượng lan rất nhanh mở cửa nàng thuận tay đem rũ xuống trước mắt tóc ghẹo đến sau thai sau đó hướng phía hạ tiểu kỳ cười nói đến ôm hà h i ể u hắn ngủ có một hồi vào nhà trước hạ tiểu kỳ miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười lập tức nhìn về phía hà vũ trụ hà vũ trụ cũng không ngại ngủng trực tiếp sắp đặt nói ngươi trước tiên đem hà h i ể u cùng này ba nha đầu mang phòng đi sau đó ngươi lại tới một chuyến h ạ tiểu kỳ trong nháy mắt h i ể u liền vào nhà cẩn thận đem hà h i ể u cho c u ố n c h ặ thực t sau đó kêu gọi ba cái tiểu cô nương cùng với nàng cùng đi ra môn hệ phượng lan đã, đã nhận ra tình thế tính nghiêm trọng nàng vẻ mặt khẩn trước hỏi vũ trụ rốt cục ra cái gì vậy chương sáu trăm sáu mươi hai ngoài dự đoán t i ễ t biệt chương sáu ngoài dự đoán tiết biệt tại một hồi có chút chút ít hít thở không thông bầu không khí bên trong hà vũ trụ đem tình huống lại cho tự thuật một lần chờ hắn nói xong ba người tất cả đều rơi vào trầm m ặ t hồi lâu sau hề phượng lan mí môi một cái nét mặt thống khổ quỳ xuống vũ trụ coi như ta cầu ngươi Ngươi liền thương xót một chút chúng ta này bốn số khổ cô nhi quả mẫu đi nếu rời chỗ này chúng ta nương mấy cái coi như thật không có gì đường sống có thể đi Êch, ách ách hu hu hu gặp nàng che mặt khóc thút hít hà vũ trụ trên mặt mảy may nhìn không ra h ì nộ nhìn đang khóc thút thít hệ phượng lan hà vũ trụ cho hạ tiệu kỳ đưa mắt liếc ra y qua một cái ra hiệu nàng đem hệ phượng lan cho kéo lên thấy hệ phượng lan đứng dậy ngồi xuống hà vũ trụ nói tiếp lan tỉ chẳng ai ngờ rằng sẽ đụng tới loại chuyện này chẳng qua ngươi cũng khỏi phải lo lắng sau này trở về ngươi trước gan ổn nghỉ ngơi một quang thời gian và trận này phong đi qua ngươi lại trở lại s ư ở n g trong đi làm còn có thể đi làm h ề phượng lan đột nhiên thì không khóc ngầm đầu thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào hà vũ trụ chiếu tình huống này nhìn xem lẽ nào bát cơm còn đ ặ n g ở hà vũ trụ khẽ gật đầu một cái công tác ta giữ lại cho ngươi ngươi yên tâm là được h ề phượng lan có chút nghẹn nào gật đầu một cái nước mắt lập tức thì theo khỏe mắt chảy xuống tuy nói về sau không thể ở trong thành nhưng chỉ cần bát cơm vẫn còn vậy cái này thời gian vẫn còn là có thể vượt qua được cảm ơn cảm ơn vũ trụ ta hà vũ trụ k h o á t k h o á tay ngắt lời hề phượng lan câu nói kế tiếp lan tỉ cái gì cũng khỏi phải nói đợi lát nữa ngươi nhìn dọn dẹp dọn dẹp dọn dẹp tốt thì chạy ta kia phòng hôm nay chúng ta ăn thật ngon ngừng cơm tất nhiên nói xong hắn vô vô hạ tiểu kỳ tay mang theo nàng ra phòng việc đã đến nước này hề phượng lan cũng không có gì dễ nói nàng lại một lần nữa nhìn một chút căn này trong lòng nàng có thể xưng là nhà chỗ dùng sức đem nơi này mỗi một tấc trắng cảnh tất cả đều khắc ở trong đầu có thể từ hôm nay buổi tối bắt đầu nàng muốn vĩnh viễn rời đi nơi này nàng đột nhiên ngã vào trên giường ố ô, ô khóc lên ngay được sau lưng tiế hạ tiểu kỳ vẻ mặt không đành lòng tắn môi một cái sau đó dắt lấy h ạ vũ trụ cánh tay hỏi thật sự một chút biện pháp cũng không có h ạ vũ trụ yên lặng gật đầu một cái hiện tại ly khai chính là biện pháp tốt nhất chuyện này quá lớn ai cũng che không được không riêng gì ta ngay cả văn phòng khu phố đào đại tỷ cũng chịu trách nhiệm quan hệ ta không thể ích kỷ như vậy dừng lại bữa cơm đoàn viên an chủ và khách đều vui vẻ lão thái thái đ i ế t sau khi ăn xong bị nhất đại gia vịn trở về hậu viện du học lượng cùng du học mẫn hai huynh đệ thì bị hà vũ trụ kêu ra ngoài bắt đầu sắp đặt lên hệ phượng lan một nhà đến tiếp sau công việc các người ba gã hôm nay vất vả một chuyến đem người cho t i ễ n nàng nhóm quê đi nếu đầu thôn gian kia nhà vẫn còn các ngươi lại giúp thu thập một chút nếu nhà hết rồi các ngươi liền đem xe đổi tới nàng nhóm đại đội đi để các nàng đại đội ủy cho sắp đặt cái chỗ ở du học lượng lập tức gật đầu một cái sư phụ ngài cứ yên tâm đi ta nhất định cho các nàng nương mấy cái sắp đặt thỏa đáng hà vũ trụ lời gì cũng không nói chỉ là nặng nề g h vô vô du học lượng bà vai lúc chia tay đến hà vũ trụ thấy đồ vật đều đã xếp lên xe thế là sắp đặt ngô đại trí hướng trên xe k i ê một túi bột mì trắng hắn thì hướng trên xe ôm mấy k h ả bắp cải cùng một bình mỡ lợn cộng thêm một viên thịt ch Tiếp lấy đại nha trần n tuyết mai ôm niệm tâm nặng nề gật đầu lập tức rơi vào trầm mặc nhị nha thì vẻ mặt thuần chân đối với hà vũ trụ hô hà thúc vậy ngươi còn nhớ nhất định phải tới nhà hà vũ trụ gật đầu cười nhất định tiếng ngóc tay xem xét mắt con kia dối ra non nớt tay nhỏ hà vũ trụ nhét ngôi dối ra đầu mắt nút cùng nàng móc tại cùng nhau móc tay treo ngược một trăm năm không cho phép biến ai biến ai chó con thu tay lại hà vũ trụ lần lượt sờ lên ba cái nha đầu cái đầu nhỏ h ề phượng lan đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn hà vũ trụ cùng ba cái tiểu cô nương táo biệt sau đó hít sâu một hơi đối hà vũ trụ vợ chồng gật đầu một cái vũ trụ tiểu kỳ ta đi rồi lan tỷ cái này ngươi cầm hà vũ trụ mở ra túi rút mấy tờ phiếu ra đây hướng phía h ề phượng lan đưa tới lan tỷ đây là ba mươi khối tiền còn có mười cân phiếu lương thực lốp nhìn một chút thịt phiếu phiếu công nghiệp cái gì đồ vật không nhiều ngươi cũng mang theo đi h ề phượng lan vội vàng khoát tay nói không thành không thành ra đây cũng không thể thu chúng ta nương mấy cái đặt này dừng thời gian dài như vậy đã đủ làm phiền mọi người đâu còn năng muốn các ngươi tiền ngươi vội vàng lấy về cầm đi ngươi không để ý bản thân cũng phải tăng cường ba hải tử hà vũ trụ không nói lời gì trực tiếp liền đem tiền giấy nhét vào nàng áo đông trong túi h ề phượng lan nhìn qua hắn khoe mắt ngậm lấy nước mắt nàng gắt gao cắn miệng môi dưới sau đó dắt lấy dây thừng bỏ tới trên xe chờ một chút đợi lát nữa khoan hay đi một đạo có chút thanh âm r ồ n dập sau l ư n g bọn họ văng lên lập tức chỉ thấy nhất đại gia ôm một túi lương thực vội vã chạy tới nhất đại gia đem lương thực cẩn thận trói lại trên xe lập tức thở hồn hển nói ra khuyên ữ nơi này đầu trang mười cân bột mì trắng ta này còn có mười đồng tiền ngươi cầm khắc ngại ít hở à à à! h ề phượng lan vội vàng lắc đầu không cần không cần nhất đại gia bên ngoài lạnh ngài vội vàng hồi đi nhất đại gia trực tiếp lắc đầu động tác cẩn thận đem tiền nhét vào đại nha trần tuyết mai trang phục trong túi lập tức vớt vớt đầu của nàng vừa cười vừa nói đại nha đầu tiền có thể thăm dò tốt cũng đ ừ n g d ẫ i mất về sau nếu có rảnh rỗi còn tới giúp nhất đại gia ra chiếu k h á n ngươi xuân phương mội mội hở à à à à tiểu cô nương khỏe mắt ngậm lấy nước mắt nặng nề gật đầu đợi lát nữa đợi lát nữa còn có ta đây này lại một đường âm thanh truyền đến hà vũ trụ không thể tin quay đầu nhìn thấy hướng phía hắn chạy tới tam đại gia hay ta nói tam đại gia ngài không đặt trong phòng nghỉ ngơi cùng ra đây góp cái gì náo nhiệt tam đại gia đem trứng mắt hưng ngươi xỏa trụ tử có đức độ thì không thể ta tận phân tâm ý chớ thấy việc gác nhỏ mà làm chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm thiền ta là không có nhưng ta này tâm ý thế nhưng thật sự tam đại gia t r ứ n g trạc đàng hoàng tới gần xe một tay tiếp tục dây thừng một tay d ồ i thẳng cánh tay đem trong tay một bình đồ hộp đưa tới hệ phượng lan trong tay k h i t hít nước mũi tam đại gia cất tay á o c ư ờ i hì hì nói đây là ta tích lũy mặt vọng luôn luôn không có bỏ được ăn ngươi mang ra đi quay đầu cho hải t ử uống nước lúc đi đến đầu đội điểm ngọc đây hệ phượng lan nặng nề g h gật đầu nước mắt lập tức thì bừng lên chờ một chút còn có ta phần này nhi nhị đại gia đi theo bước nhanh đi ra cũng không biết hắn là từ đâu nghe được thông tin ta chỗ này chỉ có năm k ố i bao nhiêu là phân tâm ý khuyên nữ khắc ngại ít hở à à à nhị đại gia cũng đem tiền nhét vào đại nha trần tuyết mai trang phục trong túi lập tức dội ra hai tay cười ha hả trà sắt tam nha trần hồng thường gương mặt không biết khi nào cổng sân đã đứng đầy người trừ ra hà vũ trụ đám người bọn họ còn có lao thái thái điếc nhất đại mụ nhị đại mụ tam đại mụ bao gồm ba niên cao mẹ còn có lục căn toàn ra thậm chí ngay cả g i ả trương thị cũng ra dáng dẫn đ ồ n g ngạnh đứng ngoài cửa đi theo lặng lẽ tại bên cạnh nhìn hà vũ trụ vỗ vỗ du học lượng bà vai nói ra thiên nhi cũng không sớm đi thôi trên đường chú ý an toàn sư phụ ngài cứ yên tâm đi du học lượng gật đầu một cái nhanh chóng nhảy tới tay lái bên trên giá theo một tiếng roi vang xe la chậm rãi hướng phía phía trước chạy tới chỉ chốc lát sau thì biến mất ở trong bóng đêm mê n h mang đưa mắt nhìn cỗ xe đi xa hà vũ trụ vừa mới chuẩn bị vào cửa chỉ thấy tam đại gia hướng phía hắn dàn đến xóa trụ ta kêu bình mật ong ít nhất cũng có thể giá trị tốt mấy khối hở à à à quay đầu ngươi phải trả ta tam đại gia vừa nói xong chỉ thấy tam đại mụ nhẹ nhàng ở trên người hắn chụp hắn một cái tát lập tức hướng phía hà vũ trụ cười cười lôi keo y phục của hắn vào sân đi hà vũ trụ nết miệng cười một tiếng Tam đưa ạ i gia g n ờ Người i móc móc nhi, nhưng mà có đôi khi đi. này, nhưng này còn tính là không、tệ. Chương 663, vọng mộng tỉnh, chương 663, vọng mộng tỉnh. là mà là móc móc một có chút tệ. bất bất hy hy ư đ 663, 663, tiến hệ phượng lan một nhà hà vũ trụ lập tức quay người hướng phía trong nhà đi đến vừa tới cửa phòng khẩu chỉ thấy m g ô đại trí cặp vợ chồng lại cùng trở về quay về hà vũ trụ trong lòng khoảng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra chẳng qua hắn không hề có mở miệng hỏi mà là trực tiếp đẩy cửa ra tiện tay đem trên người áo đ ô n g hướng trên cây áo một tràng đánh tiếp mở bên cạnh cái túi lại đi đến đổ một ít hạt dưa hà vũ trụ giúp vu tử cầm k é o ghế lại cầm viên cái đệm cho nàng đệm lên ăn chút dư a tử vu tử cầm cùng ngô đại trí lẫn nhau tiếp tục mở miệng nói sư phụ khỏi phải bận rộn chúng ta cái này ra đi hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn bọn hắn một mắt sau đó chỉ thấy vu tử cầm cởi ra áo đông từ giữa trong nội y lấy ra bị thư nét mặt trịnh trọng hướng phía hắn đưa tới ta vừa nay lướt nhìn phát hiện bên trong trang ba mươi lăm k h ố i tiền còn có một số cái khác phiếu ta suy nghĩ ngài khẳng định là cầm nhầm nếu không sao có thể chứa nhiều tiền như vậy không ngờ rằng hà vũ trụ lại chỉ là gật đầu một cái nói ra tiền không sai bên trong là ba mươi lăm viên vũ tử cầm lập tức cùng ngô đại trí liếc nhau một cái phát hiện ngô đại trí hướng phía nàng lộ ra một bộ ta nói không sai à dạng nét mặt nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ vẻ mặt không hiểu hỏi không phải sư phụ đây là vì sao nha hà vũ trụ tiện tay bắt đem hạt d ư a h ư ớ n g trên ghế ngồi xuống tiếp lấy quay đầu đối với tử cầm mìm cười nói hai người các ngươi cưới phía sau vừa về đến ta này chúc tết ta cũng phải đưa chút cái gì ra dáng món quà phải không nào? Đại tiểu tử này quá tải ta cái này làm thầy người phụ không thể để cho người nhìn chuyện cười của hắn nói xong hà vũ trụ lại đem tầm mắt chuyển rời đến ngô đại trí trên người đại trí a ngươi ngó ngó vợ ngươi trên người này thân y phục bụi bẩn không nói tia tay áo cùng cổ áo đều nhanh mài hỏng nhìn thấy cũng không sĩ diện ngươi bản thân ngược lại là sao cũng được có thể vợ ngươi làm sao xử lý đem trong tay hạt dưa phóng hà vũ trụ lại vỗ vô, vô ngực hạt dưa rắt rưởi tiếp tục nói ta cũng trước giờ cho ngươi tìm kiếm tốt đường giao trung tâm thương mại bên trong đang lúc ở giữa hàng thứ hai treo lấy món màu đen nhi áo đông giá bán là ba mươi bốn tám mua y phục k h á n ta cũng cho ngươi chuẩn bị đầy đ ủ cũng đặt phong thư này bên trong và đến mai sáng sớm trung tâm thương mại mở cửa lúc. còn nhớ dẫn vợ ngươi đi mua một kiện xuyên trên người nàng nhất định nhi đẹp mắt a nô đại trí vẻ mặt xứng sở gãi gãi sau g á i nhất thời có chút không làm rõ được tình hình hà vũ trụ xem xét này trạng thái liền biết tiểu tử này còn chưa đã hiểu thấu hắn ý tứ thế là thì hướng phía hắn hỏi hiểu rõ đến mai là ngày gì sao nô đại trí lập tức tiếp lời nói hiểu rõ a đến mai là ngày mồng hai tết hà vũ trụ chừng mắt liếc hắn một cái kiên nhẫn hỏi ngược lại ngươi cũng biết là ngày mồng hai tết đến mai lại mặt không được để ngươi vợ ăn mặc thật xinh đẹp đến làm cho ngươi lão cha vợ ngươi h hắn khuê à là bọn nữ n đây được s ố cuộc sống tốt n g vợ ngươi có cùng nhạc trước chuyện cũng nói mặt mặt ngũi, ngươi cùng nhạc phụ trước mặt nhì nói cũng kiên cường, phụ đem ã đã hiểu nhớ đánh cho ta giả trang lập cả điểm. Ta không phải đã cho ngươi một kiện mang phó chủ nhiệm minh bài áo đông sao. ngươi người tuổi, mai giả điểm, ngươi kiện bài Ngươi à. Còn có còn cả đến trang mang đông trẻ ta ta một đ sao. áo lập tấm bảng kia móc xuyên ra ngoài nhất định có mặt muối nô đại trí lúc này mới hậu chi hậu giác gật đầu một cái vu tử cầm lại trong tích tắc thì đỏ cả về mắt kỳ thực vừa mới bắt đầu lúc đó tại phụ tại mẫu có phải không đồng ý hai người bọn họ hôn sự rốt cuộc nô g đại trí Chí chính là cái không có cha không có mẹ nó cô nhi nói một lời chân thật trong nhà thật muốn đụng tới chút gì chuyện ngay cả cái giúp đỡ thân thích đều không có h ú n g chi hắn cũng không có cái gì công việc đàng hoàng chỉ là cái đặt trong phòng bếp làm việc v à t i ể u công ngay cả cái giúp việc bếp núc cũng không làm được cùng dạng này tiểu t ử nghèo kết thân ra thấy thế nào cũng không giống cái năng qua tốt hơn cuộc sống may mắn mà có hà vũ trụ một mình gánh chịu còn khoe k h o a n khoác lát nói nô đại trí thì cùng hắn thân đệ đệ bình thường chẳng những đáp ứng tại phụ hàng loạt yêu cầu còn lén lút đưa cho tại phụ một bút không ít lấy hỏi. Nếu không, trông cậy vào ngô đại trí cái này thật tâm mắt hai người bọn họ đã sớm thất bại nếu không phải lễ mừng năm mới làm sủi cảo lúc ấy trong lúc vô tình tường ngăn nghe được phụ m â u đối thoại vu tử cầm sao cũng không ngờ rằng hà vũ trụ thế mà yên lặng sau lưng bọn họ thay bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy vu tử cầm có chút khống chế không tốt tâm tình của mình nàng lung tung xoa xoa khỏe mắt chạy xuống nước mắt sau đó dắt lấy ngô đại trí cánh tay nói ra đại trí chúng ta cho sư phụ dập đầu cái đầu đi nên hảo hảo cảm ơn lão nhân ra ông ta mắt thấy ngô đại trí gật đầu một cái dường như thật muốn cho hắn dập đầu dán vẻ hà v trực tiếp liền đem hai người cho kéo lại hắn vừa chúc tiết không phải dập đầu qua sao nay thế nào còn muốn dập đầu đâu mắt thấy hai người này không dạy vò hà vũ trụ lúc này mới đem hai người đem thả mở hai người các ngươi thật đúng là cặp vợ chồng nay thế nào còn muốn vừa ra là vừa ra đâu cũng đừng dày vò a trên người còn mang hài từ đâu a đúng rồi đến mai các ngươi vừa vặn muốn đi trung tâm thương mại tiện thể để cho lao sư vũ tử cầm lao ba mang hai bao điểm tâm khỏi phải chọn đ ắ t cỡ nào đào tô là được tỉnh hắn lại dùng lời ép buộc hai người các ngươi hà vũ trụ nói xong lúc này mới phát hiện vũ tử cầm k h mắt thượng treo lấy nước mắt hà vũ trụ có chút không rõ ràng cho lắm này thế nào còn khóc đây nhà đầu n g ư ơ i đây là đụng tới cái gì vậy vu tử cầm dùng sức lắc đầu lập tức thật chặt ngâm miệng nước mắt lại lưu càng hung hà vũ trụ nhất thời có chút không hiểu rõ nổi thế là quay đầu nhìn về phía ngô đại trí ngô đại trí vội vàng lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng tình hình vừa nãy vào nhà lúc rõ ràng còn rất tốt nay thế nào còn nói khóc thì khóc đâu hà vũ trụ dứt khoát kéo qua ghế nhường cho tử cầm ngồi xuống lại cho ngô đại trí nháy mắt ra g ấ u nhường hắn hảo hảo bồi tiếp nhà mình vợ ngô đại trí lúc này gật đầu một cái cũng không biết hắn rõ không có đã hiểu chính mình ý tứ. hà vũ trụ đi về phía bồng trong vừa vén rèm xe lên ngầm đầu nhìn chỉ thấy hạ t i ể u kỳ đang ngồi ở bên giường yên lặng ngốc nhìn qua đang đang ngủ say hà hiểu hà vũ trụ nhìn nàng một cái phát hiện khỏe mắt nàng bên cạnh có chút p h í m hồng dường như đã khóc qua d á n vẻ hà vũ trụ không khỏi trong lòng cảm thán nói nữ nhân quả thật là làm bằng nước ra ngoài cái đó chính khóc đâu cái này cũng đồng dạng không có nhàn rỗi hà vũ trụ không hề nói gì chỉ là nhẹ nhàng thở dài lập tức đem nàng bế lên đặt ở trên đùi của mình cũng thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực đêm dài đằng đắng mỗi người đều có thuộc về mình tâm sự hoặc cảm kích hoặc đồng tình hoặc mê、man. t h ấ y không rõ đường phía trước ngoài phòng náo nhiệt tiếng pháo nổ rất nhanh liền quy về yên tĩnh đầu năm mùng một ngày này cứ như vậy uy mắng địa chạy trốn lớp tám ngày này hà vũ trụ trước kia liền đem hà h i ể u phó thác cho nhất đại mụ giúp đỡ chiếu khán vợ chồng bọn họ thì đơn giản tại nhà n h ạ phụ ăn xong bữa cơm trưa trong đó hà vũ trụ cho rằng hạ tiểu kỳ sẽ cùng với nàng phụ mâu nhắc tới dọn nhà chuyện không ngờ rằng nàng một chữ cũng không có để chỉ là vẫn yên lặng ăn lấy thái hà vũ trụ tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới cuối cùng vẫn là hạ đông dương kìm nén không được tại dưới đáy bàn đá, đá bạn ra chân vũ phượng anh bay đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lập tức hướng phía hạ tiểu kỳ hỏi tiểu kỳ dọn nhà sự việc c h ơ sơ cựu lại chuyển đi ở thêm một t i ê n làm ộ t t i ê n hạ tiểu kỳ mười phần quả quyết tuyên bố đáp án sau đó nói một câu ta ăn no rồi thì gác lại đua đứng lên t i ệ n tay lại đem trên ghế dựa áo đông khoác ở trên người tiểu hổ hà hiểu lúc này nên t ỉ n h rồi chúng ta được về sớm một chút、hút. các ngươi từ từ ăn đi hạ tiểu kỳ nói xong thì đưa tay túm h ạ vũ trụ một cái hà vũ trụ mười phần nhanh chóng đứng dậy tiếp đó hướng về phía nhạc phụ nhạc mẫu khẽ cười cười liền theo hạ tiểu kỳ đi ra ngoài và lao lưỡng khẩu chuẩn bị t i ệ n hắn hai lúc ra cửa liền phát hiện bọn hắn đã đi xa hôm nay thời tiết có chút lạnh ngầm đầu cũng nhìn không thấy thái dương thực tế lộ diện thượng còn kết nhìn băng cho nên hai người bọn họ hôm nay không hề có cơi xe mà là ngồi xe điện không dây tới hai người tại đất tuyết bên trong yên lặng đi rồi một lúc hạ tiểu kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hà vũ trụ hỏi nếu cha mẹ ta về sau không chịu dọn đi ngươi cũng sẽ đem bọn hắn đuổi đi ra sao đây là câu hỏi lấy mạng a hắn lại không đốc hà vũ trụ ánh mắt hiếp lại nhìn quan à n g k h ỏ miệng có hơi dâng lên ngươi quên ta đã nói với ngươi rồi tư nếu nhà chúng ta sự việc chuyện gì tất cả đều do người định đoạt ta tất cả nghe theo ngươi hạ tiểu kỳ đột nhiên cười khúc khích ánh mắt xảo quyệt mà hỏi ngươi nói rất đúng lời thật lòng sao hà vũ trụ không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời đương nhiên là thật tâm b ả o thì cùng ta yêu ngươi giống nhau hạ tiểu đ ô n g c h ố c liền bị hắn lời trực b ạ n h cho g ẹ o đỏ bừng mặt có thể khỏe miệng hay là không cầm được dưng lên miệng lưới chân tru không xấu hổ châm biếm xong hạ tiểu kỳ đột nhiên ngồi sổ người xuống nhanh chóng thu nạp một đống bông tuyết cũng đem nó cho trà sắt thành một cái tuyết cầu đánh chết ngươi cách một tiếng tuyết cầu thế mà mười phần tinh chuẩn đánh trúng hà vũ trụ mặt không ngờ rằng hà vũ trụ đã có chút ít không đồng ý hắn chỉ là nhẹ nhàng quét đi trên mặt đ ô n g tuyết lại đem đối diện nàng cho đau lòng không được hạ tiểu kỳ vội vàng chạy lên trước giúp hắn đập lên cũng cẩn thận đem hắn cổ bên cạnh đ ô n g tuyết cho nhặt được ra đây sau đó giọng nói có chút toán trách hỏi ngươi thế nào không tránh n h à đánh đau a hà vũ trụ nhẹ nhàng lắc đầu nếu như là ngươi tự tay hướng ta ném tới liền xem như đem giao thái ta cũng sẽ cười lấy tiếp nhận hà tiểu kỳ động tác trì trệ sau đó nhẹ nhàng giút hắn nuốt vớt mặt tiếp lấy chạy đến ven đường vừa sau đó trịnh trọng việc đưa tới đổi lấy người lấy ta nói xong nàng thì đóng chặt hai mắt chỉ là có hơi rung động lông mi dường như tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh hà vũ trụ đầu tiên là nhìn một chút nàng t â m kia quen thuộc vừa đáng yêu gương mặt lại nhìn một chút nàng đưa tới t u y ế t cầu chỉ là hắn không hề có đưa tay đón mà là dùng ngón tay sờ sờ chóp m ũ i của nàng ta không nỡ hạ tiểu kỳ đột nhiên thì đỏ cả về mắt nàng một cái ném đi trong tay t u y ế t cầu sau đó một đầu chui vào hà vũ trụ trong ngực hà vũ trụ ô n thật chặt nàng tham lam nghe nàng trong tóc mùi thơm trong lòng tràn ngập là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ gọi là hạnh phúc đồ vật. nếu đây hết thể chỉ là một giấc mộng xin nhớ vĩnh viễn cũng không muốn đem ta tỉnh lại chương 664, đạo lý đối nhân xử thế chương 664, đạo lý đối nhân xử thế nắng sớm mang đến trong ngày mùa đông tương đối khó được nắng ấm khí ẩm bốc hơi theo ven đường đống tuyết theo vũng bùn bên trong dân g lên cùng với sáng sớm bận rộn thận trọng giống tại vừa bẩn vừa trượt mặt đường bên trên vừa đi vừa oán trách lão kinh thành các cư dân lại nhả y âm thanh đồng thời còn có bọn hắn trong miệng mùi a ra giống như nói theo bốc lên nóng hơi nước vì khói lửa là lường vì ánh nắng là khúc sản xuất ra một vỏ gọi là đời sống khí tức rượu hà vũ trụ sáng sớm liền đi ra cửa. hắn đầu tiên là tại trạm r a u chợ sáng bên ngoài quầy hàng bên trên mua một ít r a u dưa cùng nông sản phân phụ cùng với một cái nặng tám cân cá mẹ hoa lại tiện thể đi một chuyến cửa hàng cung tiêu mua mấy bao hạ tiểu kỳ thích ăn ăn vật cùng điểm tâm bởi vì sưởng lãnh đạo nhóm đầu năm một đô bề bộn nhiều việc không thuộc về chúc tết thời cơ tốt cho nên h ạ vũ trụ hôm nay buổi sáng nhiệm vụ chủ yếu chính là đi cho hắn mấy vị kia quý nhân những người lãnh đạo tới cửa bái cái tuổi già tuyển mông ba ngày này thì rất tốt t u y n thứ nhất lớp tám những người lãnh đạo không rảnh rỗi mùng bốn đầu năm nhà máy không phải chuẩn bị khởi công không ngờ rằng hoàng thư ký thế mà không tại nghe hắn bạn già nói tựa như là đến trong bộ học đi hà vũ trụ phóng món quà đơn giản khách sáo vài câu liền đi xưởng trường vương ra hai người bình thường cũng không hiếm thấy mặt lẫn nhau ở giữa ăn ý vẫn còn hiểu rõ hắn đợi chút nữa còn phải đi lý chủ nhiệm c ù n g h ồ chủ nhiệm ra đi dạo cho nên s ư ở n g trưởng v ư ơ n g cũng không có lưu hắn chỉ là chờ hắn lúc sắp đi cho hắn t r u y ề n một cái tin tức lão hồ tình trạng cơ thể luôn luôn không được tốt năm trước hắn liền đã hướng trên tổ chức đề cập qua xin yêu cầu về nhà tính dưỡng trên tổ chức cũng đồng ý nhưng mà đến tiếp sau cụ thể do ai tiếp nhận còn không có rõ ràng đến người ngươi cũng vậy rất có cơ hội trong khoảng thời gian này ngươi thêm ít sức mạnh nói không chừng còn có thể lại hướng lên chuyển một chuyển cho ta vẽ bánh nướng hà vũ trụ vẻ mặt treo tức xem xét s ư ở n g trường vương một chút hắn một cái hậu thế dãi dầu xương gió dầu mỡ đại thúc cho dù chưa đi đến thể chế trộn lẫn qua nhưng mà cơ bản thưởng thức vẫn phải có có thể nói dạng gì bánh nướng chưa từng thấy vì chưa đầy ba mươi tuổi t ắ c vinh nhậm chính xứ hay là thân ở kinh đô vạn người công ty lớn tiểu thuyết cũng không dám như thế v i ế t người tiểu tử này a d... cái gì cũng rất tốt chính là sống được quá đã hiểu một chút người tuổi trẻ tinh thần phân chấn đều không có s ư ở n g trường vương gặp hắn lộ ra bộ dáng này liền biết vẽ bánh nướng một bộ này ở trên người hắn không chút nào có tác dụng trong lòng mặc dù vô cùng thưởng thức trí tuệ của hắn nhưng mà trong miệng giọng nói lại đặc biệt không k h á c h khí thành thành thành không tin thì thôi vội vàng cút n g a y cho ta hà vũ trụ lập tức gật đầu cười Hà <cười> cái này cút mắt thấy hà vũ trụ muốn đi s ư ở n g trưởng vương lại một lần bắt hắn cho gọi lại đợi lắm nữa ta này còn có hai thùng việt tỉnh tới điểm tâm ngươi lấy về mang cho trong nhà người người nếm thử、Trực. để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy nói lời vô dụng làm gì đưa mắt nhìn s ư ở n g trưởng vương sau khi rời đi hà vũ trụ quay đầu nhìn nhìn xe đạp chỗ ngồi phía sau phát hiện đồ vật chẳng những không ít bao nhiêu còn nhiều thêm hai cái đại bình sắc tử lập tức cười lấy lắc đầu trạm tiếp theo lý chủ nhiệm ra chỉ mong đừng bị bắt tráng đinh mới tốt mặc dù tưởng tượng bình thường đều vô cùng đầy đạn nhưng mà hiện thực lại thường thường tương đối cốt cảm giác quả nhiên là muốn cái gì tới cái đó bởi vì thời gian tới gần giữa trưa hà vũ trụ vừa mới vào môn liền để lý chủ nhiệm đệ lại sau đó trên người nguyên lành nhiều món tập rể tiếp lấy mơ mơ hồ hồ liền bị đẩy vào nhà bếp lao lê phúc tử hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn lên phát hiện trong phòng bếp chẳng những có chủ nhiệm nhà ăn lê nhuệ đồng thời ban một ban trưởng tôn phúc cùng với hắn hảo đồ đệ mã hoa cũng tại vừa nhìn thấy hà vũ trụ mấy người còn hơi có chút bất ngờ chủ nhiệm sư phụ sao ngươi lại tới đây còn có thể là cái gì bị bắt tráng đinh thôi hà vũ trụ cười ha ha được nhập ra tùy tục mở xào kinh tương nhục ti đại bàn kê đầu cá hầm nổ hũ gà cung bảo nổ đao ngư viên miến xào thịt thịt dê xào hành tây cơ bản đều là chút ít phương bắc món ă n trồng ngẫu nhiên xen lẫn mấy đạo hậu thế tây b ắ c thái phong vị hà vũ trụ bận rộn xong đánh cửa sổ đi đến lướt nhìn liền thấy trong phòng lúc này đã đông đảo ngồi đầy khách nhân nâng ly cạn chén ở giữa bầu không khí có vẻ càng náo nhiệt chỗ ngồi có cục thành phố cùng cục công thương còn có bản bộ cục công nghiệp thuộc hạ đơn vị cán bộ cùng với nhà máy cán thép mấy cái quản đốc phân xưởng nhìn trong phòng những tia giường như đã thả bản thân cái gọi là cán bộ lãnh đạo nhóm hà vũ trụ khẽ lắc đầu thật thật giả giả trường hợp hắn ứng phó không được càng không thích đ ứ n g kiểu này chướng khí mù mịt môi trường ở dưới thuần đùa dẫn diện tiên hà vũ trụ quay người lại trở về nhà bếp nhường mã hoa cầm hộp cơm trang hai hộp xào gà cùng thịt dê xào hành tây hàn huyên v à i câu liền đi ra cửa sau cùng một trạm hồ chủ nhiệm vừa lúc ở ra thực chất thân thể hắn cũng xác thực không thích hợp lắm đi ra ngoài chính đặt ra nín khó chịu đâu thấy một lần hà vũ trụ đến, đến rồi lập tức liền đến đ à m tính trong miệng bô bô nước bọ t khắp nơi bay loạn hà vũ trụ vô cùng kiên nhẫn cùng hắn trò chuyện hồi lâu mãi đến khi hồ chủ nhiệm người yêu báo tin hắn cái tiêng nghỉ n ơ i mới ngắt lời hai người nói chuyện hà vũ trụ an ủi hắn hào hào ở tại nuôi trong nhà bệnh mà hồ chủ nhiệm trò chuy rõ ràng tinh thần và thể lực có chút không xong chỉ đành chịu thả hắn trở về lúc gần đi vừa cứng kín đáo đưa cho hắn một thùng việt t ì n h điểm tâm hà vũ trụ chỉ có thể dợ khóc dở cười ôm điểm tâm cùng hồ chủ nhiệm cáo biệt bởi vì ghế sau xe thượng cột ba cái xanh xanh đỏ đỏ phương t h i ế t thủng trên đường đi hà vũ trụ thu hoạch được không ít chú ý độ trong lúc đó không thiếu có ngạc nhiên tiếng thán g phục ù n g với vẻ mặt hâm mộ vẻ mơ ước hà vũ trụ cứ như vậy một đường trở về nhà thuốc cao ra cho vô cùng kịp thời thì xuất hiện hắn còn chưa vào cửa tam đại mụ thì cách thật xa tiến lên đón hà vũ trụ tâm tính tốt nhất thời thì biến mất vô tung vô ảnh hắn liền buồn bực này diêm lão tây ra có phải hay không cả ngày ăn no rồi không có chuyện làm suốt ngày so với kia ca mê ra còn chịu khó trong sân dù là vào chỉ mới háo tử bọn hắn cũng có thể trước tiên thì phát hiện thậm chí so với m u ố i chó còn linh nha đúng suýt n ữ a q u ê n mất nhà bọn hắn ăn no là không có khả năng nhiều lắm là cũng là nửa no bụng chẳng qua rất để người buồn bực là tam đại gia ra bốn hải tử nhìn lên tới tất cả đều xanh xao vàng v ọ t mặt mang món ăn vẫn hiện ra một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ lão lưỡng khẩu lại đều sắc mặt hưởng luận thậm chí tam đại mụ còn có chút mập ra thật không biết bọn hắn có phải cặp vợ chồng thừa dịp ban ngày h à i tử không ở nhà đứng không quan g minh chính đại đặt trong nhà ă n vụn nhìn thấy hà vũ trụ đến gần tam đại mụ trước tiên mắt phát sáng hướng phía hắn hỏi x ó a trụ người xe này thượng một cái gì nha xanh xanh đỏ đỏ còn trách đẹp mắt đấy lại mẹ nó gọi x ó a trụ này lão lưỡng khẩu ép、e、gờ thực sự là thấp đủ làm cho người ta không nói được lời nào ha ha tam đại mụ tốt hà vũ trụ quay đầu đơn giản mập mờ mờ câu sau đó thì đi đứng nhanh chóng đẩy xe đạp vào nội viện t a một, ngó. một, người người một đám lao nương môn nhìn nhau vài lần lập tức mượn vài tiếng làm bộ ho khan thì đơn giản qua loa quá khứ Bọn hà ắ n còn không dạng n phải thế sao, tam đại tam sao mụ y giáo công nhân vũ i gia ê trên n bản trước thuộc, cơ c mà là n cùng nhà máy cán g máy trụ h thiên ti vạn lũ quan hệ, hoặc nhi thân nhà thép nhân é p có cán công ti t liền viên vạn quan nữ bản lũ là là máy không thông khoái, đáng vì cái miệng thì cho chính mình ra tử tìm ra hải phiền、thoái. Hà Vũ、trụ、vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy hà vũ thủy đang ngồi ở cái nôi một bên sở trường chỉ đuổi nhìn nhà mình chất nhi chơi nhà đầu chết t i ệ t kia lễ mừng năm mới cũng không trở về nhà đều nhanh đặt bên ngoài chơi giã hà vũ trụ lập tức mở miệng rễu cờ nói ơ này ai nha nhìn thấy thế nào như thế nhìn quen mắt đâu hà vũ thủy ngẩng đầu l ư ờ m hắn một cái không nói chuyện tiếp tục đùa nhìn tiểu chất tử đến vụ một tay hà vũ trụ thét to một tiếng hà vũ thủy thì ngoan ngoan đứng dậy ra phòng làm gì trước đây hà vũ thủy là không có gì tinh thần nói tới nói lui cũng có chút mặt mà ủ mày trao nhưng khi nàng trông thấy trên xe buộc tam đại thùng đ i ể m tâm lập tức liền trở nên hưng phấn lên a k người đặt chỗ nào làm ra nhiều như vậy đồ tốt người khác tặng trước ôm phòng đi lại nói nhà hà vũ thủy mười phần lưu loát ôm hai thùng sau đó đi lại nhẹ nhõm vào phòng hà vũ trụ đem trong tay thứ gì đó phóng sau đó hướng trong phòng nhìn chung quanh một vòng hỏi tậu tử ngươi đâu chương 665, nhân sinh lựa chọn chương 665, nhân sinh lựa chọn hạ tiểu kỳ lúc này chính chim c ú t dường như nuốt ở bộ kỹ thuật đài phát thanh thành phố trên g h ế tiếp nhận đến từ nhạc lao sư trách cứ không rên một tiếng thì bỏ gánh là cái này ngươi làm người làm việc thái độ a đồng chí của chúng ta muốn cũng giống như ngươi dạng này trên chiến trường coi như là m ì n h vậy chúng ta còn đánh cái cái gì cầm dứt khoát nhường tiểu quỷ tử trở lại được rồi chúng ta tất cả đều làm vòng cốt nô phát song tính tình nhạc lao sư hận hận chừng hạ tiểu kỳ một chút lập tức hướng trên ghế ngồi xuống cầm lấy bên cạnh gốc trà men chia tay rồi một ngụm tung bay ở mặt ngoài lá trà cẩn thận nhấc một cái lập tức n h ị nhũ mày nhanh chóng phập phồng lồng ngực tấp nập thở hồn hển nhìn lên tới giường như bị tức không nhẹ trong phòng đống chốc thì yên t ĩ n h trở lại theo thời gian chậm rãi trôi qua hạ tiểu kỳ vừa dự định mở miệng liền nghe đến tiếng gõ cửa đi vào môn trong nháy mắt bị đẩy ra hạ tiểu kỳ ngẩng đầu nhìn lên liền thấy chỉ huy viên đinh đại tỷ tầm kia tròn mặt béo lão nhạc a bản này phát sóng bản thảo ngươi nhạc lao sư gật đầu một cái lập tức đem trên b à n kính lao gác ở trên sông núi kiên nhẫn nhìn lại đinh đại tỷ lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng hạ tiểu kỳ ngựa khi ôn hòa mà hỏi tiểu kỳ mấy ngày nay ngươi bận bịu cái gì đi ta đều tốt mấy ngày không gặp ngươi bóng người hạ tiểu kỳ trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẹ t ơ i cười lập tức thì biến mất không thấy gì nữa một thằng đặt ra nhìn xem hải từ đâu không chút đi ra ngoài đinh đại tỷ cười giả dối hỏi nhìn ý tứ này ngươi đây là muốn chuẩn bị trở về già khi ngươi hiển thê l ư ơ n mẫu về sau cũng không có ý định tham gia công tác hạ tiểu kỳ không nói chuyện chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt về sau mới nặng nề gật đầu đinh đại tỷ đột nhiên đã thu nụ cười lập tức nghiêm trang nói n g ư ơ i n h a đầu này a chính là miệng c ư ở n g ta nhớ được ngươi vừa tới lúc ấy ngươi nói với ta là một tên ưu tú mc vẫn luôn là nhân sinh của ngươi mộng tưởng ta tin tưởng lão nhạc cùng ta còn có chúng ta tất cả đài phát thanh các đồng chí đều thấy được ngươi chăm chỉ cùng nỗ lực còn có ngươi cố này không chịu thua sức lực này mắt nhìn thấy lập tức liền muốn đi vào quỹ đạo chính ngươi này nói bỏ gánh thì đặt xuống ngươi này ta thật sự là không thể nào hiểu được hạ tiểu kỳ đột nhiên ngần đầu dù một bộ không quan tâm nét mặt nói ra không có gì không thể đã hiểu ta nghĩ kỳ thực ta hiện tại trôi qua rất tốt thật sự đinh đại tỷ m ặ t không thay đổi xem xét nàng một chút lập tức hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó trực tiếp hỏi ngươi là vì tề vĩnh quân tiểu tử kia a vẫn là bởi vì lão nhạc hắn cái kia cháu ruột hạ tiểu kỳ lập tức liền không nói bảo nhạc lão sư khoẻ mắt nhỏ không thể thấy n mỹ một chút lập tức hắn cầm trong tay phát sóng bản thảo hướng phía đinh đại tỷ đưa tới ngươi còn có việc không sao không sao vội vàng làm việc của ngươi đi thôi bản thảo không sao hết đinh đại tỷ lúc này mới nhất miệng một cái tiếp nhận bản thảo tiện thể còn giữ cửa lại cho mang tới nhạc lao sư đột nhiên thở dài lập tức n g ự a khí ôn hòa nói ta mang qua đã bao lâu nay học sinh ngươi không phải ngay trong bọn họ cái đó thông minh nhất cũng không phải bề ngoài điều kiện tốt nhất nhưng ngươi là chăm chỉ nhất cái đó ta theo trên người của ngươi nhìn thấy một loại mười phần đáng quý phẩm chất đó chính là ngươi sẽ vì lý tưởng của mình dám đi phân đấu dám đánh dám làm vĩnh viễn không bỏ cuộc nói một lời chân t h ậ t ngươi kiểu này phẩm chất đồng thời cũng khích lệ ta cá nhân ta cho rằng bằng vào cá nhân của ngươi thiên phú và chuyên nghiệp trình độ tương lai ngươi tuyệt đối có trở thành quốc gia nhất cấp phát thanh viên vàng tiêu chuẩn hạ tiểu kỳ đột nhiên ngầm đầu dùng hơi có chút hy vọng ánh mắt nhìn hắn một cái lập tức suy nghĩ hồi lâu lúc này mới nhỏ giọng toát ra một câu ta người yêu rất yêu ta ta cũng rất yêu ta gia đình ta là tuyệt đối không thể nào ly hôn người nói cái gì nhạc lao sư dùng mang theo nhìn một ít kinh ngạc nét mặt liếc nhìn hạ tiểu kỳ một cái lập tức khỏe miệng c á n n h ế t mở miệng rêu cực nói tình yêu tình yêu có thể làm cơm ăn h ả i tử a nói câu không dễ nghe lời nói thì trong nhà người vị kia lâu biết trừ ra xào rau nấu cơm nhìn xem hài tử hắn còn có thể làm gì hắn mới học qua vài cuốn sách hắn biết cái gì gọi tình yêu sao a hạ tiểu kỳ không chút suy nghĩ lúc này phản bác hắn không có ngài nói như vậy không chịu nổi kỳ thực vừa vặn tư phản hắn luôn luôn vô cùng ưu tú cũng không phải thường bị bọn hắn đơn vị s ư ở n g lãnh đạo c o i trọng húng chi hiện tại hắn cũng sớm đã không được đầu bếp hắn hiện tại là nhà máy cán thép hồng tinh phòng chính trị công phó chủ nhiệm luận cấp cũng chỉ là so với ngài thấp nhất cấp mà thôi với lại hắn còn chưa tới ba mươi vừa nghe đến hạ tiểu kỳ nói lời nói này giọng nói lại thêm nàng phía sau nhỏ giọng thầm thì một câu kia thiếu chút nữa đem nhạc lao sư cho khi sinh ra sai lầm cấp cao thì sao đầu bếp chính là đầu bếp dù là chỗ đứng lại cao hơn như thường cũng vẫn là bàn thịt chó vĩnh viễn cũng tới không được bàn tiệc hô t h ở p h à o một cái về sau nhạc lao sư theo trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá cho mình điểm một cái sau đó lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ đem trong miệng khói cho nôn ra ngoài qua loa bình phục một chút chính mình sao động tâm tình bất an nhạc lao sư cầm trong tay thuốc lá dùng sức ấn vào cái gạt t à n thuốc sau đó đem lưng của mình mặt hướng hướng về phía hạ tiểu kỳ tiểu kỳ a người phải hiểu được chúng ta muốn theo đuổi là thật sự sự nghiệp là vì vĩ đại dân tộc phục hưng mà phấn đấu quên mình hiến thân tinh thần là vì kiến thiết quốc gia mới thực hiện vĩ đại nhất tổ quốc mà nỗ lực phấn đấu mà không phải vì biến thành một cái chỉ biết là về nhà ôm hải tử nội trợ có thể ý thức được ngôn ngữ của mình có trên l ệ n h chút ít ít nhạc lao sư hít sâu một hơi sau đó xoay đầu lại ngựa khi ôn hòa nhìn qua nàng nói ra tình yêu kiểu này hư vô mở mịn thứ gì đó không nên theo trong miệng của ngươi nói ra ngươi là một cái có đại trí tuệ hải tử ngươi nên bỏ cuộc những kia hư vô mở mịn hoang đường ý nghĩ mà đem tất cả trọng tâm đều đặt ở sự nghiệp bên trên đây mới là ngươi nên đuổi theo mục tiêu cũng là ngươi thực hiện bản thân giá trị thật sự sân khấu hạ tiểu kỳ đột nhiên trong lúc nhất thời cảm nhận được mê man nàng dung không xác định giọng nói hỏi kia thực hiện lý tưởng c ù n g ta ly hôn hay không có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ nói hồi lâu cuối cùng có chút hiệu quả nhạc lao sư khó được dùng hơi có chút vui sướng giọng nói bắt đầu đối nàng khuyên giải lên nghĩ đến xế chiều hôm nay lâu hiệu nga muốn tới ăn cơm tối hà vũ trụ thì giản lược đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng xử lý một lần lại đi hầm rau trong sờ soạn một bình rượu ngon định dùng để khoản đại khác h nhân bởi vì hà vũ thủy còn chưa ăn cơm chưa thế là hà vũ trụ thì cho nàng làm một đạo tối bất việc quả ớt xào thịt tiền thể lại mượn mặt kiếp nổ tỉnh rồi một trậu bờ mì dự định buổi tối trưng bánh bao ăn buổi chiều thiên tướng muốn gần đến lúc hạ tiểu kỳ mới chậm rãi cơi ư lấy xe đạp về đến nhà vừa đẩy cửa ra n à n g liền phát hiện trong phòng trừ ra hà ra hai huynh ngụi ngoài ra còn có hồi lâu không thấy lâu hiểu nga cùng với hà vũ thủy tốt q u ê mật trương thục cầm bọn hắn vừa vặn giường như người một nhà giống nhau ngồi vây quanh tại trước bàn ăn dập đầu nhìn hẳn dưa hạ tiểu kỳ cười cười thuật tay đem trước mắt một đám tóc dịch đến sau h a i t i ể u nga tỉ đến rồi thục cầm cũng ở đây lâu hiểu nga nhãn tình sáng lên cười nói tiểu kỳ ngươi cuối cùng quay về ngươi nếu chậm thêm điểm quay về chỉ sợ ta muốn chết nói đi nói xong lâu hiểu nga vẻ mặt toán trách hướng phía hà vũ trụ hỏi vợ ngươi quay về lúc này có thể ăn cơm đi hà vũ trụ vẻ mặt sao cũng được vốn là nói để các ngươi trước ăn là các ngươi không nên vả lúc này lại o á n trách lên ta đến rồi lâu hiểu nga bay thẳng đến hắn liếc một cái bạch nhãn ngươi cũng không ăn chúng ta tốt như vậy di chuyển đũa hà vũ thủy cũng không để ý những thứ này cầm qua trong tay đũa liền bắt đầu nhấc lên đắp lên thức ăn thượng đóng bàn đến ai n h a khỏi phải nhiều lời vội vàng ăn vội vàng ăn lại không ăn vậy liền thật muốn chết nói người cho ta cái bánh bao hà vũ trụ cười hì hì nhìn nàng nhóm đói cấp bách dáng vẻ tiếp lấy quay đầu hướng phía hạ tiểu kỳ phương hướng nhìn thoáng qua lập tức lông mày thì thật chặt nhũ lại chương sáu trăm sáu mươi sáu làm người chớ trăng b ớ c chương sáu trăm sáu mươi sáu làm người chớ trăng b ớ c các người ăn trước t a đi đem ngư h ư m lại hà vũ trụ đứng dậy bưng lấy ngư b u ồ n liền đi nhà bếp hạ tiểu kỳ nhìn qua bóng lưng của hắn hơi cảm thấy có chút kinh ngạc đây là lần đầu tiên hai người bọn họ trong lúc đó không có bất kỳ cái gì ánh mắt hoặc phương diện tinh thần giao lưu có thể chính mình là nghĩ nhiều đi hạ tiểu kỳ hơi có chút thất thần đem túi đeo vai cùng áo bông treo ở trên lập tức thì vén rèm lên vào nhà nhìn xem hải tử đi trước tiên phát giác được có chút không đúng không phải hà vũ thủy cũng không phải lâu hiểu nga mà là không có nhất tồn tại cảm trương thực cẩm nàng có chút kinh ngạc liếc nhìn nhà bếp lại hướng phía rèm phía sau nhìn thoáng qua tiếp lấy thì yên lặng đem trong miệng thịt miếng n u ố t xuống rất nhanh ngư bồn liền lên b à n mà hạ tiểu kỳ từ lâu nhìn qua hải tử rửa tay một cái về sau tự ngồi tại bên cạnh bàn ăn hà vũ trụ thay nhau đem thái cũng cho nóng lên một lần lấy sau cùng nhìn hai con chừng qua hộp cơm đi ra đây là g ữ a chưa đặt lý chủ nhiệm ra xảo ta đem quân đi các ngươi cũng nếm thử nói xong hà vũ trụ hướng trên ghế ngồi xuống sau đó từ phía sau cầm qua một cái bình rượu cho lâu h i ể u nga rót một chén đến rượu tiện thể cũng cho chính mình ngược lại cũng một chén tiếp theo hắn g ơ ly rượu lên hướng phía lâu h i ể u nga đưa tới đến h i ể u nga chúng ta hai huynh m g ộ i đi một cái lâu h i ể u nga đang lúc ăn bánh bao nghe được hắn nàng đầu tiên là dừng lại một chút tiếp lấy vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng vẫn là vô cùng nhanh chóng đem chén rượu t i ế p qua uống rượu lúc này sao hà vũ trụ gật đầu một cái、ừ. hôm nay không uống về sau chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy cơ hội lâu hiệu nga lập tức nợ nụ cười nhìn lời này của ngươi nói nói cùng sinh ly t ử biệt dường như nói xong nàng mỹ mắt c h ớ p chớp sau đó cùng hà vũ trụ liếc nhau một cái trong chốc lát hào khí tỏa ra t ố t t a uống đến làm đi hai người đụng đụng chén đồng thời ngửa mặt lên cái cổ cũng đem riêng phần mình rượu trong ly n u ố t xuống dưới. Phúc. Hà vũ trực ụ là lâu lại nuốt xuống lâu hiểu Nga lại không nuốt xuống, hiểu t r tiếp một ngụm thì phun ra chẳng qua cũng may nàng k i a một cái chớp mắt hay là vô cùng lý trí chỉ là nâng cốc tất cả đều cho n ổ đến bên cạnh bò trống trên t ế bên người t r ư ơ n g thục cầm có chút hoàng hốt bận hiệu trước tiên đi cho nàng vô vô phía sau lưng lâu hiệu nga vội vàng cười k h o á t khoác tay ra hiệu chính mình không sao hà vũ thủy gặp hắn hai u ố n g xong đưa tay liền đem hộp cơm mở ra a là từ kê đây là cái gì xào thịt bỏ sao không phải đây là thịt dê xào hành tây a hà vũ thủy tức giận chừng nhà mình lao ca một chút người giữa chưa cũng mang ăn ngon ngươi trả lại cho ta ăn không có phóng khương tỏi quả ớt xào thịt ca ngươi một chút cũng không đau lòng ta hà vũ trụ đem thái hướng mặt trước đầy sau đó mà không thay đổi trả lời một câu đau lòng ngươi cái cọc lông có ăn xong ngăn không nổi miệng của ngươi mấy người cũng cười lấy xem bọn hắn huynh mội làm ở mỹ chỉ có hà vũ thủy nét mặt hầm hừ không ngừng đem thịt dê xào hành tây hướng chính mình trong miệng nhét nàng nói một chút cũng không sai ca chính là không đau lòng nàng còn biên cái gì nói dối nói quên đừng tưởng rằng nàng không biết rõ ràng thức ăn này thực sự không phải cho nàng lưu sau khi ăn cơm xong lâu h i ể u nga vô cùng đột ngột toát ra một câu vũ trụ tiểu kỳ ta muốn đi hương giang hương giang cách nơi này thật tốt có mấy ngàn dặm a mọi người nhất thời cũng lộ ra một bộ kinh ngạc nét mặt chỉ có hà vũ trụ sắc mặt rất bình tĩnh dường như đã sớm đoán được dáng vẻ do đó bữa cơm này dường như chính là giải thể cơm mắt thấy tất cả mọi người trầm mặt lại lâu hiệu nga đột nhiên phốc phốc cười một tiếng đem tất cả mọi người cho kiếm không ra không phải bầu không khí cũng tô đậm đến thương cảm như vậy đại tỷ ngươi này cười rốt cục làm ấy cái ý nghĩa ta nói muốn đi hương giang cũng không phải không trở lại các ngươi về phần sau mấy người mới chọn hiểu ra ngươi lai chỉ là đi một quãng thời gian qua ít ngày vẫn là phải trở về chỉ có hà vũ thủy có chút không tim không phổi mà hỏi hay giới thiệu nga tỷ hương giang bên ấy dạng gì ha có phải hay không người nước ngoài là nhiều còn có có phải hay không còn có rất nhiều rất nhiều nhà cao tầng lâu hiểu nga cười lấy lắc đầu hương giang ta cũng không có đi qua ta cũng đúng thế thật lần đầu tiên đi ngươi đợi ta trở về thời điểm cho ngươi mang nhiều chút ít hương giang bức ảnh hà vũ thủy không khỏi lộ ra một bộ mười phần ước mơ nét mặt vậy chúng ta có thể nói tốt ngươi có thể không cho phép gặp ta yên tâm đi vũ thủy ta nhất định nữa kỹ sẽ không quên hà vũ trụ lười đi nhìn xem nhà mình mội mội cho hề nàng cùng lâu h i ể u nga gặp mặt số lần có thể đến được trên đầu ngón tay có thể quan hệ của hai người lại đặc biệt thân mật vừa nhìn liền biết không phải nhìn bề ngoài như vậy đơn thuần nhìn thấy hà vũ thủy bộ kia chưa từng thấy việc đời dáng vẻ hà vũ trụ nhàm chán n ế t miệng không phải liền là hương giang mà thôi thì với ai không có đi qua dường như làm nhưng hắn nói không phải làm dưới mà là hậu thế hắn thấy hương giang kỳ thực cũng liền như thế cùng hậu thế trong nước phát đ ạ t thành thị s o ra kỳ thực cũng không có cái gì bao lớn khác nhau thế là hắn trực tiếp rêu cực nói không cần đến cố ý đi chụp hình quay đầu tùy tiện tìm ra ven đường bán tạp hóa đường lâu có thể mua được hương giang làm năm in ấn biểu thiếp thiện nghi còn mất việc còn không cần dựa bức ảnh so với bản thân chụp hình tiết kiệm nhiều việc lâu hiểu nga lập tức hai mắt tỏa sáng nàng trên mặt ngạc nhiên hướng phía hà vũ trụ hỏi n g ư ơ i biết đường lâu còn biết biểu thiếp hà vũ trụ hư lệnh một tiếng cười nói hiểu rõ biểu thiếp, thiếp ta còn biết trung hoàn phủ cam đốc t i ê m sa truy thuyên loan cảng vít to di ạ đây không phải người đều biết mắt nhìn thấy hạ tiểu kỳ cùng trương thục cầm tất cả đều mở to hai mắt nhìn hà vũ trụ lúc này mới phản ứng hình như người bình thường vẫn đúng là không rõ ràng những thứ này lâu h i ể u nga con mắt đều muốn mạo tinh tinh chơi ạ hắn là thế nào biết đến không trách lâu h i ể u nga thất thố như vậy hiện nay dân chúng mở thế giới ngoại bộ phương thức nhiều nhất chính là lập báo nhưng là bây giờ báo cũng chỉ đưa tin trong nước tin tức đối với nước ngoài thông tin cũng chỉ là tương đối mang tính lựa chọn đưa tin một ít tựa như một góc của bằng sơn căn bản không có một cái đại khái rõ ràng hình dáng về phần hưng rằng trên cơ bản chẳng khác nào không biết chút nào lâu h i ể u nga phát hiện nàng là ngày càng xem không hiểu người nam nhân trước mắt này đều nói tò mò hại chết miêu có thể nữ nhân loại sinh vật này sinh ra chính là tò mò ngươi càng là thần bí nàng thì đối ngươi càng hiếu kỳ càng là tò mò thì càng muốn đi xâm nhập hiểu rõ ngươi là cái này cái nút chết căn bản không có thuốc nào chữa được hà vũ trụ lúc này mới phát hiện chính mình trong lúc vô tình lại là một kiện thiên đại c h u y ệ n ngu xuẩn chỉ nhìn lâu h i ể u nga bây giờ nhìn ánh mắt của hắn hà vũ trụ đều không cần nhìn xem liền biết thật là đến cỡ nào nóng d ự c để ngươi làm m ẫ u trận tròn mắt ta cái tia ngươi chưng thục ầ m ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nàng xem ra đây hà vũ trụ nói lời này thở nét mặt không hề giống là tại ăn nói b ị a chuyện ngược lại cẩn thận nhìn qua xem xét liền tựa như hắn thấy tận mắt giống nhau dường như chỉ có hà vũ thủy rất tin nhà mình ca ca tại tùy tiện nói mê sảng hiểu nga tỉ ngươi khỏi phải nghe ta ca ở chỗ nào nói bậy bạn hắn đi qua chỗ nào ta còn không rõ ràng lắm hắn ngay cả lão kinh thành đều không có đi ra à đúng rồi tựa như là từng đi ra ngoài một lần chẳng qua lúc ấy hay là tại ta hồi nhỏ hắn mang theo ta đi bảo định tìm ta cha kia hồi lâu hiểu nga lúc này mới ngăn lại chính mình tràn ngập tò mò ánh mắt n h t miệm cười tự ngồi hạ cảm thấy lại hiểu rõ nam nhân ở trước mắt tuyệt đối không đơn giản nàng tin tưởng mình phán đoán không có sai trong phòng bầu không khí đông chốc bắt đầu trở nên có chút quỷ dị hà vũ trụ không chút nào không đồng ý nói cũng liền nói không có gì ghê gớm không nói trước mắt mấy người nhân phẩm đều dựa vào được cho dù tiết lộ ra ngoài hắn không nên một mực chắc chắn vậy người khác cũng bắt hắn không có cách t r ờ i không còn sớm ta cũng nên trở về vũ trụ người không t i ệ n tiến ta lâu hiểu nga nói xong câu đó thì dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt hướng hắn nhìn lại chương sáu t ì n h cảm nguy cơ chương sáu tình cảm nguy cơ không biết từ lúc nào trời đã triệt để lên lại bởi vì trong sân không có đèn cho nên hà vũ trụ sở soạn một cái đèn tin muốn tiễn lâu hiệu nga đi ra ngoài chấm một chút cẩn thận địa trượt hà vũ trụ cố ý dặn dò một câu thì đẩy ra đèn tin cầm tay c h ố t mở một chùm sáng thẳng tắp hướng phía phía trước soi ra ngoài tình cờ đánh vào đối diện người trên mặt ai nha đ â y là sao cầm cái đèn tin loạn chiếu người a đối diện lập tức chuyển tới một đạo có chút quen thuộc âm thanh hơn nữa còn đặc biệt sở trường chỉ ngăn cản một chút ánh sáng tần h o à n như hà vũ trụ hơi kinh ngạc hỏi một câu lập tức thì bình thường trở lại hai người vốn là ở tại một cái trong sân chính diện đụng tới không phải quá bình thường sao nay có cái gì kỳ quái nếu như không phải hôm nay tình cờ đụng phải hà vũ trụ đều nhanh muốn q u ê n trong sân có người như vậy tần h o a i như lúc này mới phát hiện người này ra sao vũ trụ thế là tâm trạng có chút phức tạp lên tiếng c h à o ừ n nha là xoa trụ không phải chủ nhiệm lễ mừng năm mới tốt hà vũ trụ trả lời ngắn gọn lại chính phủ ừ n lễ mừng năm mới tốt lập tức hắn quay đầu lại đối phía sau nói ra chú ý dưới chân chỗ này có viên băng rất trơn lâu hiểu nga giọng nói mang theo một tia xinh xắn không có chuyện ta thấy được hà vũ trụ không có suy nghĩ nhiều dẫn lâu hiểu nga ra sân chỉ có tần hoài như vẻ mặt tò mò nhìn bóng lưng của bọn hắn hồi lâu trong miệng nghi ngờ nói cô gái này a i n h a đợi nàng n i ệ m n i ệ m lại nhải vào phòng liền thấy giả trương thị chính quỳ gối trên giường tự cấp b ồ n g ngạnh dịch chăn mềm trong phòng so với bên ngoài cũng liền qua loa ấm áp một chút nguyên nhân chính là lúc này còn đang ở đất lò cho nên ngược lại cũng còn có thể chịu đựng và sau nửa đêm lò bên trong hỏa vừa diện đó mới là thật thật chết có người tần hoài như hướng trong lòng bàn tay a khẩu nhiệt k h í đối mẹ chồng nhỏ giọng nói ra hôm nay sao sớm như vậy đi ngủ giả trương thị lạnh nhìn khuôn mặt tức giận liếc nàng một chút đốt đèn không cần tiền a mua nến cũng phải mấy mau tiền đâu nói xong giả trương thị hướng trên giường liếc nhìn sắc mặt qua loa hỏa hoan chút ít lập tức nàng xuống giường lôi kéo tần hoài như trang phục tay áo hai người rón rén đi tới g i a n ó n rén đi tới ra ngoài hai g ư ờ i ta nói nếu không ngươi đến mai đi chuyến than n ắ m tràng cùng tiễn than đá lao vương nói một tiếng nhường hắn cho nhà ta trước nợ cái mấy chục than cục cầu trước dùng đến dù là ít một chút hai ba mươi viên cũng thành a nếu không này sau nửa đêm ta cái này thật sự là chịu không được a tân h o a i như mặt lộ vẻ khó xử n à y thế nào nói với người a ta cùng người ta lại không quen giả trương thị mắt trợn trắng lên ngươi là nên đi ngươi ngươi cho ta mắt mù đâu mỗi lần bọn hắn đến tiễn than đ á lúc y i a lão vương chòng mắt đều nhanh dính trên người ngươi đi ngươi cùng hắn không quen ai tin nha nói xong giả trương thị sở trường đọc xoa xoa nước mũi sau đó liền đem tay cho nhét vào trong tay áo lạnh mặt nói dù sao ta lời nói cũng đưa cho ngươi ngươi thích đi hay không muốn ta nói ngươi cái này làm ẹ là thật không đau lòng hải tử ngươi nhìn cho ta cháu trai còn đến lúc này thì run dậy đến sau nửa đêm còn không chừng có nhiều lanh đâu tần hoài như tranh thủ liếc mắt nàng mẹ chồng một chút sau đó đi đến đ ổ n g ngạnh bên giường đầu tiên là theo bản năng giúp hắn dịch dịch g ó c trăn sau đó lại nhẹ nhàng v ố t ve một chút tóc của hắn nếu không ngày mai đi thử xem treo lên đầy trời tinh quang hà vũ trụ cùng lâu h i ể u nga một t r ư ớ c một sau từ ngõ hẻm bên trong đi ra hà vũ trụ trước tiên mở miệng nói ngươi lần này đi hương giang là có chuyện gì sao lâu hiệu nga gật đầu một cái kỳ thực cũng không có gì chuyện thần yếu chính là ta cha dự định đi hương giang tìm xem phương pháp xem xét có hay không có cái gì h ả o sinh ý có thể làm một chút ta cũng nghĩ đi cùng tăng một chút kiến thức rốt cuộc hiện tại trong nước này môi trường ta nhớ ngươi cũng hiểu rõ hà vũ trụ lập tức gật đầu một cái hiện tại trong nước môi trường quả thật có chút phức tạp cha ngươi nghĩ như vậy nói do hắn suy tính tương đối dài xa có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian n g u y ý nghĩ là đúng nói xong hà vũ trụ theo bản năng quan sát một chút b ộ t phía lập tức nhỏ giọng nói có điều kiện lời nói nghĩ biện pháp đem trong nhà tài sản cũng chuyển rời đến hương giang đi thôi lâu hiểu nga đông chốc thì mở to hai mắt nhìn lời này của ngươi là có ý gì hà vũ trụ vẻ mặt phong khinh vân đạo mặt chữ ý nghĩa lâu h i ể u nga lại không dự định buông tha hắn không phải ngươi có phải hay không nghe được cái gì phong thanh hay là nói bước kế tiếp trong nước sẽ có đại động tác hà vũ trụ đột nhiên tằng hắng một cái lập tức thật giống như cùng người không việc gì dường như đ ố i lâu h i ể u nga nói ra thiên nhi cũng không sớm ngươi hay là vội vàng hồi đi xe vẫn chờ ngươi đây lâu h i ể u nga đột nhiên liền không nói bảo mà là đứng tại chỗ không n ú c n í c h chằm chằm vào hà vũ trụ nhìn nang ý tứ này hà vũ trụ hôm nay nếu là không đem lời cho nói t ấ u nàng có phải không dự định đi rồi hà vũ trụ nháy một cái con mắt lập tức đối lâu hiểu nga nói ra hôm nay quả thật có chút muộn mà cái này lại là trên đường lớn nhiều người phức tạp nói chuyện cũng không thiện chờ ngươi theo hương giang quay về đến lúc đó chúng ta tìm thời gian ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ lâu hiểu nga hướng nhìn chung quanh một chút phát hiện xác thực còn có một phần nhỏ người trên đường đi tới thế là nàng lúc này gật đầu một cái được tôi h ta đi đây hà vũ trụ khỏe miệng có hơi d ơ lên cười nói một đường thuật phong lâu hiểu nga sắc mặt phức tạp xem xét hắn hơn nửa ngày lúc này mới vẻ mặt không thôi hướng phía hắn k h á c k h t tay ta đi đây. người vội vàng h ồ i đi nói xong lâu hiểu nga cũng nhanh bước hướng phía phía trước chạy xa hà vũ trụ chợt quay đầu đi về nhà chờ hắn đẩy cửa ra liền phát hiện hà vũ thủy cùng trương thục cầm đều không tại trong phòng chỉ có hạ tiểu kỳ ngồi ở trước bàn sách tại ánh đèn làm nổi bật dưới lộ ra một đại đồng bóng l ư n g tới hà vũ trụ đơn giản rửa mặt một phen lập tức bưng lấy một chậu nước nóng vén rèm lên bắt đầu ngồi ở bên giường ngắm chân hạ tiểu kỳ lúc này mới quay người bên cạnh ngồi đối với hắm hỏi đưa tiễn ừng tiểu hầu nhi đâu nhường vũ thủy ông đối diện đi tối nay nàng cùng thụ cầm cùng một chỗ ngủ hà vũ trụ gật đầu một cái lập tức bắt đầu yên lặng quan sát đối diện hạ tiểu kỳ tới hạ tiểu kỳ cảm thấy một tia kinh ngạc nàng không hiểu hỏi thế nào hà vũ trụ hơi n miết khỏe môi lên một chút lập tức quy về bình thản đồng thời giọng nói bình thản lắc đầu không có gì thiên nhi không còn sớm đi ngủ sớm một chút đi nói xong hắn thì đứng dậy đầu tiên là bưng lấy cái chậu đi ra ngoài một lát sau sau đó lại đem lò cho phong một lần cuối cùng giữ cửa cho then cái tốt lúc này mới đi đến bên giường xoa xoa chân sau đó liền trực tiếp nằm xuống hạ tiểu kỳ ngồi ở bên bàn đọc sách l ặ n g lặng nhìn hắn nằm xuống bóng lưng sau đó ngây ngẩn một hồi lập tức tựa như mới phản ứng được bắt đầu rửa mặt rửa chân sau đó leo đến trên giường lên giường sau đó hạ tiểu kỳ mới phát hiện nguyên lai hai người cùng nhau chồng lên đông cái chăn đã biến thành đơn độc hai giường cái này khiến nàng nhất thời cảm thấy khó thích ứng hơn nửa ngày mới yên tĩnh kéo chăn sau đó t r ù m lên trên người mình sau đó nàng bắt đầu nằm thẳng trên giường hai mắt vô thần chằm chằm vào nóc nhà lặng lẽ nghĩ nhìn hôm nay phát sinh qua sự việc hôm nay nhạc lao sư khuyên nhủ nàng những lời kia nàng không hề có nghe vào bao nhiêu nàng l Tất cả đều là về, về là n hôm à làm nào về vũ sau, ra hiểu hạ phản hắn h trụ rõ Lẽ ứng. nay nhạc loại sư k tình huống này là nàng trước kia từ trước đến giờ đều không có tình cờ gặp qua hai người theo quen biết hiểu nhau đến với nhau sau đó kết hôn sinh tử có thể nói hà vũ trụ luôn luôn vô cùng để ý nàng đồng thời luôn luôn tại vô vi bất trí chiếu cố nàng sợ nàng bị cảm l ệ n h bị liên lụy hay là bị hủy khuất vì thế hắn thậm chí không để ý người khác b ị đặt đồn h ả m còn đặc biệt theo bên ngoài tìm một cái nhũ mẫu nói là nhũ mẫu kỳ thực chính là cái kiêm chức bảo mẫu có thể nói từ lúc nàng gả cho hà vũ trụ bắt đầu nàng mới chính thức đã hiểu nguyên lai、like、một nữ nhân thế mà còn có thể trôi qua như cái xã hội xưa khoát phu nhân đây là nàng trước tiên nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhưng là hôm nay hắn tại sao muốn đối với ta như vậy đâu nếu như hôm nay buổi tối không hiểu rõ nàng cảm giác chính mình nhất định sẽ đến mất thế là nàng xoắn suýt hơn nửa ngày lúc này mới nhỏ giọng thử dò xét nói vũ trụ người chưa ngủ sao hà vũ trụ rất mau trở lại phục nói không có vậy chúng ta trò chuyện một lát ra、ừ. hà vũ trụ xoay người nằm nghiêng tại bên giường hai mắt lẳng lặng nhìn con nàng hạ tiểu kỳ cắn môi một cái đầu tiên mở miệng nói người hôm nay không thích hợp hà vũ trụ rất tự nhiên thừa nhận Ừm. ta biết hạ tiểu không khỏi có chút t ứ c giận nàng c a o mày hỏi vì sao nha hà vũ trụ cũng không trả lời mà là hỏi ngược lại người hôm nay đi đâu hạ tiểu kỳ g ọ n nói không khỏi mang khỏi ta h chút hoảng hốt. e o một t ta hôm nay chương chương phất phất hôm ẩn tàng phẫn nộ, chương 668, ẩn tàng phẫn nộ. Ta hôm nay 668, 668, Ta đi đài phát thanh thành phố nghĩ s ơ một cái chớp mắt sau đó hạ tiểu kỳ hay là lựa chọn thẳng thắn bạn học của nàng tưởng yến linh nói rất đúng cặp vợ chồng trong lúc đó thì không nên che giấu không thẳng thắn không có cách nhà mình nam nhân thông minh đến trình độ đáng sợ nàng nếu là dám nói dối bị trực tiếp đuổi đi ra cũng không về phần nhưng mà hai người đoạn hôn nhân này tự chân triệt để kết thúc bên gối người đàn ông này yêu một người là thực sự yêu không chút nào trộn lẫn một chút tạp chất cái chủng loại kia nhưng ngươi nếu là dám lừa hắn tia tuyệt tình cũng là thật tuyệt tình sau khi nói xong nàng thế mà không hiểu cảm nhận được một k i a thoải mái hà vũ trụ thở phào một cái tiếp lấy nằm thẳng trên giường không còn đi xem nàng mà là lẳng lặng nhìn qua nóc phòng do đó ngươi giao động phải không a hạ tiểu kỳ cảm giác chính mình có chút không đuổi kịp hà vũ trụ tiết tấu cái gì thì giao động hà vũ trụ giọng nói vẫn như c ũ mười phần lạnh canh ta nói là ngươi hay là quên không được lý tưởng của ngươi phải không dù là cái này đại giới là ta bao gồm chúng ta hải tử không có không có ta không có đáp ứng hắn hạ tiểu kỳ bỗng chốc thì hoàng hồn lúc này trực tiếp ngồi dậy không biết khi nào nước mắt đã đ ầ y tràn nàng h ố c mắt ta xác thực đi gặp qua nhạc lao sư nhưng mà hắn hôm nay nói với ta những lời kia ta một câu đều không có nhớ kỹ ta hôm nay một thiên đô đang hối hận ta thì không nên đi gặp hắn càng không biết hắn còn có thể sắp đặt t ề kỹ thuật viên cùng ta đơn độc gặp mặt ta liền nghĩ lỡ như ngơi ư nếu giận ta không cần ta nữa vậy ta Ta không dám về nhà liền đi bệnh viện thành phố tìm tưởng y linh hạ cao trung đồng học bệnh viện thành phố điều dưỡng viên nàng để cho ta cùng ngươi ăn ngay nói thật nói cặp vợ chồng trong lúc đó có việc thì không nên d i u dếm hạ tiểu kỳ nói đến đây lời nói đã nghẹn n à o nước mắt càng là hơn đi theo tràn mi mà ra nàng thận trọng nhìn h ạ vũ trụ một chút môi run rẩy nói ta không thể là vì cái gì không thiết thực lý tưởng liền rời đi ngươi rời khỏi tiểu hổ nhi ta vừa nghĩ tới lỡ như ngươi không cần ta nữa ta này tâm thì đau không chịu nổi h ạ vũ trụ quay đầu lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu lúc này mới dần dần đỏ cả v á n mắt sau đó hướng phía nàng hơn hai tay hạ tiểu kỳ lập tức như nhũ yến về tổ chui được hà vũ trụ trong ngực lập tức toàn thân run dậy nước mắt càng là hơn tượng vỡ đê hiện ra tới ô ô. một khắc này nàng là thực sự sợ hai người đã từng quá khứ giống như chiếu phim theo trong đầu của nàng nhanh chóng xuyên thẳng qua lên m u ộ i m u ộ i ca gặp được việc khó ngươi có thể cứu ta một cứu sao ta nói ngươi cái đó đối tượng thoạt nhìn là sẽ không tới không tới thì không đến đây đi ta vốn là không muốn tới dung mạo của nàng xem được không cũng không tệ lắm rất xinh đẹp chính là so với ngươi đến kém quá nhiều rồi ta giúp ngươi giải vây nhưng ngươi đánh ta chủ ý nghĩ đi nghĩ lại hạ tiểu kỳ ôm hà vũ trụ phần e o cánh tay bắt đầu dùng sức buộc chặt giống như nếu nàng hơi chút thả lỏng người trước mắt rồi sẽ trong nháy mắt bay đi tại nàng nhìn chăm chú càng bay càng xa cho đến biến mất không thấy gì nữa hạ tiểu kỳ thừa nhận hai người mới quen lúc ấy chính mình đối với hắn là có một tia hào cảm nhưng mà thật sự không coi là nhiều nhiều lắm là cũng coi như là quan hệ cũng không tệ lắm bằng hưu theo hai người kết giao càng thêm tấp nập nàng hoàn toàn là bị động tiếp nhận rồi đoạn hôn nhân này quan hệ với lại có thể nói là không hề chống đỡ lực lượng rốt cuộc ra sao vũ trụ kịp thời xuất hiện cứu vãn nàng kia hãm sâu vũng bùn gia đình nàng không thể một bên nhận lấy đối phương tốt một bên từ nội tâm đi lên bài xích đối phương đây không phải tính cách của nàng ngay cả chính nàng cũng lý không rõ ràng chính mình là từ lúc nào bắt đầu chậm rãi tiếp nhận cũng yêu hắn có lẽ là bởi vì hắn ôn nhu cũng có lẽ là hắn không giống đ ạ i chúng hay là hắn kia đặc biệt tính cách bị lực tóm lại tình yêu là lúc nào bắt đầu nảy sinh kia không quan trọng chính mình là bởi vì cái gì mà yêu hắn vậy cũng không quan trọng quan trọng nhất là nàng chỉ nghĩ tượng làm lần đầu gặp gặp hắn lúc hắn nói với nàng câu kia thơ giống nhau nguyện được một lòng người, người già bất tương、ly. vừa nghĩ tới hôm nay chính mình thế mà bị nhạc lao sư sử dụng ngay trước các đồng nghiệp trước mặt trong âm thầm cùng tề vĩnh quân đơn độc gặp mặt một lần liền tựa như hai người tại kết thân bình thường bại hoại thanh danh của nàng nàng cũng cảm giác trong lòng đồ đắc hoảng càng khóc dữ dội hơn hà vũ trụ t ú i l ầ u xuống bắt đầu nhẹ nhàng địa giúp nàng bôi nước mắt chỉ là lệ kia thủy làm thế nào muốn ngăn cũng không nổi thật xin lỗi hà vũ trụ đau lòng đem nàng kéo sau đó bắt đầu càng không ngừng hôn c h á n của nàng gò má còn có vận tải nước mắt khỏe mắt qua hồi lâu hạ tiểu kỳ mới ngưng được khóc thútít hai người giống như đều quên vừa n ã y không thoải mái mà là lẳng lặng địa ô u nhau giữa lẫn nhau ai cũng không có mở miệng nói chuyện lập tức t h ủ i khô tựa như cháy động l i ệ t hỏa hai người hô hấp bắt đầu trở nên càng ngày càng gấp rút lập tức bốn mắt đối mặt ở cùng nhau kia mặt mày t ì n h đồng giường như mật giống như thiên ti vạn lũ c u ố n quít lấy nhau không cách nào t ă n g ra mà xuống một cái trước mắt cơ thể cũng rất mau cùng nhìn dây dưa nay dây v ò hai người thì kéo dài hơn một giờ mãi đến khi hạ tiểu kỳ k h ố n đến hết rồi khí lực cũng liền tùy hắn dày vỏ và hà vũ trụ mở mắt ra lúc mặt trời ngoài cửa sổ đã sớm cao cao thăng lên hắn hơi thích thứng một chút con mắt sau đó quay đầu nhìn về phía bên gối bốn mắt n h ì nhau n hắn lúc này mới phát hiện hạ tiểu kỳ sớm đã toàn thân mặc trình tề chẳng qua nàng cũng không có đứng dậy mà là nằm ở bên cạnh hắn cứ như vậy một t h ằ n g l ặ n g lặng nhìn qua hắn hà vũ trụ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền đã đem nàng ôm vào trong ngực đồng thời bắt đầu càng không ngừng hôn mặt của nàng ai nha chớ hôn mau dậy đi đều nhanh tám giờ hạ tiểu kỳ ngoài miệng mặc dù ghét bỏ nhưng cũng không có ngăn lại động tác của hắn mà là mặc cho hắn như cái chim gõ kiến bình thường tại trên mặt của nàng chọc tới mổ đi lại để cho ta ôm một lúc hà vũ trụ ô m nàng thân e o tham lam nghe nàng trong tóc hương vị luôn luôn không có bỏ được b u ô n g tay mai đến khi bên ngoài có người bắt đầu g ó cửa hà vũ trụ lúc này mới không được thở dài lập tức bắt đầu mặc quần áo hạ tiểu kỳ đứng dậy đi mở cửa môn vừa bị mở ra thì lộ ra văn phòng khu phố đào đại tỷ gương mặt kia hà c h ú n ta nói này cũng mấy giờ rồi ngươi cái này bà mai còn đặt này kê cao gối mà ngủ đ â u hà vũ trụ lúc này mới nhớ ra hôm nay là thôi lại tử cùng hứa thuộc hoa kết hôn ngày vui mà hắn là bà mai ơ quên quên xin lỗi xin lỗi hà vũ trụ vội vàng nhanh chóng đem áo đông mặt lên đi theo đ ả o đại tỷ ra cửa trước khi đi vẫn không quên bấm một cái hạ tiểu kỳ gương mặt hạ tiểu kỳ hướng hắn nhíu một chút cái mũi sau đó đột nhiên đưa tay bắt hắn cho kéo lại hà vũ trụ trong nháy mắt sửng sốt thế nào hạ tiểu kỳ xoay người đi cầm ống nổ còn có một cái chậu men hỉ đưa tới trước mặt hắn ngươi có phải hay không đem quên đi hai món đồ này là hắn chuẩn bị cho thôi lại từ kết hôn món q u a a hà vũ trụ đột nhiên thì nết môi nợ nụ cười hắn gần đây phải hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình rõ ràng chỉ là vừa ra vụng về không chịu nổi, bị nổi thủ đoạn. thế mà bắt hắn cho tức đến chập m ạ c h rồi hà vũ trụ người muốn ổn định khát lãng hắn g ư ờ i lấy chầu mừng tiểu kỳ nháy nháy mắt sau đó một cái tiếp nhận hạ tiểu kỳ trong tay hỉ bồn cùng ống nổ thì hướng phía ngoài viện chạy tới mặc dù nụ cười trên mặt hắn vô cùng s á n lạn nhưng mà nội tâm của hắn trong lại là đẻ nén nghiến r ă n g phẫn nộ nhằm vào hắn hà vũ trụ không sao hết dù là đối diện là mưa to gió lớn hắn cũng không để ý đi kháng một kháng nhưng mà chỗ sung yếu t r o n g hắn người bên cạnh ra tay thực tế người này hay là hắn người yêu nhất ta bảo đảm người nhất định sẽ hối hận chương sáu t r xét chương sáu t r xét hôn lễ hiện trường bài trí dường như đơn giản đến thực h ạ n một bức vĩ đại đạo sư chân dung hai chi hỉ đến mấy tờ đỏ chót xong hỉ cắt giấy còn có vừa mới quét vôi qua vết t ư ờ n g lại thêm đơn sơ trong phòng bài trí thật là một kiện năng cầm ra đồ dùng trong nhà đều không có duy nhất hai kiện mới đồ vật hay là hà vũ trụ mang tới hỉ bồn u cùng ống nổ ngược lại cũng cho hiện trường tăng thêm một ít hỉ khí nhưng mà này không trở ngại hiện trường chuyện này đối với người mới tâm tình vui sướng hai người trên mặt tất cả đều tràn đầy một loại gọi là nụ cười hạnh phúc thôi lại tử càng là hơn toàn bộ hành trình c ư ờ i không ngậm mồm vào được người dường như tất cả cũng n g ậ c rơi bị đảm nhiệm ti nghi lý đại gia chỉ huy đầu góc cho váng không chỉ lại nói không lưu loát còn luôn luôn liên tiếp phạm sai lầm dẫn tới trong viện người tất cả đều nhìn hắn cười hôn lễ đầu tiên là mời trong sân duy nhất sinh viên cho hiện trường đọc một thiên vĩ đại đạo sư ẩn ý sau đó là chứng hôn người đ ạ o đại tỷ lại dùng mười phần chính phủ giọng nói làm một đoạn đầy đủ phức tạp lại dài dòng phát biểu khó khăn đợi nàng kể xong lúc này mới bắt đầu chính thức tiến hành hạng thứ nhất hướng vĩ đại đạo sư gửi lời chào túi chào hai người cùng nhau đứng vững hướng phía đạo sư chân dung bái hôn lễ tiến hành hạng thứ hai dẫn đường gương tốt quyết tâm cặp vợ chồng ngươi nhìn ta ta xem một chút người nhìn nhau sững sờ hồi lâu mới phát hiện hai người hình như cũng sẽ không cái này bất đắc dĩ lại vội vàng mời đến vừa nay đọc đạo sư nhìn làm vị kia sinh viên hắn đọc một câu hai người đi theo đọc một câu lúc này mới đem cái này nghi thức đi đến bên phải quay tạ bà mai nghe được lý đại gia trầm đồng du dương chỉ thị về sau hai người lập tức mười phần cần thận trạng ồ i tại chỗ sau đó một cái nhắm hướng đông một cái về phía tây lập tức lại dẫn tới một hồi cười vang thục hoa lập tức đỏ mặt vội vàng xoay người lại sau đó cùng tôi lại tử đứng chung một chỗ hướng phía hà vũ trụ thật sâu bái hà vũ trụ cười lấy hướng bọn họ gật đầu một cái phu thê ra bái lập tức thì có thật náo nhiệt lao nương môn cùng tiểu tử đi lên trước đem hai người đầu đối đầu đặt tại cùng nhau đưa vào đậu phòng hay là vừa nãy kêu nhóm người tự áp phạm nhân giống nhau cười đ ù a đem hai vị người mới cho áp đến đậu phòng kẹo mừng đến đi xoắt một tiếng một ít nhuộm à u lạc hạt dừa còn có cực kỳ chút ít kẹo trái cây bị rơi tại trên mặt đất lập tức dẫn tới một đoàn trường thành cùng hải tử tranh đoạt Bằng bày người đình kiện, gia làm tiếp theo t điều kiện, rượu ị coi h nhiên là không dậy nổi chẳng qua muốn chỉ là mấy thứ hơi chút nhà khẽ thể hợp tự tốt một một tập nổi muốn ăn uống, cả một nhà người khẽ cắn môi, ngược lại cũng còn môi, lại là là bày bày dậy mấy cả có thể tập hợp ra được. c qua ra như bằng thôi lại từ điểm này vốn liếng nhi chờ giữa t r ư a trên bàn rượu bàn cũng là một đạo củ cải xanh thịt hầm m à t h ô i củ cải phóng ngược lại là thật nhiều chỉ là thịt toàn bộ là thịt nạ c một chút mập tinh nhi cũng không có thì này một đám ngồi vào vị trí quý khách nhóm cũng đều là con mắt trực câu câu chằm chằm vào giống như khát máu đàn sói hà vũ trụ chỉ là đơn giản uống một chung hai vị người mới cho hăn kính rượu mừng lập tức thì vì trong nhà còn có việc làm lý do trước một bước rời đi trong nhà cơm chưa ra sao vũ thủy tại xử lý hà vũ trụ về nhà đơn giản ăn khẩu sau đó ngồi ở bên bàn đọc sách lật ra một lá thư t thì cưỡi lấy xe đạp ra cửa không bao lâu sau công phu hắn thì cưỡi lấy xe đi tới ngô đại trí ra môn u khẩu bang bang ngô đại trí nhìn thấy hắn cảm thấy còn có một chút kinh ngạc sư phụ ngày s a o lại tới đây hà vũ trụ sắc mặt không tính là tốt bao nhiêu giọng nói cũng có chút chút ít cứng nhắc khỏi phải hỏi nhiều ta hỏi ngươi trước kia đi theo ngươi trộn lẫn mặt đường n h ị tử ngươi còn có liên hệ không ngô đại trí lúc này gật đầu một cái có hắn ra cách chỗ này không xa bất quá ta cùng hắn mấy hôm không có liên hệ ngài có chuyện gì tìm hắn a hà vũ trụ gật đầu một cái n g ư ơ i d ẫ n ta đi một chuyến đi nô đại trí sảng khoái đồng ý vậy ngài chờ một lát ta trở về phòng bộ đồ áo đông ta lúc này đi nhị tử lúc này với lúc ở ra mẹ của hắn vội vàng cho người ta nạp đáy giày tốt đổi một chút gia dụng hắn thì là nấp tại t r o n g chăn ngủ ngon dù sao hiện nay thiên nhi cũng lạnh lại gặp phải lễ mừng năm mới đi ra ngoài cũng không có gì đến tiền nghề nghiệp nhị tử chịu ra sao khai môn ta nô đại trí mẹ của hắn nghe xong có người g ó cửa lập tức chính là vẻ mặt bối rối nhị tử ngươi vội vàng chạy n g ư ờ i đều truy trong nhà đến rồi ngươi hay là đi ra ngoài trước tránh một chút đi so sánh với mẹ của hắn căng thẳng nhị tử lại là vẻ mặt thoải mái ai nha chạy cái gì chạy ta lại không phạm cái gì vậy ta sợ cái gì lại nói ngài không nghe thấy bên ngoài gọi ta không phải ngô đại nhi tiểu tử kia sao bang bang bang nhị tử vừa đi một bên cao giọng reo lên đến rồi đến rồi khỏi phải gõ lại gõ lại ta này phòng cũng phải làm cho tiểu tử ngươi cho ta gõ sợp đi theo cách cách một thanh â m vang lên nhị tử ngẩng đầu nhìn xem xét đầu tiên là nhìn thấy ngô đại trí sau đó hướng bên cạnh liếc mắt nhìn vừa vặn liền thấy hà vũ trụ tâm kia mặt không thay đổi mặt dì hà chủ nhiệm tốt nhị tử có chúc ngộng hôm nay đây là tình huống gì hà vũ trụ không phải khuyên bảo qua hắn nhường hắn về sau ly ngô đại trí xa một chút sao hôm nay sao đột nhiên liền tìm tới cửa hà vũ trụ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta có việc tìm ngươi nhị tử trên mặt cười có chút cứng n ắ c mời ngài vào sau đó hắn lại hướng phía ngô đại trí lên tiếng trào đại trí gần đây ngươi bận bịu cái gì đâu mặt ngoài nhìn qua hắn những lời này chỉ là giữa bằng hữu một câu đơn giản ân cần thăm hỏi kỳ thực bên trong từng đạo rất nhiều chỉ cần ngô đại trí mới mở miệng nhị tử lập tức có thể lời từ hắn trong nô ra một ít hà vũ trụ hôm nay tới tìm hắn dấu vết để lại hà vũ trụ lặng lẽ xem xét ngô đại trí một chút ngô đại trí lập tức liền mở miệng không có lên tiếng hà vũ trụ hướng phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái chỗ này không có ngươi sự việc ngươi hồi đi ngô đại trí lập tức gật đầu、ừ. lập tức hắn hướng phía nhị tử gật đầu một cái nhị tử thì là toét miệm hướng hắn giả cười một tiếng kỳ thực vẫn còn có chút không hiểu rõ nổi. hắn hơi đường túi đầu suy nghĩ một chút lập tức thì bình thường trở lại được rồi làm không rõ thì làm không rõ tả hưu hắn độc thân một cái lại nói hắn cùng hà vũ trụ cũng không có thủ không có gì thật lo lắng cho thế là tâm hắn hạ dễ dàng không ít hướng thẳng đến trong phòng hô mẹ trong nhà khách tới ngài cho pha ấm trả a hiểu rõ hà vũ trụ yên lặng xem xét hắn vài lần sau đó theo trong túi lấy ra một tờ giấy nhị tử nghi ngờ nhận lấy nhìn thoáng qua giọng nói không xác định thì thẩm nhạc cầm minh trịnh trường trung học số một lão sư một đứa con hai nữ quốc tân lâu đông đại phố tòa nhà dân cư số ba hà chủ nhiệm đây là cái gì a hà vũ trụ n ô n ngữ tinh luyện giọng nói nhẹ nhàng giúp ta biết rõ ràng nhà này người tổng cộng có mấy miệng người tổ tác thân phận đơn vị làm việc gia đình địa chỉ chỗ trường học nhìn qua nhị tử nhìn qua ánh mắt hà vũ trụ nhắc nhở h ắ n nói khỏi phải hỏi nhiều chuyện này với ngươi không quan hệ ngươi chỉ cần biết rõ ràng ta bàn giao ngươi t r a những tin tức này là được sau đó hà vũ trụ theo trong túi lấy ra một tấm ngũ nguyên tiền giấy đập vào nhị tử trong tay được mấy ngày nhị tử có chút hăng hái xoa xoa đôi bàn tay bên trong tiền giấy liếm láp tươi cười nói ngài cho ra tiền ngược lại là công đạo thế nhưng không có phiếu ta lấy tiền cũng không có chỗ ngồi mua đi a hà vũ trụ khỏe miệng hơi vịnh lập tức đặt áo đông theo trong túi rút hai tấm hai cân phiếu thịt ra đây cứ như vậy nhiều nhị tử lập tức cười đến t u é t ra miệng sau đó chỉ thấy hắn nâng lấy phiếu thịt thịt hôn h một cái lập tức đánh lấy cam đoan nói ra hai ngày nhiều nhất hai ngày ngài yên tâm khỏi phải nói nhà bọn hắn ở chỗ nào ngay cả nhà bọn hắn hà đúng rồi hà chủ nhiệm đây không phải các ngài thân thiết chứ hà vũ trụ lập tức xem xét hắn một chút nhắc nhở người quá nhiều lời xin lỗi xin lỗi ngài nhìn ta cái miệng này dù sao ngài thì nhìn được rồi nhất định cho ngài hiểu rõ ngài thì nhìn được rồi hà vũ trụ c a o mày xem xét hắn một chút lời không nên nói ta nhớ ngươi đều hiểu a nhị tử đột nhiên thì trở nên vô cùng đứng đắn ngài yên tâm lấy người tiền tài thay người tiêu thay quy củ ta hiểu hà vũ trụ lúc này mới gật đầu một cái hậu thiên giữa trưa ta tới tìm ngươi t ư n h a đưa tiến hà vũ trụ nhị tử lập tức liền vọt vào b ô n trong mẹ mẹ ngài nhìn ta có tiền và đến mai nhi tử mời ngài ăn thịt chương sáu trăm bảy mươi về sau cũng không thấy nữa chương sáu trăm bảy mươi về sau cũng không thấy nữa tháng riêng bên trong thời tiết giống như bạn gái mặt thực sự là thay đổi bất thường hôm qua hay là tinh không b ạ n lý thời tiết tốt hôm nay thì biến thành bay phất p h ơ đ ầ y trời bay tuyết rơi thiên hứa đại mậu trên cổ bọc lấy thật d à y khăn quàng cổ hai cánh tay thật chặt cất ở trong tay á o trên mặt của hắn ngươi không nhìn thấy dù là vẻ vui mừng nét mặt vẫn là trước sau như một quý mặt thật giống như nhà ai thiếu hắn hai m â u đất dường như hắn mới vừa đi tới cửa nhà cầu liền nghe đến bên thai vang lên một đạo phẫn nộ tiếng nhất ảo hứa đại mậu cái tên vương bắt đ Đại lừa gạt. ạ liều lừa Ta m này g ngươi. giấy với hiện cái thiệu trên quần bẩn nữ nhân, n sơ dơ Lập tức thì xuất hiện một có qua áo n trong g cầm t a trổi, thì hướng h p í ai phần lưng của hắn đánh lưng của t ớ Bị b một cái sau đó, hứa lại mộ một cái lại sau hứa đó, ê nha t r á n v ừ bắt tiếng đầu kêu lớn la. Này nha? ai dựa vào cái gì đánh người đây là nơi nào tới bà điên nữ nhân cắn răng n g h ĩ lợi hầm h ứ quát n g ư ơ i mắng ta là bà điên hứa đại mẫu ngươi hảo hảo xem xét ta là ai hứa đại mẫu nghe được thanh âm mới vừa rồi đã cảm thấy vô cùng quen thuộc nhìn kỹ lại nay mẹ nó không phải hắn vợ trước tần kinh như ta đánh chết ngươi cái không có lương tâm hứa đại mậu ngay cả bị hai lần sau đó quả thực là cố sức vươn tay theo tần kinh như trong tay đoạt lấy trổi hết rồi trổi tần kinh như phụ nữ vương bắt quyền cũng như thường rất có lực sát thương ngươi cái vô liêm s ỉ không tiếp đại l ừ a gạt ta đánh chết ngươi đừng làm rộn đừng làm rộn cẩn thận để người nhìn thấy ta này về sau còn thế nào gặp người đâu coi như không thấy tần kinh như liên hoàn vương bắt quyền hứa đại mậu một tay bị tần kinh như miệng sau đó kéo lấy nàng hướng phía chỗ ngặt trong hẻm nhỏ đi đến bị hứa đại mậu như thế ôm không đầy một lát tần kinh như liền từ bỏ giấy a hứa đại mậu đợi nàng làm âm ý đủ rồi lúc này mới hướng phía nàng dò hỏi sao ngươi lại tới đây tần kinh như khóc lóc g om sòm sức lực lần nữa bị nhét lửa nàng tức giận hừ hừ mà hỏi ngươi còn có mặt mũi hỏi ta không phải ngươi nói đầu năm hai đi thôn chúng ta chiếu phim sao sao đi cái mặt tròn thấp bí đỏ ta đều nhanh nhường người trong thôn chê cờ chết hứa đại mậu vội vàng trốn tránh trách nhiệm ai nha không phải ta không muốn đi là chúng ta đơn vị không có sắp đặt ta đi ta tình huống hiện tại ngươi cũng không phải không biết khoa chúng ta đang kia tôn tạc nhi cũng ghen ghét ta trình độ cao sợ ta đem bọn hắn làm hạ thất đi đập bọn hắn một bát thấy vậy thiên thu về băng đến ép buộc ta để cho ta làm chuyện b ạ t nếu không chỉ bằng ta thiên hạ này vô địch chiếu phim kỹ thuật ta đã sớm lên làm tổ trưởng tổ chiếu phim tần h kinh như đã sớm không phải làm sơ cái tia đần thôn câu nghe xong lời này nàng trực tiếp l ư ờ n một cái thì ngươi còn tổ trưởng ngươi có thể là xong đi nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên thần kinh như mới nói được nơi này đột nhiên nhớ ra một sự kiện Hả đúng rồi ta tìm ngươi tới làm gì a đúng rồi hớ lại mẫu ngươi cái vô liêm xỉ không tiếp ngươi lại cùng họ phòng nữ nhân ngốc kia làm ở cùng một chỗ đúng không ngươi còn cùng với nàng phục hôn ngươi cái không có lương tâm mắt thấy tần kinh như lần nữa lanh tới nàng chưa kịp đụng phải chính mình rất lớn liền trực tiếp đẩy nàng một cái lúc này đem nàng cho đẩy sang một bên sau đó nhìn tận mắt nàng đặt mông ngồi trên đất tình huống gì hắn mới vừa rồi là đưa tay đẩy ta sao tần kinh như mở to hai mắt nhìn nhất thời còn có một chút phản ứng không kịp h ứ a đại mậu nhất thời cũng có chút trọn dạ ngoài n g miệng lại tại nói xong ngươi nhìn xem ngươi sao không cẩn thận như vậy n g ư ơ i lớn như vậy thế nào còn ngã sấp xuống đây nàng ngốc núc ních địa bị hứa đại mậu cho nâng vậy đối phương còn ra dáng giúp nàng đập một chút trên người nhiễm bốc tuyết sau đó nàng mở to một đôi mắt to đánh giá hứa đại mậu hồi lâu lúc này mới phản ứng ngươi lại động thủ đánh ta hứa đại mậu lần này triệt để mất kiên trì trực tiếp liếc nàng một cái ngươi được rồi ngươi nay còn chưa xong hết rồi ta cho ngươi biết tần h kinh như ta thế nhưng có lao b ả có da thất người ngươi nếu còn dám khóc lóc o m sòm lăn lộn có tin ta hay không báo cảnh sát bắt ngươi tần kinh như cũng không thèm đếm xỉa dù sao cùng hứa đại mậu dây dưa nhiều lần như vậy nàng cũng sớm đã không cần mặt mũi n g ư ơ i đi báo cảnh sát ta xem xét đồng chí cảnh sát bắt n g ư ơ i hay là bắt ta ta cũng không tin n g ư ơ i làm đi nhiều như vậy chuyện xấu cảnh sát làm sao lại là không phải không phân đơn nắm chắc người mắt thấy nàng tức giận phình lên dáng vẻ hứa đại mậu vẫn thật là cầm nàng không có cách làm hạ hắn lập tức lại thay đổi khuôn mặt hảo ngôn an ủi nói ai n h a được rồi ta này bất đô nói là nói n h ả m sao thật muốn đem ngươi tiễn đồn cảnh sát ta đi chỗ nào tìm như thế thủy linh vợ đi tần kinh như nếp miệng trên mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tia ảm đạo người có thể là xong đi người cho ta ngốc đâu ngươi cũng cùng phòng kẻ ngốc phục hôn ai là ngươi vợ ai nha kinh như nghe lời đừng làm rộn h ờ à à à n ư ờ i theo lần nữa đem tần kinh như cho ô m vào trong ngực đợi nàng không còn như vậy kháng cự chính mình hứa đại mẫu lúc này mới tính tình tốt đem cái cầm đặt tại tần kinh như trên bờ vai nhỏ giọng nói ra nói thật với ngươi đi ta cũng đúng thế thật không có biện pháp cách hiểu rõ nam nhân của ngươi hiện tại là cái gì trước vị sao phó tổ trưởng hiểu rõ ai bảo đảng ta làm cái này phó tổ trưởng sao là phòng vinh tường lão già khốn kiếp kia ngươi nghĩ rõ ràng nơi này đầu tường đạo không mặc dù trong miệng đem hứa đại mậu cho biếm không còn gì khác nhưng tần kinh như hay là rất hưởng thụ dựa vào trong ngực hắn mặc dù đây chẳng qua là một cái chớp mắt rất ngắn cảm giác an toàn không thể không thừa nhận tại hống nữ hải t ử phương diện này hứa đại mậu tuyệt đối là trong đó cao thủ với lại đối với thời đại này mà nói hắn yêu đương kỹ năng so sánh lên đồng lứa tuổi trẻ tiểu tử mà nói hoàn toàn có thể nói là hàng duy đà kích cái gì tường đạo hứa đại mậu lập tức hướng phía nàng nướng mày Đẩn c o người n của ta là có chút câu chuyện thật nhưng bọn hắn khắp nơi nhằm vào ta ta bản thân có bản lĩnh ta cũng không sử dụng được nha ngươi đợi thêm ta một năm không nửa năm ngươi đợi ta đứng bước bước chân ta lập tức thì bỏ phòng tân viện lại cùng ngươi lĩnh chứng kết hôn đến lúc đó ta bảo đảm ngươi là chúng ta trong sân cực kỳ có mặt mùi cái đó khoát phu nhân đến lúc đó ta để ngươi những kia thân thích các đại gia khóc hô h à o đi cầu ngươi thần kinh như n g h e xong cũng đúng như thế cái đạo lý có thể cùng với nàng lĩnh chứng kết hôn còn k h á t phu nhân này bánh lưỡ vẽ vẫn là thôi đi trước mặt nam nhân này từ trên xuống dưới liền không có một câu lời nói thật nàng đều bị lừa bao nhiêu hồi nàng nếu lại tin hắn một câu đó mới là gặp quỷ hôm nay nàng là vụ trộm chạy đến chính là vì tới gặp hứa đại mậu một lần cuối mặc dù bên cạnh người đàn ông này lừa nàng nhiều lần như vậy nhưng mà trong nội tâm nàng y nguyên vẫn là yêu hắn đáng tiếc hai người bọn họ người d u y ê n phận chạy tới cuối cùng trong nhà đã cho nàng nói tốt một mối hôn sự nhà trai là chết rồi lao bà người không vợ tại trong huyện đội vận tải công tác tuổi tác lớn hẹn t r ư ờ n g ba mươi lăm tuổi trong nhà còn có một cái năm tuổi con gái lẽ ra lấy nàng điều kiện nên có thể tìm môn càng tốt hơn một chút việc hôn nhân chỉ tiếc nàng là đã kết hôn nữ nhân ở thời đại này bao nhiêu là phải bị người c h ố ghét bỏ tần kinh như nét mặt thê lương cười một tiếng sau đó dùng sao cũng được khẩu khí nói ra ngươi nói những thứ này còn có có làm hay không tổ trưởng cùng ta lại có quan hệ gì dù sao hai ta người cũng đã ly hôn về phần về sau nào có về sau a dù sao ta về sau sẽ không còn c u ố n lấy ngươi tần kinh như đột nhiên tránh thoát hứa đại mộ ôm ấp hai tay cất ở trong tay á o chững chạc đàng hoàng nhìn qua hắn nói ra ta nói thật với ngươi đi ta lần này đến chính là tới gặp ngươi một lần cuối rốt cuộc ta cũng từng làm qua ngươi mấy ngày vợ mặc dù ta biết ngươi người này rất xấu nhưng mà trong lòng ta một chút cũng không n g ắ ngươi về sau chúng ta đường ai người ấy đi ngươi đi ngươi dương quan đạo ta qua của ta cầu đ ộ c m g ộ t về sau cũng không thấy nữa đi nói xong thần kinh như sắc mặt kiên quyết chạy đi hớ đại mậu thì theo nàng vừa nãy trong lời nói này nghe được một chút không bình thường hương vị hắn v ẻ mặt đờ đ ẫ n nhìn qua thần kinh như biến mất ở trước mắt sau đó lẩm bẩm nói ra cái này nữ nhân chết tiệt phát cái gì thần kinh cái gì gọi là về sau cũng không thấy nữa không hiểu trong lòng sao có chút vắm vẻ 671, dê thế tội. 671, dê thế tội. tháng ế tội, thế chương riêng đầu năm ngày này là tiểu cúc thành hôn thời gian mặc dù trên bầu trời còn đang ở tung bay bông tuyết nhưng mà tướng p h ụ tờ cưới tới tham gia hôn lễ người vẫn là nối liền không dứt năm tại kinh đô đại sách lan phụ cận quán ăn tô châu trong ngay cả bảy mươi bản tờ cưới bản thân cái này liền đã đã chứng minh tương gia thực lực cùng mối quan hệ nói giữ ghi điểm nếu không phải sợ quá mức cao điệu dễ dẫn tới phía trên không thích nếu không hôn lễ này ngang tàng trình độ tuyệt đối còn phải lại thượng hai cấp bậc theo một cô rất có bài diện tô liên sinh gm hai mươi vỏ gà ô tô đứng tại quán c ơ cửa tới tham gia tiệc cưới thân bằng hào hữu nhóm đông chốc tất cả đều tụ lại cùng nhau làm thành một vòng tròn đem ô tô đoàn đoàn bao vây trước mặt ghé vào bên cạnh xe đi đến nhìn phía sau thì là từng cái ruối cổ liền đợi đến muốn mắt thấy một chút tân nương t ử phong thái theo cửa xe mở ra họ hét tầm bị thân hữu nhóm lập tức tự động tránh ra một con đường tiếp theo liền thấy mặc một thân mới tinh đung trang tân nương t ử cùng đồng dạng trang phục tân lang quan cùng nhau theo xe hoa đi vào trong sung dưới hai người trước ngực diễn phần mình beo một đoá tạo hình hơi có chút g ư ờ m ra đại h ư n g hoa nhìn lên tới mười phần sức tưởng tượng có đó không quân trang phụ trợ dưới đồng thời nhưng lại có vẻ vô cùng trang trọng. giống như hai người bọn họ hôm nay không phải đến cử hành hôn lễ mà là tới trước tham gia khen ngợi đại hội không có áo cưới không có hỷ phục càng không có mười dặm hồng trang m ũ phượng khăn q u à n v a i có chỉ là tuyết thiên trong từng chương ăn dưa còn chúng hưng phấn khuôn mặt còn có t r ư ớ c mặt này n h i ệ t n h i ệ t náo h náo h hôn lễ hiện trường bất kể kết hôn cảnh tượng đến cỡ nào phấn hoa cũng bất luận trình diện bao nhiêu vị khách quý nhưng mà này thân nhìn lên tới đặc biệt một mạc lại đơn giản quân trang lại cũng không hiện keo kiệt ngược lại là làm hạ cấp cao nhất của á o mặc trong ngày cưới có một không hai sau khi xuống xe là tân n ư ơ n g tử tiểu cúc không hề có trước tiên liền theo tân lang đi vào trong mà là mặt không thay đổi hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng mãi đến khi tiếp khách nhân viên tiếp tân nhỏ giọng nhắc nhở qua nàng sau đó nàng lúc này mới mười phần ung dung đi theo tân lang rời khỏi nô đại trí đang có chút ít nhàm chán nhìn qua ngoài cửa sổ bay là tà bông tuyết cùng trong viện sớm đã đông cứng ao nước lập tức liền nghe đến có người tại mở miệng chào hỏi hắn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần qua loa cùng c ù n g tọa mấy người khách khí cho chuyện vài câu lập tức chỉ thấy từng đạo thức ăn như, như xuyên hoa hồ điệp được bưng lên bản n ă n tôi trước tham gia tướng phủ hôn đám người này một bên lẫn nhau m ở rượu một bên nước miếng văng tung tóe lời xã giao nói tặc lưu nô đại trí kiến thức không nhiều khẩu tài cũng mười phần có hạn rất có chồng đáp ứng không xuể luôn cuống tay chân cảm giác cũng may đám người này cũng nhìn ra hắn bất thiện lời nói cũng liền dứt khoát buông tha hắn nô đại trí ngược lại rơi vào thoải mái bắt đầu hưởng dụng này trước mắt khó được năng ăn vào bữa ăn ngon đến ngay tại hắn ăn chính n g p lúc một lần tình cờ ngẩng đầu một cái liền thấy tân lang tân nương chính sách bầu rượu tại trước hắn mặt bản kia bên cạnh chó khách nhân m ờ rượu đến rồi nô đại trí cảm thấy không khỏi có chút khẩn、trương. tân lương tử tiểu cúc liền không nói hai người một cái đơn vị hắn tự nhiên là rất quen về phần tân lang hắn cũng không xa l à gì vì trước đây không lâu hắn đã từng trong dạp chiếu phim nhà vệ sinh bên cạnh đem vị này tân lang q u a n cho quật ngã trên mặt đất còn kém chút động thủ với hắn hắn không khỏi trong lòng ai toán sư phụ hà giữ người nói n g ư ơ i bản thân không dám tới cũng không dám đến đây đi n g ư ơ i để cho ta thay thế n g ư ơ i tới tham gia hôn lễ đây coi như là chuyện ra sao sao đợi lát nữa người ta nếu đến cho hắn mời rượu k i a nhiều lắm lung túng nha đến lúc đó thế nào nói nói chút ít cái gì hắn cảm giác chính mình còn chưa nghĩ ra Quả nhẫn i nhịn hồi lâu mới toát ra một câu trăm năm tốt hợp ách sớm sinh quý tử có lẽ là câu này sớm sinh quý tử nói đến tân lang quang trong tâm khảm tân lan g quan tương hữu lâm sắc mặt lập tức liền từ nhiều mây c h u y ể n tình trong nháy mắt vui vẻ ra mặt còn hơi có vẻ thân thiết vô vô phía sau lưng của hắn liền tựa như hai người là nhiều nam chi giao h ả o hữu một chỉ có tân n ư ơ n g tử tức giận nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem chằm chằm trong lòng của hắn hoảng sợ khó khăn đưa mắt nhìn chuyện này đối với người mới rời khỏi nô đại trí lại lung tung đối phó rồi m ấ y ngụm liền muốn đánh tính rời khỏi cái này n h ư n g hắn cảm thấy vô cùng khó chịu chỗ kết quả hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành liền bị trong nhà máy đồng nghiệp lý vệ cho gọi đi rồi nô đại trí vẻ mặt xứ sở làm gì bớt nói nhảm cùng đi theo chính là... nô đại trí bị môi một đường đi theo lý vệ mãi đến khi đi tới một gian khách phòng trước ngay tại không hề phòng bị tình huống dưới bị lý vệ một cái cho đẩy vào trong phòng tiểu cúc đang đứng tại bên cửa sổ gặp hắn đi vào liếc hắn một chút lập tức quay đầu trở lại chỉ là yên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ nô đại trí gãi gãi sau gáy này tình huống gì a gặp mặt lại không nói lời nào gọi ta đến làm gì sư phụ ngươi sao không đến nô đại trí trong lòng giật mình thì đoán được ngươi sẽ hỏi câu này hắn lúc này dựa theo hả vũ trụ giáo trả lời hôm nay trong nhà máy muốn tổ chức sản xuất động viên đại hội Phạm làm m ô là nói phụ t xong tiểu h a g a hội n g cúc tiếp lấy khinh t bị nói g nói h nói giống như thật ta còn không biết hắn ta đã sớm cho hắn định tốt mùng sáu buổi sáng hắn mới bắt đầu chính thức đi làm nhập t h ì n h hay là ta tự tay cho hắn phê lây này nô đại trí cả lời chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng lập tức thì vẻ mặt thấp thỏm sờ lên sau gáy liền biết n à y tiệc cưới không phải ăn ngon như vậy tiểu cúc trầm mặc một hồi lập tức sắc mặt có chút do dự hỏi hắn có cái gì lời nói muốn nói với ta nô đại trí lập tức tằng hắn một cái tiếp lấy gật đầu một cái nghiêm trang nói có hắn nói người v i n h viễn cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn bằng hữu tiểu cúc thất thần thì thầm một câu đột nhiên thì đỏ cả vánh mắt trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm bằng hữu bằng hữu ai cùng hắn là bằng hữu một giây sau nước mắt thì chứa đầy hốc mắt của nàng tiếp theo nàng liền nhanh chóng bưng kín miệ của mình mấy giọt nước mắt cũng theo đó chảy xuống tiếp theo nàng trong nháy mắt trở mặt lạnh lùng nói người cút người đi ra ngoài cho ta nô đại trí trong nháy mắt khẽ run rẩy không khỏi thầm nghĩ đây là đang mắng hắn sao hắn cũng không nói nói bậy nha nữ nhân này là thuộc cái gì thế nào còn nói trở mặt thì trở mặt đâu hắn vừa muốn đi ra ngoài lại lần nữa bị gọi lại trở về nô đại trí phóng ra một chân lại vội vàng rút về đáng thương hắn một cái hơn một m tám chẳng hắn thế mà khiếp đảm đ i ệ như cái bị chọc tức cô vợ nhỏ cô nãi mãi ngài đây là muốn náo loại nào a tiểu cúc quay lưng đi sở trường ở trên mặt nhanh chóng l a u mấy cái tiếp lấy nàng xoay người nhìn thẳng nô đại trí sắc mặt khó coi mà hỏi thăm ta hỏi ngươi ta cùng hạ tiểu kỳ so với ai nhìn càng đẹp mắt t nô đại trí lần nữa vào đầu muốn nói hai người bọn họ ai nhìn càng đẹp mắt hắn vẫn đúng là không có cái này khái niệm tóm lại hạ tiểu kỳ trong mắt hắn thì cùng thân t ỷ t ỷ không sai biệt lắm cảm giác hắn cũng không biết nàng rốt cục nhìn xem có đẹp hay không kia vấn đề hắn làm như thế nào trả lời mới tốt nói nàng không bằng hạ tiểu kỳ đẹp mắt kia chỉ định không được khẳng định còn phải bị tội kia cầm ai cùng nàng so với đâu hắm trong nhà hắn không thì có một cái có sẵn sao cầm nàng cùng hạ tiểu kỳ so với ai khác càng đẹp mắt hắn không phân biệt được nhưng mà m u ố n bắt của chính mình vợ vũ tử cầm đối phó với tiểu cúc so lời nói vậy khẳng định hay là tiểu cúc càng đẹp mắt chút ít thế là hắn lúc này giả bộ d á n g thức nói một câu lời thật lòng vậy vẫn là n g ư ờ i đẹp mắt đục không biết mình bị lấy ra cùng vũ tử cầm tương đối tiểu cúc thế mà cảm thấy ngô đại trí câu này đánh giá liền hẳn là hà vũ trụ trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất bằng không hắn còn cần do dự thời gian dài như vậy sao nàng không khỏi trong nội tâm mang theo một t i ê mừng thầm một bên dùng răng khẽ căn chính mình môi dưới một bên sở trường chỉ v ố t v ố t trong tay to dài bím tóc trên mặt còn toát ra một bộ thiếu nữ thẻ t h ù n g nàng liên biết hà vũ trụ trong lòng khẳng định là có vị trí của mình rõ ràng hắn cùng với chính mình lúc còn luôn luôn len lén nhìn chính mình cười đến hay là vui vẻ như vậy chẳng qua miệng hắn vẫn luôn không chịu thừa nhận thôi không phải liền là ly dị sao có cái gì ghê gớm đối với người bình thường mà nói ly cái cưới không phải dễ dàng như vậy còn rất dễ dàng sinh ra mười phần ảnh hưởng không tốt nhưng mà đối với nàng nhóm loại tầng thứ này gia đình mà nói ly cái cưới mà thôi cũng không có gì ghê gớm nhiều nhất Bồi thường nhiều tài thường trước một ít tài vật hắn vợ là đáng ư ợ c Có c Đúng、rồi. Nhà bọn hắn không thể không nhà rồi. thể sao. i gì yêu cầu, có thể đề, h à à cấp n n cái khác có chống Đáng nhiều, không nhà hay là có như nhịn. là vậy mấy bộ bỏ chống nhìn. Đáng tiếc nàng đều ám chỉ qua bao nhiêu hồi h ạ vũ trụ lại luôn giảm m ộ n không chịu thừa nhận mình thích nàng hắn chính là như thế một cái thích mua dây buộc mình nam nhân rõ ràng trong lòng đặc biệt thích lại vì một câu cái gọi là hứa hẹn thì trái lương tâm địa giả bộ như cái gì cũng không đáng kể d á n g vẻ chỉ tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn nàng đã không quay đầu lại được nghĩ đến đây sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên nằm đạm đã không muốn nói thêm đi xuống thời khắc này nàng chỉ nghĩ một người hào hào yên lặng một chút ngươi đi đi nô đại trí lập tức kéo cửa ra động tác mười phân mau l ạ chạy ra ngoài cái chỗ chết tiệt này hắn là một giây cũng không muốn chờ đợi lần sau sư phụ nếu lại để cho hắn tham gia hôn lễ đánh chết hắn cũng không tới chương 672, s ơ n vũ dục lai phong m ã n lâu chương 672, s ơ n vũ dục lai phong m ã n lâu nhà máy cán thép hồng tinh trong phòng học thành cứ như vậy đi trần a ngươi về chuyến văn phòng đem ta vật áo bông lớn lấy tới cho ta t ngày này nhi là thật mẹ nó l ệ n h phòng chính trị công phó chủ nhiệm hách xuân phong chính trị huy người vội vàng bố trí hội nghị sân bãi đảo mắt chỉ thấy xa xa có đạo bóng người quen thuộc không nhanh không chậm hướng phía hắn đi tới thấy người tới ra sao vũ trụ hách xuân phong lúc này thì mặt mũi tràn đầy không cam lòng địa phát khởi bực tức ngươi ngược lại là quái sẽ tránh quái dày gần sang năm mới đặt ra lão bà hải tử n h i ệ t k h á n g đầu tháng ngày trôi qua hơn đến mức nhi kết quả nhà m á y chúng ta những chuyện lặt vật này nhi toàn để cho ta một người làm bận bịu ta ngay cả hôm nay điểm tâm ta cũng chưa ăn hà vũ trụ liền tựa như không nghe thấy lời hắn nói bình thường chỉ là để mắt hướng hội nghị hiện trường liế tiếp lấy thì phong khinh vân đạm mà bốc lên một câu nhường h á c h xuân phong vẻ mặt sững sở đến h á c h chủ nhiệm lễ mừng năm mới tốt a h á c h xuân phong vẻ mặt sững sở không phải vừa ta đối với ngươi cầu nhỏ ngươi không nghe thấy sao thế nào còn gặp mặt nói cái gì lễ mừng năm mới tốt đâu mặc dù có chút im lặng nhưng h á c h xuân phong hay là không mặn không n h ạ t trả lời một câu lễ mừng năm mới tốt tiếp theo hắn lúc này mới ý thức được hà vũ trụ vừa nay xưng hô dường như có vấn đề lập tức hậu tri hậu rất hỏi、hả、không phải ta nói trụ tử gần sang năm mới ngươi nhà cùng ta pha trò đâu cái gì h á c h chủ nhiệm ta mẹ nó giống như ngươi là phó chủ nhiệm gọi ta hách phó chủ nhiệm hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái được rồi hách chủ nhiệm ta mẹ nó mắt thấy hách xuân phong tại chỗ muốn tức giận hà vũ trụ lúc này mới không tim không phổi nết môi nợ nụ cười lúc này liếc xéo hắn một chút nói ra ngươi được rồi hờ à à à. cũng hơn bốn mươi người thế nào còn một câu thì tức giận đâu ngươi quên bành thị trưởng sẽ lên nói nói đến đây hà vũ trụ còn sở trường ước lượng một chút ngực làm cán bộ phải có lòng dạ lòng dạ hiểu được không kéo ngươi thực sự là ta cũng không hiếm phải nói ngươi mắt thấy hà vũ trụ còn sợ trường chỉ điểm một chút chính mình sắc mặt sớm đã xanh xám hách xuân phong đầu tiên là để mắt đánh giá chung quanh một chút thấy chung quanh không người gì lúc này thì đưa tay bóp lấy hà vũ trụ cổ ngực mẹ nó ngực ta mẹ nó hiện tại liền muốn bóp chết ngươi hà vũ trụ một bên làm bộ mắt t r ợ trắng còn vừa ở trong miệng hét lên tốt h ta n g ư ơ i nhà sớm đã có dựng mưu bóp chết ta thì không ai tránh với n g ư ơ i đúng không hách xuân phong nghe xong hỏa lớn hơn bóp lấy hà vũ trụ tả hữu lay động mãi đến khi hà vũ trụ phát hiện đến chung quanh tình huống không thích hợp lúc này mới vội vàng vô vô hách xuân phong cánh tay tiện thể không ngừng đối với hắn c u ồ n g nháy mắt h á c h xuân phong cảm thấy kinh ngạc quay đầu trở lại nhìn văn q u a lúc này mới phát hiện đang đứng sau lưng hắn cách đó không xa đông đảo xưởng lãnh đạo nhóm ta mẹ nó h á c h xuân phong tại chỗ chết xã hội hận không thể tại chỗ cầm đầu ngón chân móc cái một trăm hai mươi bình vườn hoa dương phòng ra đây đông đảo xưởng lãnh đạo tất cả đều lộ ra một bộ mượi phần im lặng nét mặt chỉ có hoàng t ư ký nhìn lên tới còn hơi có chút dáng vẻ cao hứng hắn vẻ mặt vui mừng thở dài nói được nhìn này mới đúng mà cái này làm công tác mà đoàn kết mới là quan trọng nhất tích các đồng chí cùng nhau công tác nếu chính là một lòng đoàn kết không sợ khó khăn rất tốt này rất tốt sao hoàng thư ký nói xong trải qua hai người bọn họ lúc còn đặc biệt vô vô hai người bọn họ bà vai tiếp theo hoàng thư ký dường như ý thức được cái gì hắn dừng bước lại sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhìn hà vũ trụ trên người áo đông lớn đồng thời giọng nói mang theo chút ít bất mãn mà hỏi tiểu hạ a người hôm nay sao không có mặc quần áo bảo hộ a thân làm cán bộ lãnh đạo người điểm này làm thật không tốt ta phải phê bình phê bình người a hà vũ trụ vội vàng giải thích nói không phải lãnh đạo ta hôm nay không phải tới làm ta đến mai mới lên công đâu đây không phải nhà máy chúng ta đồng chí kim vân tiểu cúc hôm nay muốn kết hôn sao ta suy nghĩ đi sớm cũng không có gì dùng vừa vặn nhà máy chúng ta trong muốn họp ta sợ hách phó chủ nhiệm một người bận không quan nổi lúc này mới đưa cho hắn làm trợ thủ cái gì hoàng thư ký ngay xong mới chợt hiểu ra kim ra hắn không quen nhưng mà tương gia cùng hắn có chút giao tình chỉ là quan hệ không tính là có nhiều gần hắn cũng sớm thì nhận được kết hôn từ mời nếu không phải là bởi vì hôm nay trong nhà máy có việc phải bận rộn hắn khẳng định cũng sẽ đi chẳng qua hắn người mặc dù không rảnh nhưng mà cũng làm cho con trai con dâu dẫn tiểu tôn tử đi rốt cuộc nên đón mang đến đều là đặt trong hội này l ẫ n vào cơ bản giao tế cùng mối quan hệ hay là cần phải đi duy trì hoàng thư ký không có lại nói tiếp mà là bình tĩnh gật đầu một cái tỏ vẻ hắn đã hiểu rõ đứng ở chúng lãnh đạo bên cạnh đợi có một hồi tiểu trần vội vàng chạy tới sau đó đem trong tay h áo đông lớn hướng phía h á c h xuân phong đưa tới mắt thấy mở ra người biết càng ngày càng nhiều hà vũ trụ lúc này cùng h á c h xuân phong nói với dậy rồi đừng đi rồi a hách chủ nhiệm h á c h xuân phong lúc này l ư ờ n hắn một cái gặp hắm muốn đi đột nhiên to không phải hôm nay tiểu cúc kết hôn tiểu tử ngươi vẫn đúng là muốn đi uống nàng rượu mừng à. hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái giả bộn như hoàn toàn không biết gì cả mà hỏi đúng vậy à? thế nào thế nào h á c h xuân phong móc méo miệng tiểu tử ngươi làm ra vẻ nha làm ta ngốc nha hay là làm ta mắt ngủ nha đầu kia đối ngươi như vậy để bụng ngươi nếu dám đi kìa không phải tại hôn lễ hiện trường thượng đánh nhau không thể hà vũ trụ qua loa s ư ơ n g sở sau đó quay đầu hỏi chuyện này ngươi làm sao biết đến không phải ngươi cũng nghe ai nói h á c h xuân phong có chút nghiền ngẫm liếc mắt nhìn hắn nói ra n h i ề u mới mẹ nha n g ư ơ i cho rằng ngươi cùng với nàng điểm này sự việc trong nhà máy người đều không biết hay là sao khỏi phải nói ta ngay cả nhà máy chúng ta cửa nhìn xem cửa lớn kia hai lao đầu ngay cả bọn hắn cũng biết rõ ràng hà vũ trụ lập tức mở to hai mắt nhìn thật hay giả h á c h xuân phong lúc này hướng phía trước đi vài bước vô vô bờ vai của hắn khuyên nủ trụ t ử a nghe ngươi lão ca ca một lời khuyên hôm nay h ả o h ả o đặt ra đợi chỗ nào cũng khỏi phải đi thương gia người không phải dễ chê ơ lại nói ngươi nếu là thật đi vậy ngươi trong nhà cái đó làm sao xử lý hà vũ trụ lúc này mới phát hiện dường như sự việc có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn hắn không nghĩ tới hắn cùng tiểu cúc điểm này tình cảm gốc mắc thế mà cũng ầm ĩ đến người người đều biết trình độ thế nhưng hai người bọn họ là trong xảy ra rốt cục là ai đem chút chuyện này làm dư luận xôn xao hắn hôm nay sở di đến nhà máy chính là đánh lấy năng tránh thì tránh dự định hắn luôn cảm thấy đặt trong nhà đợi tựa như luôn có ít như vậy tâm thần có chút không tập trung cảm giác muốn nói chỗ nào không thích hợp hắn cũng không nói được chính là đi hôm nay buổi sáng vừa rời giường này mắt phải luôn, luôn nhạy là chuyện ra sao mắt thấy h á c h xuân phong lúc này còn vẫn như cũ lôi kéo cánh tay của hắn không b u n g tay hà vũ trụ xem xét hắn một chút không khỏi cảm thấy còn có một chút cảm động người này mặc dù khuyết điểm nhiều một chút n h ì trước kia còn vẫn yêu cùng hắn không q u a được nhưng mà từ lúc hai người bọn họ người tiêu tan hiểm khích lúc trước sau đó quan hệ này thế mà cũng đi theo hòa thuận không ít làm hạ hắn cũng không còn giả ngu mà là thành thật nói ai nha ngươi bung tay ngươi cho ta thật ngốc ca ta hôm nay đến không phải đi tham gia hôn lễ mắt thấy h á c h xuân phong lộ ra một bộ hoài nghi không hiệu nét mặt hà vũ trụ lúc này giải thích nói đặt ra nhàn rỗi nhàm vừa vặn năm trước còn có không ít văn kiện chưa xử lý xong còn có đại tự báo cũng phải sớm chuẩn bị một chút lại thêm còn có nhiều như vậy tư tưởng báo cáo không có viết xong nói không chừng còn không chờ đến cuối tháng liền phải đưa trước đi năm nay nhưng có bận rộn h á c h xuân phong gật đầu một cái lúc này mới b ô n g hắn ra vậy được đi trong lòng ngươi có ít là được nếu thật là bận không quan nổi vậy ta thì lại mượn hai người cho ngươi hà vũ trụ trực tiếp điểm một chút đầu cũng không có đi tham gia hội nghị mà là trở về hắn của chính mình văn phòng cho người mượn coi như xong đi nói không chừng cũng chửi không được không làm xong công việc không nói làm không cẩn thận trả lại cho mình vóc luật ngạc thật muốn luận làm việc hay là bản thân dưới tay tự mình mang ra người đáng tin nhất nói cho cùng hai người bọn họ mặc dù đã tiêu tan h i ể m khích lúc trước nhưng mà cơ bản tâm phòng bị vẫn là phải phải có l o n g người là cái này trên đời này khó tin t ậ y nhất thứ gì đó giữa trưa hắn đi chuyến nhà ăn đơn giản đối phó rồi mới ngụm liền trở về văn phòng tiếp tục làm việc công việc trong tay hắn k i a một đống lớn không có làm xong việc đến x u ố n g buổi trưa ba giờ hơn trung khoa bảo vệ nhà máy khoa trưởng nghiêm bảo hòa dẫn mấy tên nhà máy bảo vệ còn có mấy tên mũ kệm tỷ đồng chí đột nhiên thì xông vào phòng làm việc của hắn đối phương cẩn thận xem xét hắn vài lần sau đó xuất ra một phần văn kiện đặt ở trước mắt hắn trên mặt bàn đồng chí hà vũ trụ đúng không chúng ta bên này thụ lý một vụ án cần ngươi phối hợp điều tra một chút không biết ngươi bây giờ thuận tiện hay không hà vũ trụ trong lòng một lộ bộ quả nhiên xảy ra chuyện chương 673, t o à n bộ l à kim chương 673, t o à n bộ l à kim đối mặt cảnh sát hỏi ý hà vũ trụ không hề có biểu hiện ra cái gì khác thường được rồi ta vui lòng phối hợp điều tra đồng chí cảnh sát cần với các ngươi đi đồn cảnh sát đi một chuyến sao tên h i kia cảnh sát trực tiếp lắc đầu giọng nói chuyện vẫn rất vui tính không cần chúng ta lần này tới chỉ là đi cái cần thiết quá trình ngươi sẽ không cần quá khẩn trương chúng ta chính là đơn giản tâm sự tìm hiểu một chút tình huống cụ thể hà vũ trụ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu đối phương thuận tay mang một cái ghế cùng hắn mặt đối mặt ngồi xuống theo chúng ta trong tay nắm giữ tình huống ngươi cùng đồng chí kim vân là quan hệ yêu đương sao cái gì hà vũ trụ tại chỗ thì cấp bách đồng chí cảnh sát cân không thể ăn bậy lời nói càng không thể nói lung tung cái gì gọi là quan hệ yêu đương ta cùng đồng chí kim vân đây chính là đồng chí ở giữa t h u ầ n hữu nghị làm sao lại kéo tới quan hệ yêu đương lên ta nói cho ngươi ta thế nhưng có lao bà có hải tử các ngươi muốn như thế lung tung cho ta an tội danh quay đầu lao bà của ta nếu cùng ta náo ta có thể đùa với ngươi mệnh nhi đứng bên cạnh cảnh sát lập tức thì đánh lên giảng hòa ngươi trước không nên kích động chúng ta chỉ là hỏi ý còn không có cho chuyện này định tính ngươi trước tỉnh táo một chút hà vũ trụ tại chỗ thì giống lên bình tĩnh cái rắm ta nhìn xem các ngươi không phải đến hoạt động cha tình huống các ngươi là lui tới trên người của ta c h u bộ ỉa có các ngươi hỏi như vậy vấn đề sao mắt thấy hà vũ trụ như thế không phối hợp tên k i a ngồi cảnh sát lại chỉ là nhìn hắn một cái lập tức thì quay đầu lại đối bên người cảnh sát d ì thai vài câu tên k i a cảnh sát gật đầu một cái lập tức thì kêu gọi những người khác cùng rời đi lần này ngồi tên k i a cảnh sát ngược lại là không nóng nảy hắn theo trong túi lấy ra một hộp thuốc lá lại từ đó lôi ra hai cây hướng phía hà vũ trụ cơ cơ hốt thuốc sao hà vũ trụ lắc đầu không rút ta hy vọng ngươi cũng không cần rút căn phòng này thế nhưng quan trọng phòng lưu trữ hồ sơ nếu mất hỏa người ta đều không có cách đuổi theo cấp bàn giao tên kia cảnh sát nghe vậy cười cười lập tức đem kia hai điếu thuốc lại chụp trở về sau đó thả lại đến trong túi đồng chí kim vân là xế chiều hôm nay một giờ đồng hồ trước đó mất tích cụ thể suy đoán hẳn là tại khoảng m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi về phần người nàng đi nơi nào không có ai biết hà vũ trụ lúc này n ế t miệng dễ cờ nói ngươi nói những thứ này cùng ta lại có quan hệ thế nào nàng mất tích vậy mọi người còn không nhanh đi tìm ta lại không biết nàng đi đâu nhi các ngươi có hỏi ta một chốc lát này người đã sớm tìm được tên kia cảnh sát lần nữa quan sát hắn vài lần lập tức thì cúi đầu xuống rơi vào trầm tư bên trong hà vũ trụ hình như đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện hà ta nói bây giờ cách nàng mất tích thời gian còn chưa vượt qua hai giờ a các ngươi sao thụ lý vụ án nay còn chưa thỏa mãn người mất tích lập án điều kiện a tên tiêu cảnh sát hơi có chút giật mình xem xét hà vũ trụ một chút lập tức cười cười nói ra nhìn tới ngươi hiểu được cũng không ít nói tiếp hà vũ trụ lúc này miết miệng nói cái rắm ta thân chính không sợ bóng nghiêng ta một không có bắt cóc dân số hai không có ở hôn lễ hiện trường các ngươi nghĩ điều tra liền tùy tiệ tra không cần hỏi các ngươi khẳng định đã sớm cùng những người khác trước giờ thương lượng xong đang chuẩn bị hướng trên người của ta chụp bộ địa đâu ta không có vấn đề dù sao các ngươi mánh khóe thông thiên muốn hãm hại ta như thế một cái tiểu lão b á c h tính vậy còn không chính là các ngươi động động miệng có thể làm được chuyện đây Thiên tiêu sát Ta thể sát ta từ trước ta tới một tại thật tình cảnh nhớ hiểu Cảnh chúng chỉ nói bằng chứng, không Chúng huống ngươi việc, giờ nói nói lời nói chúng ta nói tới mỗi một câu nói, dưới, này đến bằng xuông. căn đầu. câu đều lúc có cứ sự lắp là lầm. làm là vào hà vũ trụ không thèm đ ể ý hắn cầm qua trong tay văn kiện mục lục bắt đầu cẩn thận thẩm tra lên cần văn kiện đến tên t i a cảnh sát quan sát hắn hồi lâu vẫn luôn cũng không thấy không ra hắn có bất kỳ khác thường người cùng đồng chí kim vân thật không phải quan hệ yêu đương hà vũ trụ lần nữa phá phỏng người có bị bệnh không người có phải hay không có bệnh ta lặp lại lần nữa ta đã kết hôn hai tử đều tốt may t h ằ n g lớn cùng người mợ không dậy nổi dạng này cho đùa còn có đồng chí kim vân là đồng nghiệp của ta cũng là ta hết sức kính trọng đồng chí tốt thực tế hôm nay hay là hắn ngày đại hỷ ta không thể cho phép ngươi như thế vũ lục nàng cũng vũ n hà c ta.、Nhìn、trước mắt ở vào phẫn nộ Chủ, Nhìn ở v o trong phẫn hà nội vũ trụ tên k im a cảnh s á lặng ú gật đầu một cái hôm nay là cái gì thời gian a thật sự mẹ nó thay quá tên kia cảnh sát mới khởi thân liền tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại đối hà vũ trụ hỏi liên quan tới ngươi thuộc hạ lý vệ ngươi hiểu rõ hắn người này sao hà vũ trụ vẻ mặt xứng sở lý vệ hắn không phải phân t ỉ em họ sao cùng hắn lại có quan hệ thế nào hắn cũng không thấy mẹ nó hà vũ trụ triệt để bỏ tay rồi nghĩ nửa ngày hắn mặt tù mày t r a o nói lý vệ nguyên lai là phòng ăn công nhân viên t r ư ớ c công tác của hắn hay là ta cho ăn bài nguyên lai làm là nhà bếp làm việc vặt sau đó ta bị rời nhà ăn sau đó hắn cũng đi theo ta cùng nhau đảm nhiệm phụ trợ ta công tác nhân viên văn phòng về phần hắn người này nha ta thì một câu công tác nghiêm túc phụ trách tính cách tốt yêu cười đoàn kết đồng chí là tiểu tử tốt nhi hết rồi tên tia cảnh sát lúc này gật đầu một cái cùng chúng ta nắm giữ tình huống không sai bị lắm vậy được đi ngươi làm việc của ngươi ta đi rồi hà vũ trụ đứng dậy vừa rót cho mình chén nước nóng mới uống một ngụm tên k i a cảnh sát đột nhiên q u a y người tiết lộ một cái tin tức cho hắn đồng chí kim vân cùng lý vệ là chị em ruột quan hệ tình huống này ngươi hiểu rõ a phúc ngươi nói cái gì hà vũ trụ người choáng hắn cũng hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề cũng bắt đầu nghe nhầm rồi hắn lúc này mở to hai mắt nhìn miệng cũng há thật to lộ ra một bộ không thể tin nét mặt không phải Khúc người n g nói cái gì tên k i a cảnh sát nhìn một chút nét mặt của hắn lúc này gật đầu một cái nhìn tới người xác thực không hiểu rõ tình huống người đ ợ i lắm nữa hà vũ trụ cấp bách vội vàng chạy lên trước một cái thì kéo lại tên k i a cảnh sát cánh tay không phải người đ ợ i lắm nữa người nói lý vệ cùng tiểu cúc là chị em ruột thật hay giả người xác định không có tính sai cảnh sát lúc này gật đầu một cái là thực sự kim chính ủy tổng cộng sinh dục có hai t ử tam nữ người nói tiểu cúc cũng là đồng chí kim vân trong nhà xếp hạng lao tứ cùng xếp hạng lao ngũ kim vệ cũng là lý vệ là cùng phụ cùng mẫu chị em ruột về phần kim chính ủy cái khác ba cái con cái là kim chính ủy vợ trước sinh hà vũ trụ đã cảm thấy chính mình sao đột nhiên thì có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm rất đâu hợp lấy lý vệ mới là gián điệp mẹ nó mọi người trong nhà ai hiểu nha nay mẹ nó cũng quá bất hợp lý chẳng thể trách hắn mỗi ngày thấy vậy người nào nói cái gì tiểu cúc cũng nắm giữ như vậy rõ ràng hợp lấy lý vệ tiểu tử này chính là cái còn sống ca mê ra trong truyền thuyết trên đầu trường ca mê ra nam nhân hà vũ trụ đột nhiên muốn chửi m à nó lừa đảo toàn bộ là mẹ nó lừa đảo họ lý cô nương không họ lý họ kim họ lý tiểu t ử không họ lý cũng họ kim toàn mẹ nó cũng họ kim thật mẹ nó thì thái quá chương 674, bảy b á c bỏ tin đồn chương 674, bảy b á c bỏ tin đồn trong nhà máy công tác mặc dù bận điệu nhưng cũng không phải một thiên có thể làm xong hà vũ trụ biết rõ khổ nhàn kết hợp đạo lý cho nên chờ tan tầm tiếng chung văng lên hắn thì mặc lên áo đông ra cửa hắn đầu tiên là đến nhà ăn mua một bọc nhỏ bánh bao sau đó c ơ i xe đến chợ giao sùng văn môn dân tộc thiểu số chỗ nào mua hai cái trâu bắp chân chờ trở lại ra lúc trời đã gần đen hà vũ trụ đẩy xe đạp vào trong sân vừa tới cửa chỉ thấy hạ tiểu kỳ ra đón người quay về ừng hà vũ trụ mỉm cười gật đầu thuận tay đem xe đạp thuốc đẩy môn tiếp lấy quay đầu nhìn nàng một cái phát hiện nàng nhữ mày thì đã h i ể u tám chín mươi phần trăm là bởi vì hôm nay có cảnh sát đã tới thế nào hạ tiểu kỳ nói thẳng hôm nay buổi chiều có đồng chí của đồn công an tới tìm ngươi ta nói ngươi đi nhà xưởng bọn hắn không có tìm ngươi gây chuyện à. hà vũ trụ đem áo đông hướng trên cậy áo một tràng cười nói ta năng có cái gì phiền phức bọn hắn chỉ là tìm ta tìm hiểu một chút tình huống hỏi xong bọn hắn liền đi hạ tiểu kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cầm lên đ ó n nước hướng trong b ồ n rửa mặt đổ chút ít nước nóng tiếp lấy nói với hà vũ trụ ăn cơm đi thái ta chuẩn bị xong hà vũ trụ cảm thấy có chút kinh ngạc hắn bên cạnh rửa mặt vừa hỏi đã làm xong ngươi làm hạ tiểu kỳ gật đầu một cái lại đem khăn mặt cho hắn đưa tới đương nhiên ta hiện tại lại không đi làm đặt ra nhàn rỗi lại không chuyện làm nếu ngay cả cái cơm cũng làm không được vậy ta cũng quá vô dụng nói xong hạ tiểu kỳ xốc lên nắp nồi mặt mày con g con g hướng phía hà vũ trụ chép miệng đến nâng nâng ý kiến vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử hà vũ trụ thuận tay đem khăn mặt hướng bùn trên kệ một dựng sau đó tiếp nhận hạ tiểu kỳ đưa tới cái muỗng múc từng chút một canh ở trong miệng sau đó chép miệng chép miệng không khỏi khen đừng nói vị này nhi cũng thực không tồi thành á vợ ngươi này nấu ăn tay nghề cũng có ta tám chín thành công lực hạ tiểu kỳ trực tiếp cho hắn một quyền cưới h i ế p mắt nói ra ngươi liền sẽ nói nói dối h ư n g ta ta bản thân h ầ m thái chính ta vóc còn điểm không có đếm sao ta nếu là thật có ngươi tám chín thành công lực đã sớm thành các ngươi xưởng đầu bếp kia đừng ta hay là không được kia đầu bếp ngươi thì đặt ra xem xét thư xem xét hải tử nhìn, nhìn lại ta hà vũ trụ nói xong cũng không nói ăn cơm đi trực tiếp liền đem hạ tiểu kỳ cho ô m vào trong ngực còn cần hơi có chút toán trách giọng nói làm đúng nói ngươi cũng không nói hôn nhẹ ta hạ tiểu kỳ h i ế p mắt cười cười sau đó trên mặt của hắn cách chít chít hôn một cái hà vũ trụ nết h miệng thật qua loa hạ tiểu kỳ đành phải lường hắn một cái lập tức cười hì hì ôm hắn liên tiếp tại trên mặt hắn hôn mấy cái c h ụ tử hôm nay có đồng chí của đồn công an đến rồi ngươi không có môn trong nháy mắt bị lấy ra đúng lúc này chỉ thấy nhất đại gia nhấc chân đi đến ơ nhất đại gia hướng trong phòng xem xét lúc này đổi sắc mặt vội vàng lại lần nữa đóng cửa lại lao nhân này thật sẽ không chọn lúc cũng không biết gõ cửa sao hạ tiểu kỳ có chút xấu hổ trực tiếp chạy vùng trong đi hà vũ trụ lắc đầu lại lần nữa đem cửa mở ra nhất đại gia ngài có chuyện gì tìm ta ừ m nhất đại gia lập tức gật đầu một cái lập tức hai tay hướng trong tay háo một thăm giỏ lại đi xung quanh nhìn nhìn lúc này mới lôi kéo hà vũ trụ vào nhà sau đó nhỏ giọng hỏi một câu ngươi có phải hay không phạm cái gì vậy hà vũ trụ thê thốt phủ nhận cười nói không có ta năng phạm cái gì vậy tiêu đồng chí của đồn công an tìm ngươi đến làm gì hà vũ trụ đi đến phòng lướt nhìn che miệng nhỏ giọng nói ra chúng ta lên ngươi phòng đi nói nói xong hà vũ trụ mặc lên áo đông lôi kéo nhất đại gia trực tiếp ra cửa và hai người vào nhà nhất đại gia hà vũ trụ lúc này mới buông tay ra ngài hiểu rõ hôm nay là ngày gì sao nhất đại gia m ở mịt lắc đầu không biết tình cờ lúc này nhất đại mụ mới từ bừng trong ra đây nhìn thấy hà vũ trụ nàng lúc này cười lấy lên tiếng trào trụ tử ngươi nhưng có thời gian không có tới ngươi lợi lắm nữa ta cái này cho ngươi pha trả đi hà vũ trụ gật đầu cười nhất đại mụ lập tức liền vào bên trong phòng bận rộn đi thấy không ai nhất đại gia lại nhìn về phía hà vũ trụ nói tiếp đi hà vũ trụ trong lòng biết hôm nay việc này không nói với nhất đại gia hiểu rõ đến mai trong sân khẳng định lời đồn bay khắp nơi nói hắn hà vũ trụ khẳng định phạm sai lầm bằng không cảnh sát làm sao tìm được trong nhà đến, đến rồi ở tứ hợp viện thì điểm ấy không tốt một chút tư mật tính cũng không có nhà ai nếu xảy ra điểm l ô n g gà vỏ tỏi v i ệ c nhỏ đều có thể trở thành bang nhàn tán ở nhà lao nương môn nhóm đề tài câu chuyện sợ cũng không về phần sợ chính là ít nhiều có chút ảnh hưởng tâm tính Hôm nay tiểu kết hôn.、Ngài、hiểu rõ à? Nhất chút. chấm nhà hôm hôn Hà công một nay Ngài sừng Người nói quản Nàng nay gia qua loa kia tiểu kết sốt tiểu kết đại đầu cúc cúc ký à? là à? rõ sổ v nhất đại g i a trợt nghe xong còn có chút mộng h ả o h ả o tân nương tử thế nào không thấy đâu lập tức hắn trở lại mùi vị đến vẻ mặt lo lắng hỏi nàng không thấy đã không thấy t â m hơi thôi cảnh sát kia tìm ngươi làm gì hà vũ trụ bất đắc dĩ thở dài mấu chốt là không chỉ nàng một người ngay cả đệ đệ của nàng lý vệ cũng không thấy không chờ nhất đại g i a hỏi hà vũ trụ nói tiếp đệ đệ của nàng lý vệ vừa mới tiến xưởng lúc ấy hay là ta an bài cho hắn công tác vừa mới bắt đầu là đặt nhà bếp giúp đỡ này không sau đó ta dọc đến phòng chính trị công mà lý vệ lại cùng đi phòng chính trị công cầm cố nhân viên văn phòng không phải sao hà vũ trụ nói xong sông nhất đại gia n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi ý nghĩa chính là muốn không cảnh sát làm sao tìm được hắn đến rồi không phải liền là vì lý vệ là dưới tay hắn người mà nhất đại gia nghe xong lập tức liền hiểu khoe miệng của hắn có hơi giật giật n à y cũng coi là vấn đề người không thấy đã không thấy t â m hơi thôi đồn cảnh sát cũng thế làm như thế đại cái tiếng động thiếu chút nữa cho ta dọa sinh ra sai lầm tiếp theo hắn lại tốt dường như nghĩ tới điều gì hắn đúng cảnh sát tìm ngươi liền vì chút chuyện này thật không có khác hà vũ trụ vừa trừng mắt vậy ngài nói sao còn có thể có cái gì chuyện khác nhất đại gia nghe xong cũng đúng cái này lý nhi lúc này gật đầu một cái nếu không còn chuyện gì nhất đại gia cũng liền yên tâm kia không có chuyện gì ngươi vội vàng ngồi đi tiểu kỳ còn đặt ra chờ lấy đâu hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái sau đó một tay lấy màn cửa vung lên vậy ta trở về ngài giúp ta nói với nhất đại mụ một tiếng nhất đại gia không nói chuyện chỉ hướng hắn k h o á t k h o á tay không đầy một lát nhất đại mụ thì bưng lấy ấm t r à đi ra a trụ từ đâu nhất đại gia không thèm để ý chút nào trả lời một câu ra đi a kia trụ từ không có ra cái gì vậy a nếu không đồn cảnh sát thế nào tìm trong nhà đến rồi nhất đại gia hướng phía nhất đại mụ nháy nháy mắt nhất đại mụ lập tức hiểu liền vội vàng rót cho hắn một c h é n t r à nhất đại gia nâng c h u n g t r à lên cẩn thận nhấc một cái sau đó từ trong miệng v ê ra một khối nhỏ lá t r à dùng chẳng hề để ý giọng nói nói ra n ă n gia đại sự gì dưới tay hắn một cái nhân viên văn phòng không thấy cảnh sát chính bốn phía tìm người đâu nay chẳng phải hỏi trên đầu của hắn đi yên tâm đi chuyện gì cũng không có chương sáu trăm bảy mươi năm nhân tính khuyên là không khuyến nổi chương sáu trăm bảy mươi năm nhân tính khuyên là không khuyến nổi hôm qua hạ tràng không lớn không nhỏ tuyết cho kinh đô b á c h tính xuất hành tăng thêm không ít phiền phức hà vũ trụ cưỡi xe lúc làm việc liền thấy ven đường bên trên cũng có ũ n g c không ít người đang cầm nhà mình sẻng sát vội vàng giúp thị chính người t r ừ t u y ế t thế đạo này l ò n g người thực sự là khó được rõ ràng nhà mình qua cũng không hề tốt đẹp gì nhưng trên đường thật nếu gặp phải chút gì sự việc bọn hắn cũng biết chủ động cho người khác cung cấp giúp đỡ thậm chí và bận rộn xong không đợi đến người ta nói với hắn cảm ơn bản thân thì nâng lên sẻng sắt về nhà thì đâu cái xong chuyện phủi nó đi thâm tàng công giữ danh hà vũ cảm thấy cảm khái lập tức nhanh chóng đạp xe đạp hướng phía nhà máy chạy tới. lý vệ quả nhiên không tới làm nô đại trí cùng tiết ngọc mai ngược lại là thật sớm đã đến hai người chính riêng phần mình cầm viên r ạ lau vội vàng cho bản ghế lau phía trên b ù i bậm rơi xuống ma lý chủ nhiệm cháu gái tưởng xuân lan lúc này cũng ra dáng cầm viên r ạ lau tại trong hộp tủ lau tới lau lui thấy hà vũ trụ vào phòng tiết ngọc mai đầu tiên chào hỏi hà phó chủ nhiệm sớm hà vũ trụ ứng phó cười cười thuận miệng nói câu chào buổi sáng lập tức hắn cầm trong tay túi ra để lên bàn sau đó đi đến bên cửa sổ sắp xếp tại nước trong bồn tiên hoa rót tới nước nhìn một chút vẫn như cũ kiểu diễm thẳng tắp thủ còn có bên cạnh nhàn rỗi mảng lớn không gian hà vũ trụ đột nhiên nghĩ đến vì sao không lay động mấy b ả n tỏi ở chỗ này này không mạnh bằng thủy tiên hoa nhiều chẳng những có thể vì dùng để thưởng thức còn có thể dùng ăn nhất cử lương tiện vừa nghĩ tới người khác trong văn phòng bày đầy hoa cỏ b u ồ n cây cảnh mà phòng làm việc của hắn trong thì là một bàn bàn mầm tỏi hà vũ trụ không chịu được thì cười trong phòng mấy người nhìn nhau một chút sau đó đều không có lên tiếng tiếp tục làm việc trong tay sự việc đây là nghĩ đến chuyện tốt gì cười vui vẻ như vậy tiết ngọc mai đã rất nhiều ngày chưa thấy hà vũ trụ không khỏi liền muốn nói với hắn nói chuyện nàng chậm rãi đi đến hà vũ trụ bên cạ còn c ố ý hướng ngoài cửa sổ lên nhìn nhìn thấy cái gì buồn cười đúng không cười vui vẻ như vậy hà vũ trụ lễ phép đối nàng cười cười không có gì ta chỉ là đột nhiên cảm thấy và trồng những thứ này không có gì dùng thủy tiên hoa còn không bằng cầm tráng men b ả n trồng hơi lớn tỏi thực sự c h ỉ ít về sau chúng ta thì có mầm tỏi có thể ăn t i ế t ngọc mai cảm thấy có chút không hiểu hỏi mầm tỏi nhà ngươi còn có thể thiếu thái ăn hà vũ trụ lắc đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ khẽ cười nói thái cũng không thiếu chẳng qua vợ ta thích ăn mầm tỏi tích ngọc mai sắc mặt cứng đờ sau đó nét mặt giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái môi lầm bầm hồi lâu lại một câu cũng không nói lối ra tiếp lấy thì nhón chân nhọn đi ra hà vũ trụ vô thức nhìn một chút nàng cái kêu mang theo khuyết điểm chân cảm thấy không khỏi thở dài ném đi chân thọn điểm này khuyết điểm tiết ngọc mai cô nương này người vẫn là không tệ trí ít dáng dấp lớn lên có chút chu chính với lại làm việc đến vậy nghiêm túc rất có sợi không chịu thua sức lực c h ỉ t i ế c trên đời này rõ ràng thì có nhiều như vậy nam nhân tốt có thể tuyển vì sao thì hết lần này tới lần khác dính lên hắn đây được rồi bản thân gia sự nhi cũng còn bận không qua nổi đâu chỗ nào còn có nhà tâm quan tâm nhà khác sự việc hà vũ trụ vớt ư vớt mặt mở ra hôm nay nội bộ lưu thông báo cẩn thận nhìn lại tới gần giữa trưa đinh linh linh đột nhiên vang lên chuông điện thoại đem lâm vào trầm tư hà vũ trụ dọa cho giật mình hà vũ trụ chạy ngay đi mấy bước đi đến điện thoại trước mặt đem lời ông cho c ầ m lên uy xin chào vị kia một đạo nghe m ộ ư ơ i phần giản dị âm thanh truyền tới là vũ trụ sao ta đảng bát sơn a cho dù cách ngàn dặm và dặm hà vũ trụ cũng có thể cảm nhận được đối diện nhiệt tình đảng đại ca lễ mừng năm mới được hào hảo lễ mừng năm mới tốt hơn năm tốt vừa nghĩ tới luôn luôn không thể liên hệ với hắn đảng bát sơn không khỏi thở phào nhẹ nhõm lần này cuối cùng ta coi như là liên hệ với ngươi ta n ằ m sau cho ngươi đi ba lần điện thoại ngươi cũng không tại hôm nay cuối cùng liên hệ với ngươi hà vũ trụ không nói chuyện chỉ cầm mịt vô đặt chỗ ấy cười ngây ngô tiếp theo đảng bát sơn đột nhiên nói ra ta nói ngươi có phải hay không cho ta gửi đồ vật những thứ này mễ nha mặt nha lâm sản a còn có dầu còn có một đại đồng thịt heo đây đều là ngươi sai người cho ta mang hộ lên a hà vũ trụ vẫn còn tiếp tục g i ngu không có a ta lúc nào cho ngươi gửi đồ vật người tính sai người a đảng b á c sơn lúc này mắng người thiếu lừa g ạ ta t ta cũng đã điều tra xong đồ vật chính là theo kinh đô gửi đến người bán hàng đơn vị thượng viết hay là nhà máy cán thép h ô n g tin h không phải ngươi còn có thể là ai lại nói ta tại kinh đô thì không có người quen người khác cũng không có khả năng cho ta gửi nhiều đồ như vậy không phải ngươi gửi đến còn có thể là trên trời rơi xuống tới hà vũ trụ không khỏi ha ha nợ nụ cười lễ mừng năm mới mà chẳng phải đồ cái bao quanh viên viên n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo không có lương thực không có thịt cái kia còn qua cái gì năm có thể ngươi này tặng cũng quá là nhiều chúng ta một nhà cũng ăn không hay ta hà vũ trụ không thể nín được cười cười ngươi này lừa gạt a i đây ngươi còn có ta t ẩ u tử lại thêm nhà các ngươi mấy đứa bé n h ữ n g vật này còn chưa đủ các ngươi ăn một tuần lễ đây này đàng b á c sơn không khỏi sửng sốt một chút đúng a đừng nhìn đống đồ này nhìn thật nhiều vẫn đúng là chưa đủ bọn hắn một nhà ăn một tuần lễ khỏi cần phải nói thì nhà bọn hắn cái đó đại tiểu tử bây giờ chính là đang tuổi lớn một bữa cơm liền phải mấy cái bánh ngô so với hắn trẻ tuổi lúc ấy n ă n g ăn nhiều uy uy đàng đại ca ngươi còn đang ở nghe sao đàng bắc sơn vội vàng lắc đầu nói ra ở đây ở đây n g ư ơ i nói hà vũ trụ cười ha h a suy nghĩ ta nếu là không nói ngươi nhất định cũng không nghĩ ra những thứ này thế là hắn nói tiếp chúng ta làm công tác tất nhiên rất trọng yếu mọi thứ đều là vì quốc gia cùng tập thể mà nhưng mà người nhà cũng cũng rất quan trọng a ngươi không thể vào xem nhìn công tác liền đem vợ con ném chỗ ấy mặc kệ ngươi nói ta nói có đúng hay không đàng b á c sơn không khỏi gật đầu một cái là là ngươi nói đúng hà vũ trụ nết miệng cười khẽ tiếp tục nói ta đều không cần đoán ta liền biết ngươi nhất định đem trong nhà tiền toàn cũng cho đã xài hết rồi hiện tại tình hình kinh tế của ngươi là một phân tiền cũng không có ngươi liền nói ta đoàn có đúng hay không đi đối với hà vũ trụ thỉnh thoảng kinh người c h i ngôn đảng b á c sơn cũng sớm đã miễn dịch hà vũ trụ tiểu tử này dường như là bán tiên nhi một đoán một cái chuẩn nếu không phải hắn vẫn luôn là tên trung thực chủ nghĩa duy vật chiến sĩ hắn đều muốn hoài nghi nhân sinh hôm qua ngay tại chiều hôm qua hắn đem trong nhà còn sót lại năm khối tiền cho hắn mượn trên nửa đường gặp phải một hộ nghèo khó hộ vì người nhà đó thật sự là quá nghèo rõ ràng bây giờ còn đang tết âm lịch trong lúc đó nhưng bọn hắn ra đã liên tiếp vài ngày cũng chưa ăn nhìn đứng đắn lương thực không có này năm khối tiền bọn hắn là thực sự sẽ chết đói m ẫ u chốt là hắn này năm khối tiền ngay cả hạ t cắt trong sa mạc cũng không tính phải biết toàn huyện có hai mươi vạn gặp hai họa quần chúng đâu đây là tại hai năm nếu đặt thường này g trong huyện ít nhất cũng có ba bốn mươi vạn người khẩu vẹn vẹn hắn tiền nhiệm đến nay trong khoảng thời gian này đi ra cửa chạy nạn cũng không dưới mấy vạn người hắn lúc này rơi vào trầm mặc hà vũ trụ cũng mặc kệ trong lòng của hắn là thế nào nghĩ tiếp tục tại đầu bên kia điện thoại nói ra dù sao ta nói với ngươi hờ à, à, à. Ta đưa người thực sự hào hào coi trọng một chút thân thể của mình ngay cả đạo sư đều nói thân thể là tiền vốn làm cách mạng người trước tiên cần phải đem thân thể dưỡng hảo mới có thể tốt hơn vì nhân dân phục vụ người hào hào suy nghĩ một chút n g ư ơ i nếu đủ vậy ngươi cái nhà này có thể làm sao xử lý chị dâu ta cùng bọn nhỏ làm sao xử lý ngươi cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn sao một người nam nhân đối với một quốc gia mà nói hắn chỉ là quốc gia này một phần tử cho dù hết rồi hắn cũng có ngàn ngàn vạn vạn cái hắn nhưng đối với một gia đình mà nói hắn chính là cái này trong nhà trụ của ta nhà trụ cột nếu đổ đập chết thế nhưng ở bên trong thân nhân n h à một cái ngay cả mình ra cũng chăm sóc người không tốt lấy cái gì đi chăm sóc người khác đâu ngươi trước tiên cần phải cố dường như vóc cơ thể đồng thời lại cố tốt chính mình tiểu ra mới có thể cố thượng mọi người đảng b á sơn không khỏi nhắm mắt lại nước mắt không khỏi từ nơi này thiết h ắ n khỏe mắt chảy xuống những đạo lý này hắn thật sự không hiểu sao hắn không phải không hiểu chỉ là vô thức mang tính lựa chọn đi quên thôi hắn hiện tại đ ầ y trong đầu nghĩ tất cả đều là ga xe lửa bên trên dịu ra r ắ t trẻ chạy nạn của chúng kia từng t r ư ơ n g mặt sám như cho t à n cùng mê man gương mặt giống nhau hắn hiện tại tâm cảnh đối với tương lai hắn cũng đồng dạng cảm nhận được mê man n h â n định thắng thiên sao chương sáu trăm bảy mươi sáu đại tình thánh chương sáu trăm bảy mươi sáu đại tình thánh nghĩ giữa chưa còn muốn đi nhị tử ra nghe thông tin hà vũ cơm chưa cũng chưa ăn cưới lấy xe đạp thì ra nhà máy trên đường hắn còn cố ý tại cửa hàng thực phẩm mua một bao điểm tâm thầm nghĩ nhị tử tiểu tử này mặc dù đường đi rất d ã nhưng mà thanh danh ngược lại cũng cũng tặng được với lại cũng không nghe người ta nói hắn làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý cho nên kết giao một chút cũng không phải chuyện xấu nhạc cầm minh lão bà gọi trịnh tài xuân trường trung học số một ba năm tổ năm nữ văn l á o sư tiểu nữ nhi là nàng nhóm ban học sinh đại nữ nhi là vợ trước sinh đã kết hôn nhi tử nhạc quân trên trường trung học số hai cao trung nắm giữ những tin tức này hà vũ trụ cảm thấy liền đã có tính toán nhị tử cảm ơn hà vũ trụ cầm tới những tin tức này sau đó đem trên nửa đường mua được điểm tâm đưa cho hắn cho ta thấy hà vũ trụ gật đầu một cái nhị tử cười cười sau đó trả sát thư r ộ i ra hai tay tiếp tới mắt thấy hà vũ trụ muốn đi nhị tử đột nhiên hỏi một câu cái đó hà phó chủ nhiệm hà vũ trụ quay đầu nét mặt nghi ngờ xem xét hắn một chút nhị tử gãi gãi sau gáy chính mình thận trọng nói ra người xem ta này cũng trưởng thành suốt ngày trộn lẫn mặt đường nhi cũng không phải cái nghiêm chỉnh nghề nghiệp nếu không ngại an bài cho ta cái chỗ ngồi hà vũ trụ cúi đầu hơi suy nghĩ một chút trả lời chờ hai ngày nữa đi ta trận này nhi rất bận lại nói trong nhà máy cũng không có nhiều như vậy n h à n dỗi công tác chờ qua thắng riêng ngươi đợi ta tin đi nhị tử lập tức vui vẻ ra mặt giơ cao hai tay ô quyền vậy được vậy ngài bận điệu chúng ta ngài tin tức tốt hà vũ trụ khỏe miệng cánh ế p hướng hắn k h o á t khoác tay đi ra cửa hà vũ trụ gắng sức đuổi theo không đến nửa giờ liền chạy tới nhà máy cửa mới từ cửa tiếp theo đang chuẩn bị đẩy xe đạp vào xưởng cửa nhìn xem cửa lớn lao tiền đem hắn cặn lại hà phó chủ nhiệm người chờ một chút hà vũ trụ hơi sững sờ quay đầu nhìn về lao tiền nhìn sang thế nào lao tiền chỉ chỉ cửa phòng thường trực vừa n ã y lúc ấy đến rồi cái đồng chí đánh với ta nghe ngươi sự việc ta nhường hắn đặt cửa chờ l ấ y người còn ngồi phòng thường trực trong đâu hà vũ trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem xét lao tiền một chút sau đó đem xe đạp hướng phía sau cửa dừng lại đi theo lão tiền đi tới phòng thường trực phòng thường trực trong ngồi cái trẻ tuổi tiểu tử thấy một lần có người đến rồi hắn lập tức thì khẩn trương đứng lên lao tiền nhìn hắn một cái lập tức hướng phía hà vũ trụ cười cười hà phó chủ nhiệm hai người các ngươi trước trò chuyện ta vừa vặn đi chuyến nhà xí hà vũ trụ hướng hắn gật đầu một cái lao tiền chạy nhanh như làn k h ó hà vũ trụ nhìn trong phòng người này một chút người này cái đầu không thấp tiếp cận người cao một thứ tám nhìn trắng tinh hốc mắt thượng còn mang lấy một bộ kính đen nhìn chính là một bộ phần tử trí thức bộ dáng xin chào đúng là ta hà vũ trụ ngươi là tiểu tử nhi lập tức hướng phía hắn vươn tay ra xin chào hà phó chủ nhiệm ta gọi tề vĩnh quân không biết ngươi nghe nói qua ta không có tề vĩnh quân tên này chưa nghe nói qua a hà vũ trụ lúc này lắc đầu ngại quá ta không có ấn tượng tề vĩnh quân trên mặt mất tự nhiên cười cười tiếp lấy đưa tay giúp đỡ một chút kính mắt sau đó đối hà vũ trụ nói ra ta là theo đài phát thanh thành phố tới hà vũ trụ ánh mắt ngưng tụ tề vĩnh quân tề kỹ thuật ngươi chính là tề kỹ thuật ta mắt thấy hà vũ trụ ánh mắt bất tiện tề vĩnh quân lập tức nuốt nước miếng một cái cái kia hà phó chủ nhiệm ngươi trước đừng kích động ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi hà vũ trụ gật đầu một cái lau một cái ghế ngồi xuống nói đi tề vĩnh quân lần nữa nuốt một ngụm nước bọn vẻ mặt khẩn trương nói ra có thể cho uống miếng nước sao ta có chút khác hà vũ trụ đứng vậy từ trên giá tủy tiện sở soạn chỉ trán men vạc sau đó xách phích nước nóng dóc cho hắn một chén nước tê vĩnh quân lập tức hai tay tiếp nhận lộ ra một bộ bức dứt bất an nét mặt cảm ơn sau đó hắn bưng lấy vỏ ham t r à hai cánh tay mười phần xoắn suýt t r à sát hồi lâu sau đó mười phần cẩn thận uống một hớp nhỏ nước nói tiếp ta ngày ấy ta cũng không biết nhạc lão sư hắn có tấm lòng t i ê n g nghĩ hắn nói gọi ta đi cái kia nhì một chuyến ta liền đi trước đây ta cho rằng từ lúc lần trước chuyện kia về sau ta về sau có thể sẽ không còn được gặp lại ngươi đợi lắm nữa hà vũ trụ trực tiếp thì ngắt lời hắn phát biểu ngươi nói lần trước chuyện kia lần trước là chuyện gì đây tê vĩnh quân xứ sở sau đó nét mặt có chút bức dứt bất an liếc nhìn hà vũ trụ một cái lần trước lần trước ta cho tiểu kỳ viết một bài thơ sau đó thì sao sau đó nàng không có nhận còn nói với ta nàng người yêu đặt nhà máy cán thép làm phó chủ nhiệm cũng là người còn nói gọi ta về sau đừng lại cho nàng làm thơ viết nàng cũng không có khả năng nhìn xem hà vũ trụ xem xét hắn một chút hỏi ngươi không phải hiểu rõ nàng đã kết hôn rồi sao tề vĩnh quân sắc mặt đột nhiên mang theo chút ít thương cảm ta biết hiểu rõ ngươi còn viết tề vĩnh quân cúi đầu xuống lần nữa cẩn thận uống một hớp nước sau đó hít sâu một hơi nhìn hà vũ trụ con mắt nói ra ta không sợ ngươi chê cười dù là ngươi đánh ta một trầu đều thành đúng là ta cái đó không nhịn được nghĩ đối nàng tốt hà vũ trụ thở ra một hơi sau đó đ è xuống chính mình có chút tâm tình phía não tiếp lấy vừa nhìn về phía hắn sau đó thì sao tê vĩnh quân hơi vớt vớt sau đó nói tiếp ta cho rằng ta về sau có thể rốt cuộc thấy không đến tiểu kỳ kết quả không có nghĩ rằng ta vừa vào cửa liền thấy tiểu kỳ đặt khối kia ngồi ta thì bỗng chốc ngây ngẩn cả người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại sau đó ta thì vội vàng lui ra ngoài sau đó liền không có hà vũ trụ ngắm hắn một chút giọng bình tĩnh nói tiểu kỳ tiểu kỳ tiểu kỳ cũng là người tê Tê vĩnh quân có chút e ngại nhìn hắn một cái sau đó vội vàng lắc đầu không phải không phải hà phó chủ nhiệm ta không phải cố ý chúng ta đài phát thanh cũng gọi như vậy lại không đơn thuần là ta một cái hà vũ trụ gật đầu một cái tỏ vẻ hắn là đã hiểu phía sau đâu tê vĩnh quân đầu tiên là có chút ngây người sau đó thì lắc đầu phía sau phía sau liền không có ta liền trở về công tác hà vũ trụ đem tuổi trò hướng trên mặt bàn một dựng sau đó dùng ngón tay trà sát cái chán hỏi tiếp vậy ngươi hôm nay đến là ý gì tề vinh quân có chút e ngại xem xét hà vũ trụ một chút sau đó nói với hắn ta nghe nhạc lao sư nói hắn nói ngươi trước tiên là làm đầu bếp nóng tính khác không tốt luôn yêu thích động thủ đánh người ta sợ ngươi đối tiểu kỳ không phải đối đồng chí hạ tiểu kỳ động thủ ngươi không có động thủ đánh nàng a hà vũ trụ liếc hắn một cái hỏi ngược lại chúng ta là cặp vợ chồng ta đánh không có đánh nàng vậy cũng đúng vợ chồng chúng ta ở giữa sự việc nhốt ngươi c h ệ gì nghe xong câu trả lời này tê vĩnh quân không chịu được có chút nóng n ả y hắn còn tưởng rằng hà vũ trụ động thủ thật đánh l ã o bà không phải ngươi là nam đồng chí a ngươi sao có thể động thủ đánh nữ nhân đâu nói xong tê vĩnh quân lập tức cầm trong tay vỏ ham trà bỏ vào t ọ a trên mặt bàn sau đó đỏ mặt tía thai hướng phía hà vũ trụ nói ra cái kia phạm sai lầm người là ta ngươi muốn đánh thì đánh ta đi tiểu kỳ nàng lại không phạm sai lầm lại nói nàng trả lại cho ngươi sinh một nhi từ đâu ngươi làm sao lại nhân tâm hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái phát hiện g i hỏa này khoe mắt thế mà còn mơ hồ ngấn lệ chất động được rồi thâm tình như vậy sao ta mẹ nó đều nhanh cảm động khóc đối mặt kiểu này ngu xuẩn hà vũ trụ bay thẳng đến hắn k h o á t k h o á t tay ngươi đi đi về sau đừng lại đến rồi không ngờ rằng mới vừa rồi còn rất sợ tề vinh quân thế mà còn tức giận lắc đầu ta không đi trừ phi ngươi đáp ứng ta về sau cũng không tiếp tục bắt nạt nàng hà vũ trụ sở trường trà sắt trên cằm gốc dâu cảm sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn hắn một hồi xem hết hà vũ trụ lắc đầu sau đó đi ra phòng thường trực đẩy xe đạp hướng trong nhà máy đi đến tề vinh quân vốn định truy vào đi kết quả vừa đi đến cửa khẩu liền bị gác cổng tiền đại gia cả lại Tê v ĩ n hãng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua vũ trụ cưới lấy xe đạp một đường phi nhanh đến phòng chính trị công cửa sau đó hắn xách túi ra liền đi vào nhìn trong phòng đang sửa sang lại văn kiện tưởng xuân lan hà vũ trụ trả sát cái c ằ m sau đó hướng phía tưởng xuân lan hỏi xuân lan ta nhớ được ngươi trước kia đã từng nói ngươi trung học là tại trường trung học số một đọc đúng không hả tưởng xuân lan cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng vẫn là gật đầu một cái vẻ mặt mở mịt trả lời đúng vậy a thế nào hà vũ trụ hơi cười một chút Ta c hai u luôn ẩ n ngươi trường bị đi đi t học h cũ m tham quan tham quan, n g ư ơ có thể cho thể ta làm d ẫ ngày đ ư ờ n sau. sự sự Hai Trường đột phát trường kiện, kiện. n g 677, 677, đột phát sau tại một cái thời tiết coi như sáng s ủ a buổi chiều hà vũ trụ đi theo tưởng xuân lan đi tới trường trung học số một liên bài phòng học bên cạnh trước mắt kiến trúc nhìn hơi có chút niên đại cảm giác hơi có vẻ loang lổ t ư ờ n g ra có chút bộ phận đã c h ó c ra lộ ra phía dưới một mảng lớn màu nâu xanh g ạ c h mặt phòng này nhìn có thể đủ lão hở à à à à ngươi trước kia thì đặt nơi này đọc sách hà vũ trụ nhìn một chút đứng ở bên cạnh hắn tưởng xuân lan giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi Ừ. tưởng xuân lan gật đầu một cái chẳng qua ngươi đừng nhìn những thứ này phòng học nhìn rất lao nhưng mà kỳ thực xây cũng không có nhiều năm chính là phòng học bên ngoài t ư ở n g ra rơi mất một ít có vẻ có chút cũ thôi nói cho cùng hay là trường học thiếu tiền đạo sức tu bổ thôi hà vũ trụ hơi cười một chút đưa ánh mắt chuyển hướng một đám đang vui cười đùa dỡ thiếu niên trẻ tuổi thật tốt ta hà vũ trụ nhìn một lúc không khỏi phát ra một câu cảm k h á i tưởng xuân lan đưa mắt nhìn sang hắn nét mặt hơi có chút danh m a n cười nói trẻ tuổi đương nhiên được chẳng qua ngươi cũng bất lao a hà vũ、trụ、cười khổ một tiếng nói ra mắt nhìn thấy lập tức liền ba mươi còn chưa già đâu thường xuân lan khoe miệng có hơi d ơ lên hình như có chỉ nói không đến ba mươi cũng đã là phó xử so với đại đa số người mà nói ngươi đã coi như là rất có câu chuyện thật hà vũ trụ đầu tiên là dừng một chút tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu cái gì câu chuyện thật ta ta chẳng qua là vận khí t ố t thôi ngươi đừng nhìn ta hiện tại cái này phó chủ nhiệm làm rất giống chuyện như vậy kỳ thực năng đi đến vị trí này không sai biệt lắm cũng liền đến của ta chính trị đích thực tế giống ta kiểu này không quyền không thế đời này năng lăn lộn đến cái chính xứ ta liền đã thỏa mắt đi thường xuân lan lập tức miệng ngươi nói lời này ngươi bản thân tin sao khỏi cần phải nói trong nhà máy người nào không biết ngươi hà phó chủ nhiệm thâm thụ xưởng lãnh đạo nhóm coi trọng ngươi còn lo lắng làm không được một cái nho nhỏ trừng ư phòng lại nói ngươi muốn thực sự là lo lắng ngươi chính trị tiền đồ ngươi thế nào không cho ngươi cái đó hồng nhan chi kỷ dịu ngươi một cái đâu n g h e xong lời này hà vũ trụ lúc này sửng sốt một chút mờ mịn nói hồng nhan chi kỷ ta từ đâu tới hồng nhan chi kỷ tưởng h xuân lan hai tay ô ngực đầy v ẻ khinh bỉ nhìn hắn nói ra chứ ngươi tiếp tục giả bộ hà vũ trụ nhẹ nhàng gãi đầu một cái hắn là thực sự không biết ta không phải ta là thật không biết ta nếu không ngươi chỉ điểm một chút ta tưởng h xuân lan liếc xéo hắn một chút tức giận nói ngươi cũng đừng nói với ta ngươi không rõ ràng chúng ta văn phòng cái đó tiết ngọc mai đối ngươi là cái gì tâm tư chiếu ta nhìn xem nàng có thể luôn luôn đang có ý đồ xấu với ngươi không ngờ rằng hà vũ trụ chỉ là nhìn nàng một cái lập tức hơi c ư ờ i một chút sau đó liền không nói bảo thấy hà vũ trụ không đáp lời nói lần này nàng ngược lại còn tới kỉnh nàng ánh mắt bên trong mang theo ánh sáng đồng thời nét mặt hết đại dỗi ra hai đầu n g ó tay tại hà vũ trụ trước mặt khoa tay nhìn hay ta nói cho ngươi từ lúc đầu ta một ngày qua đi làm ta liền phát hiện nàng không được bình thường ngươi thì nhìn nàng nhìn xem ngươi cái đó ánh mắt nhi kia hai chòng mắt suốt ngày cái gì cũng không nhìn thì thẳng còi treo trên người ngươi móc cũng móc không xuống hà vũ trụ không chịu được cười cười nhìn ngươi nói cường điệu đến vậy ư tưởng xuân lan rất nhỏ nhất miệng sau đó để mắt quan sát toàn thể hà vũ trụ một phen nói tiếp như thế vẫn chưa đủ khoa trương được rồi ta đã lớn như vậy thì chưa từng thấy nữ nhân nào tượng nàng hình dáng này nhi cùng tám đời chưa từng thấy nam nhân dường như ta tìm nghĩ nhìn ngươi dài cùng nam nhân khác không giống nhau không phải cũng giống nhau là hai chòng mắt hai lô múi con mắt sao cũng k hà ô n ngươi g gặp có ba tay đầu sáu tay à. Hà vũ trụ lập tức liếc nàng một chút im lặng nói n g ư ơ i này càng nói càng thái quá hở à à à à hà ta nói trước kia ta nhìn thấy n g ư ơ i tiểu nha đầu này thật đàng hoàng hôm nay ngươi thế nào nhiều lời như vậy đâu ngươi nói ngươi có này khẩu t à i ngươi thế nào không chạy cầu vợ ư thuyết t thư đi đâu tưởng xuân lan lập tức biết miệng lập tức lại tốt dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đưa tay hướng phía hà vũ trụ cánh tay kéo một cái hà ta nói này t i ế t ngọc mai cái gì địa vị không phải là hoàng thư ký ra khuê nữa、à. đúng lúc này nàng lại lập tức bản thân phủ định nói không đúng không đúng trên người nàng kia cố khí chất xem xét chính là gia đình giàu có ra tới cô gái này ra thế tuyệt đối không tầm thường hà vũ trụ nghiêng đầu xem xét bị nàng kéo lấy cánh tay một chút im lặng lắc đầu ngươi thật là biết bản thân n ó bổ trước kia nhìn tiểu cô nương này rất bình thường không ngờ rằng lại là cái trêu cho bức với lại miệng còn không phải bình thường nát hà vũ trụ đã mất đi cùng hắn trò chuyện đi xuống hưng thú hắn hôm nay tới trường học đến còn không phải thế sao vì cùng với nàng nói lại ngại đúng lúc này chợt nghe xa xa tựa như vang lên một hồi tiếng huyền áo xung quanh lân cận một ít học sinh sôi nổi liếc nhau một cái sau đó tất cả đều hướng phía huyên náo chỗ phương hướng chạy tới hà vũ trụ lúc này v ô vỗ tưởng xuân lan cánh tay đi đi qua nhìn một chút lập tức hai người không chút hoang mang hướng phía phía trước đi đến và hà vũ trụ hai người đến lúc đó xem xét chỉ thấy một tên hơn bốn mươi tuổi nữ nhân chính ngồi s ổ m trên mặt đất trong ngực nàng còn ôm một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu mà chung quanh của các nàng đã đông đảo đứng đầy người tên k i a phụ nữ trung niên chính hướng phía một cái hư hư thực thực người chứng kiến tiểu cô nương dò hỏi ngươi vừa nay thấy rõ ràng chưa viện, viện là thế nào đụng vào trên cây đi thôi nàng người kia đâu tiểu cô nương kia tựa như bị hù dọa nàng một bên nước nở một bên nước quáng tự thuật ta ta không thấy rõ sau đó nhạc viện viện bóng c h ố c thì thì bay ra ngoài nhưng sau đó phụ nữ trung niên sắc mặt có chút nóng n ả y nàng tức giận hừ hừ mà hỏi sau đó cái gì hắn ở đâu tiểu cô nương có thể bị nàng do sợ run dậy trả lời chạy chạy phụ nữ trung niên lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp theo nàng lại lần nữa nghiêm nghị hỏi người kia như thế nào người xem rõ chưa tiểu cô nương lập tức nét mặt khẩn trương lắc đầu không nhìn thấy vậy hắn mặc vào món dạng gì y phục thiểu cô nương vẫn là lắc đầu vừa nãy cũng đem nàng dọa cho chó rồi ngay lúc đó trong đầu hoàn toàn là trống rỗng với lại sự việc cũng liền phát sinh ở một nháy mắt nàng căn bản cũng không có thể còn nhớ người kia mặc vào món dạng gì trang phục càng đừng đề cập người kia tướng mạo phụ nữ trung niên trong lòng biết cũng hỏi không ra cái gì đến rồi thế là lại hướng phía hai tên trường học đăng ký viên hỏi hôm nay trường học chúng ta có hay không tới qua cái gì người khả nghi hai tên đăng ký viên nhìn nhau một chút sau đó đồng thời khoác k h o tay người không biết là lúc nào tới đơn đăng ký thượng cũng không có ghi chép ngay xong lời này phụ nữ trung niên lập tức nhũ mày lập tức lâm vào tự hỏi bên trong m ù mụ nàng trong ngực tiểu nha đầu đột nhiên hướng phía phụ nữ trung niên hô một tiếng phụ nữ trung niên lập tức vẻ mặt thương yêu sợ lên mặt của nàng viện viện không sợ người xấu đã bị hủ chạy cảnh sát thúc thúc sẽ bắt hắn lại tưởng tiểu cô nương lập tức nhu thuận gật đầu một cái một giây sau phụ nữ trung niên đã đem mặt mình dán tại tiểu nha đầu trên gương mặt nhẹ nhàng cọ sát ngay tại t r u n g quanh lâm vào một mảnh hơi chút đè nén trong n g h lặng một thanh âm đột ngột văng lên đến nhường một chút các bạn học cũng chớ đầy ở chỗ này để cho ta quá khứ nghe được thanh nhâm này đứng ở bên cạnh các học sinh tự động tránh ra một con đường đến lập tức một vị mang theo kính mắt bác sĩ dẫn hai tên lão sư bộ dáng nam nhân dơ lên một bộ cáng cứu thương từ trong đám người đi tới bác sĩ kia đầu tiên là ngồi sổ người xuống tại tiểu nha đầu trên người cẩn thận kiểm tra một lần sau đó hướng ôm nàng phụ nữ trung niên nói ra t r ị n h lão sư người trước khỏi phải sốt ruột trường học đã gọi điện thoại báo cảnh sát cảnh sát một hồi liền đến, đến chúng ta trước tiên đem hải tử mang lên phòng y tế đi mắt thấy vị kia gọi trịnh lão sư nữ nhân muốn đứng dậy đứng bên cạnh hai tên nam lão sư mau đem nàng trong ngực tiểu nha đầu cho mang lên trên cáng cứu thương bác sĩ tiếp thì v i ệ n trịnh lao sư đứng lên cũng nhỏ giọng an ủi n à n g nói t i ê n tâm đi hai tử trên người không có gì vấn đề chính là phá mấy khối da quay đầu xóa điểm thuốc kháng viêm liền không sao không có gì có thể lo lắng trịnh lao sư sắc mặt trong nháy mắt dịu đi một chút lập tức mười phần miễn cưỡng kéo ra vẻ t ư ơ i cười hướng phía bác sĩ nói cảm ơn làm phiền ngươi tiêu y sinh này đây coi là cái gì tiêu y sinh hơi cười một chút chỉ huy hai vị lao sư mau đem tiểu nhà đầu cho mang lên phòng y tế đi chính lao sư trong lúc vô tình ngầm đầu đột nhiên nhìn thấy một cái làm nàng cảm thấy mười phần kinh ngạc người đến hà vũ trụ người sao lại ở đây chương 678, t ì m tới cửa chương 678, t ì m tới cửa đối mặt trịnh lao sư hỏi hà vũ trụ quay đầu nhìn về phía nàng giọng nói nhàn nhạt, nhạt trả lời a trịnh lao sư tốt ta hôm nay đến là tìm kỳ chủ nhiệm bàn bạc một ít công việc phương diện sự việc nghe được hà vũ trụ trả lời trịnh lao sư sửng sốt một chút lúc này hỏi ta nhớ được tiểu kỳ đề cập với ta đ ờ i miệng nàng nói ngươi không phải tại nhà máy cán thép hồng tinh công tác sao các ngươi bộ công n g h ệ môn thế nào cùng chúng ta trường học còn làm việc phương diện lui tới là hà vũ trụ vừa mới chuẩn bị trả lời cũng cảm giác mình bị người bên cạnh cho túm một túm hà vũ trụ nghi ngờ liếc nhìn tưởng xuân lan một cái đối phương lập tức chỉ vào cách đó không xa một tên đỉnh đầu có chút hơi ngốc trung n h i ê n nhân nói ra lao hà là cái này ta đề cập với ngươi vị kia kỳ chủ nhiệm hà vũ trụ nghe nói gật đầu một cái lẳng lặng nhìn chăm chú vị kia kỳ chủ nhiệm chậm rãi đi đến trước mặt của bọn hắn kỳ chủ nhiệm trước tiên không có nhìn về phía hà vũ trụ mà là dẫn đầu hướng phía t r ị n h lao sư hỏi thăm về chuyện vừa rồi mới tới và hai người hàn huyên qua về sau tưởng xuân lan chỉ vào hà vũ trụ giới thiệu với hắn nói kỳ thúc Đây là n hà máy cán t h é phó ồ n tinh phòng chính trị công g trị hà h p chủ nhiệm hôm qua b xin chào, xin chào. lời chiều này g g n của ngươi nói coi như khách khí hở à, à, à cũng là vì cho quốc gia kiến thiết làm công hiến đang cái gì phiền phức không phiền phức kỳ chủ nhiệm dùng sức lôi kéo vũ tay, lại kéo hạ vũ tay, quay không cần, không cần ta ta đầu tiên là cùng hà vũ trụ liếp nhau một cái lập tức cười nói hôm nay việc này vẫn đúng là phải mời ngươi vị này đại học vấn ra giúp đỡ chút này biểu diễn hạt giống tốt còn phải theo ngươi mang mấy cái kia trong lớp ra tình huống cụ thể ngươi nhường tiểu tương nha đầu này cùng ngươi nói rõ chi tiết nói đi tới tới tới hà phó chủ nhiệm chúng ta đến văn phòng tường trò chuyện mắt nhìn thấy kỳ chủ nhiệm lôi kéo hà vũ trụ đi ở phía trước trịnh lao sư lúc này mới lần nữa n h ắ c lên vừa nãy vấn đề xin chào tiểu tương đồng chí đúng không các ngươi cái này chính là các ngươi cái này hợp tác cụ thể là chỉ một phương diện nào tường xuân lan miết miệng cười một tiếng lôi kéo trịnh lao sư cánh tay nói ra trịnh lao sư ngài khỏi phải khách khí như vậy gọi ta tiểu tương là được ta trước kia cũng là học sinh của ngài chẳng qua ngài làm thời mang l à một hai ban ta là tổ năm lớp chúng ta chủ nhiệm là lưu quốc hoa l á o sư chính l á o sư nghe vậy điều chỉnh một chút trên sống m ũ i kính mắt trên mặt lộ ra có chút nụ cười n h a n g u y ê n lai、like、ngươi là quốc hoa học sinh chẳng thể trách ta vừa nãy nhìn thấy ngươi k h á quen đều là tại một cái văn phòng công tác lẫn nhau đều là mười mấy hai mươi năm lao đồng nghiệp vừa nhắc tới lưu quốc hoa lập tức liền đem hai người quan hệ kéo gần lại không ít tiểu tương a ta nhìn ngươi tuổi tắc không lớn a ngươi bây giờ đã tham gia công tác thường xuân lan lúc này gật đầu một cái ừ n ta hiện tại đặt nhà máy cán thép hồng tinh làm thư ký đi theo lao hà cũng là vừa nãy hà vũ trụ giúp hắn xử lý một ít văn kiện sao chép cùng sửa sang lại văn kiện phương diện công tác À đúng rồi chính lao sư ta nói với ngài một chút chúng ta lần này trong hợp tác cho đơn giản mà nói chính là tại trường học chúng ta tìm một nhóm biểu diễn năng lực mạnh một chút học sinh biểu diễn một ít nhảy mùa a hợp xương a hoặc là các loại k h á c hình đoàn thể chương trình về phần tham dự biểu diễn nhân số cùng nội dung cũng không hạn chỉ cần là có thể tạo được cổ vũ sĩ khí hiệu quả là được bất quá tốt nhất vẫn là khuynh ư ớ n g ca múa loại tương đối tốt lợi như vậy chương trình sắp đặt t ư ợ n g cũng có thể tốt hơn cân đối chính lao sư lẳng nghe tưởng xuân lan phát biểu đợi nang nói xong liền mở miệng hỏi Ta nhớ đ ư ợ chiếu trường ọ c chúng ta, trước ta, k a ca. nay hình như không có cùng nhà máy cán thép hồng tình từng có phương hợp h cùng cán từng diện này hợp tắc Năm có có máy tắc t nào nhớ tới làm cái mục này làm tới tiết cái i mục b ể d i ễ những Tường Xuân Lan vẫn n ư cười cũ hì hì, lúc thích Chiếu là nàng này giải thích nói. hì hì, h n Ừm. năm qua mà nói thì chúng ta trường trung học số một là không có tham dự qua cái này hoạt động vì những năm qua tham dự biểu diễn trường học đều là do hẻm tiểu học hoặc là đưa ra thị trường non học học sinh tiểu học nhóm đến tham dự biểu diễn tự tuyển dụng học sinh trung học tới biểu diễn nay còn thuộc về lần đầu nếm thử bất quá ta cảm thấy đầu này ý nghĩ rất tốt bất kể là tại có can đảm sáng tạo cái mới hoặc là đánh vỡ thông thường p h ư diện đang lúc tưởng xuân lan thao thao bất tuyệt phát biểu chính mình thái độ lúc trịnh lao sư đột nhiên đưa tay ngắt lời nạn g phát biểu thiểu tương a biểu diễn sự việc chúng ta chờ một hồi rồi nói thành sao ngươi nhìn ta hiện tại trong lòng thì nhớ tới nhà chúng ta cái nha đầu kia tình huống thân thể nếu không ngươi trước đi với ta chuyến phòng y tế tưởng xuân lan lúc này mới phản ứng liên tục không ngừng nói ra a a a ngại quá trịnh lao sư ta này nếu không chúng ta tới liền bây giờ đi trịnh lao sư khỏe miệng m i ễ n cưỡng kéo lên vẻ mỉm cười cho ngươi thêm phiền t o á i này nhìn ngài lời nói này nhạc cầm minh chính diện không nét mặt ngồi ở trên ghế salon tay trái liên tục đập vai của mình bộ ngồi hồi lâu đang định đi ngược lại chén nước nóng đến u ố n g lúc chỉ nghe thấy cửa nhà mình truyền đến một hồi tiếng nói chuyện hắn vội vàng đứng dậy đi tới cửa kéo cửa ra đập vào mi mắt là hắn bạn già trịnh tái xuân tấm kia không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt mà trong ngực nàng viện thì là hắn nét mặt tuổi thân ba ba tiểu nữ nhi tại tiểu nữ nhi sau lưng đang đứng một tên tướng mạo xuất chúng nữ thanh niên giờ phút này đang phía sau đỡ lấy nàng tiểu nha đầu trông thấy phụ thân hốc mắt một nháy mắt thì đỏ lên vẻ mặt ủy khuất hướng phía hắn hô một tiếng Cha. Ô ô. nhạc c ầ m minh lập tức vẻ mặt thương tiếp s ờ lên đỉnh đầu của nàng hướng phía bạn già trịnh tái xuân hỏi đây là thế nào làm sao làm đây là trịnh lao sư nhẹ nhàng lắc đầu hữu khí vô lực nói ra Hạ dì. khỏi phải để cũng không biết là cái nào thất đức đem nhà ta khuê nữ cho h ả i thành như vậy ta nếu hiểu rõ hắn là ai ta nhất định nhi không để yên cho hắn nha đúng rồi lão nhạc hôm nay ngươi phải hào h ả o cảm ơn vũ trụ cùng tiểu t ư ờ n g là bọn hắn đem chúng ta hai mẹ con trả lại cho nhạc cẩm minh theo bản năng gật đầu một cái sau một giây mới phản ứng được ngươi mới vừa nói ai vũ trụ cái n à o vũ trụ Trong lòng của hắn vô thức cũng có ủ hơi ắ n nhếch t miệng trong giọng nói mang theo một tia thoải mái vui sướng giọng điệu nhìn ngài lời nói này ta đây không phải đưa cho ngài lao bà khuê nữ tới rồi sao ngài thế nào hay là bộ dáng này thế nào c ò n như trước kia giống nhau không chào đón a không chờ nhạc cẩm minh nói chuyện chỉnh lao sư lập tức cười nói luyện chuyển mở miệng nói người đứa nhỏ này lại nói đùa đến vội vàng vào nhà ta cho các người hai làm tốt ă n tiểu tương a người thất thần làm gì vội vàng vào nhà a nhạc cẩm minh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đứng ở cạnh cửa c h ơ mắt nhìn nhà mình vợ dẫn hà vũ trụ một đoàn người vào phòng nhạc cẩm minh vẹ mắt không chịu được hơi có chút có gắp chương sáu t r uy hiếp chương sáu t r uy hiếp trịnh lão sư cùng tưởng xuân lan cùng nhau đem nhạc viện viện cho đỡ đến trên ghế salon và tiểu nha đầu ngồi xuống ổn trịnh lão sư thì vung tay ra cầm lấy trên ghế dựa để đ ó tạp rẻ bên cạnh hệ tạp rẻ bên cạnh hướng phía h ạ vũ trụ nói ra vũ trụ a ngươi cùng tiểu tương ngồi trước một lát ta cái này cho các ngươi nấu cơm đi h ạ vũ trụ cùng tưởng xuân lan nhìn nhau một chút vội vàng khoát tay nói không được trịnh lão sư chúng ta ngồi một lát thì trở về trịnh lão sư mở ra tủ bát từ bên trong suất ra một bình lá trả tiếp lấy lại ngâm nước trong bầu cho hai người một người rót một chén vậy làm sao có thể làm đâu người đưa ta nhóm hai mẹ con quay về liền đã coi như là giúp ta bận rộn lại nói ta còn chưa cảm tạ ngươi cho viện viện báo danh đâu năm tại các ngươi nhà máy cán thép hồng tinh động viên trên đại hội cho các thủ trưởng biểu diễn chương trình chuyện này đối với viện viện sau này trưởng thành cùng lòng tự tin bồi dưỡng phương diện đều có chỗ tốt không nhỏ hôm nay nói cái gì cũng phải ăn cơm rồi đi t r í n h lao sư nói xong lại dội ra hai tay lấy mái tóc hướng sau đầu vớt vớt cười nói nếu không phải đường giao nhà kia nhà hàng hưng long hôm nay không có khai môn kinh doanh nếu không ta nói cái gì cũng phải mời hai người các ngươi xuống quán ăn ăn bữa ngon hôm nay bữa cơm này liền xem như chúng ta trước giờ trước liên lạc một chút tình cảm đi các ngươi chờ một lúc cũng đừng ghét bỏ tay nghề ta kém hở à à à thường xuân lan vội vàng cười nói lao sư ngài quá k h á c h khí n ă n g đếm thử ngài tự mình làm thái ta cùng lao hà vui vẻ cũng còn không kịp đâu t r ị n h lao sư lập tức cười thành một bã hoa ngươi nhà đầu này chỉ toàn lấy được lời nói không ta viện viện ngươi cùng ngươi hà đại ca còn có tiểu tương t ỉ trò ỉ t chuyện một ít ngày giúp mụ, mụ chiêu đãi khách nhân hở à, à à nhạc viện, viện tâm trạng rõ ràng so với vừa nay tốt hơn nhiều nàng cười hít mắt gật đầu một cái mẹ ngươi bận bịu đi thôi ta sẽ chiêu đ á i tốt hà đại ca cùng tiểu tương thị trịnh lão sư cười h í p mắt cùng hà vũ trụ hai người gật đầu một cái lập tức tiểu mẹ mẹ hướng nhìn nhà mình bạn già đưa mắt liếc già ý qua một cái nhạc cầm minh cảm thấy hiểu rõ cái gì lời xã giao cũng không nói không rên một tiếng liền theo nàng vào nhà bếp tường xuân lan đột nhiên không có dấu hiệu nào cầm chân đá hà vũ trụ hải tử dẫn tới hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía nàng nàng hướng phía nhà bếp chép miệng dựa vào hà vũ trụ nhỏ giọng nói ra khú k h ta nói lão hà dù sao ngươi ngồi cũng không có việc gì ng còn không bằng đi cho trịnh lão sư làm trợ thủ đâu hà vũ trụ lập tức liếc nàng một cái. ngươi nói thật dễ nghe ngươi thế nào không tới đâu tưởng xuân lan làm bộ ho khan một cái lại hướng phía nhạc viện viện cười cười sau đó ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra ta không phải không biết mà hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy khinh bỉ tiểu cô nương ngay cả cái cơm ngươi cũng sẽ không làm ngươi lần chết được rồi tưởng xuân lan lập tức đến rồi tính tỉnh không biết làm cơm thế nào ai quy định nữ đồng chí nhất định phải biết làm cơm nữ nhân giống nhau có thể công tác giống nhau năng kiến thiết quốc gia một chút cũng không thể so với nam nhân kém ngay cả đoàn thanh niên cộng sản hồ thư ký đều nói phụ nữ lực lượng đại vô biên treo lên sản xuất nửa bầu trời ngươi bằng cái gì xem thường chúng ta nữ đồng chí hà vũ trụ trong nháy mắt tá khẩu không trả lời được hắn vừa nãy rõ ràng nói rất đúng nấu cơm vấn đề lúc nào nói xem thường nữ đồng chí này thế nào còn kéo tới nam nữ đối lập lên nghĩ đến đây hắn lắc đầu nâng c h u n g t r à lên uống một ngụm thầm nghĩ cùng nữ nhân giảng đạo lý hắn thực sự là nhàn nhạc cầm minh vừa đem cửa phong bếp mang lên chị lao sư thì theo bên cửa sổ thượng gỡ xuống một viên thịt heo có trong hồ sơ trên bảng cắt lên bên cạnh rừng vừa nói nói lão nhạc ngươi cũng có phải vũ trụ có cái gì hiểu lầm nhạc c ầ m minh nhất thời còn có một chút phản ứng không kịp hắn nói tiếp cái gì hiểu lầm t r í n h lao sư dừng lại cắt t h ì đ a u quay đầu nhìn về phía hắn ta hôm nay buổi chiều cùng vũ trụ tiếp xúc một chút ta phát hiện đứa nhỏ này người vẫn là không tệ a n nói ấm như vậy nhã nói chuyện cũng không nóng không nội tính cách nhìn lên tới rất chầm ổn với lại làm ta có chút ngoại ý muốn là hắn đối trung ngoại thi từ cùng học sinh giáo dục phương diện cũng rất có kiến giải một chút cũng không như ngươi nói chỉ là cái thô bị không chịu nổi đầu bếp nhạc cẩm minh sầm m t lại nhìn qua nàng nói ra cho nên ngươi cho là ta là đang cố ý làm khó dễ hắn ta cũng không nói như vậy trịnh lao sư nhất miệng lập tức liền không nói bảo nhạc cầm minh liếc mắt nhà mình bạn già một chút cảm thấy cảm giác nàng không hề có tán đồng phán đoán của mình cái này khiến tâm tình của hắn xuất hiện có chút không ổn định giọng nói tự nhiên cũng liền cũng không khá hơn chút nào ngươi cùng hắn mới biết nhau mấy ngày ngươi biết hắn là người ra sao nay chuyện cũ kể tốt họa sĩ vẽ hổ khó vẽ cốt biết người biết m ặ t không biết lòng ta nói cho ngươi tiểu tử này còn không phải thế sao thứ gì tốt ngươi cũng đừng cùng tiểu kỳ nha đầu kia giống nhau dăm ba câu liền để hắn lừa gạt trịnh lao sư mắt điếc thai ngơ động tác không có chút nào dừng lại nhìn tới không còn nghi ngờ gì nữa không có đem bạn già nói coi ra gì. là một tên dạy học dục người lao sư nàng tin tưởng mình phán đoán ta đi ra tại trịnh lao sư bên cạnh nhìn một lát nhạc cẩm minh gặp bọn họ giữa vợ chồng ở chung cách thức lại lâm vào cục diện bế tắc đành phải từ trong phòng bếp lui ra đây nhạc lao sư ngài hiện tại có thời gian không ta muốn theo ngài đơn độc tâm sự thấy nhạc cẩm minh từ trong phòng bếp đi ra hà vũ trụ trực tiếp thì hướng phía hắn đi tới nhạc cẩm minh nhìn nhà mình tiểu nữ nhi một chút lập tức mặt không thay đổi nói ra đi theo ta hà vũ trụ hướng phía tưởng xuân lan cùng nhạc viện, viện cười cười sau đó cùng nhạc cẩm minh vào bọn hắn bên tay trái một gian phong ốp vào nhà về sau. hà vũ trụ sở trường chỉ nhẹ nhàng một đỉnh liền đem khen cửa cho đẩy lên nói một chút đi ngươi hôm nay thượng ta chỗ này đến đánh là cái gì mưu ma chức quỷ nhạc c ầ m minh là ép không được tính tình cưỡng lao đầu vừa vào cửa liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tới mục đích của đối phương không ngờ rằng hà vũ trụ dừng dưng hướng trên ghế ngồi xuống khoe miệng có hơi dâng lên hỏi ngược lại mưu ma chức quỷ nhạc lao sư lời này hẳn là ta hỏi ngài mới đúng chứ thì ngài làm những sự tình kia đừng nói người chỉ sợ cũng ngay cả quỷ cũng làm không được a l ừ a gạt một người đàn bà có chồng cùng nam nhân khác gặp mặt bại hoại thanh danh của nàng thúng chi người này hay là học sinh của ngài là cái này ngài làm nhân sự nhạc cầm minh mặt mo đỏ ửng s ắ c mặt có chút chút ít mất tự nhiên nói ra phi thường chuyện tự nhiên là có phi thường pháp ngươi một cái chỉ biết là d ầ u mối tương giấm đâu biết ngươi hiểu cái gì đại đạo lý hà vũ trụ đống nhiên đứng dậy chậm rãi hướng phía hắn đi tới ngươi nói cái gọi là đại đạo lý ta có phải không hiểu ta chỉ hiểu được cái gọi là thị phi đúng sai lệ nghĩa liêm sĩ là một cái người đầu tiên phải có làm người lương tri bất kể làm người hay là làm việc tối thiểu nhất muốn đối nổi lương tâm của mình mà không phải bản thân nước đoán phá hoại nhà của người khắc đ ỉ n h bại hoại trong sạch phụ nữ thanh danh thì kiểu này cái gọi là lao sư chiếu ta nhìn tới cũng xứng ba hoa trích trẻ nói cái gì đại đạo lý nói loại người này không bằng heo chó đều là nhẹ người hà vũ trụ tiến lên hai bước một cái thì bóp lấy nhạc cẩm minh cái cằm tay kia thì là bưng kín miệng của hắn sau đó rất nhẹ nhàng liền đem hắn đem thả đồ nhạc cẩm minh không ngờ rằng hà vũ trụ lại dám động đến hắn hắn chừng lớn hai mắt bắt đầu kịch liệt rằng co đáng tiếc tại ngày khác dần dần già yếu dưới thân thể hà vũ、trụ、tay dường như là một thanh kiểm sát sao cũng không tránh thoát được nhạc cầm minh lồng ngực giờ phút này đã bị hà vũ trụ cầm đầu gối đứng ngưỡng cái này khiến hắn rõ ràng cảm thấy có chút hô hấp không khoái、Sweet. nhạc lao sư ngài lại nháo đẳng lỡ như ta sơ ý một chút đem ngài cổ v ặ n gãy vậy ngài coi như chỉ có thể đi gặp mác nhạc cầm minh không cách nào nói chuyện chỉ có thể vẻ mặt tức giận nhìn qua hắn ngoan đừng làm rộn ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi tình hình thực tế trả lời là được nói xong hà vũ trụ lại đem miệm tiến tới bên t a i của hắn nhỏ giọng nói ra ngài nếu là dám kêu to ta cũng chỉ có thể trước tiên đem ngài cổ bẻ gây, sau đó lại đi thu thập ngài lao bà cùng quê nữ lại nói các ngài này tiểu khuê nữ nhìn chắc chắn không tệ tia tiểu làn da vừa trắng vừa mềm ngài cũng không muốn nàng nhận tổn thương gì à À đúng rồi ngài còn có một cái nhi t ử bà bối tựa như là tại trường trung học số một học cao trung đúng không ngài nói xinh đẹp như vậy một cái tuổi trẻ tiểu tử nhi nếu sơ ý một chút để người cho t r ô n sống lời nói ngài hẳn là sẽ rất thương tâm à nhạc cầm minh ánh mắt lần nữa thay đổi lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi ồ hà vũ trụ vỗ vỗ mặt của hắn trực tiếp bắt hắn cho kéo lên sau đó thuận tay cho đẩy sang một bên trên ghế salon sau đó hắn theo áo trong túi lấy ra một chi b ư ớ máy hướng phía nhạc cẩm minh n h í u mày cười một tiếng ta rất hiếu kỳ ngươi làm như thế đối ngươi có chỗ tốt gì nhạc cẩm minh không nói một lời chỉ là vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn đồng thời trước ngực còn đang ở kịch liệt phập phồng hà vũ trụ trừng mắt liếc hắn một cái trực tiếp đem bút máy mũ cho nhổ xuống lộ ra trên quang ngói sáng ngói bút nhạc lao sư sự kiên nhẫn của ta đã nhanh hao hết nói xong hà vũ trụ con mắt chỉ một thoáng trở nên đỏ như máu chương sáu trăm tám mươi nhạc lao sư là người tốt nhà nhạc cẩm minh có chút thấp thỏm nhìn qua chi kia b ư ớ máy ra vẻ chấn định nói ra giết chết ta ngươi cũng vẫn không đến tốt hà vũ trụ cười ha h a ánh mắt âm tàn nói không sao một cái đổi sáu cái ta cũng không lỗ nói xong hà vũ trụ đưa tay vô vô nhạc cẩm mình má phải có hơi giật giật khỏe miệng tia ta cứ như vậy ta trước giết chết ngươi lại đi làm vợ ngươi sau đó là con trai bảo bối của ngươi còn có ngươi khuyên nữ con rể cuối cùng ta mới làm ngươi tiểu khuyên nữ bất quá ngươi khoan hay nói ta không nhất định không phải giết chết nàng ngươi nói nếu không ta mang theo nàng cao chạy xa bay tìm ai cũng không quen biết chỗ hảo hảo qua hai chúng ta tháng ngày rốt cuộc còn trẻ như vậy xinh đẹp tiểu cô nương giết cũng quá đáng tiếc đến lúc đó nhường nàng cho ta sinh mười cái tám cái như tử được rồi chiếu như thế tính toán chúng ta hoàn thành người một nhà ha ha thấy n h ạ cầm c minh hay là không lên tiếng hà vũ trụ một cái bóp lấy hắn sau cái cổ tay kia đem bút máy đảo ngược lại xích ở trong lòng bàn tay đồng thời cắn răng nghiến lợi ghé vào lỗ thai hắn nói ra còn không nói vậy được vậy ta trước hết giết chết ngươi sau đó lại để ngươi cả nhà đi theo c h o n cùng nhạc cầm minh đây chính là do ngươi tự chốt lấy nói xong hà vũ trụ cầm lấy bút máy dùng sức hướng phía nhạc cẩm mình con mắt đâm xuống t a o ân võ là t a o ân võ vút máy cách ánh mắt của hắn chỉ có ba đến năm ly khoảng cách nhạc cẩm minh nói xong con mắt chừng được căng tròn không ngừng tại trong hốc mắt xoay một vòng đồng thời lồng ngực của hắn còn đang ở kịch liệt phập phồng hà vũ trụ khe nhữ mày nhìn hắn c h ầ m c h ầ m con mắt hỏi t a o ân võ t a o ân võ là ai tất nhiên đã giao đ ấ y nhạc cẩm minh dứt khoát cũng liền không còn giấu giếm hắn không dám cùng hà vũ trụ đối mặt thế là chậm rãi túi lầu xuống tận lực tại ổn định hô hấp của mình quốc bác quân đoàn quốc bác quân đoàn thiếu tướng quân tr hà vũ trụ ánh mắt n g ư n g tụ lại là hắn tàu o q â n trưởng chẳng qua t à o ân võ người này hắn từ trước đến giờ đều không có nghe nói qua ngươi nói là sự thật nhạc c ầ m minh hốc mắt từng đỏ theo dõi hắn trong tay b ú t máy dùng một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn xem ánh mắt trả lời người muốn tin hay không dù sao ta nói chính là thật sự ta ta không cần thiết lừa ngươi hà vũ trụ lại hỏi hắn đáp ứng cho người chỗ tốt gì nhạc c ầ m minh lần nữa nhìn một chút trong tay hắn b ú t máy nuốt nước miếng một cái sau đó đột nhiên bắt đầu ho kịch liệt lên hà vũ trụ vẻ mặt bất đắc dĩ vô vô phía sau lưng của hắn mãi đến khi nhạc cẩm minh liên tục k h o á t tay hắn lúc này mới đem tay cầm trở về nhạc cẩm minh dùng sức thở dốc hồi lâu khó khăn mới ổn định lại tâm tình của mình đắp hắn để cho ta châm n g ọ i người cùng tiểu kỳ ly hôn sau khi chuyện thành công tạo ân võ sẽ an bài còn ta vào các n g ư ờ i nhà máy cán thép thông tin hai mươi lăm tuổi trước đó nhường hắn ngồi lên khoa trưởng vị trí hà vũ trụ nhữ m à y lại lại hỏi nếu ta không có ly hôn đâu nhạc cẩm minh ánh mắt có chút t r ô n tránh hắn thành thành thật thật đáp giống nhau sắp đặt vào nhà máy cán thép chẳng qua hắ hà vũ trụ khỏe miệng khen biết cười lạnh nói a hắn mở điều kiện này có thể a nếu sau lưng không có chút bối cảnh vẫn đúng là không dám cho ngươi đánh cái này cam đoan sắp đặt vợ ta cùng cái đó ai quan một gian phòng chủ ý ngu ngốc là ai ra không phải ta nhạc cẩm minh thất r a có thể ý thức được biểu hiện của mình có chút quá túng không phù hợp hắn bộ đào tạo phát thanh viên đ à i phát thanh chủ nhiệm hình tượng hắn liếc nhìn hà vũ trụ một cái giọng nói nhản nhạt, nhạt giải thích nói chủ ý là tạo ân võ g a ta chỉ là chiếu hắn ý tứ làm việc tôi trước đây theo hắn ý tứ là để cho ta cầm đem khóa đem tiểu kỳ cùng lĩnh quân hai người cho khóa trong phòng n g h e xong lời này hà vũ trụ hai mắt lại một lần nữa hít lại chiêu này không thể không nói s á c thực đủ ác độc giữa ban ngày thanh niên nam nữ cùng ở một phòng vốn là rất dễ dàng xảy ra vấn đề húng chi cho dù sau hai người trong lúc đó là trong sạch nhưng người nào năng chứng minh đâu nói ra sau đó lại có ai chịu tin đâu ngôn ngữ bạo lực có nhiều đáng sợ hà vũ trụ thế nhưng tận mắt chứng kiến qua có thể nói nhẹ thì thường cân đ ộ c cốt nặng thì cửa nát nhà tan hoa hạ trên dưới mấy ngàn năm bởi vì ngôn ngữ bạo lực mà chết những người kia tuyệt đối không phải số ít trong đó điển hình nhất chính là những kia bởi vì trong sạch vấn đề mà lựa chọn dùng tới sâu uống thuốc trừ sâu làm đường dây và cách thức đi tự sát đáng thương các nữ đồng bào nhìn từ bên ngoài nàng nhóm nguyên nhân tử vong nhiều mặt nhưng cuối cùng kỳ thực cũng chỉ có một nguyên nhân miệng ngươi đang sợ thấy hà vũ trụ ánh mắt lại lần nữa trở nên ngoan lệ lên nhạc cẩm minh trong lòng cảm thấy có bắn t i ể u hào hắn vội vàng giải thích nói ta sợ chuyện này gây quá lớn ta thì không gian khóa kết quả tiểu kỳ chân trước vào trong chân sau liền trực tiếp hiện ra nhớ đến lúc ấy nha đầu này nhìn ta ánh mắt kia nhi ta đến hiện nay này trong lòng đều do cảm giác khó chịu nói xong nhạc cẩm minh nét mặt hình như có chút ít hối hận lất đầu sau đó nhắm mắt ngửa đầu tựa vào ghế s a lon chỗ tựa l ư n g bên trên may mắn ngươi k h ô n g khóa bằng không ngươi bây giờ đã là cái người chết hà vũ trụ nói xong quay đầu liếc hắn một cái sau đó cũng không có lại mở miệng hai người bỗng chốc cũng trở nên trầm mặc thời gian qua ước chừng mười giây sau đó nhạc cẩm minh lại mở miệng nói cái k i a cho ngươi giao phó ta cũng bàn giao đã hiểu chuyện này đều là ta một người làm cùng ta phu nhân cùng bọn nhỏ cũng không quan hệ ngươi nếu tức không nhịn nổi muốn chém rết muốn róc thịt cũng tỷ ngươi là được hà vũ trụ hướng bên cạnh hắn trên ghế xa lon ngồi xuống thoảng qua suy nghĩ một phen lập tức quay đầu nhìn bầy hắ nhạc cẩm minh người tiếng gọi này nghe tôi tiết lộ ra ngoài thông tin bề ngoài như có chút rất là không đơn giản nhạc cẩm minh cao mày nhìn về phía hà vũ trụ hắn trực tiếp hồi trừng mắt liếc hắn một cái ta đối với xuất thân của ngươi cùng lai lịch không có chút nào hứng thú ta cảm thấy hứng thú là ngươi cũng coi là cái đường đường chính chính quốc gia s ử cấp cán bộ hắn tào ân v õ có dạng đó câu chuyện thật n ă n g chỉ huy được ngươi cái này đài phát thanh thành phố chính xứ thấy hà vũ trụ hướng phía hắn lộ ra một bộ hỏi ánh mắt nhạc cẩm minh nét mặt đột nhiên trở nên có chút đ ệ n t o ạ i hắn nghĩ nửa ngày cuối cùng mới yên lặng phun ra một câu ta có t ngươi cũng khỏi phải hỏi hỏi ta cũng sẽ không nói hà vũ trụ ánh mắt khinh miệt l i ế c mắt nhìn hắn cười l ạ n h nói ta ăn no d ỗ i về được mới biết quan tâm nhà các ngươi những kia vô dụng nhi nếu không phải lần này ngươi tính toán vợ ta ngươi chết trên đường lớn cũng không quan hệ với ta nói xong hà vũ trụ đem bút máy mũ l ắ p lên lại khắc về tới túi láo trên bên trên hôm nay ngươi nói những lời này ta sẽ tìm người xác minh nếu để cho ta biết ngươi dám nói dối đến lúc đó có cái gì hậu quả ngươi cũng đừng hối hận nói xong hà vũ trụ lần nữa vô vô mặt của hắn trục tách tách vang sau đó hao trông hắn trang phục cổ áo đem hắn từ trên ghế xạ lọn cho kéo lên sau đó lại rất là cẩn thận thay hắn chỉnh lý một chút trên quần áo nếp ốn thậm chí còn mười phần chu đáo thay hắn vô vỗ trên đùi nhiễm cho đùi không biết có phải hay không là vì hà vũ trụ vừa nãy tàn nhẫn hành vi kích thích hắn vẫn là đem hắn dẫn đến nhà cẩm mình đứng dậy về sau chân còn nhịn không được có chút run r u dậy hà vũ trụ vẻ mặt nghiêm túc thay hắn sửa sang lại áo cổ áo đồng thời vừa sửa sang lại vừa nói nói đứng v ữ n g người xem một chút ngươi cũng tội đã cao làm gì cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng huyện sử cấp lãnh đạo chỉ có g ầ n ấy cho nhỏ ngươi nói hà vũ trụ đột nhiên có chút hiếu kỳ hướng phía bàn đọc sách vừa đi đi sau đó cầm lấy trên bàn con kia ống đựng bút đặt ở trong tay cẩn thận quan sát một phen cuối cùng phát hiện cái đồ chơi này lại là dùng ngà voi chế thành ơ cái đồ chơi này có thể a cảm ơn ngài a nhạc lao sư nói xong hà vũ trụ một cái lấy ra ống đựng bút bên trong những kia bút sau đó mang theo con kia ống đựng bút hướng nhạc cẩm minh n ế t miệng cười một tiếng sau đó cạch một tiếng giữ cửa then cài cho kéo ra nhạc cẩm minh vẹ mặt phẫn nộ nhìn qua hắn giơ phút này nội tâm hắn bên trong sợ hãi cũng sớm đã bị phẫn nộ lấp đầy cái này ống bút ngà voi năm đó còn là da da hắn truyền cho hắn là bọn hắn nhà vợ bảo vật ra truyền thân mẹ nó cảm ơn lão tử nói muốn tặng cho người sao trong phòng trên ghe salon tưởng xuân lan như c ũ còn đang ở cùng nhạc viện viện vui vẻ trò chuyện nhìn thấy bọn hắn ra phòng tưởng xuân lan lập tức hướng nhìn hà vũ trụ liếc một cái lao hà các ngươi đặt trong phòng trò chuyện cái gì đâu trò chuyện lâu như vậy hà vũ trụ cơ cơ bút trong tay ống cười nói ngươi nhìn xem nhạc lao sư đưa ta một cái ống được bút ta vừa nãy đều nói từ bỏ hắn còn không nên cho d... người nói chuyện này gây nhạc c ầ m minh đã bị hắn khí nói không ra lời sắc mặt tái xanh chừng mắt liếc hắn một cái lập tức xoay người ẩm một tiếng đem cửa thư phòng đóng lại hà vũ trụ quay đầu nhìn thoáng qua sau đó vẻ mặt bất đắc dị hướng hai nữ t r â m biếm nói ngươi nhìn xem ta mới vừa nói cái gì tới lập tức hắn lại tốt dường như bỗng chốc liền nghĩ minh bạch tự quyết định nói、Hả? được rồi dù sao cũng là nhạc lao sư một phen tâm ý ta cũng không thể không biết tốt xấu phải không nào được ta thu vẫn không được sao nhạc lao sư ngài lao cũng đừng giận ta ta sai rồi vẫn không được sao trong thư phòng nhạc cẩm minh đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình có chút buồn b ự c có chút lên không nổi khí cảm giác chương sáu trăm tám mươi mốt chuyến chỗ này đi thôi chương sáu trăm tám mươi mốt chuyến chỗ này đi thôi trên bàn cơm bày một đĩa dưa món một đĩa đậu nành xào dưa m u ố i t ì một đĩa giá đỗ tương giang đậu mục nát một chén lớn phơi khô thanh cây đậu c ổ v ở hầm thịt heo món chính làm ề m hồ hồ bánh bao bột mì trắng có thể nói tại làm hạ thời đại này cái này bỗng nhiên cơm tối đãi ngộ đã coi như là coi như không tệ bởi vì bác tải tiểu trần không thích hợp lên bản cho nên hà vũ trụ sắp đặt tưởng xuân lan đi ra ngoài cho hắn đưa hai cái bánh ba đồng thời còn mang theo một hộp xào giá đô tương chính hắn thì bồi tiếp nhạc cẩm minh một nhà thoải mái vui sướng vừa ăn vừa nói chuyện nhìn có lẽ là hà vũ trụ vừa nãy cử động khác thường h ù do hắn sau đó nhạc cẩm minh luôn luôn đợi trong phòng không còn có ra đ â y qua thậm chí ngay cả trịnh lao sư tự mình gõ cửa đi gọi hắn đi ra ăn cơm cũng bị hắn vì vội vàng sáng tác bản thảo tin tức làm lý do cự tuyệt t r ị n h lao sư nghĩ lầm hắn cùng hà vũ trụ không hợp nhau lắm có chút ngượng nhịu mặt cho nên cũng liền do hắn hà đại ca người trước kia lúc đi học học qua nhảy múa biên múa sao nhạc viện viện cắn một cái trong tay bánh bao. sau đó vẻ mặt tò mò hướng phía hà vũ trụ hỏi hà vũ trụ thả ra trong tay đũa lại cùng tưởng xuân lan muốn một đôi chưa từng dùng q u a đũa cho nhạc viện viện cùng nàng vừa tan học về nhà ca ca nhạc quân một người kẹp một miếng thịt tại trong chén nhạc quân có chút ngại ngùng hướng phía hắn cười cười nhạc viện viện thì lúc này kẹp lên khối t h ứ t kia sau đó không chút do dự nhét vào trong miệng hà vũ trụ nữ khí ôn hòa trả lời không có ta ngay cả sơ trung cũng còn không có đọc xong nào có điều kiện kia đi học nhảy múa biên múa cái gì bất quá ta ngược lại là nhìn qua mấy lần đoàn văn công thành phố biểu diễn với lại cũng tự mình tổ chức qua mấy trận tương tự văn nghệ diễn xuất cho nên hoặc nhiều hoặc ít từ đó cũng học được từng chút một gia lông hôm nay buổi chiều nhìn xem ngươi biểu diễn lúc ta cảm giác ngươi khiêu vũ kiến thức cơ bản luyện hay là vô cùng vững chắc chẳng qua ngươi lúc đó trạng thái có chút quá mức cẩn thận không thả ra không có hoàn toàn thể hiện ra ngươi vốn có thực lực đến nhất là cái đó chuyển cổ tay ngươi theo bên thai thượng chuyển động t ắ c kia còn không bằng trực tiếp từ dưới đi lên vung lên tỷ như, như vậy hà vũ trụ nói đến đây còn thoảng qua kéo trên cánh tay tay á o sau đó lộ ra cổ tay tự mình cho nàng làm mẫu một chút ừ, ừ. là như vậy nhạc viện viện nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức mười phần nhận đồng gật đầu một cái ta có chút chính là cái đó người vây xem quá nhiều rồi ta có chút ngại quá kỳ thực ta nguyên lai、like、nhảy vẫn rất tốt chẳng qua thật lâu không có luyện mà thôi lại thêm trên người của ta còn có thương này đều do đẩy ta cái đó đồ đ ề u h á n được rồi viện viện khắc lao c u ố n lấy ngươi hà đại ca trò chuyện cái gì nhảy múa động tác lúc này chính ăn cơm đâu tiểu hạ a còn có tiểu tương dùng nữa dùng nữa chính lao sư gặp bọn họ hai nói chuyện ngày càng khởi tình thậm chí ngay cả nhảy múa động tác cũng lấy ra thế là vội vàng hướng h ạ vũ trụ cùng nhạc viện viện trong chén chia ra kẹp một tảng mỡ dày ngắt lời hai người bọn họ nói chuyện buổi chiều bọn hắn đồng thời trở về lúc cho dù là ngồi ở trong xe hai người cũng như thường nói chuyện bay lên nhất là nhạc viện viện cái đó hưng phấn sức lực giống như một con hưng phấn chim sơn ca bình thường một t h ằ n g l i ễ u dịu nói b i ế t tay mặc dù trên người nàng xác thực cũng chịu một ít thương nhưng cũng may hiện tại hay là mùa đông trên người áo đ ô n g cũng đầy đủ dày bởi vậy tại tiêu y sinh cho nàng cẩn thận đã kiểm tra sau đó phát hiện nàng thực chất thật sự nhận l à m hại cũng bất quá chỉ là tay trái khuỵu tay vị rất nhỏ trà phá ra mà thôi đầu gối càng là hơn ngay cả da đều không có phá cũng không đối nàng hành động tạo thành ảnh hưởng gì cho nên buổi chiều tham dự tuyển chọn lúc nàng đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình thậm chí còn chịu được đau mười phần quật cường cùng những bạn học khác cùng nhau hiện trường tập một đoạn ngắn động tác biên độ tương đối lớn nhảy múa không còn nghi ngờ gì nữa trên người điểm ấy vết thương nhỏ đau nhất căn bản cũng không có thể ảnh hưởng nàng cùng hà vũ trụ hai người vui sướng giao lưu ngay cả cùng hắn hai ngồi chung một chiếc xe trịnh lao sư cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng、Nồi. nhà mình tính cách luôn luôn có trên lệnh chút ít hướng nội tiểu khuyên nữ lúc nào trở nên như thế hay nói ta mới không ăn thịt mỡ dính chết rồi bị l a o mẹ nói một câu nhạc viện viện lúc này mang theo bất mạn hướng về phía lao mẹ như cái mui của mình đồng thời còn lên tiếng biểu đạt một chút chính mình tiểu tâm trạng mà trịnh lao sư cũng chỉ là liếc nàng một cái trên mặt cũng không có hiện ra bất kỳ thiếu kiên nhẫn ngược lại cầm đũa đem nàng trong chén thịt mỡ lại cho kẹp ra đây theo trịnh lao sư cái phản ứng này đến xem là trong nhà nhỏ nhất hải tử nhạc viện, viện bình thường lúc ở nhà cũng hẳn là rất được sùng ái loại hài tử này phổ biến đặc điểm chính là gia đình bạo ngược ở nhà l ư ờ i nha đầu tính tình kém ra ngoài tiểu thục nữ ôn nhu động lòng người trong ngoài độ tương phản cực lớn nam nữ cũng đồng l ý đồng thời loại hai tử này trong tính cách cũng tương đối mất cảm ngươi chỉ cần thích hợp cho bọn hắn từng chút một tán đồng cảm giác bọn hắn rồi sẽ cảm thấy ngươi đặc biệt hiểu nàng hắn từ đó đem ngươi trở thành nàng hắn bằng hưu tốt nhất ngược lại là đối với mình phụ mẫu nàng nhóm thì biểu hiện tương đối thiếu kiên nhẫn bất kể là nội tâm hay là tại mặt ngoài cũng biểu hiện đặc biệt bài xích nghiêm trọng một ít càng là hơn tựa như, như kẻ thù sống còn một tưởng xuân lan cảm giác chính mình ăn không sai bị lắm thế là dừng lại trong tay đũa nàng đầu tiên là liếc nhìn hà vũ trụ một cái tiếp lấy lại nhìn nhìn bên người nhạc viện viện ở một bên hướng trịnh lão sư t r e o k h è o nói t r ị n h lão sư ngài phát hiện không có từ lúc buổi chiều hai người này tại một viên nói chuyện phiếm sau đó thì không có thế nào gặp bọn họ yên tĩnh xuống cũng không biết hai người bọn họ thế nào có nhiều như vậy có thể nói chuyện hà vũ trụ cười ha ha một tiếng giải thích nói ta cũng không biết làm sao chuyện gì, ta vừa thấy được viện viện đã cảm thấy hai chúng ta đặc hợp ý có chút loại đó gặp nhau hận m u ộ n cảm giác nói câu trò đùa lời nói nếu không phải tuổi tác thượng không thích hợp ta cũng nghĩ nhận viện làm cạn k u y nữ lúc này lòng người hay là vô cùng thuần phát cha chính là cha cha nuôi cũng là cha cho nên nhận cha nuôi mẹ nuôi cũng không ít mà những kia cầm cố cha nuôi mẹ nuôi người đối với mình con nuôi con gái nuôi cũng đều thân vô cùng trên cơ bản cũng làm nhà mình thân sinh hại t ử đối đãi hoàn toàn không phải hậu thế bị chơi hỏng thổ hào cùng nhà mình tiểu mật loại đó lung ta lung tung quan hệ ngay cả ngoài vạn dàm y ta l y xin si lị ạn không phải cũng lưu truyền một câu như vậy tục ngữ thế giới quá nguy hiểm hai tử nhất định phải có hai vị phụ thân mới được một vị phụ thân một vị giáo phụ kỳ thực bất kể đông phương hoặc là phương tây không quản giáo phụ hay là cha nuôi t h á nếu điểm không đều g ngươi h cùng trịnh lao sư báo cáo chuẩn bị một tiếng hai ngươi trực tiếp kết nghĩa kim lan được nhạc viện viện đột nhiên hai mắt tỏa sáng nàng vẻ mặt hy vọng nhìn lấy mình mụ mụ hy vọng nàng có thể đáp ứng rốt cuộc giới gái nhìn của nàng năng nhiều một vị tượng hà vũ trụ như thế hợp đại ca đây không thể nghi ngờ là một kiện mượi phần đáng giá cao hơn sự việc chính mình mỗi ngày trường học trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng đời sống nàng cũng sớm đã qua đủ rồi nếu đột nhiên có thêm một cái ca ca kia nàng coi như nhiều rất nhiều có thể ra ngoài mở mang tầm mắt cơ hội chính lao sư không có cho ra bất kỳ phản hồi nàng giống như c ũ n g không nghe được giống nhau chỉ là hướng phía mấy người cười cười sau đó liền bắt đầu chào hỏi bọn hắn dùng nữa hà vũ trụ càng là hơn từ chối cho ý kiến rốt cuộc hắn hôm nay đến duy nhất mục đích cũng chỉ là tìm nhạc cẩm mình t r a ra chân tướng mà thôi bây giờ hắn mục đích cũng đã cơ bản đ ạ thành tự nhiên không tiếp tục phức tạp thiết yếu sở dĩ toát ra muốn nhận con gái nuôi những lời này hoàn toàn là bởi vì hắn nhất thời biểu lộ cảm xúc hắn đột nhiên hơi nhớ lên kiếp trước con gái đến, đến rồi còn nhớ khuê nữ làm thời rời khỏi hắn lúc không sai biệt lắm cũng là mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ có thể đợi đến bọn hắn cha con lần nữa lúc gặp mặt con gái đều đã lớn lên trưởng thành nữ nhi như vậy không khỏi làm hắn cảm nhận được một tia lạ lẫm hắn làm thời còn có một chút không tiếp thu được thậm chí cũng quên mở miệng nói chuyện mình kiếp trước thật là thất bại thấu thấu ăn xong cơm tối sau đó sắc trời đã triệt để đen lại hà vũ trụ hướng phía tường xuân lan đưa mắt liếp ra ý qua một cái ý là chúng ta người đã đưa cân công thế là tưởng xuân lan nói thẳng t r ị n h lao sư thiên nhi không còn sớm chúng ta cũng nên trở về t r ị n h lao sư quay đầu mắt nhìn đặt ở góc tường đồng hồ để bàn giữ lại nói vừa cơm nước xong xuôi lại ngồi một lát đi hà vũ trụ lúc này lộ ra chức nghiệp giả cười nói ra không được trịnh lao sư xe còn ở bên ngoài hạng nhất đây tiểu tương chúng ta đi thôi viện viện còn có t h i ể u quân đệ đệ ta đi rồi quay đầu lại tới tìm các ngươi chơi hà vũ trụ cùng tưởng xuân lan đồng thời đứng dậy muốn hướng phía bên ngoài đi đến tưởng viện, viện vẻ mặt không thôi nhìn qua hà vũ trụ bên mặt thầm nghĩ thú vị như vậy đại ca ca nàng thật là có điểm không nỡ lòng nhường hắn đi liền không thể lại nhiều lưu một lúc sau nàng còn có thật nhiều lời nói còn chưa kịp hỏi đâu cửa thư phòng đột nhiên mở ra nhạc cầm minh vẻ mặt nghiêm túc từ trong nhà đi ra đồng thời hướng phía hà vũ trụ vây vây tay hà vũ trụ ngươi đến một chút ta có chuyện tìm ngươi hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn ra hiệu một chút đặt tại trên bàn ống bút ngà voi cười nói không được nhạc lao sư cái kia nói chuyện vừa n ã y chúng ta đều đã tán gâu qua về phần ngài tặng cho ta ống được bút ta cũng không mờ lớn rồi dù sao cũng là hơn trăm năm độ cổ ngài hay là giữ lại cho con cháu làm cái bảo vật ra truyền đi nhạc cầm minh thật sâu nhìn hắn một chút mãi đến khi l ặ n g lặng địa qua mấy giây sau đó mới quay về hắn nói ra ngươi hay là cầm đi tất nhiên ta đều đã đưa ra ngoài liền không có lấy thêm trở về đạo lý trịnh lao sư thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua nhà mình nam nhân tấm kia khuôn mặt quen thuộc trong lúc nhất thời còn có một chút không tiếp thủ được thứ này không phải là các ngươi nhà vợ bảo vật ra truyền sao cứ như vậy mí mắt cũng không nháy mắt một chút nói tặng người thì tặng người hà vũ trụ khỏe miệng hơi vịnh lập tức không chút do dự ra cửa ngươi vui lòng cho ta còn không muốn đâu Trường một mưa nhân sinh không sợ mưa gió, luôn gió, 682, chỗ thể sợ có có đem ể thể để cho người cập ở chỗ. có chỗ có cho cập chỗ. nhân sinh không người Trường luôn người gió, mưa bờ một 682, sợ đ tưởng xuân lan đưa về nhà về sau ô tô lần nữa phóng tới đại đạo hướng phía nam la cổ ngọ phương hướng chạy tới hà vũ trụ ngồi ở ô tô chỗ ngồi phía sau đem khuỵu tay trái dựa vào hướng cửa sổ xe đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa vớt vớt c h á n của mình trong đầu vô thức hiện ra một cái tên tào ân võ tào ân võ tên này hắn hay là lần đầu nghe được nếu người này chân thực tồn tại lời nói vậy hắn tại sao muốn làm như thế đâu chính mình chẳng qua là nhà máy cán thép một cái nho nhỏ phó chủ nhiệm không quyền không thế thiếu xa tư cách đáng giá hắn như thế nhằm vào thúng chi hai người bọn họ người lẫn nhau ngay cả mặt đều không có gặp qua vậy liền đầu tiên loại bỏ mình cùng đối phương xảy ra xung đột trực tiếp có thể nghĩ chính mình hơn một năm nay đến đối nhân xử thế luôn luôn thiện trí giúp người thái độ đòn chính trừ ra hậu viện hứa đại m ậ u bên ngoài cũng chưa từng đắc tội qua người nào gián tiếp mâu thuẫn nguyên nhân cũng được bài trừ vậy cũng chỉ có một cái khả năng đối phương chính là vì tiết ngọc mai tới chuyện này chỉ nhìn mặt ngoài còn giống như không đến mức nhưng mà nếu cẩn thận một cân nhắc hình như cũng chỉ còn lại như thế một cái khả năng gần đây tiết ngọc mai gần đây nhìn hắn ánh mắt đã cực nóng đến làm hắn cảm thấy b ấ t an hắn còn nhớ năm ngoái cuối năm lúc nàng còn biết hơi thu liễm một chút năm nay thì như là uống lộn thuốc bình thường mỗi ngày làm xong trong tay công tác về sau cũng không có việc gì liền hướng bên cạnh hắn gót trong miệng nói ra cũng tràn đầy ái m ộ i tình cảm khiến cho hắn dần dần sinh ra có chút chống ú t c h đỡ không được cảm giác cũng khó trách tưởng xuân lan bởi vậy xem thường nàng trêu chọc nàng không biết liêm sỉ giới nam nhân liền không thể giống như hà vũ trụ phân tích nếu tiết ngọc mai không có cậy vào lời nói nàng cũng không về phần biểu hiện rõ ràng như vậy nhìn tới chuyện này 8 á m c n ê n cùng với nàng có quan hệ trực tiếp c h ỉ ít nàng hẳn là cảm kích v ề phần tạo quân t r ư ở n g cho hắn chơi ngang chân thế thì còn không đến mức mặc dù hà vũ trụ đoán không ra tính tình của đối phương nhưng mà năng ngồi vào cái đó vị trí người vẫn đúng là khinh thường tại đối với hắn sử dụng loại thủ đoạn này nói một lời chân thật thì hà vũ trụ loại tiểu nhân vật này người ta muốn đối phó n g ư ờ i ngay cả ngó nút đều không cần không đến chỉ cần hơi cho cái ánh mắt tự nhiên có rất nhiều người tranh nhau đưa chân dẫm chết hắn chẳng qua mặc dù sự việc không phải hắn làm nhưng mà mượn hắn thế dung cây dọa khỉ n h â n cơ hội này cho t à o ân v ò phía trên một chút thuốc nhỏ mắt vẫn rất có cần thiết cùng với một hồi ẩm ẩm ô tô động cơ âm thanh một chùm ánh đèn thẳng tắp chiếu xạ tại sân số tám mươi bảy l à cầu ngó cửa chính hà vũ trụ động tác lưu loát theo ô tô c h â u ngồi phía sau đi vào trong ra đây cũng tiện tay đóng lại cửa xe tiểu trần a người trở về đi trên đường chú ý an toàn được rồi hà chủ nhiệm đến mai thấy bác tài tiểu trần cười lấy hướng hà vũ trụ gật đầu một cái lập tức đem cánh tay phải hướng ô tô chỗ tựa l ư n g thượng một dựng lắc lắc cổ bắt đầu về sau chuyển xe hô hà vũ trụ thở vào một cái đưa tay trà sát chính mình mà không thay đổi khuôn mặt thoảng qua thu thập một chút chính mình hơi chút mệnh mọi tâm trạng lập tức thì g ơ chân lên hướng phía trong nội viện đi đến vừa mới tiến cửa lớn hắn ngẩng đầu nhìn liền thấy tam đại gia chính rụt lại cái cổ cất tay áo nét mặt phức tạp nhìn qua hắn hà vũ trụ đầu tiên vẫn an tam đại gia tốt hảo hảo xin chào tam đại gia hai ba bước đi tới cửa nhìn qua xe dịp đi xa phương hướng quay đầu hướng phía hà vũ trụ dò hỏi hà x o trụ vừa nãy tiễn ngươi xe này từ lâu tới hà vũ trụ xoay đầu lại tóc mày nhìn hắn một cái trên mặt không hiểu hỏi ngươi nói cái gì ngươi vừa là nói chuyện với ta đâu tam đại gia vẻ mặt s ữ n g s ờ xem xét hắn m ấ y mắt lúc này mới phản ứng x o a trụ xưng hô thế này tại đây cái trong sân dường như đã thành c ấ m kỵ tử tối thiểu nhất ngươi không thể ở ngay trước mặt hắn n h ư đề a không phải không phải coi như ta nói sai ngươi nhìn ta chi nhớ này cái đó cái đó cái gì hà phó chủ nhiệm hà d hiểu chuyện nhi lời này ta thích nghe hà vũ trụ lập tức vui vẻ ra mặt không chỉ lộ ra một bộ giường như trẻ nhỏ dễ dạy nét mặt còn thuận tay vô vô tam đại gia bả vai thật giống như tại chiếu cố một vị Nhìn lên tới có chút thuận mắt đương nhiên vãn lời này hắn cũng là trong lòng nói một chút hắn diêm phụ quý luôn luôn tự xưng là chính mình là người làm công tác văn hóa bởi vì cái gọi là tú tài gặp quân minh có lý không nói được hắn còn khinh thường tại cùng h ạ vũ trụ kiểu này đ ắ c trí thô bị tiểu nhân chấp nhận h ạ vũ trụ ghé vào hắn bên hai thần thần bí bí giải thích nói đó là chúng ta nhà máy cán thép phòng chính trị công xe lần sau có cơ hội ta mang n g ư ơ i ngồi một chút nói xong hắn hữu lông mày sau đó nhấc chân hướng phía nội viện đi đến nhìn qua h ạ vũ trụ đi xa bóng lưng t a m đại g i a trên mặt lộ ra một bộ mười phần biểu tình hâm mộ lẩm bẩu bầu nói ra thật thanh a xoà trụ tiểu tử ngươi thật là có như vậy ý tưởng ngoại tài hiện nay cũng phối hợp chuyến đặc biệt hào gia hỏa cái này cỡ nào đại khí phái nha này không quen nhìn quy không quen nhìn nhưng mà ô tô thế nhưng thật sự với lại chi phí c h u n g xuất hành tiền xăng còn không cần chính mình ra tam đại gia tỏ vẻ m ư ờ i phần hâm mộ nói xong hắn thì vội vàng hướng phía mới từ trong phòng đi ra tam đại mụ vẫy vây tay tam đại mụ đi đứng nhanh chóng ních lại gần chuyện gì à láo diêm ngươi đây là đụng tới chuyện tốt gì nhi đi ra ngoài nhạc tiền tam đại gia cất tay áo lắc đầu ngươi nghĩ cái gì đâu nay tối như bưng ta đi chỗ nào nhạc tiền đi ta nói x ò a trụ ngươi vừa nãy không có nhìn thấy bọn hắn nhà máy cán thép cũng cho xoa trụ p h i xe màu xanh quân đội nhi xe dịp khí phái đây a mắt thấy tam đại mụ muốn ra ngoài đi nhìn một cái tam đại gia vội vàng đưa tay đem nàng trò kéo lại hắn ngươi khỏi phải đi ra xe kia cũng đi có một hồi tam đại mụ hai con mắt trận tặng đại nhất thời còn cảm thấy có chút không thể tin bọn hắn đơn vị còn cho phối xe dịp ma ơi xòa trụ đây là muốn lên trời a đây là tam đại gia khinh thường giật giật khoe miệng lộ ra một bộ không thế nào chịu phục nét mặt hừ ngươi vừa là không có nhìn thấy hắn bộ kia tiểu nhân đắc trí hình dáng tia cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời ta nói cho ngươi ta hôm nay thì dám đem lời cho hắn đặt xuống chỗ này chuyện cũ kể đức không xứng vị tất có thai đ ư ờ n g ngươi thì nhìn hắn ngang ngược cản dỡ cái này sức lực ngươi nhìn đi về sau có hắn bị tội lúc hà vũ trụ tự nhiên không rõ ràng tam đại g i a con hắn nói bao nhiêu lời khó nghe chẳng qua liền xem như hiểu do hắn cũng lại không chút nào để ở trong lòng hắn hiện tại đang nghĩ lại xế chiều hôm nay đe dọa nhạc cầm mấy lúc ít nhiều có chút xúc động vạn nhất đối phương thật sự không phối hợp hắn còn có thể thật sự đem chi tiêu bút máy đâm vào đối phương trong mắt đâm tự nhiên là không thể nào đâm hắn cũng cũng sớm đã qua cái đó làm việc không để ý hậu quả t hắn vẫn thật là tuân ra một tia muốn làm hại đối phương xúc động nói cho cùng hạ tiểu kỳ trải nghiệm trận này bất ngờ thật sự kích thích đến hắn chẳng qua tốt là được tại vợ bây giờ nhàn tản ở nhà bình thường cửa lớn không ra nhị môn không b ứ c cơ bản ngăn cản sạch ngoài ý muốn nổi lên có thể dù sao năng lực của mình cũng đủ không đến mức đói bụng đến bọn hắn hai mẹ con vừa nghĩ tới hạ tiểu kỳ hà vũ trụ sắc mặt không khỏi n u hòa mấy phần nhìn trước mắt đạo kia quen thuộc môn hà vũ trụ hiểu rõ đẩy ra nó phía sau chính là một cái tên là nhà chỗ chỗ nào có hắn thân ái thế tử còn có đáng yêu như tử nghĩ đến đây hắn liền đẩy ra môn. trong môn đèn v ẫ n sáng thế nhưng lại không nhìn thấy hạ t i ể u kỳ anh tử hà vũ trụ không khỏi có chút buồn b ự c cũng đến cái giờ này nhi người nàng đi đâu chương 683, ý n g h ị h a o huyền chương 683, ý n g h ị h a o huyền vùng trong đột nhiên vang lên một đạo hài nhi khóc nỉ non â m thanh hà vũ trụ mau cởi xuống áo đông sau đó vung lên trước giường che chắn rẻm hướng phía trong phòng nhìn lại thời k h ắ c này hà hiệu tiểu bằng hưu đang gắt gao nắm chặt hai con nắm tay nhỏ nằm ở mang theo rào chắn trên giường nhỏ không hề mục tiêu đánh giá trong phạm vi tầm mắt kia một khu vực nhỏ đồng thời trong miệng còn đang ở không ngừng khóc nỉ non nhìn dường như, như là đang kh thế nào không người để ý đến ta đâu hà vũ trụ chỉ liếc nhìn thì vội vàng lui ra đây hắn vừa mới vào nhà trên người hàn khí còn không có tan hết trực tiếp tiếp xúc hải tử lời nói rất dễ dàng rồi sẽ đem trên người hàn khí đưa đến hải tử trên người như thế tạo thành hậu quả có thể là không cách nào lường được đây là làm cha làm mẹ nhất định phải đã hiểu cơ bản thưởng thức hải tử đ o á n chừng hẳn là kéo cũng có lẽ là đ ó i bụng vấn đề không lớn hắn hướng trong bồn rửa mặt đổ một ít nước nóng sau đó dùng khăn mặt lau mặt vừa mới lau không có mấy lần liền nghe đến ngoài cửa từ xa tới gần chuyển đến người phụ nữ tiếng nói chuyện tiếp theo liền thấy hạ tiểu kỳ đi đến phía sau đi theo ô m hải t ử tôn hồng anh người quay về hạ tiểu kỳ nhìn thấy hắn vô thức lộ ra một khuôn mặt tươi cười、ừ. hà vũ trụ khỏe miệng hơi vẩnh lên một chút coi như là cho hạ tiểu kỳ ngôn ngữ phản hồi tiếp lấy hắn bắt khô trong tay khăn mặt vừa lao tay bên cạnh hướng phía tôn hồng anh hỏi hồng anh đến rồi ngươi ngồi mấy giờ xe tới ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi qua mùng mười mới đến đâu có lẽ là lễ mừng năm mới mấy ngày nay không có gặp mặt r i ê n cỡ tôn hồng anh có vẻ có chút chút ít ngại ngủng quy quy củ cụ trở về câu ta ngồi xuống buổi trưa cuối cùng ban một xe tới lễ mừng năm mới n ô n h à n trong nhà cũng không có gì việc muốn làm ta suy nghĩ sớm chút đến còn có thể giúp đỡ cho tắm một cái y phục cái gì ta liền đến nói xong luôn luôn cẩn thận chặt chẽ nàng phát hiện hà vũ trụ sắc mặt dường như có chút mất hứng dáng vẻ lại cẩn thận cẩn thận hỏi một câu đại ca có phải ta tới không phải lúc không có không có ngươi tới vừa vặn đến mai tiểu hổ nhi hà hiểu hắn mộ mộ mộ ra muốn chuyển tới ở ngươi đã đến vừa vặn giúp đỡ nhìn xem hải tử hà vũ trụ đem khăn mặt hướng bùn trên kệ một dựng trận lộ ra chức nghiệp giả cười tiếp lấy nhìn nhìn tôn hồng anh trong ngực còn buồn ngủ tiểu n h a đầu khách khí nói tiểu yến buồn ngủ người trước tiên đem tiểu hiến đặt trên giường thôi ôm nhiều m à ta tiểu kỳ a tiểu hộ nhi hà hiểu tỉnh rồi chính làm ầm ĩ đâu người đi qua ngóng nó xem xét có phải hay không kéo hạ tiểu kỳ gật đầu vô thức thì vén rèm lên vào vùng t r o n g tôn hồng anh ôm hải tử theo sát phía sau tiếp theo liền nghe đến phía sau rèm chuyển đến hai nữ nhân nhỏ giọng thì thầm tiếng nói chuyện tất nhiên nàng nhóm quay về tự nhiên cũng liền không có hắn chuyện gì hà vũ trụ xách phích nước cho mình ngâm một mình không biết là cái gì chủng loại nước trả hà vũ trụ không hiểu trả cũng không có cái gì uống trả mới tốt hắn chỉ là đơn giản không thích uống nước sôi đệ ngồi không có tư vị uống vào cũng không giải khát hắn vừa rót một chén trà thủy còn chưa kịp uống liền nghe tới cửa chuyển đến tiếng góc ử a hà vũ trụ không tâm tình khai môn thế là ngồi hướng phía cửa hô môn không cải then vào đi cửa bị đẩy ra lộ ra nhị đại gia lưu hải trung gương mặt mặt kia hà vũ trụ để mắt quét qua liếc mắt liền thấy được phía sau hắn xách rượu thuốc lá loại hình quà tặng còn có túi lưới bên trong một bình đồ hộp sân tra lưu hải trung cười dạng dỡ dừng dưng nâng cao cái b ụ n lớn vào nhà cũng chưa xung quanh đánh giá một vòng vũ trụ a người quay về ta cải đó có chút việc nhi muốn tìm ngươi tâm sự ha ha giơ tay không đánh người đang cười hà vũ trụ cũng không rõ ràng hắn trong túi làm cái gì thừa nước đục thả câu thế là vô cùng khách khí nhường hắn vào phòng nhị đại gia đến rồi đến ngồi huống chút ta theo đuổi nóng hội trà h ạ d ư t ố t t ố t lưu hải trung vẫn như cũ cười r ạ n g rỡ hắn hướng hà vũ trụ đối diện ngồi xuống thuận tay liền đem mang tới đồ vật bày tại trên mặt bàn đối với những vật này hà vũ trụ liền tựa như không nhìn thấy bình thường hắn đứng dậy tại trong ngăn tủ lấy một con chung trà sau đó hướng nhị đại gia trước mặt vừa để xuống tiếp lấy thuận tay rót cho hắn tràn đầy một chén trà nóng lưu hải trung khách khí hướng về phía hắn cười cười sau đó mười phần tự nhiên nâng c h u n g trà lên trung nhẹ nhàng mút một ngụm nhỏ trà đồng thời trong miệng mười phần không đúng lúc phát ra một cái kết h âm thanh tiếp lấy hưởng thụ dường như nhắm mắt lại liền tựa như vừa nay uống là cái gì quỳnh tương ngọc dịch một qua đ ư ờ này g n này lão đồng chí mới mở to mắt đồng thời c h ậ t chật lưỡi khen trà ngon hà vũ trụ lật ra bệnh nhãn vẻ mặt im lặng suy nghĩ ngươi uống thì uống cùng ta giả chăng cái gì cao thâm đâu nhà ngươi uống trà còn c á c một chút ngươi làm đây là uống rượu a khá tốt trà này không phải liền là la trà bình thường thì sao hương vị cũng bình thường vô cùng dù sao hắn là không có nếm ra chỗ nào tốt đến lại nói thì hắn cái này pha trà pháp một chút pha trà kỹ thuật hàm lượng cũng không có cho dù thực sự là trà ngon cũng làm cho hắn cho giày xéo hà vũ trụ lười nhác cùng hắn lá mặt lá trái trực tiếp nói ngay vào điểm chính nhị đ ạ i g i a chúng ta hay là nói ngắn g ọ n đi người xem ngày này nhi cũng không sớm lời này nghe mặc dù k h á c h khí nhưng mà chỉ cần nghe lời này não người t ử không có hỏng có thể nghe ra những lời này kỳ thực đã coi như là biến tướng đ ổ i người lưu hải trung tựa như không nghe ra lời này ý nghĩa dường như cười ha hạ đem trên bàn rượu thuốc lá lại đi hà vũ trụ bên đấy hà vũ trụ ánh mắt bình h ò a nhìn sang lập tức nâng t r ú n g trả lên nhẹ nhàng nhấp một cái hỏi ngài đây là ý gì lưu hải trung vẫn là cười tiếp lấy đưa tay trả sắt trên cẳm d â u mép gốc dạng lúc này mới lên tiếng nói vũ trụ a ngươi nhìn xem chúng ta này đúng không đều là bao nhiêu năm lão hàng xóm ngươi đây mặc kệ thế nào nói vậy cũng đúng ta nhìn lớn lên đánh ngươi còn nhỏ lúc ấy ta liền biết chờ ngươi người trẻ tuổi trưởng thành nhất định so với ba ba của ngươi có tiền đồ liền nói ngừng, ngừng ngừng dừng lại hà vũ trụ vươn tay ngăn lại hắn tiếp tục đông kéo bầu phát biểu mà là trực tiếp hỏi ngài cũng không có việc gì có việc ngài nói thẳng khỏi phải vòng vo lưu hải trung lập tức mở cái miệng rộng cười ha h à nói kỳ thực cũng không có gì chuyện thần yếu chính là nói đến đây lưu hải trung đột nhiên dừng lại tiếp lấy lần nữa trong phòng xung quanh đánh giá một vòng lúc này mới đem hai con h ư ớ tuổi trỏ trống tại trên mặt bàn do nhìn cái đầu nhỏ giọng hướng phía hà vũ trụ hỏi ta nghe nói ngươi cùng s ư ở n g trưởng vương quan hệ không tệ hà vũ trụ lập tức lắc đầu trả lời không quen ta cùng xưởng trưởng vương quan hệ bình thường chưa nói tới tốt bao nhiêu lưu hải chung ánh mắt danh mánh cười nói ha ha tiểu từ ngươi a không có cùng ngươi nhị đại gia nói thật trong phòng này thì chúng ta hai cha con ngươi sẽ không cần đặt tia cầm lời nói dối lừa gà ta ta yêu cầu không cao chính là muốn cho ngươi giúp đỡ cùng s ư ở n g trưởng vương trước mặt thay ta nói tốt vài câu nói đến đây lưu hải t r u n g vẻ mặt khẩn trương c h ậ t c h ậ t lưỡi sau đó nhỏ giọng hỏi ta nghe nói phân s ư ở n g bốn văn phó chủ nhiệm hình như cơ thể không ra thế nào tốt vũ trụ à? ngươi nói ta có hay không có cơ hội này hà vũ trụ lúc này mới hiểu rõ suy nghĩ ngươi nghĩ đẹp vô cùng liền cầm ít như vậy đồ vật cũng nghĩ thay cái phó chủ nhiệm phân xưởng không nói trong nhà máy một đám lớn người chính mắt lom lom nhìn chằm chằm cái đó vị trí liền đợi đến văn phó chủ nhiệm chủ động lui ra đến tiện hạ thủ cấp đoạt vị trí kia thậm chí ngay cả trong nhà máy nhất bà thủ hoàng thư ký cũng tại trước giờ bố cục chỉ sợ để người khác tranh giành trước nhà máy cán thép phó chủ nhiệm phân xưởng còn không phải thế sao cái gì lớn bằng hạt vườn tiểu quan tuy nói còn chưa đạt tới phó s ự cấp nhưng cất bước tối thiểu nhất vậy cũng đúng mười mấy cấp chính khoa hoặc phó khoa cấp cán bộ ngay cả những kia có bản lĩnh người tài ba đều phải chèn phá đầu thì nhị đại gia loại rượu này tối gói cơm cũng dám nghĩ thật coi cán bộ quốc gia là ven đường rau cải trắm đâu Kỹ t hà u ậ t công sở dĩ l là vũ trụ h u ậ t nết g l miệng vì u cười một tiếng cũng không nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu lưu hải trung nhìn hắn lắc đầu tâm t h ư ớ c hết lạnh một nửa hắn bận bịu mặt mũi tràn đầy vội và nói vũ trụ a ngươi nhìn xem lúc này có thể hay không giúp ngươi nhị đại ra một cái ngươi biết ta người này từ trước đến giờ không cầu người ta cũng khó được cùng ngươi t r ư ơ n g cãi lại ngươi yên tâm tư muốn ngươi dịu ta lên làm cái này phó chủ nhiệm ta bảo đảm chương sáu trăm tám mươi bốn h ì n điểm này tiền đồ chương sáu trăm tám mươi bốn h ì n điểm này tiền đồ n g ư n g n g ư n g ngừng không chờ nhị đại gia nói xong hà vũ trụ lại lần nữa ngắt lời hắn không phải nhị đại gia ngài nghĩ cái gì đâu ngài nghe ta một lời khuyên phân xưởng bốn phó chủ nhiệm vị trí này ngài hay là khỏi phải nhớ thương không đùa thấy lưu hải trung vẻ mặt vội vàng hà vũ trụ nói tiếp ngài trước khỏi phải sốt ruột ngài nghe ta hỏi ngài mấy vấn đề ngươi liền hiểu lưu hải trung lúc này trong lòng mặc dù sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ rửa thai lắng nghe vậy được ngươi hỏi đi ngươi là tổ trưởng sản xuất sao n à y hỏi một chút trực tiếp liền đem lưu hải trung cho hỏi bối rối a hắn lúc này lắc đầu ta không phải tổ trưởng vậy ngài là khoa trưởng sao hay là khoa viên lưu hải trung tiếp tục lắc đầu hà vũ trụ cười ha h a nói ra này chẳng phải kết ngài không phải là khoa trưởng cũng không phải khoa viên thậm chí ngay cả tổ trưởng sản xuất đều không phải là ngài cầm cái gì tranh cử phó chủ nhiệm phân xưởng ngài làm trong nhà máy những khoa trường kia khoa viên đều là ăn cơm khô lại nói cho dù trong nhà máy muốn để bằng ngài kia cũng không phải có một quá trình phải không nào không phải ta thế nhưng nhà máy chúng ta thợ ngội cấp sáu với lại lập tức liền muốn thăng thất cấp nhị đại gia còn có một chút khâm p h ụ thợ ngội cấp sáu không tầm thường a nhất đại gia hay là công nhân cấp tám đâu không trả giống nhau không đùa hà vũ trụ một câu thì cho hắn nói móc trở về nhị đại gia lập tức thì thành thật mặc dù hắn ngoài miệng không chịu thừa nhận nhưng mà hắn chuyện của mình thì mình tự biết không nói cùng những k i a tuổi trẻ cán bộ so ngay cả nhất đại gia cũng so với hắn có tư cách hắn xác thực không có gì ưu thế hà vũ trụ nói tiếp trong nhà máy thật muốn đ ề bà hay vậy cũng phải tuyển có năng lực phía sau có quan hệ phải không nào n à y sản xuất quy bộ phận sản xuất quản hậu cần quy bộ phận hậu cần quản ngài này muốn t h ă n g quan cũng phải tìm s ư ở n g trưởng vương chị chủ nhiệm kiểu này thực quyền lãnh đạo phải không nào ngài tìm ta một nha môn thanh thủy phó chủ nhiệm ta còn có thể trông coi lên t r ư ớ ca ta nói với ngài câu lời nói thật thì tuyển phó chủ nhiệm phân s ư ở n g chuyện này cũng sớm đã bày tại bên ngoài một đống lớn khoa trưởng phó khoa trưởng gái gì cũng cùng bên này thượng đợi đâu l i ê n c h ớ lao văn chủ động lui ra đến rồi chuyện này ngài khỏi phải nói tìm ta ngay cả phó s ư ở n g trưởng lý cũng không s e n tay vào được ngài còn để cho ta dịu ngươi một cái ta cầm đầu đỡ a ngài thì thành thành thật thật làm ngài thợ ngồi được v ề phần này thăng quan phát tài việc ngài hay là tỉnh lại đi lưu hải trung vẻ mặt thành thật nhìn qua hà vũ trụ chờ hắn nói xong thì nhữ mày sau đó lại sở trưởng chỉ trà sát sau gáy suy nghĩ kỹ một lúc lúc này mới tán đồng giường như gật đầu một cái <cười> người nói có đạo lý nhìn tới a chuyện này vẫn đúng là không phải đơn giản như vậy hà vũ trụ mắt thấy hắn trong khoảnh khắc lộ ra một bộ h ề ệ vải suy sụp dáng vẻ nhìn một chút trên bàn bày biện quà tặng bỗng nhiên lại dậy rồi t r e o chọc một chút hắn tâm tư thế là hắn nâng trung trả lên lại r ó t cho mình chén nước đồng thời nói ra bất quá chẳng qua cái gì nhị đại gia muốn thăng quan tâm tư lại qua trong giây lát n h ớ c lên sản xuất thượng sự việc ta có phải không thuận tiện đúng tay bất quá chúng ta phòng chính trị công nhà ta còn là có chút quyền lên tiếng nhị đại gia nghe xong trong n g á y mắt liền đến hứng thú n g ư ơ i n g ư ơ i nói hà vũ trụ nâng trung trà lên chậm dãi uống một ngụm lúc này câm miệng không nói chỉ là không ngừng nhìn thấy túi lưới bên trong đồ hộp sơn t r a n g ầ người lưu hải trung nhìn mặt mà nói chuyện lập tức tay chân lanh lẹ đem đồ hộp sơn trà bao gồm rượu thuốc lá toàn bộ cũng đưa ra cũng giống nhau giống nhau b à y tại hà vũ trụ trước mặt hà vũ trụ thoáng qua nhìn thoáng qua trước mặt b à y một bình rượu trắng hoành thủy một bình đồ hộp sơn trà một cái thuốc lá cắp đất môn còn có hai bao mang đệm tâm chữ hỉ hà vũ trụ lúc này mới lên tiếng chúng ta phòng chính trị c ô n g ít hai cán sự tuyên truyền một cái lý vệ một cái t r ì n h kiệt chuyện này ngươi nghe nói qua chứ lưu hải trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gật đầu một cái chẳng qua chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn cho nên hắn kỳ thực cũng không hiểu rõ nội tình nhà các ngươi lão nhị lưu quang tiên h ta nghĩ không sai ta cho rằng ngài có thể để cho hắn tranh cử cái cán sự tuyên truyền thử một chút không chờ hắn nói xong lưu hải trung liên tục không ngừng k h o á t k h o á tay t ỏ v ẻ phản đối không thành không thành chỉ chúng ta ra cái đó nhị tiểu tử đó là một chút câu chuyện thật cũng không có làm gì cái gì không thành chỉ toàn sẽ cho ta gây t h i họa hắn tuyệt đối không thích hợp hà vũ trụ trà sát cái cảm tiếp tục đùa hắn nói ta nói với ngài lời nói thật đi kỳ thực chuyện này ta đều đã cùng hách phó chủ nhiệm thương lượng qua với lại đã mô phỏng tốt danh sách người xem nếu không trước hết để cho hắn thử một chút l ư u hải trung nghe xong nét mặt trong nháy mắt trở nên kích động lên không thành không thành nghìn vạn lần không thành vũ trụ a ta nói cho ngươi ngươi có thể nghìn vạn lần không thể tuyển hắn ngươi nếu tuyển hắn ngươi nhị đại gia ta có thể nổi nóng với ngươi hờ à a a hà vũ trụ gãi đầu một cái vẻ mặt không hiểu hỏi không phải hắn không phải ngài con r u ộ sao ngài nghĩ a n à y quang thiên nếu cầm cố cán sự tuyên truyền ngài trên mặt không phải cũng có mặt mũi sao đây là chuyện tốt ta nhị đại gia càng biến đổi kích động thậm chí còn kéo lấy hà vũ trụ một cái cánh tay đừng có thể tuyệt đối đừng vũ trụ a ngươi nghe ta nói nhân tình này không phải như thế dùng thì nhà ta cái đó nhị t i ể u tử hắn còn không phải thế sao thứ gì ngươi nếu để cho hắn lên làm cái đó cái gì cán sự tuyên truyền vậy hắn không được với trời ạ đến lúc đó hắn thì càng không đem ta cái này l a o tử để ở trong mắt chuyện này ngươi được nghe ta ngươi có thể nghìn vạn lần không thể tuyển hắn hà vũ trụ lập tức lộ ra một bộ ngượng n h ị u hắn túi đầu suy nghĩ một chút hỏi ngài muốn xác thực không muốn để cho hắn bên trên ngài dù sao cũng phải cho ta cái lý do phải không nào nếu không cuối cùng ta không thể lạm dụng tư quyền a không phải ta cũng theo như ngươi nói n g ư ờ i đứa nhỏ này thế nào không nghe lời khuyên bảo đâu lưu hải trung hầm hừ chừng mắt liếc hắn một cái sau đó n h u chặt lông mày quan sát hắn hồi lâu lúc này mới từ đâu vũ trụ mang theo danh m ạ n h ý cười bên trong ý thức được chính mình lên cầm cố hắn lúc này buông l ò n g ra h ạ vũ trụ cánh tay đ ổ i thành bóp h ạ vũ trụ cổ còn nhẹ nhẹ trên vai của hắn đánh hai quyền không phải vũ trụ tiểu tử ngươi học xấu a ngươi có phải hay không bắt ngươi nhị đại già pha cho đâu ngươi đứa nhỏ này ta kém chút liền bị lửa hà vũ trụ khỏe miệng hơi vện rồi mới lên tiếng được rồi được rồi không đủ ngươi ngài hay là vội vàng h ồ i đi ta này thật cái k i a n g h ỉ ngơi Hả d... lưu hải chung lần nữa thở dài sau đó quay người đi ra phía ngoài nguyên bản tới lúc nghĩ rất tốt còn tưởng rằng chính mình lúc này có hy vọng đâu kết quả nghe hà vũ trụ vừa phân tích hắn còn kém cách xa vạn dằm đâu muốn làm lãnh đạo xem ra là gánh nặng đường x a mắt thấy hắn đủ rũ cúi đầu dự định rời khỏi hà vũ trụ lúc này bắt hắn cho gọi lại đồ hộp lưu lại coi như trưng cầu ý kiến phí hết rượu cùng thuốc vẫn còn kia hai bao điểm tâm ngươi cũng lấy về đi nhị đại gia lập tức vòng trở lại mười phần nhanh chóng thuốc lá rượu cùng điểm tâm từng cái từng cái cũng ôm tại trong ngực sau đó có chút ngượng ngùng hỏi vậy ta đây ta nhưng cầm đi rồi này này thế nào có ý tốt đâu ha ha đi thôi đi thôi nhị đại gia túi đầu không lưng hướng về phía hắn cười cười trước khi đi còn đặc biệt nhìn lướt qua trên bàn kia bình đồ hộp sân tra h à vũ trụ nhìn hắn bộ kia hẹp hòi lốp bốp dáng vẻ cười lấy mắng nhìn điểm này tiền đồ thì này còn vọng tưởng làm lãnh đạo đâu l à m gái t r u y cỗ ò n tạm được. hàng t h ư ợ Trương thượng. 685, nhà, thượng. lướt thấm suốt dọn nhà, nhẹ lạnh Gió vào qua đêm cả đ ô n g viết cắt tháng r n ngập nát ạ t bốn i ư năm sáu chính thức xe dịp lấy cực kỳ mau lẹ động tác nhanh chóng vòng qua đường phố cùng hẻm nhỏ cuối cùng vững vàng dừng sợ ở l tích tích. trong ó phòng vừa mới ăn sáng xong hà vũ trụ tiện tay vây lên một mảnh nhỏ tự chế khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình kia lây dính chất béo miệng sau đó vươn tay ra tại hạ tiểu kỳ tâm tia trắng nón mềm mại gương mặt bên trên nhẹ nhàng nhéo nhéo đi thôi hạ tiểu kỳ cười khanh khách gật đầu một cái、ừ. vũ trụ quay đầu mắt nhìn ngồi ở cạnh bàn ăn chính đại nhanh cắn năn ă n lấy điểm tâm tôn hồng anh con mắt có hơi chớp chớp đôi nàng nói ra hồng anh ta cùng ngươi tẩu tử đi ra ngoài một chuyến đợi lát nữa ngươi cơm nước xong xuôi đừng vội rửa chén thu dọn đồ đạc cái gì xem trọng hải tử quan trọng có chuyện gì chờ ngươi tẩu tử trở lại h ă n g nói ừ mừ tôn hồng anh trong miệng ngậm đồ vật không kịp nói chuyện chỉ trợn mắt nhìn hai t r ò n g mắt nhìn về phía hà vũ trụ sau đó mơ hồ không do gật đầu một cái tiếp lấy túi đ ầ xuống tiếp tục cầm đũa tại trong chén lây nhanh chóng đồng thời trong miệm sổ, sổ tan gọi là một cái hương hà vũ trụ xem xét nàng một chút sau đó nết m Tôn hồng anh lễ mừng năm mới về nhà mấy ngày nay dường như trôi qua không hề tốt đẹp gì nhìn đem nha đầu này cho đói hà vũ trụ cười cười đưa tay cầm lấy treo ở cửa áo khoác bọc tại trên người mình tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh đã mặc áo đông hạ tiểu kỳ hướng phía nàng khe khẽ lắc đầu hắn mở ra áo khoác tủ từ bên trong đem vật màu đen vải nỉ áo khoác đưa ra dùng ánh mắt ra hiệu nàng vội vàng thay đổi hạ tiểu kỳ đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó thuận theo đem áo đông cởi ra lại đem vải nỉ áo khoác thay đổi sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng phía hà vũ chủ hỏi dọn nhà mặc bộ này y phục trên giới xe cũng không thể sức được a không có gì không dễ chịu đẹp mắt là được hạ tiểu kỳ đột nhiên kéo hắn lại cánh tay quyết lên miệng hướng phía hắn lắc đầu cái này y phục không không thích hợp ta có chút n g ạ i quá sợ cái gì mua y phục không phải liền là xuyên sao người khác nghĩ xuyên còn không có đâu hà vũ trụ lần nữa nhéo nhéo khuôn mặt của nàng tiện tay đem áo khoác tủ cửa tủ đóng kỹ sau đó lôi kéo tay của nàng đi tới cửa đem hắn chính mình cái k i a màu nâu nhạt khăn còn cổ lượn quanh tại nàng trên cổ đi thôi hà vũ trụ mang theo vợ vừa ra cửa n hạ, hạ tiểu kỳ hơn một thước bậy thân cao làn da chấm nõn nhìn cũng xinh đẹp lại thêm tại nàng cái kia có khác tại thường nhân phong độ trí thức ra chỉ dưới cho dù là ngày bình thường hoặc bình thường quần áo lúc vậy cũng đúng một đạo mười phần xinh đẹp phong cảnh càng đừng đề cập vải nỉ áo khoác loại khí chất này tăng lên thần trang hà vũ trụ quay đầu nhìn về hạ tiểu kỳ chấp miệng đồng thời đem cánh tay của mình hướng phía nàng cơ cơ ý là nhanh không thấy ta chính ra hiệu ngươi kéo ngươi tiên sinh cánh tay sao hạ tiểu kỳ cũng không có như hắn nguyện mà là t r ư ớ c ngắm tần hoài như một chút tiếp lấy nhăn lại múi ngọc tinh xảo từ trong túi lấy ra nằm đấm hướng phía hắn sau lưng bộ đảo m ộ t quyền hà vũ trụ hạt g ê u một tiếng sau đó c a o mày hào quay đầu hướng nàng trợn trắng mắt tiếp lấy một tay vớt vớt eo một tay dắt lấy cánh tay của nàng hướng phía tiền viện đi đến hạ tiểu kỳ vẻ mặt không hiệu theo phía sau hắn mãi đến khi nhấc chân v xe đạp đâu hà vũ trụ bước chân không dừng lại hôm qua không có kỵ ngồi xe tới hạ tiểu kỳ trong lòng hoài nghi nặng hơn hảo hảo xe đạp không cưới làm gì ngồi xe a xe ba bánh phẳng xe có cái gì tốt ngồi không chỉ l ã n g phí tiền còn cân cái mông nào có cơi xe đạp dễ chịu hạ tiểu kỳ cứ như vậy bị hà vũ trụ dắt lấy tại đông đảo hàng xóm láng giềng chú mục hạ triều nhìn cửa đi đến mãi đến khi trải qua tam đại gia lão lưỡng khẩu trước mặt lúc nàng lúc này mới thấp túi đầu cùng tam đại gia hai vợ chồng lên tiếng trào tam đại gia tốt tam đại mụ tốt tam đại gia cười dạng trong giọng nói thậm chí mang theo một vẻ khẩn trương á n h h ả o h ả o xin chào trụ tử người l y là hà vũ trụ đơn giản hồi phục một câu có việc đi ra ngoài một chuyến đem hắn cho đổi rồi hạ tiểu kỳ bị hà vũ trụ lôi kéo quay đầu xem xét mắt những kia cất bước đuổi theo tới hàng xóm cũng không biết bọn hắn vì sao không nên đi theo mãi đến khi nàng trông thấy cửa rừng sắt ở ven đường xe dịp hạ tiểu kỳ lúc này mới phản ứng hợp lấy ngồi lá xe hơi a chẳng thể trách nói là ngồi xe tới cũng khó trách sẽ thu hút nhiều người như vậy hợp lấy đều là theo tới nhìn náo nhiệt hà vũ trụ ngay tại một đống lớn hàng xóm láng giềng vây xem dưới hướng phía xe dịp đi tới tiếp lấy một cái mở cửa xe cùng hạ tiểu kỳ cùng nhau ngồi vào trong xe bác tài tiểu trần dẫn đầu quay đầu hướng phía hai người chào hỏi chủ nhiệm tốt t ẩ u t ử tốt hạ tiểu kỳ lần đầu tiên trong đời ngồi xe hơi nhất thời còn có một chút không rõ rõ tình hình nàng đầu tiên là cùng h ạ vũ trụ liếc nhau một cái tiếp lấy khách khí trả lời xin chào h ạ vũ trụ cười ha h a ngón tay k h ẽ nhúc ních cùng hạ tiểu kỳ biến đổi lẫn nhau nắm tay thủ thế biến thành năm ngón tay đan sen đồng thời đối tiểu trần sắp đặt nói trước tiến ta đi nhà máy phía sau ngơi tàu tự sắp đặt quay đầu đem người cũng cho ta tiến ra đi và bên này rút xong ngươi liền trực tiếp trở lại sửa được được rồi chủ nhiệm tiểu chân đáp ứng một tiếng lập tức điều khiển ô tô lái rời hẻm nhỏ hướng phía trên đường lớn lái đi hà vũ trụ nghiên g mặt qua g á n hạ tiểu kỳ bên thai thì thầm nói hôm nay cha mẹ ngươi bọn hắn dọn nhà không cần đến ngươi đưa tay ngươi đặt bên cạnh nhìn là được ta đã tìm giúp quân gia công nhân bốc vác đoán chừng đợi lát nữa ngươi đến kia lúc bọn hắn đã bắt đầu rời thấy vậy cha mẹ ngươi sau đó ngươi đến kia lúc bọn họ trong nhà cái gì cũng chuẩn bị xong cái gì cũng có cái gì cũng không thiếu về phần những kia l ạ i món đồ dùng trong nhà loại hình năng lưu thì lưu không thể lưu ngươi nhường lao thẩm hủy đi đi hủy đi đi lôi đi đi dù sao nhà ta cũng không thiếu đồ dùng trong nhà ngươi chỉ đem những kia trang phục trăn đệm thường ngày r a dụng thứ gì đó dọn dẹp tốt là được về phần những kia n ồ i b á t bầu b ồ n cái gì có thể dùng thì dùng không thể dùng để ngươi mẹ cầm đưa cho hàng xóm láng giềng được đang khi nói chuyện hà vũ trụ theo trong túi lấy ra một hộp khói đưa tới hạ tiểu kỳ trong tay chỗ này có gói thuốc cho lão thẩm ngươi thấy hắn thuốc lá đưa cho hắn là được ngươi nói với hắn liền nói ta nói nhường hắn có thời gian đem những kia còn có thể dùng đồ dùng trong nhà cho dọn dẹp dọn dẹp tu bổ, tu bổ. về sau nói không chừng còn có thể cần phải hạ tiểu kỳ gật đầu một cái thuận tay thuốc lá nhét vào trong túi ngoan ngoan trở về câu hiểu rõ đợi đến lúc này hạ tiểu kỳ mới đưa ra không đến nàng đầu tiên là ánh mắt bình thản quan sát một chút vị trí lái thượng bắt tải tiếp lấy lôi kéo hà vũ trụ cánh tay đồng dạng đem miệng rán tại đối phương bên h a i k h ẽ hỏi xe này là từ đâu tới hà vũ trụ nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu bây giờ nói chuyện có chút không tiện vấn đề này có thể đợi sau khi về nhà lại giải đáp hạ tiểu kỳ trong nháy mắt hiệu liền tiếp xuống nàng không còn cùng hà vũ trụ đối thoại mà là vẻ mặt tò mò bắt đầu đánh giá đến ghế sau xe bố q u a nàng sát không có v i l ầ n n à thì mất đi hứng thú, hứng chấu phía đi ngồi sau bắt ố chốt khống cục cửa, còn có có thể khống chế cửa cầm cơ cũng có khác. mười mở giản, ngoài, phần khép thể không thứ đơn trên bên bản Nàng trừ ra xe xe sổ lây b đầu tựa ở cửa sổ xe một bên l ặ n g lặng quan sát lên phong cảnh ngoài cửa sổ tới ô tô tại nhà máy cán thép cửa nhất thời dừng lại hà vũ trụ nhanh chóng xuống xe tiếp lấy ô tô lần nữa chạy thượng đại lộ chẳng qua mười mấy phút công phu thì xa xa nhìn thấy hạ gia ở khu nhà nhỏ kia lúc này nơi cửa đã sắp xếp gọn một cỗ xe lửa hạ đông dương chính c h ị đạo kiểm tra buộc xe dây thừng xem xét trên xe đổ vật buộc lao không biến chắc đạo mắt chỉ thấy một cỗ xe dịp đứng tại bên cạnh hắn dẫn tới trong lòng hắn một hồi lo sợ bất an suy nghĩ đây là nơi nào tới đại nhân vật không phải là chuyên tới tìm hắn phiền phức ca trong nháy mắt cửa xe mở ra một đôi đen bóng bỉ hài đầu tiên chiếu hắn tầm mắt Trường trường kiện áo. Chương 686, kiện 686, 686, áo, áo. hà vũ trụ hôm nay tới có chút sớm còn chưa tới giờ làm việc hắn thì thật sớm đi tới phòng chính trị công tòa nhà văn phòng trước nhìn trước mắt đạo kia quen thuộc xanh sơn cửa gỗ còn có treo ở chính giữa cửa khóa hắn qua loa ngẩn ra một chút lúc này mới tại b ệ cửa sổ bên cạnh một chậu héo r u khô cạn hoa cúc đáy bụi lửa dưới tìm được rồi xây dựng công thất chìa khóa hắn vừa đem cửa mở ra một cỗ ấm áp khí tức thì chạm mặt tới cái này khiến hắn nhất thời cảm thấy có chút hứa khó chịu lúc này cởi trên người áo đông lớn sau đó lật ra một chồng văn kiện thật dày từ đó tìm ra một t r a n giấy g nhìn hồi lâu lúc này mới nhấc b ú t lên bắt đầu sáng tác lên cuộc họp ngày mai cần dùng đến liên quan đến lần trước hội nghị phân tích cùng tổng kết báo cáo tới chờ hắn phát giác được có người đi qua bên cạnh hắn lúc thời gian đã qua hơn một giờ h mới phát hiện thời gian đã qua chín giờ rưỡi hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình hơi có vẻ khô k h ớ c hai mắt lúc này mới hướng phía cách hắn cách đó không xa đang tìm kiếm văn kiện tiết ngọc mai nhìn sang bằng tâm mà nói tiết ngọc mai nhìn quả thật không tệ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi còn xa xa không đạt được làm cho người hai mắt tỏa sáng trình độ đương nhiên cái này cũng cùng làm hạ thời đại hoàn cảnh lớn liên quan đến rốt cuộc chỉ dựa vào thuần trang điểm có thể có dạng này nhan sắc tiết ngọc mai tuyệt đối có thể được xưng là mỹ nhân nhưng nàng nhìn tuy đẹp cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì thực tế tình huống là giữa bọn hắn cũng chỉ chẳng qua là thật đơn giản thượng hạ cấp quan h cho dù nàng luôn luôn vô tình hay cố ý để mắt thần đi t r e o chọc hắn nhưng thủy trung không chiếm được bất kỳ đáp lại bởi vì hắn luôn luôn duy trì bộ kia giếng cổ không gợn sóng nét mặt hoặc là bởi vì chui vùi đầu tại công tác từ đó tâm không tạp nghiệm tiết ngọc mai hoàn toàn là tại v ứ t mị nhãn cho mủ loà nhìn xem nhìn thoáng qua hà vũ trụ liền đem con mắt nhắm lại sau đó vớt vớt mi tâm của mình giọng nói lạnh nhạt mở miệng nói tiểu tiết ngươi đến một chút ta có một số việc nhi muốn hỏi ngươi a nhà tiết ngọc mai hơi sững sờ lúc này mới lấy lại tinh thần lập tức không chút do dự thả ra trong tay đã tìm kiếm một nử ngồi xuống nói hà vũ trụ chỉ chỉ đặt ở bên cạnh bàn ghế sau đó tiếp tục vớt mắt tiết ngọc mai có chút không hiểu cái ghế k é o đến sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn trước mắt chính nhắm mắt xoa ấn đường hà vũ trụ tiết ngọc mai có hơi nhữ mày nếu nàng nhớ không lầm hà vũ trụ còn là lần đầu tiên như thế chính thức tìm nàng nói chuyện cũng không biết đợi chút nữa hắn sẽ nói với chính mình chút ít cái gì hà vũ trụ xoa nhẹ mấy lần liền đem để tay xuống dưới sau đó đột nhiên thái độ k h á c thường dùng tràn ngập ý cởi nét mặt nhìn qua tiết ngọc mai g ọ n nói chuyện cũng cùng bình thường khác nhau rất lớn có vẻ đặc biệt ô nh ngươi đến phòng chính trị công công tác thời gian dài như vậy chúng ta cũng không có đường đường chính chính trò chuyện chút ngươi trong công tác cũng còn thích thường a cảm thấy công tác có mệnh hay không a tiết ngọc mai lần nữa sửng sốt một chút không phải đây là tình huống gì a lẽ nào mặt trời hôm nay là đánh phía tây thăng lên đến nếu không sao cái đó luôn luôn không nói c ư ờ i tùy tiện hà vũ trụ đột nhiên bông chốc trở nên ôn nhu như vậy còn có như thế giọng ôn hòa xác định là tại nói chuyện với nàng vẫn là bởi vì chính mình mỗi ngày hướng hắn bức mị nhãn cử động thật sự có tác dụng mắt thấy tiết ngọc mai trong lúc nhất thời mắt cho váng ngay cả lời cũng quên hồi hà vũ trụ vẫn như cũ cười ha hả nhìn quan à n g giọng nói hay là như thế ôn hòa tiểu tiết tiểu tiết người thế nào a n h a ta không sao người mới vừa nói cái gì tiết ngọc mai trong lúc nhất thời có chút dối loạn tức lòng hôm nay hà vũ trụ thực sự kỳ lạ giọng nói chuyện càng quái này nốc cô nương cảm thấy mình lúc này hoặc là chính là không có tỉnh hoặc là chính là bắt đầu xuất hiện ảo giác hà vũ trụ nhìn trước mắt hoàn toàn tay chân luôn cuống tiết ngọc mai theo phản ứng của nàng đến xem trên cơ bản có thể xác định h ã n hại cô vợ hắn chuyện này tiết ngọc mai hẳn không có tham dự thậm chí có thể nàng có thể đều không biết thông qua hai người thời gian dài như vậy tiếp xúc tính tình của nàng cùng phẩm tính hà vũ trụ tự nhận là vẫn tương đối hiểu rõ cô nương này mặt ngoài nhìn hoạt bát hào phóng còn luôn luôn cũng không có việc gì liền lấy ánh mắt t r e o chọc hắn nhìn như không tim không phổi dáng vẻ nhưng sự thực vừa vẫn tương phản nàng nhưng thật ra là cái đặc biệt tự ti lại nội tâm cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn cô nương chỉ t i ế c bên người nàng thiếu khuyết một vị nữ tính trưởng b ố i chính hướng dẫn đạo cho nên phương thức biểu đạt thượng xuất hiện lệch lạc nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không phải cô nương tốt hà vũ trụ hít sâu mờ hơi sau đó chậm dãi phun ra nếu như không phải bởi vì này chẳng sự kiện liên lụy đến gia đình của hắn hắn là thực sự không nghĩ kích thích cái này số khổ cô nương cũng đúng thế thật hắn dĩ vãng không muốn phản ứng nàng nguyên nhân chủ yếu đáng tiếc lần này việc quan hệ đến cô vợ hắn danh dự cùng an toàn đã chạm tới hắn danh giới cuối cùng hắn không thể nào không hề động tác với lại cho dù nàng không biết chút nào nhưng chuyện này cũng là bởi vì nàng m à lên nếu như không phải nàng nguyên nhân như vậy cái này gọi t ạ o ân võ đoán trường đời này cũng không có khả năng cùng hắn sinh ra gặp nhau cho nên nói chuyện này dù thế nào cũng không có khả năng vòng quá nàng Tiểu cái đó ta năm nay ta hai mươi lăm tích ngọc mai mơ mơ hồ hồ liền đem tuổi của mình cho báo ra ngoài nàng cảm giác chính mình lúc này nhận xung kích đem đầu góc của nàng bốc chốc cho đảo loạn giờ phút này nàng cảm giác hoàn toàn đoán không ra hà vũ trụ nội tâm suy nghĩ chân thật cũng không biết hắn rốt cục là mang thai một loại gì mục đích thế mà mở miệng hỏi tuổi của nàng hà vũ trụ nhìn nàng nói xong sau đó yên lặng gật đầu một cái trong miệng nói ra hai mươi lăm không nhỏ đại cô đương cũng nên lập gia đình tích ngọc mai mặt đằng một chút đỏ lên hắn hắn lời này là ý gì cái gì đại cô đương Cái gì gọi là cái gọi kia gì là à t h nàng h ra? Lẽ n o o là t r nội tâm nàng nghĩ như vậy sao? Hắn thật sự chuẩn bị cùng nữ nhân tâm thật vậy sao? sự bị không i a Sau ly dị. Sau đó cùng c í n mình h h kết hôn sao? Vậy cái này, cái mình tính n tự h k ô tính cuối cùng đạt cùng ớn. Nàng cuối được cơm khỏi ô n g k h ngầm đầu len lén ngắm hà vũ trụ một chút sau đó túi đầu xuống nội tâm giống như ô m trong ngực tiểu lộc thình thịch đập l o ạ n không trách nàng lúc này trong lòng đại l o ạ n rốt cuộc nàng cái tuổi này tại làm hạ đã coi như là lớn tuổi nữ thanh niên nếu lại không lấy chồng tựu chân thành lao cô đ ơ n nàng là thực sự có chút nóng này nàng cũng không phải là không muốn gả chỉ là luôn luôn không đụng tới thích hợp điều kiện kém không học thức hắn không nhìn chúng t à o quân trưởng cũng không có khả năng đồng ý về phần những kia điều kiện phạm là tốt một chút chẳng lẽ còn buồn không lấy được cô nương tốt thậm chí nói câu khó nghe chút hảo hảo tiểu t ử nhi ai nguyện ý cưới cái tên quẹ làm vợ hiện nay thời đại này phụ nữ năng gánh nửa bầu trời thiếu là sấm rền do ó quấn có sức lực có nhiệt tình nữ hán tử về phần nhan sắc v ậ t kia có thể làm cơm ăn sao cho nên một năm này kéo một năm lại thêm trong nhà cũng không có cái nữ tính trưởng bối vì nàng lo liệu thế là giữ lại giữ lại thì giữ lại một số tiền gái lỡ thì mãi đến khi nàng năm ngoái tại trên sân khấu nhìn thấy cái đó sặc sỡ lóa mắt r a bằng nàng đống chốc thì rơi vào đi tiếp lấy phía sau thì có h ạ vũ trụ tới cửa đi cho tàu quân trưởng nấu ăn quá trình phải biết tàu quân trưởng thân làm quân khu hạ bắc phó tư lệnh chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái tốt đâu b ế t nay phía sau vẫn luôn là nàng đang yên lặng dùng sức thôi nàng khó khăn đụng tới một cái vừa ý lại là như thế hơn một cái mới đang nghệ tiểu t ử tốt nhi nàng cảm thấy mình mùa xuân đến, đến rồi thế là nàng tự đủ nàng thì chọn chúng cái này đợi này không phải hắn không cả tòng quân dài n à n kim đến nhà máy cán thép cán sự tuyên truyền nàng cũng coi như được đầy đủ ch hà vũ trụ nhìn nàng giọng nói vẫn luôn hoàn toàn như trước đây ônu tiểu t i ê ta n g ư ơ i biết t à o quân trưởng điện thoại a n g ư ơ i cho hắn treo điện thoại liền nói ta có chuyện khẩn yếu tìm hắn chuyện khẩn yếu là muốn bàn bạc chuyện kết hôn sao ừ ừ ta biết t i ế t ngọc mai s á t mặt lại một lần nữa trở nên bỏ bừng nàng cảm thấy mình tâm trạng giờ phút này vô cùng kích động thế là lập tức đứng dậy cũng không nói hoài tới con kia c h â n thọn nhẹ cà t ư n g đi đến máy điện thoại bên cạnh một cái liền đem m i c r o o cho dán tại bên h a i uy tiếp t u ế n viên sao cho ta tiếp phó tư lệnh quân khu hạ bắc tích ngọc mai thời khắc này tâm trạng đặc biệt phấn khởi đang chờ điện thoại khe hở nàng vẫn không quên hàm tình mạch mạch nhìn qua hà vũ trụ con mắt uy là thanh k h ằ n g sao ta tiểu mai a ta tìm một cái tào bà bá có lẽ là đối diện có việc đang bận tiết ngọc mai ôm điện thoại đồng thời r ă n g thật chặt cắn môi d ư ớ i đợi trọn vẹn tiếp cận có một phút đồng hồ đối diện mới có âm thanh chuyển tới đúng là ta tào bà bá n g à i gần đây thân thể được không Tốt! đều tốt không có chuyện ta rất tốt, tốt. ta ố t t biết không phải tào bà bá ngài chờ một chút vũ trụ nói có chuyện khẩn yếu tìm ngài ách t u t đang khi nói chuyện tiếp ngọc mai vẻ mặt ngượng ngùng đem điện thoại đưa tới hà vũ trụ trong tay uy tào quân trưởng xin chào tà ra sao vũ trụ ngài gần đây thân thể được không chương 687, không cách nào dự báo kết quả chương 687, không cách nào dự báo kết quả đối diện nghe chính là tào quân trưởng hắn lúc nói chuyện tốc độ nói không nội không chậm nghe không ra hỉ nộ dùng từ ngắn gọn lại trực tiếp có việc nói chuyện hà vũ trụ đ ố n g nhiên hít sâu một hơi sau đó nhanh chóng nổi lên một chút tâm trạng đồng thời nội tâm thấp thỏm trả lời tào quân trưởng ta cầu ngài mời ngài buông tha chúng ta một nhà ba người đi đối diện hơi trầm mặc một hai giây tiếp lấy chuyển đến nói cái gì mê sàng đâu hà vũ trụ ngươi có phải hay không chưa t ỉ n h ngủ nhớ ra mấy ngày nay phát sinh qua bực mình chuyện hà vũ trụ trong giọng nói cũng không khỏi được mang theo mấy phần n ộ khí vợ ta bị buộc kém chút ngảy xông lẽ nào chuyện này không phải ngài suối bẫy lao nhân ra ngài nếu nhìn ta không vừa mắt ngài hướng ta đến chính là làm gì bắt nạt vợ ta đối diện lần nữa trầm mặc sau đó giọng nói trở nên dịu đi một chút hà vũ trụ ngươi tỉnh táo một chút ta trước mở một chút tình huống chờ ta điện thoại điện thoại lập tức cục máy hà vũ trụ l ặ n g lặng đứng ở điện thoại bên cạnh nhờ vào đó bình phục một chút chính mình hơi chút sao động tâm trạng t i ể u này đối mặt đại nhân vật thời cảm giác bất lực nhường trong lòng của hắn cảm thấy đặc biệt bất tức vô tâm chống lại cũng thăng không dậy nổi chống cự tâm tư rốt cuộc đối với người ta mà nói nói mình là một con r u ô n dế cũng coi như là tự nâng giá trị bản thân hà vũ trụ lại một lần nữa nhìn thẳng đến chân thực chính mình hắn không có bối cảnh cũng không có nhân mạch cũng không hiểu luôn hót càng sẽ không mất đi chính mình lương chi là một cái phiên bản hiện đại bỏ rơi vợi trần thế mỹ nhưng mà h ắ n cũng không hối hận hắn cũng không có muốn đi qua sửa đổi người cả đời này tổng hội đụng phải rất nhiều hấp dẫn cũng sẽ đứng trước đủ loại lựa chọn khi ngươi bị lạc tại ngã tư đường cảm thấy bàng hoàng luôn cùng lúc ngươi không cần suy xét quá nhiều chỉ cần nghe theo nội tâm của mình đi tóm lấy cái đó ngươi rất muốn nhất tuyển chọn cô nương hoặc cơ hội chức nghiệp hoặc hành động hoặc mộng tưởng ngươi phải biết đối mặt lựa chọn dù là chọn sai cũng không cần bông tha cô nương sẽ lấy chồng cơ hội cũng sẽ c h ư ớ c mắt l à qua mộng tưởng cũng sẽ ở ngày qua ngày ma luyện bên trong thời gian dần trôi qua tan biến không thấy trên thế giới này vĩnh viễn cũng mua không được thuốc hối hận không ai hoặc cơ hội sẽ ngốc ngốc đợi tại nguyên chỗ chờ n g ư ờ i người cả đời này bỏ qua t i ể u chân rốt cuộc không tìm về được lựa chọn hạ tiểu kỳ làm người sinh bạn đời hắn cũng không hối hận ngược lại còn có thể cảm thấy đặc biệt may mắn hắn ở đây tối cô độc yếu ớt nhất tuổi tác đụng phải trên đời này tốt nhất cô lương và nói hắn thông qua hành động của mình cùng bộ phận thiệt tài đem cái này h á m sâu vũng bùn gia đình tốn ra khốn cảnh cùng mê man còn không bằng nói hạ tiểu kỳ dùng nàng ôn nhu cùng thiệt lương chữa khỏi hắn gắn đầy thương tích tâm linh cho dù sinh hoạt con đường phía trước tràn đầy bụi gai cùng k h c c h ế t thì tính sao cùng nhau cười lấy đi đối mặt chính là hắn vẫn luôn l à như thế một cái hắn một cái thà rằng ngoan cố nâng cao tiếp nhận thế giới này vô tình quất r ồ i dù làm ì n h đầy thương tích cũng không chịu túi đầu tính cách hà vũ trụ còn chưa kết thúc chính mình nghĩ bệnh nghĩ bạn đối diện chung điện thoại lại lần nữa vang lên uy hà vũ trụ hà vũ trụ hà vũ trụ thở phào một cái trả lời là ta nói điểm chính ngươi có phải hay không tra được chứng c ứ gì hà vũ trụ cứng ngắc lấy ra đầu báo cái tên đó ra đây t a o ân võ ngài biết nhau ha tiểu vũ lần này đối diện trọn vẹn s ư n g suốt ba bốn giây âm thanh mới lại lần nữa chuyển đến chẳng qua cũng không biết có phải hay không là ảo giác của hắn luôn cảm giác phía sau hắn giọng nói chuyện dường như mang theo có chút cảm giác mệt mỏi ta biết rồi Chờ lấy t à o quân trưởng rất nhanh cúp điện thoại hà vũ trụ cũng lập tức đem mỹ r ô phóng ngần đầu nhìn ở giữa là tiết ngọc mai tấm kia mắt đỏ vành mắt gương mặt xinh đẹp thật lâu tiết ngọc mai khỏe mắt chợt xuống tiếp theo xuyên nóng ánh giọt nước mắt theo cổ của nàng chạy vào trong quần áo nàng dùng tay phải ngón trỏ quấn quanh lấy chính mình thật dài bím tóc xinh đẹp trong hai con người. tràn đầy tràn ngập tình ý cùng không thôi nước mắt mãi đến khi lại một sợi nước mắt t u ô n ra h ố c mắt nàng lúc này mới dùng răng cắn môi d ư ớ i môi r u n g động hỏi tào ân v õ hắn hắn làm gì vũ trụ người nói chuyện nha người nói cho ta biết mục đích của mình đã đạt tới hà vũ trụ cũng mất đi cùng nàng lá mặt lá trái khí lực thế là dứt khoát không còn đi xem nàng cũng không còn cho bất kỳ đáp lại nào hắn chỉ là t h ở thận dài lập tức thì nhắm mắt lại l ặ n g lặng chờ đợi nhìn kết quả cuối cùng hắn hôm nay đánh này thông điện thoại mục đích cũng chỉ là hy vọng xa vời thông qua tào quân trưởng miệng cảnh cáo n ă n g khuyên n ủ tào ân võ như vậy thu tay lại đừng lại hãm hại người nhà của hắn cũng không còn xuất hiện tại cuộc sống của hắn bên trong hắn thấy vậy liền coi là là kết cục tốt nhất hắn không thể không trước giờ làm tốt quy hoạch cũng không thể không dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán lòng người ác độc rốt cuộc tào quân trưởng cùng tào ân võ quan hệ cũng không phải là phụ tử nói chuyện bên trong khó tránh khỏi cũng có chút bó tay bó chân lo lắng nặng nề nhà mình phát sinh điểm ấy việc nhỏ đối với người ta loại địa vị này gia đình mà nói thật sự là có chút nhỏ nhặt không đáng kể đổi lấy tối đa cũng chỉ là chú cháu lúc nói chuyện không đau không ngứa vải c ô n miệm gian dậy mà thôi hà vũ trụ mơ hồ có chút bận tâm tạo ân võ có thể hay không vì hôm nay này thông điện thoại từ đó làm trầm trọng thêm trả đũa muốn thực sự là nói như vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đường chạy hắn trước tiên liền nghĩ đến giờ phút này chính bản thân chỗ tây bắc cận tư lệnh mặc dù hai người bọn họ người dĩ vãng quan hệ cũng không thân dày cái gọi là giao tình cũng bất quá chỉ là ngày lễ ngày tết hai bên hỗ tặng món quà mà thôi nhưng nếu như mình chủ động đi đầu quân hắn hắn tin tưởng đối phương cũng không về phần từ chối chính mình còn có đảng bắc sơn nếu như mình mang nhà man người đi huyện cốc thành tìm nơi nương tự hắn tin tưởng vị lao đại này ca tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng nương tựa theo vượt qua thời đại này cái nhìn đại cục cùng với tự thân chỗ có được ý nghĩ cùng thủ đoạn hà vũ trụ tin tưởng bất kể hắn đi ở đâu đều có thể vì cái này thời đại đem lại một ít không nhỏ sửa đổi nghe nói người thông minh mang theo chỗ nguy hiểm tình trạng dưới đều sẽ vô thức bố trí song thọ không có ba hang trước giờ chuẩn bị cho mình tốt đường lui như vậy mới có thể tại sau này ứng đối bên trong thể hiện ra chính mình thành thạo điêu luyện ung dung không vội phong thái đáng tiếc mình bây giờ hoàn toàn giống con dê lợi làm thịt chỉ có thể bị động đi tiếp nhận những kia không cách nào dự báo kết quả đinh linh linh tiếng điện thoại vang lên hà vũ trụ trước tiên thì tiếp d ậ y rồi điện thoại uy vị kia đó vương bí thư a đến mai một giờ chiều họp ách tốt tốt ta biết ta nhất định đến cúc điện thoại nguyên lai、like、là sợ bóng sợ gió một hồi ban tuyên truyền ủy b à n tổ chức điện thoại tới báo tin ngày mai muốn gia tăng một hồi tạm thời hội nghị trận này hội nghị vừa vặn ở vào ngày mai phân tích báo cáo trước hội nghị phỏng đoán cẩn thận ít nhất cũng phải ngay cả mở bốn giờ trở lên lần này coi như có chút bị tội phóng m i c r o hà vũ trụ về tới chỗ ngồi của mình nghĩ và không công trở lấy lãng phí thời gian còn không bằng tiếp tục công việc tới thực tế thế là hắn lấy lại bình tĩnh không suy nghĩ thêm nữa thất nghi t á m dù sao nên làm đều đã làm trong tay chuẩn bị tiền phiếu cũng đủ chính mình một nhà ngắn hạn chi tiêu về phần kêu ba gian tứ hợp v i ệ nhà n cũng còn có nhà mình muộn m u a cùng với nhà phụ một nhà giúp đỡ coi chừng đoan chừng hẳn không có vấn đề quá lớn t i ế t ngọc mai không nói lời gì nữa nói chuyện cũng không có giống như thường ngày như thế ngồi ở một bên yên lặng chằm chằm vào hà vũ trụ nàng chỉ là đưa tay túm cái ghế đặt ở điện thoại bên cạnh sau đó lẳng lặng địa ghé vào trên mặt bàn trận mắt nhìn một đôi t h mắt chực câu câu chằm vào trước mắt điện thoại sư phụ, sư phụ hà vũ trụ vô tâm viết thế là tìm phần năm ngoái khang mẫu người sáng tác cẩn ý tinh tế phẩm độc lấy mãi đến khi n ô đại trí kêu gọi âm thanh truyền đến hắn lúc này mới thả ra trong tay sách vở ngẩng đầu hướng phía đối phương nhìn quá khứ n ô đại trí thở h ư n g hộp rõ ràng là chạy trước tới hoàng thư ký nhường đi họp hà vũ trụ nao nao họp ta thế nào không nghe được phát sóng đâu n ô đại trí lắc đầu thở hồn hề nói trạm phát thanh không có báo tin ta mới từ hoàng thư ký c h â ấy quay về thư ký nói tốt nhất khắc phao tin nói xong n ô đại trí liếc một cái đang lẳng lặng đợi tại điện thoại bên cạnh tiết ngọc、Mai. hướng phía hà vũ trụ trừng mắt nhìn hà vũ trụ lập tức cảm thấy trong nội tâm hơi kinh ngạc xảy ra chuyện gì làm sao còn thần thần thao thao